chương một trăm bốn mươi sáu tạo thần chương một trăm bốn mươi sáu tạo thần không thấy được chỗ hát đám vĩnh viễn mang cho người ta thần bí cùng hoảng sợ tăng thêm vân thiên phong cái kia thần thao thao ngựa khí để lộ hệ nạ theo bản năng lui về phía sau nửa bước tránh hướng vân thiên phong sau vai sau đó nàng liền thấy vân thiên phong bên mặt cái kia danh mánh cười trong lòng lập tức sáng tỏ biết ra hỏa này lại là cố ý đang khi dễ mình lập tức thở hát ra quát lên n g ư ơ i người này thật sự là chẳng ghét nói đến đây trong bụng nàng giật mình không cách nào tưởng tượng mình vậy mà nói ra nhỏ như vậy nữ nhân ngựa khí đến lập tức vội vàng nói sang chuyện khác che giấu mình sợ hãi nói bất quá suy nghĩ của ngươi phương thức thật rất đặc biệt cũng rất lợi hại thật không biết ngươi là thế nào tưởng tượng ra những thứ này vân tiên phong không nói hắn là bởi vì tôn tiến tăng nộ mới có thể suy đoán ra không gian bốn triệu một ít đặc thù chính là bởi vì trước có cái này có thể thấy được kết quả mới đẩy ngược ra loại này bốn triệu sinh vật đặc thù khả năng tôn tiến cùng cái tia thuyền thoạt nhìn tựa hồ là tách ra tồn tại nhưng trên thực tế bọn hắn lại là một cái chính thể loại này cộng sinh hình thái cho vân tiên phong rất lớn dẫn dắt hắn không chuẩn bị đem tôn tiến bí mật báo cho bất luận kẻ nào đó là đối tôn tiến bảo cho dù là tần sơ ảnh mấy người vân thiên phong cũng đều là hạ phong cầu lệnh l ô hễ nạ chỉ vào nham họa thượng những cái kia cùng loại bông tuyết phiêu đáng đồ vật nói ra cái kia ngươi nói một chút những này là cái gì nham họa bên trong khắp nơi đều là tươi tốt thực vật đồ án dù thế nào cũng sẽ không phải tuyết rơi a vân thiên phong cười chỉ vào cái kia biến thành đầu sói cự thạch thần k h u nói bông tuyết cao không quá cự thạch thoạt nhìn tựa như là tại cự thạch trên thân phát ra đi ra thêm nữa những người này như si như say biểu lộ cùng vật đà giảng kinh cầu bên trên tín đồ biểu lộ gần như giống nhau cho nên ta suy đoán nơi này nham họa tác người h ẳ n là lợi dụng tưởng tượng của mình dùng đ ô n g tuyết đến đại biểu thần khu truyền thụ cho nữ diêm l à t ì n h người tri thức tưởng tượng một chút tri thức như hoa tuyết đồng dạng bay xuống bao phủ mỗi người tất cả mọi người tắm rửa tại phiêu đạn trong tri thức cảm lộ mừng rỡ n h ả y cất lấy l ô hễ nạ hiển nhiên đối loại tình cảnh này cực kỳ hướng tới cảm thán nói tắm rửa tại trong tri thức dạng này hưởng thụ nhất định không gì so sánh nổi thật sự là không cách nào tưởng tượng thần là như thế nào đem tri thức cùng văn minh truyền lại cho nhiều người như vậy rất rõ ràng những cái tiêu bông tuyết một dạng nham họa không phải đại biểu thanh n m thần k u cũng từ trước tới giờ sẽ không phát ra âm thanh vân thiên phong chỉ vào cái kia thần khu tế đàn trước to lớn đống lửa c r ạ i nói ra nếu như ta suy đoán không sai cái này mang theo vầng sáng trí tuệ vô hích hẳn là lợi dụng đống lửa cải biến chung quanh tất cả mọi người nao tiếp thu tần đoạn đến thu hoạch thần c h i thức l ô hệ nạ kiến thức rộng rãi đi qua vân thiên phong nói như vậy nhóm cái đã hiểu rõ hẳn ý tứ ngươi nói là đống lửa bên trong tiêu đốt là cùng loại từ đằng thủy vật chất những cái kia sương mù để người chúng quanh bởi vì hô hấp mà chúng độc nao tiếp thu tần đoạn tập thể phát sinh biến hóa cuối cùng tại thần biểu đạt tần đoạn hình thành c ộ n hưởng vân thiên phong nhẹ gật đầu nói hẳn là dạ liền phát hiện bọn hắn không cách nào cải biến vi mô hiện thực hết thệ đều là từ vi mô cùng người tư duy ký ức ra tay cho nên thần khu muốn truyền lại tri thức cho hắn tín đồ cũng giống vậy cần vi mô ngoại vật trợ giúp tỉ như dược vật ta đem những n à y thủ đoạn hiểu thành khoa học thủ đoạn chỉ bất quá trong đó rất lớn một bộ phận vượt qua chúng ta bây giờ khoa học nhận biết cho nên cảm giác rất bí ẩn h u y ễ n lô hễ nạ tràn đầy phấn khởi theo bản năng dắt lấy vân thiên phong tay vội vã đi về phía trước chúng ta đi xem một chút những n à y nữ diêm la tinh người đều tại thần nơi đó thu được tri thức gì rất hiển nhiên phía sau nham họa nhất định sẽ thể hiện ra loại biến hóa này vân tiên h phong kinh ngạc nhìn mình bị l ô hệ nạ nắm chặt tay trong lúc nhất thời còn chỗ nào có thể đem cái này tràn ngập sức hấp dẫn nữ nhân cùng ghét nam chứng tổ hợp tại một chỗ l ô hệ nạ đến trước mặt nham h ỏ a vị trí mới ý thức tới mình bắt được vân tiên h phong tay thế là nàng dùng ánh mắt còn lại quét vân tiên h phong một chút nghĩ thầm hắn tựa hồ không có chú ý tới ta dắt tay của hắn nếu không lấy hắn bụng dạ hẹp h ỏ i tất nhiên muốn chế rêu ta như vậy ta lặng lẽ dịch chuyển khỏi tay của mình mình đã cảm thấy cái này phi thường tự nhiên vân tiên phong nhẫn mãi lấy muốn cười xúc động bảo trì biểu lộ tự nhiên nên cho bề mặt vẫn là m u ố cho không thể đả kích nhân ra làm người cơ sở không phải chính như lộ hệ nạ suy đoán c h i thức ở sau đó nham họa bên trong đạt được đầy đủ thể hiện cho tới bọn hắn không cần cẩn thận quan sát những cái k i a nham họa liền có thể cảm nhận được loại k i a c h i thức nổ lớn trung kích người không cách nào tưởng tượng sẽ có một cái tiền sử họa sĩ dùng nguyên thủy nhất tài liệu cùng kém công cụ khắc họa hết khóa học thế giới đó là cực chức và o cùng cực nguyên thủy hai loại cảm giác va chạm làm cho người ta cảm thấy dị dạng sắc thái ở sau đó nham họa bên trong bánh xe sinh ra thuyền gỗ xuất hiện mọi người chuyển ra ở hang bắt đầu kiến tạo chỗ ở của mình chất gô đến bằng đá mỗi một bộ nham họa đều biểu thị lấy một loại bay vọt vân thiên phong không biết đằng sau mỗi một bộ nham họa ở giữa đại biểu thời gian dài ngắn nhưng là rất hiển nhiên muốn xa so với địa cầu khoa học kỹ thuật sử tiết tấu nhanh rất nhiều rất nhiều bởi vì tiếp xuống bức thứ tư nham họa bọn hắn liền thấy máy hơi nước sau đó hình tượng thì càng ngày càng quen thuộc bởi vì đều là vân thiên phong cùng lộ hệ nạ thấy qua khoa học kỹ thuật duy nhất không thay đổi liền là đầu kia mang v ầ n g sáng trí tuệ vũ hích một mực lãnh đạo tất cả nhân loại những nhân loại này cũng một mực kéo dài tế tự thần linh tập t ụ chỉ bất quá theo đám người tăng nhiều đã chỉ có cực ít một bộ phận người có cơ hội tự mình tại thần khu trước mặt cầu nguyện cùng cảm thụ tri thức đẳng cấp sâm nghiêm tại nữ diêm la thế giới bên trong sinh ra vân tiên phong cùng lộ hệ nạ tăng tốc bộ pháp cưới ngựa xem hoa lấy những n à y bọn hắn vô cùng hiểu rõ khoa học kỹ thuật nam h họa thàng đến bọn hắn nhìn thấy nam h họa bên trong xuất hiện một đầu hẹp dài hình khuyên đường hầm hai người cơ hồ cùng kêu lên kinh hô lượng từ máy gia tốc nam h họa tác giả ở chỗ này dùng thấu thị tư duy khắc họa dùng thô giáp chất lượng hình ảnh cực kỳ chân thực hiện ra lượng từ tại cái này hình khuyên bên trong đường hầm tồ tại lô hễ nạ âm thanh kích động đều có chút run dày khoa học kỹ thuật của bọn họ phát triển tốc độ quá nhanh so với chúng ta nhanh không biết gấp bao nhiêu lần vân thiên phong ánh mắt nhấn mạnh điểm lại không phải khoa học kỹ thuật phát triển mà là người ở bên trong hắn chỉ vào đứng tại lượng từ máy ra tốc người phía trước nói ra người này bị khắc họa phi thường cẩn thận mỗi một cái biểu lộ thậm chí là hắn từ tuổi trẻ đến khỏe mắt con nếp nhăn đều có tại nham họa bên trong biểu hiện ra ngoài người này nhất định rất đáng ngờ lô hễ nạ nghe nói như thế mới phát hiện điểm này kinh ngạc nói người này ở phía trước nham họa bên trong xuất hiện qua mấy lần vân thiên phong gật đầu nói đối tham gia đối thần tế tự cùng máy bay cùng h ỏ a tiễn lần thứ nhất xuất hiện thời điểm đều có cái bóng của hắn hẳn là nữ diêm la tinh vĩ đại nhà khoa học a l ô hệ nạ cười nói không chừng sẽ trở thành nữ diêm la tinh kẻ thống trị dù sao theo khoa học phát triển thần học cuối cùng muốn thoái vị vân tiên phong không nói chuyện nhưng là trong lòng không tán thành l ô hệ nạ phỏng đoán bởi vì nham họa bên trong nữ diêm la người chưa bao giờ phản kháng qua thần ngay sau đó một bộ nham họa để cho người ta trận mắt hốc m ồ m bởi vì rất hiển nhiên tại một cái trong thùng xuất hiện một viên ổn định hạt kết hợp trước mặt máy gia tốc đến lý giải nữ diêm la nhà khoa học thu được có thể khống chế ổn định lượng từ đây là hiện nay địa cầu nhân loại nghĩ cũng không dám nghĩ thành quả có thể khống chế lượng từ xuất hiện mang ý nghĩa một cái văn minh có thể chế tạo tất cả bọn hắn nhìn thấy hết thảy bao quát thu hoạch được dài hơn tuổi thọ thậm chí vĩnh sinh chỉ bất quá vân thiên phong cùng lộ hệ nạ vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến nữ diêm la tinh người biết dùng lượng từ chế tạo bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đồ vật ngay sau đó xuất hiện nhắm họa rốt cục gặp được hết u y tinh cũng nhìn được v u hích u n g tàn cái kia bị nhấn mạnh khắc họa nhân vật bị trói tại trên giá gô đốt sống chết tươi ngay tại thần khu trước đó chỉ vì hắn c ầ m có thể khống chế lượng tử xuất hiện tại thần khu trước mặt bị thiêu chết người kia các học sinh mà không thay đổi nhìn xem một màn này sau đó bọn hắn tụ tập lại lợi dụng lao sư lưu lại có thể khống chế lượng tử kỹ thuật chế tạo một v ậ t bọn hắn sáng tạo ra một cái khắc thần đầu sói người thân toàn thân che kín màu xanh hoa văn thoạt nhìn g i ữ tợn mà ta ác nhìn xem người kia tạo thần vân thiên phong p h ả n g phất thấy được mình bây giờ tấu chương xong chương một trăm bốn mươi bảy người có chìa khóa không chương một trăm bốn mươi bảy người có chìa khóa không vân thiên phong không cách nào xác định bị chế tạo ra đầu cầu thân người có phải hay không mình trên người cái gọi là ma quỷ tối ra nhưng hắn lần lần có một loại cảm giác lưỡng giả liền là một vật l ô hễ nạ nhìn thấy nham họa bên trong bị nữ diêm là người chế tạo ra đầu cầu thân người theo bản năng nhìn thoáng qua vân thiên phong kém chút hỏi ra nghi ngờ trong lòng nhưng là nàng nhìn được bất luận kẻ nào đã tồn tại bí mật tại hắn không chủ động nói ra được thời điểm cũng không cần đi hỏi thăm đó mới là cuối cùng có thể được đến câu trả lời biện pháp tốt nhất nham họa bên trong một cái vóc người thon dải nữ nhân nằm tại cùng loại bản giải phẫu đồ vật phía trên cái chán bị dùng đao cắt ra một người cầm một viên thạch nhãn đang chuẩn bị khảm nạm nhập cái k i a cái chán vết thương cái này khiến vân tiên phong nghĩ đến lao ra miếu thần tích bên trong trên tế đài tiểu thần kinh cử động tiểu thần kinh đương thời liền là dùng ngón tay phá vỡ trán của mình chuẩn bị đem thạch cầu khảm vào mình chán nói cách khác cái k i a thạch nhãn chính xác sắp đặt vị trí liền là chán mà mình đương thời vừa s u n g động ướt tiếp x u ố n g n h a m h ỏ a nội dung là cái k i a mang theo cái thứ ba liếc ngang nữ nhân đem cái k i a đầu chó nhân thân đồ vật từng cái mặc giáp trụ ở trên người trở thành cầu hai giống như sừng dài ạ nù bị hình tượng mà tại nữ nhân này bên người còn có tám người bạn kỳ tà hữu nam n tất cả đều là bị thiêu chết người kia học sinh chín người này trên đầu mang theo một cái kỳ quái xoắn úc v ò n g quan cùng đầu c ầ u thân người nữ nhân đi tại một chỗ đều làm mở ra chân trái hướng về phía trước nô ra đồng dạng khoảng cách chỉnh t ề t ự a n h ư đi đi nghiêm nhưng vân thiên phong tin tưởng nham họa tác người tuyệt đối không phải muốn biểu đạt điều này vân thiên phong hoàn toàn không minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì càng đừng đề cập lộ h ê n ạ, hai người mang theo nghi hoặc đi qua cái này một mặt nham họa tiếp xuống nham họa bên trong tất cả đều là chiến tranh băng cột đầu vầm sáng trí tuệ vô hít xuất lĩnh lấy nữ diêm là người cùng đầu cậu thân người tân thần dẫn đầu một bộ phận khác nữ diêm là người chi nhưng là tại những chiến trường này trong tấm hình hai người lại phát hiện một cái q u ỷ dị địa phương cái kia chính là một người chiến tử sau còn biết ở sau đó bên trong chiến trường tiếp tục xuất hiện liền tựa như chúng sinh với lại loại hiện tượng này chỉ xuất hiện tại tân thần trong đội ngũ nói cách khác sáng tạo tân thần những cái kia nhà khoa học nắm giữ khởi tử hoàn sinh năng lực một màn này để l ô hệ na mắt sáng rực lên vân tiên phong ngươi nhìn những này chiến sĩ bọn hắn chết qua một lần lại một lần nhưng vẫn như cũ sẽ ở phía sau chiến trường xuất hiện bọn hắn chúng sinh tựa như ngươi m ộ dạng nơi này nhất định ẩn giấu đi chúng sinh bí mật chúng ta đến đúng địa phương ngươi qua thần kỳ đã mất đi bộ phận này ký ức còn có thể phục quận tìm trở về vân tiên phong trên mặt hoàn toàn không có kinh hỷ hắn chú ý điểm căn bản cũng không phải là trùng sinh lộ hệ nạ cũng phát hiện vân tiên phong biểu lộ không đúng liền hỏi thế nào tìm tới trùng sinh bí mật ngươi không cao hơn sao vân tiên phong lắc đầu nói ra có thể hay không sống tốt một thế này ta đều không lòng tin không dám nghĩ nhiều như vậy ta quan tâm hơn chính là vì cái gì vũ hích phát hiện vị kia nữ diêm la nhà khoa học nắm giữ có thể khống chế lượng từ sau muốn tàn nhẫn như vậy hợp lý lấy hắn học sinh mặt tiêu chết hắn lô hễ nạ suy tư nói hẳn là chấn nhiếp tất cả mọi người vũ hích đại biểu cựu thần hiển nhiên cũng không phải là ngăn cản có thể khống chế lượng tử kỹ thuật xuất hiện nếu không liền sẽ không cho phép bọn hắn làm nghiên cứu như vậy cựu thần ngăn cản hẳn là cái tia nữ diêm la nhà khoa học phải dùng có thể khống chế lượng tử làm sự tình rất có thể chính là chúng ta nhìn thấy trùng sinh năng lực nữ diêm la người một khi có được loại này gần như vĩnh sinh năng lực như vậy thần minh trong mắt bọn hắn còn có cái gì ý nghĩa đâu thần minh không cho được bọn hắn càng nhiều cho nên thần minh vì mình cao cao tại thượng địa vị nhất định phải ngăn cản đây hết thầy vân tiên phong chậm rãi lất đầu hắn cũng không tán thành lộ hệ nạ phân tích bởi vì trong này hắn không nhìn thấy lợi ích muốn nói thần minh vì cái gọi là lòng hư vinh liền tiêu chết một người hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tiếp nhận thế là nói ra nữ diêm la người có thể cho thần minh cái gì lộ hệ nạ đột nhiên mà miệng lúc này nàng mới nghĩ đến mấu chốt của vấn đề điểm cái tiêu chính là từ nham h ọ a thượng đến xem nữ diêm la người tựa hồ chưa từng có đồ vật có thể cho bọn hắn thần minh cho tới bây giờ đều là thần minh vô tư tặng cho bọn hắn n g u y ê n bắc cao thâm tri thức nhìn xem sửng sốt lộ hệ nạ vân thiên phong tiếp tục nói chưa bao giờ vô duyên vô cớ tốt cũng sẽ không có vô duyên vô cớ toán địa ngục không chống thể không thành phật không địa ngục là quá trình nhưng mục tiêu vẫn như cũng là thành phật thần minh sẽ không duyên vô cớ dành cho nữ diêm l a người c h i thức sao lộ hệ nạ lắc đầu nói từ trước tới giờ sẽ không vô duyên vô cớ ta các bậc cha chú chủ đạo thực dân cư dân giáo dục vì có được giá rẻ mà lại năng lực mạnh hơn công nhân bọn hắn sẽ sáng tạo càng nhiều giá trị thế nhưng là nữ diêm l a người có thể cho thần minh sáng tạo cái gì đâu cũng không phải cái kia vài đầu tế tự g a súc sẽ là cái gì Vân Thiên phong l ắ cách cổ xưa chân thực phong cách vẽ để nham họa nội chiến tranh tràn diện càng thêm lộ ra tàn khốc vô tình bởi vì hết thể đều là như vậy trực tiếp hai người bọn hắn không có ngừng chân chỉ là bước nhanh đi qua những ngày chiến tranh tràn g diện nhìn ra được trận chiến tranh này kéo dài thật lâu để vân thiên phong cùng lộ hệ nạ kinh ngạc chính là nữ diêm la tinh cựu thần đội ngũ cũng không có bởi vì chiến tranh mà giảm bớt mà tựa hồ là trở nên càng ngày càng nhiều nhưng ở tri đội ngũ này bên trong vĩnh viễn cũng không có gặp trùng sinh người cái này khiến hai người không thể không hoài nghi những người này là từ lâu tới bởi vì rất hiển nhiên cựu thần trong đội ngũ có quá nhiều cùng nữ diêm l a người loại kêu cao lớn thể phách khác biệt t r ủ n g tộc như vậy kết quả rất dễ dàng suy đoán cựu thần mời ngoại viện tại chiến tranh nam họa cuối cùng một bức thì để cho người ta rung động nhất bởi vì đây là một bộ tài tinh không quan sát thái dương hệ thị giác chỉ thấy một chùm đại biểu ánh sáng đường cong xuyên qua một viên hành tinh cái hành tinh này vị trí chính là tại h ỏ a tinh cùng một tinh ở giữa cũng chính là nữ diêm la tinh xác nhận vân thiên phong suy đoán cái k i a chùm sáng qua đi là nữ diêm la tinh nát b ấ y hình tượng nham họa tại vị trí này phi thường nhấn mạnh thậm chí tỉ mỉ miêu tả đầu sói cựu thần tượng đã vỡ vụ n hình tượng muốn biểu đạt cái gì không cần nói cũng biết bộ này nham họa về sau là một bộ địa đồ vân thiên phong cùng lộ hệ nạ cơ hồ đồng thanh nói bản cổ đại lục bộ này nham họa t h ư ợ vẽ chính là n g ọ ngư đồ cũng chính là đại hồng thủy trước đó địa cầu lục địa bộ g á n g Nham Họa k vân g thiên t n i g người là phong thế n trầm tư một lát nói đường không chỉ hướng vị trí chính là bản cổ đại lục thời kỳ bắc mỹ nam mỹ cùng phi châu chỗ giao hội trung bản cổ sân mạch khi đó toàn bộ nam mỹ cùng phi châu cả khối lục địa dòng sông đều là tại đầu này trên dãy núi chạy xuống chỉ bất quá hướng chạy cùng sông nin h tương phản cho nên nơi đó là không phải của ai cập không trọng yếu trọng yếu là nơi đó hẳn là bọn hắn cuối cùng muốn an cư địa phương mà nơi này là bọn hắn tạm thời tránh né nguy hiểm c à n g tránh gió về phần atlantis cùng hoa hạ trọng điểm đánh dấu rất có thể là hai cái vị trí này tồn tại bản thổ văn minh hoặc là địch nhân của bọn hắn cũng bỏ trốn đến địa cầu nói chuyện vân tiên phong đã đem đường tuyến kia cuối cùng chỉ hướng vị trí một mực n h ự kỹ sau đó mới quay người rời đi tiếp tục tiến lên l ô hễ nạ thở dài khó trách dùng lớn như vậy cậu thả công cụ khắc họa ra như thế tả thực nham họa nghĩ đến vẽ tranh lúc những n à y nữ diêm là người ngoại trừ tối cao khoa học kỹ thuật kết tinh tân thần cùng di chuyển công cụ đã không có gì cả cao nhất khoa học kỹ thuật vĩnh viễn không phải là dân sinh những n à y nữ diêm là người chỉ có viễn siêu địa cầu hiện đại văn minh cùng khoa học kỹ thuật lại không cách nào lấy tới lục sắt cùng màu lam thốt g u ậ n càng không mâu thuẫn kế tiếp văn minh kết thúc thời điểm nhất định cũng là dạng này đối mặt câu nói này vân thiên phong là trầm mặc hắn thở dài người nói không bọn hắn thuốc màu tối thiểu nhất rất chống nước nham họa đến nơi này kết thúc bởi vì thủy đạo đến cuối cùng ở chỗ này có một cánh cửa nhìn không ra chất liệu đại môn trên cửa rất vương v ớ c phía trên k h ắ c lây cùng loại tinh không c h ấ m tròn từng đầu màu làm nhạt đường vân kết nối lấy những này c h ấ m tròn tựa như một mặt phức tạp mạch điện đại môn này hoàn toàn không có khe hở càng không có nắm tay chỉ là kín ngăn ở nơi này băng lanh nước suối ngay tại môn này phía dưới quần c u ộ n xuất hiện lại hoàn toàn không cách nào chen vào trong môn dù là một dòng nước lô hễ nạ vớt ve đại môn kia dùng sức hướng phía trước đầy một cái sau đó lại gõ gõ không có cái gì tiếng vang chứng minh đ Nàng xem thấy đại môn, dũng không xác định ngựa khí nói ngươi nói, cái này xem xác thấy dắt thể khí hay không đại cái có ra ưu là、UFO. vân tiên h phong nhìn xem cái kia để cho người ta không thể làm gì đại môn nói ra hẳn là nhưng cái này không trọng yếu trọng yếu là ngươi có chìa khóa không lộ hễ nạ rốt cuộc tìm được cơ hội phản bác vân tiên h phong một thanh lập tức hỏi ngược lại liền là có chìa khóa ngươi tìm cho ta cái mắt đi ra hai người hai mặt nhìn nhau đều rơi vào trầm tư tấu chương xong chương một trăm bốn mươi tám vân ca phát đạt chương một trăm bốn mươi tám vân ca phát đạt vân tiên phong dùng mình cái kia có thể so với bá vương hạng vũ cánh tay phải ngay cản hệ đái đảo một hồi lâu đại môn kia vẫn như cũ không n ú c nhích tí nào sau đó hắn xác định cái đồ chơi này tuyệt đối không phải ngoại lực có thể mở ra chỉ có thể dựa vào chìa khóa l ô hệ nạ đưa ra chất vấn hỏi vậy tại sao hư hư thực thực thi thể của ngươi sẽ bị thuận nơi này vọt tới mấy chục cây số bên ngoài trong suối nước vân thiên phong suy tư một lát trả lời vật này rất rõ ràng là ngồi tại trên nước ngươi xem dưới mặt đất nước đều là ở phía dưới chảy ra mà không phải tại trong môn chảy ra cho nên ý vị này ngay lúc đó ngươi là từ cái khác cửa vào tiến vào cánh cửa này đằng sau nơi đó đồng thời còn có có thể tiến vào dưới mặt đất dòng nước cửa ra vào nhưng rất hiển nhiên môn này dưới cùng nước ở giữa khe hở hoàn toàn không đủ chui ra đi một người hình thể đứa trẻ đều không được nghĩ đến cần mùa mưa trong sa mạc mực nước cao nhất thời điểm nơi này khe hở mới có thể bị lớn tha cho chúng ta tiến vào dưới nước đi tìm tiến vào phía sau cửa lối vào lộ hệ nạ nhìn xem vân tiên phong nhẹ gật đầu nói cho nên vân tiên phong bất đắc dĩ cười một tiếng nói cho nên chúng ta cần nghỉ ngơi ăn cái gì ăn no rồi tốt đi trở về tìm kiếm cách thức khác tiến vào bên trong tỉ như từ dưới đất sa mạc xuất phát chúng ta nhớ kỹ đại khái phương hướng đi tới hẳn là tìm được nơi này ở chỗ này chờ mực nước dâng lên là không thực tế ai cũng không biết là nơi này địa chất biến hóa tạo thành môn hạ khe hở thu nhỏ vẫn là nguyên nhân khác cái này cũng liền mang ý nghĩa trước đó bọn hắn chịu khổ là vô dụng công hai người đều rất hệ hoại nhưng cái thế giới này chính là như vậy kế hoạch luôn luôn không có biến hóa nhanh liền dưới mặt đất nước suối ăn khối lương khô ăn một mảnh vitamin xếp phiến vậy liền coi là hoàn thành một bữa cơm sau đó vân thiên phong giống nhau trước đó bắt đầu ở nham h ọ a thượng đánh nam ninh chế tác võng kỳ thật vẫn chưa tới ban đêm thời gian ngủ nhưng dù sao muốn sau khi nghỉ ngơi trực tiếp đi trở về vậy không bằng hào hào ngủ một giấc dù sao tối hôm qua ngủ được đều không phải là rất tốt giống nhau tối hôm qua vân tiên h phong đem quần áo trên người g i à y treo ở nham đ i n h bên trên đầu tiên tiến vào lều vải đưa lưng về phía lộ hệ nạ cái sau không bao lâu cũng chui vào lều vải sau đó tối hôm qua loại kia không thể nhịn được nữa lại bắt đầu tập kích hai người thể s á t tinh thần lộ hệ nạ phu nhật n khí dùng rất nhẹ thanh âm nói ra vân tiên h phong không bằng ngươi một lần nữa tối hôm qua h à o thuật ta vân tiên h phong cười khổ nói cái kia biện pháp dùng một lần đi hai lần liền không dùng được ngươi có tâm lý chuẩn bị lộ hệ nạ lắc đầu nói ngươi hiểu lầm ta chính là nghĩ đến nhìn thấy như thế khuôn mặt thế a k ẳ n n g đ ị là không chút do dự chiếu vào vách đá liền là va chạm bành một tiếng vang chừng sau vân thiên phong tia cầu đầu khăn trùm đầu tự động bảo hộ khởi động hắn lại thay đổi trở thành cầu đầu nhân mọc da miệng to như chậu máu nhìn xem lộ hệ nạ dữ tợn cười nói thế nào còn có ý nghĩ sao lộ hệ nạ đều muốn khóc vi vẫn nói ta cảm thấy tâm ta để ý nhất định có vấn đề làm sao thấy được người sói còn có ý nghĩ ta xong xem ra là tránh không khỏi bằng không ta liền theo ngươi đi bởi vậy có thể thấy được hai người bọn hắn ở giữa loại lực hấp dẫn như thế này đã siêu việt lý trí lộ hệ nạ gần như h ỏ n g mất lời này là có thể nói ra sao đã nói như vậy vân thiên phong còn thế nào nhẫn thế là hắn cũng không muốn nhịn nghiêng người liền é p tới nhưng mà không đợi bọn hắn áp dụng sinh vật thiết yếu kỹ năng lúc một kiện không tưởng tượng được sự tỉnh triệt để làm rối loạn bọn hắn tiến độ q u y mị một dạng cái t i a đạo không phải vàng không phải gỗ nặng nghề đại môn mình cứ như vậy y mắng mở ra tiến độ vừa mới đạt tới một phần ba vân thiên phong nội vàng bứt ra mà lên hướng lên b ó n tới rút ra trên đai l ư n g dao quân dụng truy thủ sau đó nín hơi mắt thấy cái kia phiến đại môn bên trong động tĩnh bên trong an t ĩ n h dị thường đen như mực không nhìn thấy bên trong bất kỳ tình huống gì hai người vội vàng đứng dậy mặc vào ấm ứ cọc c cọc quần áo cùng dày mở ra đỉnh đầu đèn mỏ đi tới cái kia đã cửa lớn đã mở ra trước đó l ô hệ nạ mặt còn đ ỏ lên thở hồn hệ nói trách không được môn này ngay cả khe hở đều không có nguyên lai là hướng lên co r ú i cửa thế nhưng là nó làm sao lại mình mở đâu hai người hiện tại trạng thái thân thể đối nguy hiểm cực độ không mất cảm không chút cảm thấy sợ sệt dù sao đều không phải là hiện giả hình thức Cũng may vân thiên phong đầu góc không bị ảnh hưởng lập tức chỉ chỉ đầu của mình nói ra ta đoán chừng trên cửa kia có bộ mặt phân biệt hệ thống ta kia cầu đầu mặt liền là chìa khóa nghĩ đến trước đó nham hòa thượng tân thần kia cầu đầu người bộ dáng đáp án này liền trở nên phi thường hợp lý phía ngoài nước suối bắt đầu thuận mở ra đại môn chạy đến bên trong đen như mực không gian vân thiên phong cùng lộ hệ nạ lội lấy nước thận trọng đi vào cái kia đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tôi ông một tiếng đó là nặng nghề mà lại to lớn vật thể cùng không khí ma sát tiếng vang sau lưng đại môn h m vang rơi xuống cắt đứt, nước suối cũng cắt đứt hai người đường lui hai người đều sáng lên đỉnh đầu đèn mỏ tại cái này hắc hám không gian bên trong cẩn thận tra xét nếu không phải bọn hắn trước đó thấy được cửa khoang công nghệ cao thật không cách nào tưởng tượng nơi này có thể là một cái không rõ phi hành khí nội bộ bởi vì trong này thoạt nhìn cùng công nghệ cao không hề quan hệ không phải vàng không phải gỗ cổ quái chất liệu không có chút nào chỉnh t ề cảm giác khắp nơi là phong hóa đồng dạng lối lõm để cho người ta có chỗ sâu huyệt động tiên h nhiên cảm giác lộ hệ nạ ngược lại là đối loại này trang trí có mình lý giải nghĩ đến là bởi vì những n à y nữ diêm là người khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh cho tới còn chưa đi ra nguyên thủy thuần túy tự nhiên thẩm mỹ liền có siêu Việt có c hai ú n g t h ệ người đại n địa c ầ u k h o a học k y đầu riêng giả kết h phần mình nhìn xem phương hướng khác nhau ý đồ thông qua một cái bộ phận một cái bộ phận nhìn sang sau đó trong đầu mô phỏng ra cái không gian này toàn cảnh vân thiên phong ngươi nhìn đây cũng là nơi này kết cấu cầu nghe được lô hệ nạ lời nói vân thiên phong vội vàng thế tới nhìn kỹ cái kia bị đèn bỏ chiếu sáng thạch đại khu vực Nơi hình hình, lớn nhỏ dài chừng một thương án, trong đó hơi mở, nhìn không ra làm bằng cái bi dài hơi đó đó có cấu một mô một mở, làm thô bút thể kết lập ra vân ậ t Tại biệt thể thấy nội bộ bị chia cắt thành liệu nội chia mỗi cái không gian. gì. góc không nhìn, nhìn khác có bộ bị độ v tiên phong trong đầu hồi ức mình tìm đọc qua liên quan tới thần bí phi hành khí tư liệu nói ra nếu như đây quả thật là phi hành khí như vậy loại này bút bi hình trụ thể phi hành khí bình thường là thuyền mẹ chiều dài bình thường là ba trăm l i n ba ngàn mét lộ hệ nạ nói khẳng định là cái thuyền dù sao bọn hắn đây là nâng nhà đào vòng ngươi nhìn nơi này hẳn là hai chúng ta vị trí vân tiên phong nhìn thấy lộ hệ nạ chỉ vào n g ó bút vị trí nơi đó vừa lúc có một cái nhập cửa khoang l ô hệ nạ một bên cẩn thận quan sát vừa nói chiếc mẫu hạm này chỉnh thể dọc chia làm bốn cái bộ phận lại lấy ngang cắt chém chia làm mười cái liên thông không gian phía sau cùng cả đơn độc không gian hẳn là thuyền mẹ trung tâm không chế cũng là thuyền mẹ chân chính phía trước cửa khoang còn có thể tự động mở ra đóng lại chứng minh chiếc mẫu hạm này nhất định còn có dự bị nguồn năng lượng chúng ta tìm xem đóng mở ở nơi nào vân thiên phong nghe nói như thế con mắt đi lòng vòng đột nhiên nói câu ánh đèn chiếu sáng khởi động lộ hệ nạ ngây người một lúc công phu c u n g quanh vách tường chỉnh thể bắt đầu chậm rãi sáng lên ánh sáng vân thiên phong vui mừng nước mày bận điệu còn nói thêm ánh đèn chiếu sáng đóng lại cái kia vừa mới sáng lên vách tường liền vừa chậm rãi tối x u ố n g d ư ớ i không gian lần nữa khôi phục tối đen như mực lộ hệ nạ hiếu kỳ lớn tiếng nói ánh đèn chiếu sáng khởi động vách tường không có phản ứng chút nào vân thiên phong ha ha cười to nói lộ hệ nạ đây là địa bản của ta ha ha ha ta phát đạt tấu chương s o n g chương một trăm bốn mươi chín chỗ xấu nhất bí mật chương một trăm bốn mươi chín chỗ xấu nhất bí mật bên trong không gian này ánh sáng phi thường thoải mái dễ chịu tại có thể thấy rõ ràng chung quanh hết thể tình hố giới không, chút nào sẽ không chói mắt thật giống như những cái kia ánh sáng bản thân liền là cái này trong không khí mỗi cái phần tử phát ra một dạng phi thường đều đ ạ n mà không phải tập trung một chùm lộ hệ nạ nhìn xem vân thiên phong cái kia không bị cản trở tiểu tóc cười hỏi như vậy ngươi cầu đầu không phải h ảo thuật rồi vân thiên phong cũng không có d ấ u diếm gật đầu nói hắc hắc hoàn toàn chính xác không phải h ảo thuật ta trước đó không xác định này cầu đầu có phải hay không nham hòa thượng cái kia bị chế tạo nữ diêm la tân thần mũ giáp nhưng là hiện tại có thể xác định chức m â u hạm này nhất định chính là nữ diêm la tân thần đ á n người kia chạy trốn tới địa cầu công cụ lập tức vân thiên phong đem mình bị bức bất đắc đắc d Cùng một vân à ngàn i năm trước, nữ n trước h k ế tiên hôn b đường được đều đường như tình nói một lần, nghe Nạ trong ánh sáng, giống như hận không thể cùng hàng Nga bái đường chính là nàng. Vân sự một tấm tắc mắt tất thể t Hệ hâm bái i làm mộ Lô lấy lạ, là là cả kỳ phong nhìn xem cái k i a hơi mở thuyền mẹ kết cấu thể nghĩ nghĩ nói câu bày ra năng lượng nơi phát ra vượt qua vân tiên phong n ă n trước cái k i a hơi mở thuyền mẹ kết cấu thể không có phản ứng chút nào mà là tại trên dưới trái phải trên vách tường riêng phần mình bắn ra một vệ ánh sáng lục đạo quan g tại căn này k h a n g chính giữa giao hội sáng lên một cái ba chiều hình chiếu thuyền mẹ kết cấu chỉ thấy cái này thuyền mẹ hình chiếu phía dưới là lưu động mạch nước ẩ m nước sông cùng thân tàu dưới đáy ma sát sinh ra gợn sóng hình dáng đồ vật hội tụ đến thuyền mẹ trung tâm một vị trí l ô hễ nạ sợ hai thán g phục nói trời ạ ta còn đang suy nghĩ thứ này ở chỗ này ít nhất hơn một v ạ n năm vì cái gì còn sẽ có năng lượng nguyên lai、like、dĩ nhiên là dựa vào nước chạy sinh ra năng lượng những n à y nữ diêm là người rất thông minh bọn hắn là cố ý đáp xuống đường sông bên trên để có kéo dài năng lượng nơi phát ra vân tiên phong chỉ vào lập thể hình chiếu vị trí trung tâm nơi đó có một cái tựa như điện thoại lượng điện tiêu chí nói ra tàu mẹ năng lượng kỳ thật đã hao hết hiện tại toàn dựa vào nước chạy sinh ra năng lượng khởi động cơ sở nhất một chút công trình vân thiên phong một mặt tiếp hận bởi vì ý vị này mình không có cách nào đem chiếc mẫu hạm này lái đi bằng không hắn có thể làm được mở ra lấy chiếc mẫu hạm này đi đem thợ đá biết những cái k i a đồ vật tất cả đều nổ chết tha giết lầm c h ớ không tha lầm loại kia lô hễ nạ nghĩ tới điều gì nói gấp thuyền mẹ cửa có thể nhìn thấy ngôi ư mặt liền mở ra chứng minh cái này thuyền mẹ nhất định có màn hình giám sát hệ thống những này nhìn như nguyên thủy hang đá khoang thuyền thể trên vách tường những cái tia quái dị đường vân nhất định cũng đều tiếp lấy năng lượng nơi phát ra. thử một h c ú nữ diêm la người động ghi chưa mới liền tại bọn hắn bên người vân tiên phong ban bố chỉ lệnh nguyên bản hình thành thuyền mẹ hình chiếu lục đạo quang thu liệm biến mất bốn phía cái tia tựa như núi đá vách tường bắt đầu tỏa ra sương mù hình dáng quang mang những điểm sáng kia tràn ngập ra dần dần tràn ngập toàn bộ khoang thuyền thể một chút nữ diêm la người thân ả n h cũng tại cái này trong sương mù xuất hiện ngay tại vân thiên phong cùng l ộ hệ nạ t r u n g quanh thậm chí có đi lại nữ diêm la người tại hai người trong thân thể đi qua tại hai người trên thân tràn ra điểm điểm qua n mang giống như phiêu đãng đông đóm thấy rõ ràng những n à y nữ diêm la người sau hai người đều có chút trận mắt hốc mồm bởi vì những người này cơ hồ không có một cái nào có quần áo với lại đại đa số đều tại làm lấy sáng tạo đời kế tiếp hoạt động vốn là nội h ò a đại khô hai người lập tức lại không tốt rất muốn tham dự vào những n à y nữ diêm la người hoàn toàn không có người làm được tùy thời tùy chỗ hoạt động tựa hồ đây là công việc của bọn họ một dạng hoàn phi đến gậy thức giải tấm ngắn cái gì cần có đều có vân thiên phong nuốt n g ụ m nước bọn khan giọng nói thoạt nhìn mặt dù hô tạc nhưng là một đôi liền là một đôi không sai không loạn vẫn là rất văn minh lộ hễ nạ trận nhìn vân thiên phong một chút n h ữ u m ô i nói ta thừa nhận chúng ta âu châu ở phương diện này rất khai phóng nhưng cũng chỉ có một phần nhỏ người có thể mở ra đến loại trình độ này mà nơi này là một cái tộc đàn đều như vậy cái này thật không cách nào dùng văn minh để hình dung vân thiên phong trầm ngâm một chút nói ra ngươi có nghĩ tới hay không một điểm nữ diêm la tinh hủy diệt chiếc m ẫ hạm này lại có thể mang tới bao nhiêu người nơi này cơ hồ liền là nữ diêm la văn minh tất cả người sống sót lộ hễ nạ minh bạch vân thiên phong ý tứ thế là thương hại nhìn xem những cái bóng kia nói đúng vậy à, một cái tộc đàn đi tới gần như bên bờ hủy diệt rất nhiều cái gọi là đạo đức liền không tồn tại nữa chỉ còn lại có sinh tồn một đầu chủ tiến cho nên bọn hắn duy nhất công tác cái kia chính là kéo dài vân thiên phong không muốn tiếp tục nhìn về phía những cái kia vì t r ù n g tộc kéo dài mà từ bỏ rất nhiều thứ nữ diêm la người bởi vì những hình ảnh kia không cách nào cho hắn bất luận cái gì k h o á cảm chỉ có vô tận bi thương cùng tuyệt vọng thậm chí có chút sợt nếu như một cái văn minh tại một cái giai đoạn dấu chấm tròn sau, đều muốn đi đến một bước này tin tưởng rất nhiều người đều vĩnh viễn sẽ không hy vọng mình trở thành một cái phụ mẫu hủy diệt biến mất cũng so tốt như vậy a đi thôi chúng ta n ắ m chặt đem nơi này cẩn thận xem xét một lần tìm tới khởi tử hoàn sinh đáp án hai người đi qua từng đạo từng đạo rộng mở cửa khoang trên đường đi nhìn thấy đều là từng đôi nữ diêm la người nam cùng nữ với lại không ngừng có người ở phía trước từng đôi đi tới sau đó tìm nơi hẻo lánh liền bắt đầu công tác của mình vân thiên phong nhân mày nói cái này không thích hợp lộ hệ nạ hỏi thế nào Vân t hai người c tiếp tục hướng phía trước phủ định lô hễ nạ suy đoán bởi vì càng đi về trước người càng dày đặc thoạt nhìn cái này du hành vũ trụ thuyền mẹ thật sự có chạm phiếu ước chừng nửa giờ sau hai người đi tới thuyền mẹ phía trước nhất cái kia lớn nhất trong khoang thuyền vừa đi vào cái kia khoang thuyền thể đại môn đối diện là vài tòa pho tượng to lớn chính giữa là đầu cậu thân người nữ diêm la tân thần pho tượng mà tân thần pho tượng bên cạnh tả hữu trung đứng đây tám tòa hình người pho tượng chính là trước đó cùng nữ diêm la tân thần đi đi nghiêm tám người kia vân thiên phong một mực đối bọn hắn đi đi nghiêm hành vi canh cánh trong lòng bởi vì hắn cảm thấy ở trong đó nhất định cất giấu cái gì hắn không hiểu được bí mật nguyên thủy khoang thuyền trang trí phong cách cổ xưa tự thần công nghệ cao các loại công trình ba cái không chút nào xung đột mà là kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau tạo thành dị dạng mỹ cảm khoang thuyền thể quang ảnh bên trong rất nhiều nữ diêm là người đứng ở chỗ này đứng xếp hàng tựa hồ tại chờ đợi cái gì vân tiên h phong cùng lộ hệ nạ vội vàng đi đến mặt trước đội ngũ cẩn thận quan sát chỉ thấy hàng trước nhất chín người đi đến tượng thần trước mặt chạm đến mỗi tòa tượng thần trước mặt để đặt một cái viên cầu viên kia cầu bộ g á n g chính là vân tiên h phong tại thạch tượng hội số một nơi đó cấp tới cái kia bên trong ngậm lấy chính thập diện thể thạch cầu bọn hắn chạm đến cái kia thạch cầu về sau rất nhanh liền ở bên người xuất hiện mặt khác của bản thân chín người biến thành mười tám người vân tiên h phong bừng tỉnh đại ngộ nói trách không được chật trội như vậy nữ diêm là người dùng loại này khoa học kỹ thuật thủ đoạn đem người sống x u t số lượng tăng lên gấp đôi lộ hệ nạ bị trước mắt cái này hoàn toàn không cách nào tưởng tượng khoa học kỹ thu hai người đi theo vừa mới phục chế mình mười tám người hướng về tượng thần đằng sau đi đến ở nơi đó có một cái đại môn mười tám người đến nơi đ ó sau đại môn tự động từ từ mở ra đạm kim sắc quan g mang tại trong khe cửa tràn ra đại môn triệt để mở ra vân thiên phong cùng lộ hệ nạ thấy được trong môn phát sáng đồ vật đó là một cái tạo hình phi thường kỳ lạ màu vàng q u a n cầu quả cầu ánh sáng kia đứng ở to lớn cánh cửa bên trong cao có hơn ba mét mặt ngoài hiện lên r ư ờ m g i à đường vân nếu là nhìn kỹ sẽ phát hiện những hoa văn kia đều là hiện lên g i n g g i n g giả đ ư ờ mà lại là từng đôi từng đôi thật giống như rửa n a song x o n g s hoặc giả thuyết vậy liền g e n song song song song mà tại cái này hơi mở quan cầu nội bộ là một cái xoay tròn hình đa diện cái này tạo hình vân tiên h phong hết sức quen thuộc lập tức nhìn kỹ nói ra là chính thập diện thể l ô hệ nạ nghe nói như thế số lượng từ đếm kinh ngạc nói làm sao có thể chính thập diện thể là không tồn tại vân tiên h phong lắc đầu nói tại không gian bốn chiều có thể thực hiện quả cầu ánh sáng kia bên trong là vạn vẹo ba triệu độ không gian lợi dụng lực trường đạt đến cao vĩ không gian hiệu quả những người kia cùng mình phục chế thể đứng xếp hàng từng đôi từng đôi đi tới cánh cổng ánh sáng hai người muốn vây quanh cổng đi xem một chút những người kia tại cánh cổng ánh sáng đằng sau xảy ra chuyện gì nhưng là hướng phía trước vừa đi lại song song ngã cái té ngã vân tiên phong lập tức truyền đạt chỉ lệnh đóng lại những này trong màn xương lấp lá ó ký lục ảnh tượng trong khoang thuyền khôi phục nguyên bản bộ dáng lúc này bọn hắn mới phát hiện cái này lớn nhất khoang thuyền kỳ thật đã tổn hại cực kỳ nghiêm trọng nhất là tại cánh cổng ánh sáng phương hướng phía trước khoang thuyền đ ỉ n h chóc trực tiếp phá một cái động lớn nghĩ đến là trạm đất lúc và trạm tổn hại chỗ tổn hại có rất nhiều to lớn thạch đầu hòa với đất cắt trồng chất tiến đến n g h i ê n chất thành một cái sườn nú hai người liền là bị những cái kia đá vụn trượt chân nhưng là vừa rồi xem ra thật lâu trước đó nơi này vẫn là tương đối hoàn chỉnh nghĩ đến là về sau vô số tuyến nguyệt để chỗ tổn hại không chịu nổi gánh nặng đổ sụp ra một cái lỗ thủng lớn lại nhìn cái kia cánh cổng ánh sang chỗ khung cửa đã thiếu nửa bên bên trong cũng không có cái gì chính thập diện thể chỉ có một đôi g e n song xoắn ốc bộ dáng đổ vật leo lên tại một cây trục xoay bên trên an tính đợi tại tổn hại khung cửa bên trong vân thiên phong lôi kéo l ỗ hệ nạ tay hai người cẩn thận tránh thoắt những cái kia đá vụn đi tới cánh cổng ánh sáng bên ngoài cái kia trồng chất thạch sơn núi bên trên sau đó vân t i ê n phong một lần nữa truyền đạt mở ra ký lục ảnh tượng chỉ l ệ n h trong màn xương lấp lóa, hết thể khôi phục trước đó hoàn chỉnh khoang thuyền thể bộ dáng hai người nhìn xem một đôi giống nhau như lúc bản thể cùng phục chế thể đi vào quan cầu đại môn mà đi sau sinh một màn để hai người triệt để mắt t r ò n váng tấu chương xong chương một trăm năm mươi cùng một chỗ cầu nguyện a chương một trăm năm mươi cùng một chỗ cầu nguyện a đó là cái đã có tuổi người thoạt nhìn phi thường giàn mua hắn cùng hắn phục chế thể đi vào chính thập diện thể cánh cổng ánh sáng sau đó tựa như ngâm trong b u ồ n tắm giống như đ ắ m chìm trong quang cầu bên trong cũng không n ú c nhích trong quang cầu chính thập diện thể điên cuồng chuyển động đã hoàn toàn biến thành một cái tựa như đứng im màu vàng v i ê n cầu mấy phút đồng hồ sau hai người tại cánh cổng ánh sáng bên trong đi ra bọn hắn trở nên trẻ tuổi như vậy thành thục mà tràn ngập sức sống chính là tốt nhất sinh sôi tuổi tác nhưng mà chỉ là như thế này còn chưa đủ lấy để vân thiên phong cùng lộ hệ nạ trận mắt hốc m ộ m chân chính để hai người mắt trận tròn chính là cái kia vốn là giống nhau như lúc hai cái lao nhân hiện tại biến thành một nam một nữ nam nhân trở nên càng cường tráng hơn xuất khí mà đổi thành một cái là xinh đẹp chiếu người nữ nhân cực mỹ mà nguyên bản cái kia hai cái thân thể giàn mua thì lưu tại cánh cổng ánh sáng về sau đó là đã mất đi linh hồn thi thể bị hai cái nữ diêm la người kéo đi nghĩ đến là xem như rác rưởi xử lý xong một màn này để lộ hệ nạ chấn động không gì sánh nổi với lại nhạy cấm đến cực hạn nàng không kiềm hãm được bắt lấy vân thiên phong cánh tay dùng sức k i ể m chế cái này thanh â m hưng phấn nói nhìn nhìn a phản lão hoàn đồng t r ù n g sinh chúng ta tìm được ha ha ha tìm được v â nữ t h i nhân này đỏ ngầu cả mắt đoán chừng ai muốn ngăn đón nàng thu hoạch được chiếc mẫu hàng này nàng liền có thể cùng ai liệu mạng đến cùng làng ngạo mạng khắc vào thực chất bên trong loại con a lô hễ nạ tiếp tục nói đúng hiện tại xem ra lúc trước ngươi cùng trắng như vậy d â u rĩa rộ lìn lại tới đây cũng là thông qua cái này cánh cổng ánh sáng trùng sinh ta gọi người đập qua rộ lìn anh chủ, hắn mặc dù là màu trắng d â u rĩa nhưng là phi thường trẻ tuổi vân thiên phong cười nói vậy còn không dễ dàng ta xem một chút có hay không ký lục ả n h tượng cặp văn kiện khoan hay nói thật có cái kia lít nha lít nhít một hàng không biết bao nhiêu văn bản tài liệu phía trước hẳn là đại biểu cho ngày nhưng là vân thiên phong thật không nhận ra những chữ kia đến thoạt nhìn cũng không phải tượng hình chữ diễn hóa vừa cũng không phải loại kia ném đi hình ý chữ cái văn tự những chữ kia xem toàn thể đều giống như thần bí ký hiệu đơn giản nhưng là tràn đầy rung động cảm giác vân thiên phong suy đoán khả năng này thuộc về cổ thiên thư văn tự cũng gọi là quy tắc văn tự là đối thiên nhiên quy tắc cảm ngộ hình thành văn tự hoa hạ hoàng đế mật văn cùng thủy thư liên sơn dịch là thuộc về quy tắc văn tự đến nay có thể người biết đều cực kỳ thưa thất cái này khoang phá hư thành dạng này nghĩ đến đằng sau cũng vô pháp tiến hành ký lục ảnh tượng chúng ta liền ngã đếm lấy tìm đi hẳn là không chạy hình ảnh phát ra qua vụ sáng lên còn không có thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong trước hết nghe đến một trận thám thiết tiếng mắng chửi vân thiên phong ta muốn giết ngươi ngươi đừng chạy. ta không giết n g ư ơ i thế không làm người vân tiên phong cùng lộ hệ nạ đều là xứng sở đầu tiên là vân tiên phong cái tên này xuất hiện ở đây chủ yếu nhất là cái k i a hô hào giết chết vân thiên phong thanh âm tựa như là lộ hệ nạ hai người cơ hồ đồng thời một mặt kinh ngạc khiếp mắt nhìn về phía quan vụ bên trong rốt cục có bóng người hướng phía hai người phương hướng chạy tới tình cảm vừa rồi nhìn không thấy là bởi vì nhân vật tại chạy trốn cho tới trốn ra tầm mắt của bọn hắn phạm vi cái k i a đi đầu bóng người tới gần chính là vân tiên phong trong màn xương lấp lói vân thiên phong trên thân nghèo chỉ còn lại có kinh thở hồng hộp chạy trước một bên chạy còn một bên quay đầu kêu lên ngươi đừng kích động ta đương thời cũng là không có biện pháp vô ý thức liền đem sự tình l à m ngươi tỉnh táo một chút chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm đâu bóng người phía sau cũng đổi tới trong tay mang theo một thanh dao bầu chính là lộ hệ nạ nàng càng là nghèo lông đều không thừa chỉ thấy lộ hệ nạ dựng thẳng chân mày một mặt thịnh nộ tựa hồ muốn đem vân thiên phong ăn sống nuốt tươi dáng vẻ thoát khỏi nguy hiểm ta thả rằng không sống được cũng muốn giết ngươi trước ngươi đừng chạy cái này dù ai ai không chạy a thạch pha bên trên xem náo nhiệt hai người đại não đều triệt để đứng máy bởi vì bọn họ hai vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến. sẽ thấy một mặt này hai người chậm rãi quay đầu hai mặt nhìn nhau vân thiên phong trong mắt tràn đầy không hiểu lộ hệ nạ ngoại trừ không hiểu còn nhiều thêm điểm lúng túng dù sao quan g ảnh bên trong mình đang tại truy sát vân thiên phong lộ hệ nạ rất miễn cưỡng cười cười nói cái này không khoa học đầu tiên ta chưa từng tới qua nơi này tiếp theo ta tuyệt sẽ không cầm đao đổi u theo giết đội h ư u của ta cho nên chúng ta phân tích một chút vì sao lại có dạng này hình ảnh có phải hay không là máy tính mô phỏng hoặc là một loại nào đó trí năng lừa gạt vân tiên h phong minh bạch lộ hệ nạ ý tứ trong màn xương lấp lóa tình cảnh căn bản chưa từng xảy ra như vậy tổng không đến mức ký lục ảnh tượng có thể quay chụp đến tương lai đó là không có khả năng sự tình cho nên lộ hệ nạ hoài nghi tất cả đây hết thể hình ảnh bao quát bọn hắn trước đó nhìn thấy đều là một loại lừa gạt bọn hắn video mục đích không biết được nhưng là tối thiểu nhất bây giờ nhìn đoạn video này tuyệt sẽ không là thật vân tiên h phong suy tư nói hai người đều không quần áo nếu quả như thật là tương lai video có phải hay không là bởi vì nơi này loại thuốc này hiệu để cho ta đem ngươi sau đó ngươi muốn truy sát ta lộ hệ nạ lắc đầu nói trên thực tế ta đã làm tốt đi theo ngươi tâm lý chuẩn bị trên lý luận sẽ không kích động như vậy cho nên trong mắt của ta cái video này cho dù là tương lai cũng sẽ không phát sinh cho nên ta kiên trì cho rằng hình ảnh là l ừ a gạt chúng ta dùng để cho chúng ta nhìn thấy hết thảy đều thật thật giả giả khó mà nhận ra nữ diêm la người vì sao phải làm như vậy đâu muốn bảo vệ cái gì vân thiên phong lắc đầu nói có lẽ ngươi đã tới nhưng là chính mình cũng không biết liền giống như ta cho nên chủ yếu chúng ta muốn xác định đoạn hình ảnh này thật giả chúng ta nhìn xem thứ hai đến ngược cái kỷ lục ảnh tượng cái này ngay từ đầu liền đều đành đều zếp cũng không có nhân quả nói xong vân thiên phong điều r a c ặ p văn kiện mở ra thứ hai đến ngược cái k ý lục ảnh tượng l ô hễ nạ nhìn xem vân thiên phong động tác dùng rất khẳng định ngôn ngữ nói ra nhất định là giả chúng ta là đồng đội vô luận phát sinh cái gì ta cũng sẽ không tại hợp tác trên đường tổn thương ngươi xin tin tưởng lý trí của ta cùng trí tuệ ta không có ngu như vậy cái kia tuyệt đối không phải ta đang nói chuyện cái thứ hai k ý lục ảnh tượng bắt đầu phát ra hình ảnh ngay từ đầu liền là đất dung núi chuyển cảnh tượng hoành tráng cái này đằng trước nhất k h a n g trước đ ó đang tại vỡ tan đổ sụt một khối đá lớn tại trong cái khe lăn xuống đến đập vào trong k h a n g không biết là bởi vì chấn động vẫn là nệ đúng địa phương cái kia cánh cổng ánh sáng lập tức phát sáng lên với lại trong khoang thuyền hướng kỷ lục ảnh tượng bắt đầu từ cổ xưa nhất ghi chép bắt đầu phát ra chính là một người cùng h ắ n phục chế thể đi vào cánh cổng ánh sáng biến thành hai người mà lại là biến thành một nam một nữ hình ảnh vân thiên phong suy đoán kỷ lục ảnh tượng cũng là như thế bị trước đó loạn thạch trùng hợp mở ra hoặc là thuyền mẹ có thụ tổn hại chủ động ghi chép công năng theo cánh cổng ánh sáng mở ra cái kia không biết có bao n h i ê u cao khoang đ ỉ n h chót vết rách mở rộng xúc một cái lỗ thủng đã lăn thô cắt tràn trề mà rơi nệ đến khắp nơi loạn hưởng cùng này đồng thời hai tiếng biết hai kinh hô ở phía trên từ phía dưới nhìn xa xa chỉ thấy hai cái thân ảnh từ tổn hại cửa khoang đỉnh chóp vật rơi tự do rơi xuống tại giữa không trung dương nhanh muốn bớt muốn bắt lấy mượn lực đồ vật nhưng mà đều là phí công vân thiên phong cùng lộ hệ nạ cơ hồ một chút liền nhận ra phía trên rơi xuống người chính là vân thiên phong cùng dâu bạc dồn lìn cũng là hai người mệnh không có đến tuyệt lộ rơi xuống một phần ba lúc phía dưới đá lăn t h u cắt đã chất thành một cái sườn dốc để hai người không đến mức ngã chết nhưng là rơi vào sườn dốc bên trên trong nháy mắt đó vân thiên phong cùng lộ hệ nạ vẫn là nghe được trên người bọn họ chuyển đến xương cốt đứt gây giòn vàng cùng tiếng kêu dù vậy hai người này đều là tâm trí cực kỳ kiên cường người sửng sốt không có n g ấ t đi mà là trận to mắt nhìn sườn dốc dưới hết thảy hai người đều là phản ứng cực nhanh người nhìn xem cánh cổng ánh sáng bên trong cảnh tượng cơ hồ đều trong nháy mắt nhìn ra mánh khỏe chỉ thấy r ỗ lìn hướng bên cạnh chen lấn chen vân thiên phong đem mình chính đôi cánh cổng ánh sáng bên trái vị trí tuột xuống vân thiên phong là ai a lúc này còn có thể cùng hắn g i ả n g cứu chỉ thấy vân thiên phong cắn răng bắt lấy r ỗ lìn dỗ bạc dùng sức kéo một cái lợi dụng dỗ lìn cầm làm đòn bẩy sửng sốt đem hắn một vòng chứ cứ dỗ lìn vừa rồi chiếm trước vị trí. la lâm hành dạo qua một vòng vừa ổn định thân hình chuẩn bị đem vị trí c ấ p về nhưng mà đã tới đã không kịp hai người cùng nhau thuận sườn dốc vọt vào cánh cổng ánh sáng bên trong sau đó đang xoay tròn mười mặt trong cơ thể đ ứ n g im một khắc này vân thiên phong giống như ngộ đến một chút cái gì mà lộ hệ nạ thì lâm vào một loại nào đó c h ầ m tư hai người cơ hồ đồng thời tại trong bọc móc ra một điếu thuốc sau đó nhóm lửa dùng sức hít một hơi kẹp khói tay đều có điểm run nhìn biểu tình tựa hồ cũng đang cầu khẩn tấu trương xong chương một trăm năm mươi một nghiệp chữ a chương một trăm năm mươi một nghiệp chữ a vân thiên phong cùng lộ hệ nạ đều là người sáng suốt một cái liền nhìn ra trong hình ảnh vân thiên phong cùng dâu bạc rộ lìn đang l i ề u mạng tranh cái gì cái kia liên quan đến tôn nghiêm quan g môn bên trong bên trái đi ra là nam nhân phía bên phải đi ra là nữ nhân cái này hai các lạo gia rất hiển nhiên đều nhìn ra cái quy luật này nhưng là bởi vì hạ xuống tốc độ quá nhanh muốn né、e、tránh quan g môn đã tuyệt đối không thể cho nên có thể làm chính là mình chiếm cứ bên trái vị trí vân thiên phong rất khẩn trương hắn ẩn ẩn có một loại rất dự cảm bất tưởng lộ hệ nạ cũng là liền rất không hiểu tấu cho nên hai người đều theo bản năng đốt điếu thuốc làm dịu khẩn trương quan môn bên trong dỗ linh cùng vân thiên phong đứng im tại quang môn hai bên cao tốc xoay tròn mười mặt trên hạ thể bắt đầu hiện ra động thái độ án chỉ thấy phía trên kia đầu tiên là xuất hiện hai cái màu đỏ chấm tròn hai cái này chấm tròn di động tại thập diện thể hai bên vẽ lên hai cái bất quy tắc vòng tròn người bình thường nhìn cái kia vòng tròn khả năng không nhận ra đó là cái gì nhưng phạm là tinh thông trung ý hoặc là luyện tập qua ngồi thiền hồi quang nội thị người đều có thể một chút nhận ra đó là trên thân người hai mạch nhâm đốc tuần hoàn hình dạng cái này nhâm đốc vòng cũng chính là nữ hoa đối tượng đất thổi ra khẩu khí kia tuần hoàn qua lại từ không sinh có nối liền sinh mệnh tiên tiên cùng hậu tiên thập diện thể bên trên một điểm sáng đúng như một đầu cá con đang đại biểu âm dương hai mạch nhâm đốc bên trong tuần hoàn theo điểm sáng tại nhậm đốc hai mạch bên trong truyền du động thập diện thể hai bên tại nhậm đốc hai mạch vòng bên trong đều sinh ra một cái mắt trái con ngư ơ i nhân cùng bàng quang hà đồ sinh lạc thư tử một bước này vừa lúc chính là chủ sinh hà đồ bên trong nói tới thiên nhất sinh thủy sau đó tại thập diện thể hai bên bắt đầu xuất hiện khỏe mắt phải cùng trái tim mạch máu mạch lạc xuất hiện vừa hợp hà đồ nhị sinh linh hỏa tiếp xuống mắt trái tròng mắt cùng gan cùng một chỗ sinh ra này ứng thiên tam sinh giác ngay sau đó mắt phải bạch trâu cùng phổi cùng sinh ứng hà đồ t â sinh tân kim như thế trình tự thẳng đến hai mắt thành thì nhân thân toàn cho nên từ xưa đến nay đạo y trong hệ thống đều đem tảng thần hai mắt độc lập cùng nhân thể đối đ ã i nghe tới phi thường không khoa học nhưng chính là khoa học nghiệm chứng loại thuyết pháp này tính chính xác bởi vì khoa học phát hiện người con mắt cùng thân thể là hai cái độc lập hệ thống miễn dịch độc lập tới trình độ nào nếu như thân thể hệ thống miễn dịch phát hiện con mắt tồn tại liền sẽ đem con mắt hòa tan tiêu hóa hết không cách nào tưởng tượng mấy ngàn năm trước hoảng lao chi thuật là thế nào thông qua số cùng tự nhiên suy luận ra cái kết luận này m ư i mặt trong cơ thể hai cái hoàn chỉnh người xuất hiện quan môn cũng lấp lóe trong n g á y mắt g i ả m đạm xuống nghĩ đến cuối cùng này còn thừa một điểm năng lượng liền l à bị hai người này cho dùng không có vân thiên phong cùng d ỗ liền bị bắn ra thập diện thể ngã xuống đất l ở trên loạt thạch bị lưu động cắt đá mang theo rơi hướng thuyền mẹ dưới đáy thủy đạo biến mất không thấy gì nữa mà đổi thành bên ngoài hai cái mới sinh thành thân thể thì bắn đến trong khoang thuyền trong khoang thuyền hai cái tân sinh thân thể đầu tiên làm ê mang túi đầu nhìn thoáng qua mình vị trí trọng yếu sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đối phương ký lục ảnh tượng bên trong vân thiên phong so tiến vào quang môn trước đó cường tráng cao lớn cùng hiện tại vân thiên phong giống như lúc mà rỗ liền trở nên siêu x nghiệp trường a mặt này thạch sườn núi bên trên vân tiên phong vừa hít một hơi khói còn chưa kịp nôn nhìn thấy quan g m ô n bên trong cảnh tượng cũng theo bản năng chậm rãi quay đầu nhìn về phía lộ hệ nạ vừa lúc lộ hệ nạ cũng nhìn về phía vân tiên phong hai người trong l ô mũi b ư ớ c lên khói trắng quan g m ô n bên trong trong hình ảnh vân tiên phong cùng thạch sườn núi bên trên vân tiên phong cơ hồ đồng thời nuốt n g ụ m nước bọt yếu ớt nói chúng ta là đồng đội quan g ảnh bên trong cùng hiện thực thạch sườn núi bên trên s á t khí tràn n g hai cái hai cái lộ hệ nạ cơ hồ đồng thời nghiêm nghị hô ta muốn giết người sau đó chỉ thấy quan g ảnh bên trong l ỗ hệ nạ túi đầu xoay người nhặt lên vừa rồi theo đá vụt lăn đến trong khoang dao bầu thạch sơn núi bên trên l ỗ hệ nạ móc ra trên lưng dao quân dụng truy thủ hai cái vân thiên phong cơ hồ đồng thời vắt chân lên cổ đá hậu liền chạy vân thiên phong cũng không phải đánh không lại l ỗ hệ nạ chủ yếu là có một chút như vậy ấ y nấy dù sao cũng là mình đem hắn ném vào quan g môn phía bên phải l ỗ hệ nạ lý trí của ngươi cùng cơ t r í đâu ngươi đã nói ngươi sẽ không ở hợp tác trên đường đối đồng đội hạ thủ xa xa quan ảnh kia bên trong vân thiên phong giống như cũng là lạ như vậy cùng tiếng vọng giống như lộ hệ nạ ở phía sau theo đội không bỏ một màn này nghiến đem vân thiên phong thấy đều mất cười cố nén không để cho mình cười ra tiếng nhưng mà nhịn không được tiếng cười cùng một chỗ l ỗ hệ nạ trực tiếp bạo tàu hình thức vân thiên phong cũng không có gấp một bên chạy một bên suy nghĩ đợi lát nữa lộ hệ nạ mệt mỏi cũng liền bất giận dù sao hiện thực liền là hiện thực nhưng mà hắn xem nhẹ lộ hệ nạ ý chí nữ nhân này đổi nửa cái giờ đồng hồ không ngừng vân thiên phong sợ đem nàng m ệ t chết đầu góc nhất t r u y ề n kế thượng tâm đầu hắn truyền đạt chỉ lệnh đóng lại chiều sáng đóng lại ký lục ả n h tượng trong khoang lập tức lâm vào tuyệt đối đ e n kịt lộ hệ nạ ở bên cạnh cơm lấy cúng họng thở hồng hộc máng vương bắt đ ạ n ngươi đi ra cho ta vân thiên phong không rên một tiếng dựa vào vách t ư ờ n g ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần thời gian từng giây từng phút trôi qua thẳng đến đưa tay không thấy được năm ngón trong khoang trôi qua thẳng đến đưa tay không thấy được năm ngón trong khoang trôi vân tiên h phong trong lòng cảm khái trên thế giới này khó xử nhất sự tình không phải người hô đối phương mà là người hô đối phương quá trình có thu hình lại ngươi còn quên sau đó cùng người bị hại cùng một chỗ quan sát thu hình lại nội dung nghiệp t r ư n g a lộ hệ nạ tiếng khóc kéo dài cố gắng kiềm chế tiếng khóc để thanh âm của nàng run dày siêu bị thương về sau nàng khả năng cũng biết ép không được thanh âm dứt khoát gào khóc tiếng b u ồ n bã đ i ế c t a i ẩm đó là trùy thủ rơi xuống đất tiếng vang bành một tiếng vang nhỏ đó là giảm sốc đặc biệt tốt lộ hệ nạ phục trên đất thanh âm nữ nhân này quỳ xuống đất khóc lớn vân tiên phong cũng không có mở ra chiếu sáng lần theo thanh âm đi qua cảm thấy trước、mặt. Lấy tay sở lấy dò đường. Thằng đến bắt lấy Liên lộ làm tay tay này Thằng bắt một biết tìm tới người. Liên nghe lộ hệ Nà muốn khóc tắt thở một ta ta, ai sao. sở sở dò dạng dễ còn đường. đến đánh, đã người. như người nghe nạ muốn giống hoán hệ khóc mềm khi câu vân tiên phong tranh thủ thời gian c u t tay ngồi tại lộ hệ nạ bên người đốt điếu thuốc bôi đen đưa tới nói k h ẽ đến hút điếu thuốc lánh tính một chút hắn không có mở ra c h i ế u sáng lúc này hoàn toàn hắc cám lại càng dễ chấn an lộ hệ nạ nhục nhã cùng bị thương lộ hệ nạ nằm dạp trên mặt đất cũng không nổi tựa như tê liệt khóc đến co lại co lại vân tiên phong nhẹ giọng chấn an nói về sau đem cái này quang môn đã sửa xong ngươi lại đến biến một lần biến trở về không được sao ta khẳng định g i ú p ngươi tới cùng l ô hệ nạ tiếng khóc lúc đầu đều thong thả nghe nói như thế một cái vừa mánh liệt lên nàng khóc lẩm bẩm nói ta ta ta không phải khí ngươi ta là khí chính ta ta biết có thể nghĩ biện pháp biến trở về nhưng ta vậy mà không nghĩ ta là khí chính ta không phải ngươi ô ô ô vân thiên phong cảm thấy không lành vội nói l ô hệ nạ ta có sơ ảnh vừa dứt lời cũng cảm giác đùi kịch liệt đau nhức n g đùi bị đè ép xúc cảm hẳn là bị l ô hệ nạ ghé vào trên đùi mình cắn một cái sau đó hai người liền là trầm mặc ướt chừng sau mười mấy phút lộ hệ nạ tựa hồ khôi phục bình tĩnh nàng nói khẽ ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì hai chúng ta lẫn nhau không cách nào kháng cự căn bản không phải cái gì độc dược mà là bởi vì cái kia quang môn chế tạo ra liền là trời sinh vợ chồng nữ diêm la người nhất định là đem bọn hắn ghen tiến hành ưu hóa cùng phối đôi để hai người tự nhiên mà vậy hình thành không thể k h ô n g chế lực hấp dẫn tựa như ta và ngươi đạo lý kia vân thiên phong đã sớm nhìn ra nhưng là hắn nào dám nói ra lại không dám tiếp lời này đầu tại cái kia trầm mặc h í khói nói sang chuyện khác nói hai chúng ta là bị người mư hại nghe nói như thế lô hễ nạ một cái ngồi thẳng có thể tính có có thể xuất khí địa phương ngược lại vân thiên phong nàng là không nợ thế là hỏi vợ ai vân thiên phong lắc đầu nói ta cũng không biết nhưng là từ trí nhớ của ngươi hoàn toàn bị sửa đổi thậm chí người bên cạnh ngươi tiếp nhận nam tức là nữ liền chứng minh ngươi tại bị quang môn cải tạo sau không chỉ có trí nhớ của ngươi bị đổi mới người bên cạnh ngươi tất cả đều bị đổi mới cái này nếu không có ai mưu đồ ta đánh chết đều sẽ không tin lô hễ nạ nghiến, nghiến lợi nói ta muốn tìm tới hắn lột ra hắn cắt thịt của hắn trò cho, cho ăn vân thiên phong thở dài nói có lẽ không phải hắn mà là thần bất quá chúng ta có lẽ có biện pháp biết là ai Lô lúc, lòng thông không hế như khóc nghĩ hiện hiểm nạ giống trong tại gì, cái điểm sau một lúc, trong lòng thông cái gì? Hiện tại một tị vân tiên h phong dính bên sát, sát vội â n Thiên Phong h cơ hột thì thầm khoảng cách hỏi biện pháp gì. vàng â n Thiên Phong vội v truyền đạt chỉ lệnh triệu ra hình chiếu ký lục ảnh tượng cặp văn kiện sau đó nói rất đơn giản nhìn xem tại rộ lìn cùng ta tới đây trước đó ai đến nơi này nói xong hắn mở ra đếm ngược cái thứ ba ký lục ảnh tượng tấu chương xong chương một trăm năm mươi hai văn tự c h i tổ chương một trăm năm mươi hai văn tự tri tổ đếm ngược cái thứ ba video phát ra bắt đầu nhưng mà hai người chỉ là nhìn thoáng qua liền xác định video này khoảng cách hiện đại tuyệt đối phi thường xa xôi bởi vì xuất hiện tại trong video sáu người trong đó năm người là dùng một loại hình tam giác hàng rẽ quấn quanh thân eo tại tiền sử ăn mặc như vậy gọi l à bố cầm đầu nữ nhân không chỉ có vây quanh la bố thân trên còn vây quanh lộ ra phía bên phải bả vai áo choàng đằng sau bốn người tất cả đều mình trần dơ lên một cái ngọc thạch điêu khắc cái dương mà tại cái này nữ thủ lĩnh trong tay nắm chặt một cây nhìn không ra chất liệu dây thừng dây thừng cuối cùng cột một người cổ người kia trên thân không có cái gì tựa như nô lệ một dạng bị cái kia nữ thủ lĩnh nắm đi chính là cái này nô lệ một dạng người Làm vân tên h i p h o nô g c ù n lệ này nhìn hắn tại ư n g m nữ hãi. này nô chính lệ, diêm la văn minh bên trong địa vị hiển nhiên cực cao nhưng chính là một người như vậy đều thành mang theo cầu dây thừng nô lệ như vậy những người khác có thể nghĩ không bị toàn diện đoán chừng cũng kém không nhiều phía trước năm người này mặc nhìn như đơn giản nhưng là trên thân cái kia vải vóc dẹp trình độ cực cao một thể dệt len tinh mỹ hoa lệ đồ án lỗ thai của bọn hắn bên trên trên ngón tay cùng trên cổ đều mang tinh mỹ kim ngọc đồ trang sức lộ hệ nạ kiến thức rộng rãi đối khảo cổ rất có nghiên cứu dù sao yêu thích cất giữ đồ cổ nàng chỉ và o quang ảnh bên trong người nói đây là điển hình s ù mẹ vương triều phúc sức cũng chỉ có s ù mẹ văn minh dệt trình độ có thể vượt qua hiện đại nói cách khác video này ít nhất khoảng cách hiện tại hơn bốn nghìn năm xem ra chúng ta tìm không thấy ai tinh kế chúng ta trong lời nói có thất lạc nhưng rất kỳ quái còn có một chút xíu kiêu n ạ o vân thiên phong gật đầu khẳng định lộ hệ nạ lời nói ta đem sự tỉnh nghĩ đơn giản Tính toán cái h chỉ có thể là thần, mà không h ú n g ta có là mà p hắn.、Lô、hệ nạ Lô hỏi vấn ộ i t h đề này vân tiên phong ngược lại là có thể cho nàng rất khẳng định đáp án bởi vì bọn họ đều cần quân cờ không chỉ một quân cờ mà xem như quân cờ chúng ta là không biết ván cờ cuối cùng hướng đi nói đến đây vân thiên phong hiếu kỳ hỏi một câu ngươi nói đến đây một số người giống s ù mẹ người lúc làm sao cao hứng như vậy dám vẻ l ô hễ nạ đắc ý nói chúng ta phương tây chữ cái văn tự chính là cái này trên thế giới cổ xưa nhất văn minh s ù mẹ người văn tự hình trên diện hóa m à thành cái này có thể chứng minh cái thế giới này sớm nhất văn minh là thuộc về chúng ta mà không phải năm ngàn năm các ngươi vân tiên h phong biết nàng liền là cố ý gây chuyện muốn cho mình khi dễ khi dễ nàng hắn lại không mắc mưu lập tức không có phản bác tối xoa xoa cười một tiếng không cần lên tiếng liền có thể cảm giác được rõ ràng loại kia khinh thường cùng miệt thị loại này khinh thường đều đạt tới lời nhắc giải thích trình độ nhất trực quan cảm giác giống như là một cái bốn mươi chứng trả người nghe một cái tám tuổi đứa trẻ khót o lác lộ hễ nạ cái kia đắc ý kình đ ố n g chốc bị vân tiên phong biểu lộ chuyển hóa làm một bụng không h i ể u nổ khí ngươi kia cái gì biểu lộ ngươi nếu là cảm thấy ta nói không đúng ngươi có thể đưa ra chứng cứ phản bác ta mà không phải dùng loại kia biểu lộ vân tiên phong cười nói ngươi nói đều đúng không nói trước cái này xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì nói lời này công phu qua n g ảnh bên trong sáu người đã đi tới khoang chỗ sâu chín tòa pho tượng phía trước cái kia nữ thủ lĩnh một s á c dây thừng đem nắm người kia kéo đến trước người dùng tay chỉ đầu cậu thân người tân thần pho tượng nói câu gì thanh âm rất thêm hay nhưng là làm sao nghe không hiểu nhưng là rất nhanh vân thiên phong biết nàng đại khái nói cái gì chỉ thấy nô lệ kia đi tới tân thần pho tượng trước bị dạp dưới đất trên mặt tất cả đều là đau thương cùng xấu hổ hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn một chút tân thần pho tượng lại không dám nhìn về phía cái kia thuộc về mình pho tượng gặp nô lệ kia nửa ngày bất động cái kia nữ thủ lĩnh dùng trong tay roi dùng sức quật nô lệ kia phía sau lưng lập tức quật ra hai đầu màu tím huy tấn nô lệ kia hét thảm hai tiếng vội vàng bắt đầu động tác chỉ thấy hắn tại nữ diêm la tân thần pho tượng trước mặt một cái hình vùng trên bàn đá xê dịch mấy lần mặt trước cái kia chín tòa pho tượng lập tức bắt đầu di động nương theo lấy vật lý máy móc tiếng ma sát tại tượng thần phía dưới xuất hiện một đầu nghiêng kéo dài hướng phía dưới đường hành lang cầu thang sáu người giơ lên ngọc thạch cái dương dọc theo đường hành lang đi xuống dưới vân thiên phong vội vàng bắt đầu tiến nhanh ký lục ảnh tượng hắn cũng không muốn ngây ngốc chờ đợi năm mươi lần tiến nhanh đám người kia vẫn như cũ thật lâu không tại bên trong dũng đạo xuất hiện không có cách nào vân thiên phong điều trở thành một trăm lần rốt cục tại hơn nửa kênh giờ có người ở trong hành lang đi tới đi vào thời điểm nữ thủ lĩnh vẫn là nguyên lành cái chỉ là toàn thân là tổn thương trên mặt đều là máu mặt khác hai cái trước đó n h ấ c cái dương thủ hạ một người gây mất một cái tay đứt cổ tay tay cụt miệng vết thương cũng không biết dùng cái gì thuốc t h o á lấy lại không có máu chảy ra hai người này vết thương trên người càng nhiều hiện nhiên đám người này tại đường hành lang thông hướng địa phương gặp nguy hiểm cực lớn cho tới sáu người hao tổn ba cái ba cái thân ảnh l ã o đạo đi ra đường hành lang tại hòn đá kia phương trên b à n dùng sức ấn xuống một cái vân thiên phong nhìn thấy cái kia nữ thủ lĩnh nhân chính là một cái phía trên khắc lấy nghệ hình cầu phủ thạch nữu ấn xuống bên cạnh mấy cái có thể hoạt động thạch nhãn u y động tĩnh trong lòng suy nghĩ trách không được đến cái này thuyền mẹ nội bộ thạch nhãn vẫn như cũ hướng về phía trước không đường địa phương dùng sức nguyên lai、like、muốn từ nơi này đường hành lang dưới đất đi qua nơi đó hẳn là thật tích không biết cái tiêu ngọc thạch trong dương chứa là cái gì vân thiên phong đóng lại ký lục ả n h tượng đi tới cái kia hình vông bàn đá phía trước nhìn kỹ đi l ô hễ nạ cũng đúng loại này cổ lão ký tự cảm thấy rất hứng thú nàng nhìn qua sau nói ra những ký hiệu này thoạt nhìn rất như là xu mẹ văn minh văn tự hình c h ê m cũng có chút giống ai cập đường nét văn tự ta không dám quá chắc chắn quá mức cổ lao ký tự đều có chút tương tự vân thiên phong thản nhiên nói mặc kệ là văn tự nhất mạch tương truyền tra truyền con nối những chữ này ngươi biết không biết nhận biết lời nói chúng ta liền biết làm sao mở ra phía dưới đường hành lang mật mã bọn hắn tại ký lục ảnh tượng bên trong là nhìn không thấy bởi vì cái kia nô lệ một mực túi người túi đầu cơ hồ đặt ở hình vông trên bàn đá che lấp cái kín cái đồ chơi này lộ hệ nạ nà cái nào nhận biết ta đừng nói cái này mấy ngàn năm trước chữ liền là mấy trăm năm trước bọn hắn nguyên bản mình văn tự bọn hắn cũng không nhận ra lộ hệ nạ lắc đầu nói văn tự đi qua vô số lần diện hóa liền là chữ cái văn tự đều đi qua không biết mấy đời diện hóa như thế nào nhận ra cái này mấy ngàn năm trước văn tự vân thiên phong cười nói đúng dịp không phải ta tất cả đều nhận biết lộ hệ nạ biểu thị hoài nghi nhìn xem cái kia hình vông trên bàn đá ký hiệu kinh ngạc nói là cũng có chút giống giáp cốt văn nhưng là có rất ít ký hiệu đơn giản như vậy giáp cốt văn a vân tiên phong chỉ và o ở giữa cái kia nghệ hình ký hiệu nói ra cái chữ này phù là về về ý tứ cái kia nữ thủ lĩnh hiển nhiên nhận biết cái chữ này phù cho nên trước khi đi nhấn trở về để tượng đ ã trở lại vị trí cũ vân tiên phong vừa rồi hiểu ra biểu lộ cũng là bởi vì hắn hiểu được nghệ ký tự hàm nghĩa cũng bởi vậy biết loại này ký hiệu là văn tự gì hắn tiếp tục nói cái này lưới câu hình dạng ký tự là âm dương âm chữ cùng thời đại đồng hồ cực lớn kết hợp lại liền là đại đ i ệ cho nên cái chữ này phù hẳn là tại phía dưới cùng nhất vân thiên phong một bên nói đồng thời bắt đầu di động những cái kia trượt tay cầm cái này một cái hình cung một cái điểm là trên trời tinh không ý tứ cho nên tại trên cùng cái này một phẩy một dựng thẳng là giáp một ý tứ cho nên đặt ở ngoài cùng bên trái nhất cái này hết thể mười lăm cái trượt tay cầm vân thiên phong một bên nói một bên di động đến lúc cuối cùng một cái trượt tay cầm vào chỗ cái kia chín cái pho tượng đồng thời bắt đầu di chuyển lô hễ nạ triệt để sợ ngây người nàng không nghĩ tới vân thiên phong vậy mà thật tất cả đều nhận ra thế là dắt lấy vân thiên phong cánh tay hỏi những thứ này rốt cuộc là cái gì ký tự giáp cốt văn sao vân thiên phong lắc đầu nói đây không phải giáp c ố t văn đây là xù mẹ văn tự nói đến đây hăn kéo cái thét dài nhìn thấy l ỗ hệ nạ con mắt có chút tỏa ánh sáng lúc mới tiện nhiều lần tiếp tục nói đây là xù mẹ văn tự đường nét văn tự chữ tượng hình tổ tông cách n à y ít nhất tám ngàn năm trên lý luận hơn một vạn năm trước hoa hạ cổ di văn tự ít nhất so trong miệng ngươi cổ xưa nhất văn minh xù mẹ văn tự sớm như vậy hai ngàn năm a cái này cổ di văn nói như thế nào đây chỉ cần ngươi tại trong đất móc ra mang theo ký hiệu đồ cổ nhất định phải tại bốn ngàn năm hướng phía trước đều có thể cho ngươi nhận ra bậy thành trở lên lộ hệ nạ xem như minh bạch vừa rồi vân tiên phong nghe chính mình nói xù mẹ văn tự、lúc. vân ì gì nhìn mình cái cười cái chó tối lai tại kia cười nguyên như đến đ vậy xoa xoa là u Lập tức mặt có chút đốt, có c ũ g không khí, dùng cái chán đụng khí, sinh chán Vân cái thiên phong bả vai một cái, quát nói một quát c hiện n Càng ngày càng nhỏ nữ nhân. Vân ghét. h t ê n Phong h i tại là thật không dám tiếp nữ nhân này nũng nịu thời điểm nói lời nhưng để hắn trực tiếp nghiêm khắc cự tuyệt nàng nũng nịu vân thiên phong là thật làm không được tựa như lộ hệ nạ đoán một cánh cửa ánh sáng đi ra ngoài tất nhiên lẫn nhau vô cùng hấp dẫn đó là không cách nào kháng cự l ư ợ n g thế là chỉ có thể nói sang chuyện khác nghiêm trang nói ta nhất định phải xuống dưới đường hành lang bên trong nhìn xem ta cảm giác nơi đó có ta ở đây tìm kiếm đồ vật ngươi ở phía trên chờ lấy ta phía dưới k i a xem ra sẽ rất nguy hiểm Thấu c ư ơ nghe song, c ư Chương ơ n hành lang ánh đèn. Chương 153, cuối hành lang ánh đèn. n g g Cuối cuối h được vân tiên h phong nói như vậy l ô hệ nạ suy tư một lát nói ta vẫn là đi theo ngươi đi xuống đi ta có chút lo lắng vân tiên h phong cười nói lo lắng cái gì thật gặp được nguy hiểm ngươi cũng giúp không được gấp cái gì ở phía trên an tâm chờ lấy ta l ô hệ nạ lắc đầu nói ta lo lắng không phải ngươi ở phía dưới gặp được nguy hiểm gì ta lo lắng chính là ta ở phía trên vạn nhất đột nhiên lại nhớ tới ngươi hô ta chuyện này đem cái kiêng nghệ ký hiệu cái nút tấn vào vân tiên phong nhìn thoáng qua đen như mực đường hành lang liếm môi một cái sau đó hít vào một hơi tựa như đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì gật đầu nói khoan hay nói ngươi thật muốn cùng ta cùng một chỗ xuống dưới nếu là ta chết bên trong ngươi vẫn là muốn vây chết ở chỗ này ngươi mở không ra cửa khoang a cùng ta xuống dưới đối giúp đỡ lẫn nhau sấn muốn sống cùng một chỗ công việc hai chúng ta về sau cũng coi là đồng sinh cộng tử lộ hệ nạ trong lòng nghĩ cười trên mặt lại là ngang vân thiên phong một chút nói dễ nghe đồng sinh cộng tử nhưng thật ra là thật sợ mình tại phía trên đem hắn phong kín ở bên trong nếu không vân thiên phong sẽ không trở tay liền hù dọa trở về hai người tâm nhãn cũng không lớn vân thiên phong nhìn một chút thời gian tiếp tục nói ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đ ố n tuổi chúng ta gần hai mươi cái giờ đồng hồ không có nghỉ ngơi hiện tại ngủ một hồi nghỉ ngơi tốt xông vào một lần cái tia tiền sử đường hành lang nơi này mặt đất khô giáo nhất là cái này thuyền giống như kim tự thạch chất liệu sờ lên tuyệt không sẽ lạnh bước có thể thấy được giữ ấm hiệu quả kỳ hảo vân thiên phong liền đem túi ngủ tùy tiện trải trên mặt đất dùng đồ lặn gấp lại làm c ạ c gối hai người cùng áo nằ quần áo liền tuyệt đối không dám thoát hai người trời sinh vợ chồng loại kia lực hấp dẫn thật là không cách nào kháng cự cứ như vậy hai người trong đầu cũng đều là cái kia làm cho lòng người nhảy tình cảnh ngôi thứ nhất loại kia lộ hễ nạ không biết thế nào liền rất muốn cùng vân tiên h phong trò chuyện mỗi khi vân tiên h phong thời gian dài trầm mặc không nói nàng liền có chút lo được lo mất bắt đầu nghĩ đến vân tiên h phong có phải hay không bởi vì quá khứ của mình cho nên căm ghét mình vân tiên h phong ta không minh bạch dỗ liền rõ ràng đã chết tại sao lại sống tới vân tiên h phong trả lời bởi vì ta làm một kiện để rất nhiều nút trong bóng tối lực lượng đều không thể tiếp nhận sự tình bọn hắn không tiếp tại ba mươi năm trước cải biến một chuyện nhỏ ý đồ để cho ta không cách nào xuất sinh chuyện này đưa tới hiệu ứng cảnh bướm đến tiếp sau rất nhiều chuyện đều phát sinh cải biến người đã chết tự nhiên cũng sẽ xuống tới duy nhất không có bị cải biến chính là chúng ta hai lộ hệ nạ đầu góc thông minh rất dễ dàng nghĩ thông suốt trong này khớp nối thế là thở dài vân tiên h phong ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì người khác ký ức làm sao cải biến hai chúng ta ký ức đều vô sự vô luận ngươi nói thần là từ vi mô ký ức ra tay vẫn là về mặt thời gian ra tay vân tiên phong cũng có suy nghĩ cái vấn đề này lúc này cũng rất muốn nghe một chút l ô hệ nạ kết luận thế là vòng vo q u e n người hỏi người là thế nào nghĩ l ô hệ nạ cũng vòng vo q u e n người đối mặt với vân tiên phong nói ra bởi vì hai chúng ta tại cái không gian này nhân quả thần không cách nào ảnh hưởng cái kia mười mặt thể quang cửa mới là hai chúng ta hết thể bởi vì vô luận là ký ức hay là thân thể tóc ra cho nên đối với cái thế giới này hai chúng ta là chân chính người mới chỉ tồn tại mấy năm người mới vân tiên phong ngân một tiếng nói ta cảm thấy cũng chỉ có thể là dạng này một cái khả năng thập diện thể vĩ độ cao hơn chúng ta thân ở thời không vĩ độ cái này cao vĩ độ thời không là hai chúng ta hình thành bởi vì cho nên thần tại ba triệu độ dùng lực như thế nào cũng không ảnh hưởng tới hai chúng ta hai chúng ta thật sự chính là người mới l ô hệ nạ cười đến rất ônu c h ầ m ngâm một chút tới câu kỳ thật trong trí nhớ của ta ta một mực liền là nữ nhân ta cùng rỗ liền không có quan hệ không có bất cứ quan hệ nào ta là l ô hệ nạ vân tiên phong biết l ô hệ nạ muốn biểu đạt cái gì nhãn châu xoay động cười nói thế nhưng là ngươi vẫn luôn là chỉ thích nữ hải tử không phải sao l ô hệ nạ rất thành thật nhẹ gật đầu nói ưa thích hiện tại cũng vẫn như cụ ưa thích nhưng càng ưa thích ngươi đều do cái kia chán ghét cánh cổng ánh sáng để ngươi tất cả đều hấp dẫn ta bao quát ngươi hẹp h ỏ i lượng vân thiên phong không dám nói tiếp nữ nhân này càng ngày càng trực tiếp hoặc là phải nói lộ hệ nạ một mực liền là trực tiếp như vậy người thật giống như nàng biết cái gì đều không nói trước tiên đem cái kêu ba tấm đáng sợ ảnh chụp cho vân thiên phong nhìn đây chính là tính cách của nàng gặp vân thiên phong nhắm mắt lại không đáp lời giống như ngủ thiếp đi giống như lộ hệ nạ hướng vân thiên phong bên cạnh chen lấn chen lầm bầm một câu sợ tần sơ ảnh sao chờ ta sau khi trở về đem tần sơ ảnh đổi tới tay nàng liền sẽ không là trở ngại vân thiên phong đều vờ ngủ giờ phút này tự nhiên đá nếu không mình cũng phải nhịn chịu không nổi loại kia không thể tránh khỏi lực hấp dẫn nhưng là nghe được lộ hệ nạ cái này âm thanh lầm bầm vẫn là không chịu được thân thể cứng đờ bởi vì hắn cảm giác lộ hệ nạ thật có thể làm ra chuyện như vậy sau đó đầu g ó c bắt đầu suy nghĩ miên man tê khoan hay nói sơ ảnh nu nhược kia kình thật là có chút giống nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng mệt mỏi hắn ngủ thật say bên cạnh lộ hệ nạ cũng hô hấp đều đạn lờ mờ có thể nghe tiếng ngáy k h ẽ khẽ cái này một giấc hai người ngủ được thâm trầm thơ ngọt tỉnh nữa lúc đến vậy mà đã là mười cái giờ đồng hồ về sau hai người liền ấm nước bên trong nước suối ăn một chút lương khô liền thẳng đến cái k i a đường hành lang đi đến bên trong dũng đạo một mảnh đèn k ị t vân thiên phong nếm thử đ ạ t chỉ lệnh mở ra chiều sáng nhưng là hiển nhiên nơi này đã không thuộc về thuyền mẹ căn bản không có bất kỳ phản ứng nào hai người đành phải mở ra đỉnh đầu đèn m ỏ chiều sáng vân thiên phong dùng dao quân dụng tại đường hành lang trên vách tường vẽ mấy lần xác định đây chính là thạch đầu đường hành lang nghĩ đến hẳn là nữ diêm la người n g ở chỗ này hạ xuống sau đào ra dạng này một đầu thông hướng dưới mặt đất đường lộ hệ nạ suy tư nói nữ diêm la người đào dạng này một đầu thâm nhập dưới đất đường hành lang sẽ là dùng làm gì đâu. hai tàng một thứ gì đó s o Vân t h ê người p h o n lắc đầu, nói không nên, giấu đồ vật cứ như vậy tay nắm lấy dao quân dụng tại hai mét dư rộng đường hành lang trên bậc thang cẩn thận hướng phía dưới đi đến dạng này đi hơn nửa giờ đồng hồ hai người mới nhìn đến dưới cầu thang mặt lộ ra một điểm ánh sáng lộ h ế nạ nhìn xem cái k i a lộ ra ánh sáng cuối hành lang bất khả tư nghị nói cái này đường hành lang cầu thang độ dốc tiếp cận bốn mươi lăm độ hai chúng ta đi bộ tốc độ đi hơn nửa giờ đồng hồ nơi này tối thiểu nhất là dưới mặt đất một ngàn mét chỗ sâu nhưng ta có vẻ giống như nghe được g i ã thú tiếng tê ờ vân thiên phong liếm môi một cái hạ giọng nói ta cũng nghe đến nói xong k hít sâu một hơi nắm chặt dao quân dụng không trần chờ chút nào nhanh chân đi hướng đường hành lang cửa ra vào khi bọn hắn đi tới cuối hành lang nhìn thấy đường hành lang thông hướng không gian sau đều là một mặt kinh ngạc tại bọn hắn trước mắt khắp nơi là r ầ m rạp thảm thực vật nhưng những n à y thảm thực vật ở giữa nhưng lại có rõ ràng con đường ngay cả một cây cỏ dại đều không có sạch sẽ đường đi lọt vào trong tầm mắt mỗi một k h o a đầy đủ mấy người vây quanh trên đại thụ đều có một cái phát ra ánh sáng hốc cây cây kia động đầy đủ xem như phòng ngủ càng thân kỳ là mỗi một cây đại thụ bên cạnh đều đứng thẳng một cây cao không dưới năm mét lập trụ phía trên mang theo hình khuyên vật sáng lô hễ nạ không kiềm hãm được hỏi vân chúng ta đây là đến một chỗ công viên sao vân thiên phong cũng đ n g cái này thoạt nhìn liền là một cái mỹ lệ phi thường công viên nếu không căn bản dù sao đèn là cần điện năng tấu chương xong chương một trăm năm mươi b ố lịch chương một trăm năm mươi b ố lịch vân thiên phong quan sát một hồi không có phát hiện cái gì dã thú tại phụ cận ngược lại là những cái kia phát sáng sáng vỏng một hồi màu l a m một hồi màu tím có tiết tấu chuyển đổi tô màu màu để vùng rừng rậm này che đậy một cô â m t r ầ m vân thiên phong dọc theo đường đi hướng phía gần nhất một cái hốc cây đi qua dù n g chân dẫm tại trước hành lang con đường bên trên mới phát hiện cái này toàn bộ không rộng con đường thoạt nhìn liền là phổ thông cắt đá đường nhưng lại không dài bất kỳ thực vật nào cho dù là có non mà ven đường phân giới đường đi cùng rừng cây tảng đá bên ngoài t hắn ì thảm thực vật xanh tươi. xanh h rậm rạp không khỏi hiếu kỳ ngồi sổ người xuống đi lợi dụng đèn mỏ chiếu x ạ mặt đất cẩn thận quan sát không cần đèn mỏ là không thành liền nơi này màu đỏ cùng màu tím lam âm phủ s á t điệu căn bản thấy không rõ lắm mặt đất cắt đá nhan sắc dùng đèn mỏ nhìn kỹ một chút hắn mới phát hiện cắt đá giữa lộ có rất nhiều màu trắng kết tinh lượn một hạt nhỏ đặt ở trong miệng lập tức cảm giác đắng c h á c khó nhịn hắn phi một tiếng nổ ra cái kia màu trắng kết tinh đối lộ hệ nạ nói ra trách không được đường đi bên trên cái gì thực vật đều không dài nơi này trôn lấy rất nhiều phèn nói xong hai người đi tới gần nhất hốc cây phía trước hockey phía trước đứng thẳng cái k i a lão cao lập c a n bên trên phát sáng vòng tại hai loại sắc thái ở giữa chuyển đổi lưu động đừng nhìn cái k i a quan g hoàn độ sáng cũng không c h ứ n g mắt nhưng k i a sáng di tán phạm vi cực lớn đem tráng kiện trên đại thụ phần lớn cành lá bao khỏa tại k i a sáng bên trong lập c a n bên trên có dị xanh hẳn là đồng chất gõ phía dưới h o n g long vang vọng cùng với dây đặc tiếng ma sát chứng minh cái này đồng trụ là bên trong không mà lại bên trong bao vây lấy vật gì đó khác cái này lập c a n cũng không phải là trôn ở trong đất mà là dọc theo mấy cây kim loại xà ngang cùng đại thụ tương liên những cái kia xả ngang hẳn là khảm nhập thân cây nội bộ chỗ sâu đi đến hốc cây miệng đi đến nhìn lại cái này hốc cây đỉnh chóp có một chiếc tròn đèn lớn nhỏ cơ nắm tay tản ra ánh sáng dịu dịu đuôi đèn cũng là khảm nạm tại đại thụ bên trong hốc cây cao chừng hai thước giấy không phải tự nhiên hốc cây mà là người làm móc ra không gian phía dưới trực tiếp dùng đầu gỗ điêu khắp một cái giường vẫn là giường đôi trong hốc cây có bình gốm chén sành các loại đồ dùng hàng ngày hiển nhiên những ngày hốc cây nguyên bản hẳn là lâu dài ở lại chỗ ở lộ hệ nạ nham mày nói kỳ quái những ngày cây đèn chỉ là liên tiếp đến đại thụ nội bộ đại thụ bên ngoài cũng không có dọc theo bọn chúng là thế nào phát sáng vân thiên phong cũng có chút buồn b ự c nói ra xem ra để cây đèn sáng lên năng lượng liền là tới từ đại thụ bản thân l ô hễ nạ khó có thể tin nói thực vật trong cơ thể là có sinh vật điện nhưng t u y ệ t không đạt được cái này độ sáng cái này cần tốn năng lượng cũng không nhỏ vân thiên phong lắc đầu nói không cần nhớ đến cây đèn sáng lên liền xác nhận là điện năng điện năng chỉ là một loại năng lượng hình thức chúng ta tổ tiên văn minh điểm xuất phát là bởi vì thoại nhân thị một mùi lửa cho nên nhìn chung chúng ta văn minh năng lượng diện hóa chưa hề rời đi cái này căn cơ dù là đến hiện đại điện lực vẫn như cũng là hỏa văn minh tiến hóa kéo dài nữ diêm la văn minh khả năng cách khác k ỳ p bạc tiến hóa một loại khác tại thiên nhiên tìm kiếm năng lượng phương thức t ỉ như chúng ta bây giờ nhìn thấy loại hình thức này sinh vật có thể cận đại một mực liền có từ thực vật sinh trưởng bên trong thu hoạch sạch sẽ nhiên liệu tư tưởng bởi vì thực vật tại sinh trưởng quá trình bên trong sinh ra năng lượng phi thường to lớn lô hễ nạ tựa hồ nhớ ra cái gì đó vội nói ngơi ư kiểu nói này để cho ta nhớ tới ma văn minh c ù n g cổ ấn độ văn minh truyền thuyết hai cái này văn minh đều ghi chép địa cầu trải qua bốn lần văn minh trong đó lần thứ ba văn minh liền là sinh vật có thể văn minh bọn hắn lợi dụng màu lam cùng màu tím lam ánh sáng để thực vật trong cơ thể diệp lục tố cùng c ả n dấu t i ệ n tiến hành quang h ợ p sẽ tại đại điệu bên trong thu hoạch chất dinh dưỡng nước các loại hợp thành chất hữu cơ thực vật đang hấp thu chất hữu cơ lúc liền sẽ tiến hành p h ó n g thích năng lượng hô hấp tác dụng mà truyền thuyết bọn hắn liền là thu thập loại này năng lượng rất gần động cơ vĩnh cửu vân thiên phong gật đầu nói hẳn là d ạ n g này nếu không phía ngoài đèn vòng không phải là màu lam cùng màu tím lam trao đổi quỷ dị s ắ p điệu xem ra nơi này mới là nữ diêm la người sinh sống không gian nghĩ lại cũng là n hai người trong lòng cảm thán nữ diêm la văn minh sinh vật khoa học kỹ thuật cường đại nhân loại nếu là có dạng này khoa học kỹ thuật vậy khẳng định mẹ nó sẽ không bị công khai vân tiên phong không có ở nơi này dừng lại lâu đối lộ hệ nạ khoác khoác tay hai người hướng phía trong bụng thạch nhãn chỉ dẫn phương hướng mà đi dọc theo sạch sẽ cắt đá đường xâm nhập trong rừng đi lần này liền là hai cái giờ đồng hồ trên đường đi tất cả đều là loại kia s o n g sắt đèn vòng cùng ở lại sử dụng hốc cây thỉnh thoảng sẽ nghe được g i ã thu giống lên một tiếng ở phía xa quanh quẩn khi thì trước người khi thì sau lưng cái này khiến hai người bọn hắn không thể không một mực v ậ n duy c h í tinh thần khẩn trương vân tiên h phong ta mệt mỏi quá với lại rất khát nước lộ hệ nạ lúc này trạng thái không phải rất tốt đầu đầy mồ hôi trên người bó sát người sau lưng đều bị ướt đấm mồ hôi nhưng mà nơi này cũng không nóng tương phản có thể sương mát mẻ vân tiên h phong trạng thái cùng lộ hệ nạ cũng không kém bao nhiêu g ọ t mồ hôi tại gương mặt t r ư xuống tiến vào cái cổ toàn thân dinh dính khó nhị giống như hư thoát một dạng chúng ta nghỉ ngơi một hồi uống nước nói xong hai người đi vào ven đường hốc cây trực tiếp đặt mông bày tại trên giường gỗ xuất ra ấm nước hướng miệng bên trong tưới nhưng mà cái kia nước trong bình chỉ là dính vào môi lưới lập tức một c ỗ khó mà chịu được đắng chắt tràn ngập vị giác gần như không thể ngăn chặn hai người đồng thời bắt đầu nôn mửa liên tục cái này phun một cái chỉ đem trong dạ dày nước chua đều rót đổ xoăn mũi chua cay mê mội lô hễ nạ cuống họng đều nôn câm cả kinh nói nước trong bình làm sao biến thành đắng chát vừa rồi chúng ta còn uống a là rất trong veo nước suối làm sao lại khổ hai người sắc mặt cứ như vậy biết công phu trở nên rất kém cỏi hốc mắt hám sâu trên thân mồ hôi chạy không ngừng vân thiên phong thở hồng hộc nói chúng ta tại cấp tính mất nước dạng này không phải biện pháp nhất định phải bổ sung lượng nước l ô hễ nạ cũng cảm giác được phi thường khát nước thậm chí cảm giác mình có thể một cái uống vào đi một lít nước nhưng là làm sao cái tia trong ấm nước vừa gặp phải vị giác lập tức liền để bọn hắn không chịu được nôn mửa uống hết một ngụm vẫn phải ngược lại dựng một ngụm vị toan bồi tiếp phun ra ngoài căn bản uống không trôi chúng ta khắc chế không được loại này phản ứng thần kinh vân thiên phong bị giường gỗ lảo đảo đứng lên nói ta có biện pháp ngươi ch nói xong thất tha thất thể vọt ra hốc cây ở bên cạnh trên cành cây chặt đứt hai cây quay quanh đại thụ dây leo sau đó trở lại trong hốc cây lộ hệ nạ nhìn thấy vân thiên phong mang theo hai cây dài hơn một mét lớn bằng ngón cái dây leo trở về mang theo tiếng khóc nước nở nói ta không được t ố t khát nước vân thiên phong cái chán chảy mồ hôi vợ môi lại làm b ạ o ra hắn thở hồn hệ nói xong ngay đây đừng nóng n ộ i nói xong chỉ thấy hắn đem dây leo một đầu ngả vào ấm nước chỗ sâu sau đó đối lộ hệ nạ nói ra quần c ư ờ ra nằm trên m ặ t đất đem hai chân nâng cao khoác lên trên giường gỗ tốc độ muốn nhanh ta cũng không chịu nổi lộ hệ nạ nhìn thấy vân thiên phong lo lắng biểu lộ mặc dù không biết hắn muốn làm gì nhưng vẫn là vội vàng làm theo l i ê n la trên giường xuống tới nằm trên mặt đất nâng cao chân đơn giản như vậy động tác lộ hệ nạ sửng sốt ngã hai cái té ngã mới hoàn thành vân thiên phong cũng không chần chờ dùng miệng ngậm lấy g i n g ruột dây leo dùng sức hít một hơi tại cái kia đắng chắt nước dính vào bờ m ô i lúc vội vàng đem miệng dịch chuyển khỏi dùng ngón cái ngăn chặn dây leo đỉnh không cho nước chạy trở về trở về sau đó chuẩn bị ngồi xuống lại run chân trực tiếp quỳ trên mặt đất nhìn xem lộ hệ nạ nói con mắt đóng lại vung lỏng bắp thịt toàn th hắn muốn lợi dụng hồng hấp nguyên lý lợi dụng chàng đạo cho mình bổ nước cái này xác thực có thể tránh thoát nôn mửa cái này khâu hoàn thành bổ nước theo lộ hệ nạ a kêu đau một tiếng nàng cảm giác được nước bắt đầu chảy vào trong cơ thể thân thể bắt đầu c h ầ m tính lại vân thiên phong làm xong lộ hệ nạ mình cũng dùng một dạng tư thế nằm trên mặt đất theo a một tiếng kêu đau hắn thở dài nhẹ nhõm dễ chịu lượng nước bắt đầu bổ sung khô cạn thân thể lộ hệ nạ có một chút khí lực dung g n g nói thường bao nhiêu nước ra bao nhiêu mồ hôi lưu không được lượng nước ra chúng ta đây là thế nào vân thiên phong không nói chuyện trên mặt đất nhặt lên một khối màu trắng tinh thể đưa tới l ỗ hệ nạ bên miệng thấp giọng nói phóng tới miệng bên trong đừng nuốt vào sau đó lập tức phun ra l ỗ hệ nạ nghe lời mở ra thịt đô đô bờ m ô i ẩ n rất ngọt là đường sao nói chuyện nàng có chút không bỏ được đem như vậy điểm mỹ hương vị phun ra ngoài vân tiên phong cười khổ nói ta ăn cũng là ngọt nhưng trên thực tế đó là p h è n kết tinh hẳn là phi thường đắng c h á t hương vị l ỗ hệ nạ phi một n g ụ m phun ra p h è n khối cả kinh nói nước s u ố i là ngọt chúng ta uống vào là đắng c h á t p h è n là đắng chắt chúng ta ngậm trong miệng là tròng veo làm sao phản vân tiên phong oán hận nói là nữ diêm là người sinh vật khoa học kỹ thuật cổ hai chúng ta bên trong hẳn là trong t r u y ề n thuyết lịch cổ trừ phi tiếp tục bổ nước nếu không hai chúng ta sống không quá hai canh giờ nói chuyện hai người nước trong bình đã cạn kiệt tấu chương xong chương một trăm năm mươi lăm cùng tiền sử k h á c loại trùng phủng chương một trăm năm mươi lăm cùng tiền sử k h á c loại trùng phủng t r ư n g cổ đặc thù thứ nhất liền là đắng c h á t phèn ở trong miệng sẽ cảm giác được trong e o rất nhiều tráng uy liền là dùng loại phương thức này khảo thí bệnh nhân có phải hay không trúng cổ vân tiên phong vừa rồi đi chặt dây leo lúc liền hoài nghi mình hai người là trúng cổ c cho nên thuận tay nhặt một hạt nếm thử một miếng quả nhiên chúng chiêu lịch chất lỏng một giọt một giọt chảy ra rơi xuống tên như ý nghĩa lịch cổ liền là để người chúng nhanh chóng nhỏ giọt cho khô thân thể trở thành thây khô ấm nước đã làm hai người cũng không dám động đậy cứ như vậy giơ chân nằm trên mặt đất sợ thật vất vả bổ nước trà đạp một tơ m một h ả o vân thiên phong trầm tư nói hai chúng ta lại tới đây không ăn không uống ở giữa chiêu chứng minh những n à y lịch cổ có thể là thông qua c h ạ m đến cùng hô hấp cảm nhiễm những cái k i a nữ diêm là người sinh sống ở chỗ này nhất định có lẩn tránh phương pháp cùng biện pháp trị liệu với lại hẳn là khắp nơi có thể tìm được đồ vật nếu không làm sao an tâm sinh hoạt lộ hệ nạ vô lực nói có lẽ nữ diêm là thể chất của con người không sợ những n à y cổ trùng nói không chừng vân thiên phong p h ủ định nói cái k i a không có khả năng phải biết hai chúng ta kỳ thật đã là đúng nghĩa nữ diêm la người chúng ta là bọn hắn máy móc sinh ra l ô hệ nạ cảm thấy vân thiên phong nói đúng hai người bọn hắn trên bản chất kỳ thật đã là nữ diêm la thể chất của con người thế là liền cũng bắt đầu nhắm mắt hồi ức trên đường gặp phải tất cả mọi thứ phân tích rõ cái nào có khả năng nhất là giải dược đoạn đường này khắp nơi thực vật còn có chưa từng vừa gặp động vật muốn thế nào phân biệt cái nào là giải dược a cũng không thể đều cắn một cái thử một chút lộ hệ nạ hưu tâm vô lực nói câu vân tiên phong nhăn mày suy tư nói đầu tiên loại này cổ trùng nhất định là nữ diêm là người ngăn địch dùng làm người khó mà đề phòng nhưng bọn hắn hoạt động phạm vi chắc chắn sẽ không có loại này lịch cổ nếu không ngủ một giấc khả năng liền không tỉnh lại nữa cho nên cái này hốc cây bên trong tất có có thể giải lịch cổ đồ vật bởi vì đây là phòng ngủ của bọn hắn l ô hễ nạ liếc nhìn một vòng nói ra nơi này ngoại trừ đầu gỗ liền là chén sành bình gốm vân tiên phong nhìn xem hốc cây miệng bên cạnh một cái đốt đất thô định nói ra còn có đường đồ vật chỉ là hiện tại không có bọn hắn cũng cần ăn cơm tổng sẽ không đều là ăn sống nói xong hắn cắn răng bỏ người lên đến hốc cây bên ngoài. nhặt được một chút có khô làm nhánh gác ở gốm đỉnh phía dưới nhóm lửa ngọn lửa kia cùng một chỗ hai người trong bụng đã cảm thấy có cái gì tại hướng về phía trên núp đích lộ hệ nạ cơ hồ là không kiểm hãm được b ỏ hướng thiêu đốt lên hỏa diễm đỉnh vân tiên h phong cảm giác được biến hóa trong cơ thể không khỏi n ế t miệng cười nói thành hỏa diễm liền là lịch cổ dải dược lịch cổ vui khô làm hoàn cảnh cho nên mới sẽ khi tiến vào chúng ta trong cơ thể sau để cho chúng ta nhanh chóng mất nước sinh vật như vậy tập tính làm sao có thể chịu được hỏa diễm rụt hoặc dạng này không ra một phút đồng hồ cái tia dị vật cảm giác đi tới hai người hết hậu chỗ ngỡ lạ khó nhịn. nhất là vật kia nhúc ních đến đầu lưỡi vị trí lúc hai người không chịu được qua một tiếng nôn mửa liên tục lập tức nắm đấm lớn một đoàn giống như con run đỏ thâm côn trùng cùng với dịch vị lăn xuống trên mặt đất càng buồn nôn hơn chính là những cái tia con run cổ trùng trước sau hai cái đầu đều phảng phất mặt người mang theo t hai mắt mũi miệng đồ á n để cho người ta nhìn xem phía sau lưng run lên thấy cảnh này hai người một cái nhịn không được buồn nôn vừa nôn một trận nước chua lại không có côn trùng p h ư ớ n run ra hai người sống sót sau hai nạ lẫn nhau đã lấy trở lại hốc cây trên giường gỗ đổ vào phía trên thở hồn hển lô hễ nạ cảm thán nói cái này lịch cổ quá âm hiểm để n hai người dạng này nghỉ ngơi mười mấy phút mới xem như lại có khí lực bò người lên tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đường lần này hai người càng cẩn thận kỹ càng Y xuyên phục cái trên người khoan í n ngang đi đồ qua vật t có ể không động v à liền không động vào. trời mới biết nơi không động này còn h vào, có y k h ô g n hay ữ n sinh vật khác công nghệ g khác vật c o con đoàn trong ngoài, Khoan Những trùng, liền là có thể giải. nghĩ đến cái kia con run giống như một ở trong miệng phun ra ngoài, cũng buồn nôn không thể thể chịu h giải, cái cổ có cái được được. kia kia ra a một là ở nói đi không đến nửa cái giờ đồng hồ liền bị vân thiên phong vừa phát hiện một loại cổ loại này cổ là hiếm thấy thực vật cổ từ một loại gọi hồ cỏ dại thực vật biến chủng ma thành loại thực vật này cổ toàn thân kích đ ộ c nhất là cái kia tướng mạo đặc biệt đóa hoa n h ị không được để cho người ta muốn t i ế p đi qua ngửi một cái hương hoa, đương nhiên. Chỉ cần nghe một cái, phấn hoa và mũi người liền sẽ tất h khiếu chảy máu mà chết phát động cực nhanh cơ hồ không có thời gian cứu chữa sau đó vân thiên phong phát hiện một cái quy luật chỉ cần là t r u n g quanh sạch sẽ ngay cả côn trùng đều nhìn không thấy địa phương đi vòng qua chuẩn không sai dơ giấy bẩn thiệu kém ở chỗ này mới mang ý nghĩa an toàn lô hễ nạ cũng phát hiện một cái quy luật cái kia chính là đ ừ n g suy nghĩ nhiều đi theo vân thiên phong đằng sau đi cơ bản an toàn lúc này hai người chính đi tới lại đột nhiên đã ngừng lại bước chân ngay tại hai người trước người cách đó không xa cái này sạch sẽ cắt đá trên đường chạy đến một bộ sương khô cái kia xương khô bàn chân vị trí đối hai người phương hướng thoạt nhìn hẳn là xương người lô hệ nạ híp mắt nhìn một chút nói ra tựa như là mấy người xương cốt chất thành một đống vân thiên phong nhẹ gật đầu nói hẳn là không chừng bên trong cũng có chiếc ký lục ảnh t ư ợ n g bên trong người chúng ta đi qua nhìn một chút hai người thận trọng đi tới xương khô trước lợi dụng đỉnh đầu đèn bỏ nhìn k i đi cái này xem xét không sao hai người trực tiếp cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh lô hệ nạ vô ý thức kêu lên là một cái nhân loại không sai cái kia thoạt nhìn mấy cái cánh tay xương khô rất rõ ràng là hoàn chỉnh một người nói như vậy cũng không đúng bởi vì cái này xương khô sáu cánh tay bên trong có hai cánh tay bên trong đều dắt lấy một đầu tay của xương khô cho nên nơi này hết t h ể có tám cánh tay vân tiên phong dùng ngón tay điểm xương khô đến một cái lắc đầu khó có thể tin nói ba đầu sáu tay đây là cự hình na cha sao trước mắt cái này xương khô thân cao tuyệt đối không dưới ba mét lô hễ nạ chỉ vào xương khô trong tay nắm chặt hai cái tay cụt xương khô nói ra chạy ra đường hành lang hai người kia tay cụt có lẽ liền là cái này hai đầu vân tiên phong nhìn một chút cái kia tay cụt m ặ t cắt thở dài xương khô mặt cắt cao thấp không đều là ngạnh sinh bẻ gãy bất quá hắn bẻ gãy cái hai người cánh tay đồng thời mình cũng bị một kiếm cắt tiết hầu xem ra nữ diêm là người đang lợi dụng g e n kỹ thuật nghiên cứu chế tạo sinh vật hình vũ khí chiến đấu bọn hắn trốn ở chỗ này hẳn là vì hoàn thành chuyện này l ô hễ nạ không thể tưởng tượng nổi nói cường đại như vậy sinh vật làm sao lại bị người chỉ huy cùng hạn chế đây là tại sáng tạo tai h nạn không hiểu l ô hễ nạ nói câu nói này thời điểm vân thiên phong nhớ tới nham hòa thượng đầu cầu thân người tân thần cùng mặt khác tám người đi đi nghiêm hình tượng vô ý thức nói ra bọn hắn có lẽ có thể hoàn bị khống chế những sinh vật này hai người tiếp tục tiến lên cái này xương khô cho bọn hắn rung động nhưng đồng thời cũng làm cho bọn hắn buông lòng không biết bởi vì bọn họ coi là nguy hiểm. đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng nhưng rất nhanh bọn hắn có gặp được một đầu chín cái to lớn đầu đại xà x ư ơ n g chiều d à i ước chừng mười hai mười ba mét đầu này đại xà x ư ơ n g sườn bên trong còn có do hai cỗ xương khô rất hiển nhiên là bị đại xà khi còn sống nuốt vào trong bụng đầu này đại xà tử vong cũng là bởi vì lần này t h ă m ăn bởi vì bị nuốt vào đi hai người rất hiển nhiên là cố ý làm như vậy trên tay của bọn hắn cầm sắc bén thanh đồng truy thủ chịu đựng vị toan hòa tan ra thịt của mình tại đại xà trong bụng thông suốt mở thân thể của nó nhìn thấy cỗ này to lớn xương khô vân thiên phong lộ g a dị thường ngạc nhiên hắn phảng phất như lẩm bẩm sơn Hải Kinh đều là thật. đây là tương l i ế u nhất tộc nữ diêm la văn minh đến cùng tại tiền sử trên địa cầu làm cái gì đóng vai cái gì nhân vật trong đầu của hắn hiện lên đã từng từng màn g i ã nhân sơn nam bắc triều thời kỳ vân thủ thân lao gia miếu thủy hoàng thời kỳ cựu đồ v â n khởi văn b è o đảo đế khốc thời kỳ sát thần bản hồ bao phủ lên giới thập phương bao quanh mê vụ cuối cùng cũng có một phương giống bị thanh phong tập qua dần dần rõ ràng tấu trương s o n g chương một trăm năm mươi sáu vân tiên phong hoảng sợ chương một trăm năm mươi sáu vân tiên phong hoảng sợ nghe được vân tiên phong thất thần giống như l ẩ bẩm lộ hệ nạ quan tâm nói vân tiên phong ngươi thế nào vân thiên phong một lần thần thở hát ra cười nói không có gì liền là nhìn thấy những này xương khô để cho ta cảm thấy thượng cổ kỳ thư sơn hải kinh bên trong ghi chép rất nhiều chuyện có thể là thật lộ hệ nạ chủ động dắt vân thiên phong tay mặc dù vân thiên phong nhìn như nhẹ nhàng cười một tiếng nhưng là lộ hệ nạ nhìn thấy lại là nội tâm của hắn bên trong cất dấu hoảng sợ thế là ôn nu nói âu châu và mỹ châu rất nhiều học giả đều tại nghiên cứu sơn hải kinh bên trong rất nhiều thứ sớm đã bị chứng thực mà lại khẳng định cùng các ngươi hoa hạ học giả tin hết sách làm nghiên cứu khác biệt chúng ta phương tây học giả đang nghiên cứu sơn hải kinh thời điểm là dùng chân đi ra trong đó nổi tiếng nhất mỹ châu mẹt tiến sĩ nghiên cứu sơn hải kinh rất nhiều năm nàng phát hiện sơn hải kinh bên trong rất nhiều dãy núi tại hoa hạ cảnh nội là tìm không thấy rất nhiều học giả cũng là bởi vì nguyên nhân này chứng ngụy sơn hải kinh nhưng mẹt tiến sĩ không cho rằng như vậy nàng cho rằng hoa hạ tiền sử thiên hạ t r ù n g chủ cái từ ngữ này có lẽ cũng không phải là khoa trương mà là chân thành thế là nàng dựa theo sơn hải kinh bên trong đông sơn trải qua chỉ dẫn tự mình đi bộ thăm dò xác định bắc mỹ ủy ổn mìn châu đến sông gờ rằng bên trên m ư ơ i hai toàn núi cùng đồng sơn trải qua đệ nhất liệt sơn hoàn toàn tương xứng mạn ỉ tổ bà đến mehiko mạ giặt làn bên trong m ư ơ i bảy ngọn núi cùng đồng sơn trải qua thứ hai liệt sơn mạch trùng hợp hoài n h ĩ ốc đức núi đến s ả n tạ bạ bạ dạ cựu tọa sơn cùng đồng sơn trải qua cột thứ ba dãy núi phù hợp bởi vậy ra kết luận hoa hạ sơn hải kinh là thế giới địa lý thiên hạ trung chủ là thành thật từ ngữ những này đều ghi lại ở nàng khảo sát sau viết sáng tác gần như phaim à u ghi chép bên trong cho nên sơn hải kinh là thật thật không có gì kỳ quái càng không cần khẩn trương cái gì Hiện nhiên, nữ nhân này đem Vân Thiên Phong nghĩ giản, nữ này Vân đơn đem mức quá vân tiên h phong hiển nhiên nhìn ra điều này thế là cười khổ nói sơn hải kinh nếu như là chân thực như vậy biện chết sách cổ chính là chân thật biện chết sách cổ nếu như là chân thực như vậy t ử linh chi thư chính là chân thật ba quyển sách ba cái thị giác người nhìn thấy thần nhìn thấy ma quỷ nhìn thấy l i ê n lấy tuyệt đ ị a thiên thông chuyện này tới nói nhân loại nói đây là chuyên húc đế thiên hạ trung chủ chứng minh hắn không cho phép thần cùng ma quỷ quấy dày nhân loại sinh hoạt thế là để trọng lên đem thiên đ ị a tách ra đổi lấy nhân gian an bình thần nói tuyệt đ i ệ thiên thông là thần đối với nhân loại sa đ o ạ trừng phạt cắt ra thiên đ i ệ phát hạ đại hồng thủy chỉ để lại thờ phụ chính mình nhân loại Ma quỷ nói đại hồng thủy là đối thần cùng nó tín đồ dối trá trừng phạt chân thành như ma quỷ cùng người chân thật đều đem khỏi bị trừng phạt ngươi nói ba người bọn hắn ai đang thoát lác ai nói chính là chân thực lần này đem lộ hệ nạ đang hỏi cái này giống như là một chỗ phát sinh tập kích đem người một nhà đều liên lụy sau đó ba cái thế lực còn tranh nhau chen lấn tuyên bố đối với chuyện này phụ trách lại như là ba người đánh một cái cái dây đỡ sau đó đều tuyên bố mình thắng cái này đây nhất định là có hai phe nói láo chỉ là ta càng có khuynh hướng nhân loại cùng ma quỷ đang nói láo không có cách nào đây là lộ hệ nạ k ắ c vào thực chất bên trong tín ngưỡng nàng không dám hoài nghi thần vân tiên h phong chậm rãi lắc đầu nghiêm túc nói không thể chủ quan phỏng đoán chúng ta cần một cái ăn cướp ta hỏi ngươi nếu như ngươi bị đánh gây chân đối phương chỉ là vết thương nhẹ ngươi sẽ tuyên bố mình đánh thang sao lộ hệ nạ lắc đầu nói đương nhiên sẽ không ta vừa không ngu chính yếu nhất người khác cũng không ngu a ta nói không phải tự dứt lấy đủ. vân tiên h phong gật đầu tiếp tục nói nếu như một cái thai nạn đối ngươi thống lĩnh quần thể cũng tạo thành tổn thương ngươi ở vào dưới tình huống nào sẽ tuyên bố cái này thai nạn liền là ngươi làm lộ hệ nạ khóc cười nói trừ phi ta điên rồi hoặc là đối địch phương tổn thất sò ta càng lớn vân tiên phong lần nữa gật đầu nói vậy bây giờ chúng ta có chính xác ăn khớp kết quả người thần ma đều không ăn thiệt thòi lớn tối thiểu nhất đều cảm thấy t h ă n g đối địa phương với lại người đứng xem vẫn không cảm giác được đến đây là khoác lác như vậy dạng gì ăn khớp tiền đề có thể đạt tới một kết quả như vậy lộ hệ nạn người này có thể tại như thế ly kỳ kinh lịch bên trong thành thạo điêu luyện không có mất đi t à i phú cũng không bị đến tổn thương liền chứng minh nàng có cực mạnh năng lực phân tích cùng tính toán trước lúc này vân thiên phong đem ăn khớp kết quả bảy ở cái này để nàng phân tích ra một hợp lý tiền đề căn bản không phải việc khó thế là nàng thêm chút suy tư liền dẫn kinh ngạc nói còn có thứ tư phương người, thần, ma có cùng c h u n g địch nhân tuyệt địa thiên thông hoặc giả thuyết đại hồng thủy tiêu diệt chính là tam phương cùng c h u n g địch nhân với lại bọn hắn làm được cho nên tam phương đều sẽ tuyên bố thắng lợi cũng nhờ vào đó kiên định t ù y tùng tín ngưỡng vân thiên phong dùng sức gật đầu một cái nói không sai chỉ có cái này một cái khả năng lúc trước đế khóc đem nữ nhi duy nhất gả cho b à n hồ mà b à n hồ mang theo có được song giác đầu thú cũng chính là trên đầu ta cất giấu một cái kia đó là ma đồ đẳng cái này chứng minh người cùng ma là từng có hợp tác mà chúng ta nhìn thấy những này bị nữ diêm la người chế tạo ra quái vật xương khô chứng minh cái gọi là ma hoặc là hoa hạ tiền sử cái gọi là vũ tộc nữ diêm la văn minh khoa học kỹ thuật đại biểu thần kẻ phản bội gia viên hủy diệt sau bỏ trốn tới địa cầu trở thành địa cầu lịch sử bên trên trải rộng toàn thế giới vô tộc ta vừa còn vì làm rõ trên thân ma quỷ tối ra xuất xứ cùng nó mạch lạc mà mừng rỡ tự cho là sẽ phá giải mê cục một phần hai chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc tìm ra thần chân tướng liền có thể tìm tới giải thoát phiền phức biện pháp nhưng không nghĩ tới mê vụ bên ngoài x ư ơ n g mù càng thêm nặng nề lại còn có thứ tư phương nhân vật càng đáng sợ lô hễ nạ dùng hai tay nắm ở vân thiên phong tay ô n u nói người đang khẩn trương cái gì là bởi vì cái này hoàn toàn không nhìn thấy một điểm tin tức thứ tư phương vân tiên h phong lắc đầu nói ta lo lắng chính là một loại nào đó cân bằng muốn triệt để phá vỡ chiến quốc thời kỳ cuối chư hầu h ô n chiến người không vì người n ê n đại i ể u đồ vân khởi tiến vào t h ầ n tích lấy đi ma quỷ cánh tay phải nhưng không có mang ra nam bắc triều thời kỳ ngũ hư luận hoa hoa hạ nhân thành lương thực hư hư thực thực gọi vân thủ thân người tiến vào t h ầ n tích lấy đi ma quỷ chi nhãn cũng vẫn không có mang ra thôi động loại hành vi này phát sinh nhưng không có kết quả thoạt nhìn càng giống nhân loại đối lực lượng nào đó một sự uy hiếp mà cũng không phải là thật muốn dẫn ra ma quỷ tối ra điều này đại biểu lấy người thần ma ba cái ở giữa một loại nào đó chế ước và cân bằng nhưng ở chuyên hút tuyệt địa thiên thông thời điểm ma quỷ t ú i r a là chân chính bị lộ ra thần tích bàn hồ đầu đội ma quỷ chi quan liền là chứng minh tuyệt địa thiên thông sau hắn mới bị đế khóc như kế đẻ chết tại kim trung bên trong mà lần này theo ta được biết một ít lực lượng đã tuyển định một cái mất đi ký ức nữ hải trở thành ma quỷ trong t ú i r a toàn c h i c h i nhãn chủ nhân chỉ là thật không may bị ta thiệt hồ đạt được bàn hồ cũng tốt nữ hải kia cũng được cái này hai lần rất rõ ràng đều không phải là trấn yếp mà là cái thế giới này thật cần ma quỷ tối g a xuất thế ta lo lắng ý vị này cái kia đáng sợ thứ tư mới có thể có thể lại phải xuất hiện trong thế giới của chúng ta mà ta lo lắng hơn sự tình là ta s ợ dĩ có thể tiệt hồ những này ma quỷ tối r a là cái kia đáng sợ thứ tư phương tại đằng sau ta làm đầy tay khiến cái này vốn nên xuất hiện tại khác biệt trên thân người ma quỷ tối r a tập trung ở ta trên thân một người ta có thể làm nhân loại quân cờ bởi vì ta là người nhưng ta tuyệt đối không thể lấy làm nhân loại địch nhân quân cờ cái này mới là vân tiên phong chân chính khẩn trương nguyên nhân nhân loại diệt tuyệt vân tiên phong đều có thể tiếp nhận nhưng không thể là bởi vì hắn tấu trương song chương một trăm năm mươi bảy tuổi t ơ bóng ma t r ư ớ c 157, tuổi thơ bóng ma muốn nói lộ hệ nạ chính là không có tần sơ ảnh đáng yêu nếu là tần sơ ảnh biết vân thiên phong chân chính hoảng sợ nhất định sẽ là một cái cực kỳ mềm mại ôn nhu ôm mà tới được lộ hệ nạ nơi này nữ nhân này biết vân thiên phong khẩn trương chân thực nguyên nhân sau vậy mà nói câu nếu như vậy ngươi chỉ có thể bản thân kết thúc vân thiên phong đĩu môi m ắ n g cái gì nói nhảm ta giày vò đến giày vò đi liền vì hào hào còn sống đây là không đổi tiền đề lộ hệ nạ tự nhiên biết vân thiên phong loại người này làm không được mình vì mọi người bản thân kết thúc loại sự tình này thế là vừa thấp giọng cười nói cái k i a n ế u không ngươi đem ma quỷ mũ giáp cùng cánh tay phải đều cho ta ta thay ngươi gánh chịu một bộ phận vân tiên h phong một cái liền không khẩn trương nghĩ đến ma quỷ túi r a mang cho mình chỗ tốt cái đồ chơi này đại biểu cho cường đại liền là không ai tại sao lưng đầy tay đều phải nghĩ biện pháp toàn làm trong tay nghĩ cũng đừng nghĩ đều là ta lộ hệ nạ bông tay nói đó không phải là rồi ngược lại ngươi muốn cầm tới tất cả ma quỷ túi r a có sức mạnh ở phía sau đầy tay chẳng phải là chuyện tốt ngươi còn không cần phải nói tạ ơn tự nhiên cũng không cần cảm kích xoay tay lại liền đánh thần một quyền cũng không có vấn đề gì vân thiên phong khó được chủ động thân cận một chút lộ hệ nạ lấy tay bóp bóp cái kia s hờ u nữ gương mặt nói ra tốt đi chúng ta xuất phát lộ hệ nạ nở nụ cười vũ mị vì vân thiên phong loại này chủ động tiếp cận mà mừng rỡ bởi vì ý vị này vân thiên phong đang tại chậm rãi quên mất lộ hệ nạ cùng d ộ liền quan hệ trong đó đem lộ hệ nạ hoàn toàn xem như một cái tân sinh nữ nhân đ ố i lãi tại lộ hệ nạ trong nội tâm một mực hò hét ta rõ ràng liền là từ trong tới ngoài đều là ký ức đều là nữ vân thiên phong cũng cảm thấy lộ hệ nạ thật là một cái biết mở người am hiểu nữ nhân nàng không có nói thẳng cái gì nhưng lại câu câu chỉ hướng một cái yếu điểm cái kia chính là giờ này khắc này hiện thực nghĩ xa như vậy không dùng trước trước mắt lại câu về sau đạo lý ai cũng hiểu nhưng đổi một góc độ để thân thụ người ở trong lòng phát ra loại này càng lộ hiệu quả là tốt nhất vượt xa qua nói thẳng trước mắt đừng nghĩ nhiều như vậy nếu như vậy đi tại sạch sẽ con đường bên trên chung quanh rừng cây chỗ tối tăm thường sẽ xuất hiện đánh con mắt màu xanh lục xem ra đều không phải là cái gì quá lớn giá thú vân thiên phong mang theo dao quân dụng cũng không có quá mức để ở trong lòng lô hễ nạ nhớ tới trước đó nhìn thấy những cái kia quái dị sương khô thấp giọng nói nơi này có thể hay không còn có những cái kia ba đầu sáu tay quái vật vân thiên phong lắc đầu cười nói không thể nào những quái vật kia đều dựa vào sinh vật khoa học kỹ thuật chế tạo ra nữ diêm la người đều rời đi nơi này vượt qua và năm n đi đâu còn có còn sống lô hễ nạ trầm n g â m nói vạn nhất những quái vật kia có hậu đại đâu vân thiên phong cười ra tiếng nói nơi g ư t r ừ n g nào thì gặp qua con l à có hậu đại lúc nào gặp qua sư hổ thú có hậu đại có nhiều thứ chỉ có thể chế tạo ra nhưng muốn cho bọn chúng giống bình thường sinh vật một dạng sinh sôi quan thể đó là không có khả năng đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy cường đại sơn hải kinh sinh vật đều biến mất nếu không thế giới này nào có người vị trí lộ hệ nạ nhẹ gật đầu cảm thấy chân a n không ít bọn hắn đi hơn một cái giờ đồng hồ vừa gặp một cái mang theo cánh xương họ mèo xương khô cùng một cái hình người mang theo bốn cái cánh xương c ố t xương khô đều là không phải bình thường tử vong chỉ là không cách nào biết được là bị ai giết chết chính đi tới đột nhiên một cố dị hương đập vào mặt cẩn thận hai người lập tức ngừng thân hình điều chỉnh đỉnh đầu đèn bỏ chiếu x ạ phía trước lục lộ chỉ thấy phía trước đã là cái này không gian dưới đất cuối cùng tại cái kia nơi cuối cùng có một ao thanh tịnh đầm nước diện tích không lớn đường kính cũng liền năm sáu mét hình tròn ao nước bên cạnh là một tòa dài không dưới năm mươi m cao không dưới ba mươi m to lớn lầu gỗ toàn bộ lầu gỗ là gỗ thô lấy lỗ khảm hình thức trồng chất gấp mà thành dựa vào lập gỗ mao tiết gia cố trình thể hiện lên kim tự tháp hình dáng vô số tuế nguyện tẩy lệ d ư ớ i cái kia lầu gỗ vẫn như cũ hoàn chỉnh thậm chí không thấy một tia trùng đục tại cái kia cao lớn kim tự tháp đỉnh bằng bên trên ngồi một người trong tay bưng lấy một cái ngọc thạch cái dương mượn đèn mỏ viên quang nhìn kỹ cái kia người đang ngồi chính là trước đó ký lục ảnh tượng bên trong bị quất nô lệ người này chẳng những không có hư t h i hơn nữa thoạt nhìn giống như ngồi thiền ngủ t i ế p đi một dạng diện mục như mới khỏe miệng còn mang theo mỉm cười chỉ là nụ cười kia nhìn xem có chút tàn nhẫn vân tiên phong cảm thụ một cái trong bụng thạch nhãn đông hướng chính là trực chỉ lầu gỗ đỉnh chóc cái kia ngọc thạch cái dương lộ hễ nạ hít mắt nhìn xem mái nhà người đang ngồi thấp giọng nói nhìn không ra chết xuống đến vân tiên phong cũng không chịu được hạ giọng trả lời khẳng định là chết chỉ bất quá hắn hẳn là ăn vào kịch độc hoặc là chung quanh có kịch độc đồ vật dẫn đến vi khuẩn đều không cách nào sinh tồn cho nên không có hư thối thoạt nhìn sinh động như thật hai người đang nói chuyện cái chỉ thấy một cái cực vũ mị gương mặt xuất hiện tại kim tự tháp bên trên tựa ở cô kia ngồi xếp bằng bên cạnh thi thể gương mặt kia từ thẩm mỹ góc độ giảng cực kỳ xinh đẹp nhất là còn mang theo tà mị tiểu dung tràn đầy r ụ hoặc nhưng là vân thiên phong cùng lộ hệ n ã đều bị gương mặt kia dọa đến phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh bởi vì tấm kia mặt trái xoan không sai biệt lắm cùng khoanh chân ngồi thi thể một dạng đại nói cách khác kim tự tháp bên trên tấm kia mặt trái xoan ít nhất có dài hơn một mét có thể tưởng tượng dài một mét mặt cái kia không được phối cái dài chín mét thân thể a lộ hệ nạ vô ý thức tới cầu tự nhân nói còn chưa dứt lời liền bị vân thiên phong ngăn chặt miệng dắt lấy nàng hướng về sau chậm rãi tối lui vừa đi vừa t h ấ p giọng nói đ ừ n g lên tiếng nhẹ đặt chân vật kia con mắt làm mù l ô hễ nạ cũng phát hiện cái kia gương mặt khổng lồ con mắt tại đèn bỏ dưới hiện ra thạch đầu màu x á m trắng cái gọi là có mắt không t r ọ n g nhưng là rất hiển nhiên gương mặt kia cũng cảm giác được có người tới gần nơi này cho nên đang tại tả hữu di chuyển đầu không cần con mắt nhìn cũng không cần cái mũi nghe mà là không, ngừng lưới, trong không khí dò tới tìm kiếm hai người nhìn kỹ hướng đầu lưỡi kia phát hiện cái kia gương mặt khổng lồ miệm bên trong đầu lưỡi rất dài rất nhỏ không sai biệt lắm có dài hơn một mét ở giữa còn phân nhánh tựa như một đầu phóng đại gấp mấy chục lần lưới rắn vòng vo hai vòng tựa hồ là không có phát hiện vân thiên phong cùng lỗ hệ nạ cái kia to lớn mặt trái xoan liền dùng phân nhánh đầu lưới tại thi thể trên thân liếm lấy một vòng lưu lại một tầng sáng lấp lánh dịch nhợn cái này chỉ sợ sẽ là vân thiên phong nói kịch độc dưỡng ra nước ba một khối hơi lớn phèn kết tinh khối theo vân thiên phong dẫm đạp vỡ vụn phát ra g i ò n vang cái kia gương mặt khổng lỗ một cái đánh lấy quay tới đem ngay mặt đối mặt với vân thiên phong cùng lỗ hệ n vị trí một mét dài le lưới ra trong không khí vẽ nên các vòng làm cái kia l ư ỡ i dài đầu nhắm ngay vân thiên phong cùng lộ hệ nạ vị trí sau một cái dừng lại không tại di động cũng liền tại thời khắc này vân thiên phong dắt lấy lộ hệ nạ hô câu bị khóa định c h ạ y mau cơ hồ đồng thời hai người sau lưng chuyển đến vật nặng áp bách lầu gỗ kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang hai người đều không chịu được quay đầu nhìn vắng qua chỉ thấy cái kia dài hơn một mét mà to cái cầm cách xa mặt đất hai ba mươi cm cứ như vậy phiêu đãng bay về phía hai người tốc độ cực nhanh vân thiên phong thể cái này nếu không phải quỷ mình liền đem nó ăn hai người mất mạng chạy về phía trước thở hồn hển chạy sau khi vân thiên phong lỗ hai trái giật giật dừng bước lại níu lại lồ hê nạ thở dốc nói không có động tĩnh không nghĩ tới bị mình kéo một cái đều không xoay người lồ hê nạ ngón tay run dậy chỉ vào phía trước phương b ở môi run lợi hại hơn nói tại tại tại trên tàng tây vân thiên phong n g ử a đầu nhìn lại quả nhiên nhìn thấy tấm kia to lớn mặt trái xoan treo ở phía trước không xa trên đại thụ nhìn biểu tình kia t ự hồ tại nhìn xem hai người cười sau đó vân thiên phong xác định cái kia hồ tại nhìn xem hai người cười sau đó vân thiên phong xác định cái kia hoàn toàn chính xác không phải quỷ nhưng mình thật ăn không được nó cái kia mẹ nó là mình tuổi thơ bóng Tấu chương song, chương mã t ấ u chương xong chương một trăm năm mươi tám vũ nhân kỳ h ò a mật mã nhớ năm đó tại tiểu học ngữ văn khóa học được lỗ tiên sinh cái kêu bách thảo vườn một văn sau vẫn là nhóc con vân thiên phong liên tiếp làm mấy ngày ác n g n g mà bây giờ xem như mộng tưởng thành sự thật chỉ thấy cái kêu một mét dài mặt trái xoan trứng mắt không có chỏng đèn con mắt màu xám miệng bên trong d ố i r a phân nhánh thức chiều dài đầu lưỡi phát ra phảng phất như nữ nhân cười thanh â m mà tại gạo này lớn lên mặt trái xoan đằng sau liên tiếp một đầu chừng mười hai mười ba mét thùng dầu kích thước thân rắn thân rắn phía sau lưng màu, đen, mang theo màu đỏ thám đường vân phần bụng ô màu trắng có chút hiện thanh đơn giản liền là một đầu đại hào đỏ lên rắn. trong chốc mắt cái kia to lớn đầu đã đến hai người phụ cận màu hồng phấn trong nhiệm vụ tản ra tanh hôi cùng dị hương hôn hợp mùi để cho người ta mê mội muốn nói vân thiên phong thể thứ này cũng không buồn nôn nhưng là mình đã từng thấy đơn thuần nhất hoảng sợ đồ vật hắn đem trong tay dao quân dụng c h ử y thủ đón cái kia miệng rộng bay vụt ra ngoài dựa vào cánh tay phải cường lực cái kia dao quân dụng trên không trung gầy ra phong thành siêu một cái cắm đến mỹ nữ kia cự xà tín t ử bên trên đau đến cái kia to lớn thân rắn l a n l ộ t lan qua lăn lại tại trên đại thụ lật xuống tới đập đại điện một trận rung động vân thiên phong thừa dịp cái này càng dắt lấy lộ hệ nạ nhanh chân liền chạy một bên chạy một bên hâu ngơi hướng cửa vào chạy ta dẫn dắt rời đi nó lộ hệ nạ thân cao cùng vân thiên phong không sai bịt lắm nhưng là không hiểu so vân thiên phong Nàng nghe được vân thiên phong có i chúc vậy, l i mộng la lớn ý gì lô hễ nạ cắn răng oán hận nói vợ chồng vốn là chim cùng rừng đại nạn lúc đến riêng phần mình bay hô hào hai người phi thường ăn ý chia hai bên trái phải chạy hướng phương hướng khác nhau sau đó vân thiên phong đợi này đến nay rốt cuộc gặp được một cái so với chính mình còn xui xẻo người chỉ thấy xà mỹ nữ kia nhấp nô dài mười mấy mét thân thể khổng lồ nhìn cũng chưa từng nhìn vân thiên phong một chút thẳng đến lấy l ỗ hệ nạ liền đuổi theo to lớn đầu theo thân thể n ú p ních tả hữu đong đưa đầu kia thật dài lưỡi nhanh chóng phun ra nước vào thủy trung ngắm chuẩn lấy l ỗ hệ nạ cái mông vị trí l ỗ hệ nạ ngửi thấy cái kia dị hương cùng tanh hôi hỗn hợp n ồ n g hậu dày đặc mùi lạ không chịu được quay đầu nhìn thoáng qua nhìn thấy con rắn kia l ư ỡ vị trí lập tức t u n bộ cơ bắp xích chặt kém chút dọa nước tiểu trong lòng giận măng cái này rắn có linh cầu lộ hệ nạ bi phẫn hô to vân tiên h phong ta muốn chết rồi n g ư ơ i nhớ kỹ đem rổ lìn làm cái này đến biến thành nữ gà cho ngươi vân tiên h phong không có hiểu rõ lộ hệ nạ câu nói này ăn c ư ớ p bởi vì hắn không có thời gian suy nghĩ đang dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo xà mỹ nữ cái đôi hắn đến cùng vẫn là làm không được thấy chết không cứu nhất là hắn cùng lộ hệ nạ hai người ở giữa có một loại nào đó tâm điện cảm ứng giống như liên hệ để hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng lộ hệ nạ thời khắc này không cam l ò n g tuyệt vọng cùng không bỏ nàng không nỡ vân tiên phong vân tiên phong cũng giống vậy cái này mỹ nữ xà lân phiến cực kỳ cứng cỏi vân thiên phong dùng mình có thể so với hạng vũ cánh tay phải dùng sức đập xuống xà mỹ nữ kia đầu đều không mang về căn bản không cảm giác cứ như vậy lân giáp dùng súng bắn đều không làm nên chuyện gì mắt thấy xà mỹ nữ liền muốn dùng cái k i a miệng rộng một ngụm đem lộ hệ nạ nuốt vào đi vân thiên phong cái khó lo cái khôn nghĩ đến xà mỹ nữ chỗ yếu hại đây là một đầu giàn cái vân thiên phong tại nó cái đôi u phần dưới thấy được một khối nhỏ không có lân phiến địa phương nơi đó còn có cái chấm đỏ lập tức ngón tay thành trào chiếu vào cái tia điểm đỏ liền chụp đi vào xà mỹ nữ huyết môn ngụm lớn đã đem lộng chờ đợi từ vòng phủ xuống nàng nhìn thấy xà khẩu bên trong màu hồng phấn bên trong mảng còn có cái k i a ngọ nghệ nuốt cơ bắp biết mình sắp tiến vào bụng rắn tại cái k i a acid tiêu hóa dịch bên trong biến thành hư thối thức ăn nhưng mà ngay tại xà khẩu dần dần họ ở che cản quang minh một khắp này rất đột nhiên lộ hệ nạ nghe được xà mỹ nữ trong cổ họng vậy mà phát ra một tiếng cực kỳ q u ỷ dị tiếng k ê ờ tiếng tê kia huyền chuyển tiết tấu kéo dài không hiểu hết sức quen thuộc theo cái tia âm thanh to lớn thanh em rung động lộ hệ nạ bị rắn cuống họng phun ra một hơi trực tiếp thổi đến bay về phía trước ra ngoài lăn trên mặt đất ra x sau đó nàng ngẩng đầu nhìn đến vân thiên phong liền đứng tại xà m ị nữ đằng sau toàn bộ cánh tay phải tựa hồ hoàn toàn xuyên vào xà m ị nữ trong cơ thể lộ h ế nạ trong lòng thản nhiên sinh ra cảm kích bởi vì nam nhân này không có vứt bỏ nàng phấn đấu quên mình tới cứu mình không có chia ly đồng thời trong lòng đối vân thiên phong nhiều mười hai phần kính nể cái này chân nam nhân a cái gì cũng dám bên trên vân thiên phong nhìn xem xứng sở lộ h ế nạ cao giọng nổi giận mắng ngốc nương môn đứng đấy làm gì tranh thủ thời gian chạy hướng trong một lâu chạy nguyên bản vân thiên phong ý nghĩ là mình đã thương xà mỹ nữ như vậy mỹ nữ rắn nhất định truy sát chính mình mới lối cho nên để lộ hệ nạ hướng lối ra chạy sau đó mình dẫn xà mỹ nữ hướng một lâu chạy chỉ cần mình tiến vào một lâu đại xà này đừng nghĩ truy vào đi bởi vì cửa vào có cửa mà bây giờ xem ra giống cái ở giữa mới là tự nhiên hận xà mỹ nữ kia nhìn kỹ lộ hệ nạ như vậy kế hoạch liền muốn cải biến lộ hệ nạ trong nháy mắt thanh t ỉ n h p h i ế t khai so vân thiên phong còn rất dài đôi chân dài cắm đầu hướng một lâu phương hướng chạy nàng rất rõ ràng mình chạy trước xa vân thiên phong mới có thể yên tâm chạy xà mỹ nữ nhận đến đột nhiên tập kích đầu tiên là ngửa cổ một cái đem lộ hệ nạ vô ý thức phun ra ngoài. ngay sau đó động vật tập tính dùng sức b ố n éo thùng dầu thô thân rán đem cánh tay còn tại xà mỹ nữ trong thân thể vân thiên phong vùng đến bay ra ngoài thật xa vân thiên phong ngực kình trên mặt đất lăn hai vòng đứng lên cũng không quay đầu lại nhanh chân liền chạy ngạnh cương như thế một cái quái vật hắn không phải có dũng khí hay không vấn đề mà là mình không có thấp như vậy trí thông minh xà mỹ nữ kia trên mặt đất run dày l ậ t c h ỉ n h ngay ngắn thân thể bãi xuống đầu đuổi theo vân thiên phong phương hướng mà đi so với l ỗ hêna vân thiên phong con ngồi này khó chơi rất nhiều hắn chuyên chọn thảm thực vật rậm rạp địa phương chạy xà mỹ nữ kia thân thể khổ lộ cần l ã đụng đụng bởi vì một lâu trước là một mảnh đất trống không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật có thể trợ giúp vân thiên phong ngăn cản đầu này xà mị nữa tốc độ lô hệ nạ đã đến một lâu cổng thế nhưng là bị ngăn cản ở ngoài cửa nàng lo lắng lớn tiếng đối vân thiên phong hô n là mật mạc hóa phía trên là n g ư ờ i nói loại kia cổ di văn tự hào vân thiên phong nghe nói như thế quay người lại vừa một đầu đâm vào trong rừng cây lớn tiếng trả lời nói ký hiệu dáng vẻ lộ h ệ nạ vội vàng lớn tiếng nói hai cái phản lấy dép tả hữu điệt ra ở giữa một đầu dưới đường vòng cung đường vòng cung cái trước điểm đen chữ thứ hai p h ụ hai đầu phương hướng tương phản lập đường vòng cung tả hữu giao nhau ở giữa một điểm đen cái thứ ba rất giống một cái cổ lão đại pháo một cây họng pháo hướng lên mang theo hai cái hình tròn bánh xe cái thứ tư rất giống một cái cây nấm đinh bên cạnh mọc da còn o n cái thứ năm lại như là một cái cổ lão đại pháo bất q u á họng pháo phía b cái thứ sáu là một cái vòng tròn sừng hình vông ở giữa một cái chữ số ả ra ba l i ê n cái này sáu cái ký hiệu nhưng chỉ có ba cái có thể trưng bày lỗ khảm vân tiên phong nghe xong những ký hiệu này miêu tả một bên chạy một bên n h í u mày suy tư sau một lúc lâu mắng câu đám này v u nhân thật ô thấu chương xong chương một trăm năm mươi chín rán cùng nước mắt chương một trăm năm mươi chín rán cùng nước mắt lời thật lòng lộ hệ nạ cho rằng những chữ này phù căn bản là không có cách nhận ra chớ nói chi là lập tức tìm tới ký tự quy luật lựa đi ra ba cái chính xác mở khóa mật mã cho nên giờ này k h ắ c này nàng cảm thấy hai người khả năng thật muốn chết trung h u y ệ t cùng một chỗ tán g thân bụng rắn đ ỗ n g nhiên nàng cảm thấy dạng này tựa hồ cũng là rất không tệ kết cục mình cùng hắn đều không cần lại xoắn suýt mình cái kia không nên có đã từng nhưng mà lộ hệ nạ không tưởng tượng được là vân thiên phong vậy mà rất nhanh liền cấp ra đáp án của mình lộ hệ nạ người đem chữ thứ nhất phủ trước bỏ vào cái thứ nhất lỗ khảm lại đem cái thứ ba ký tự đồng dạng phóng tới cái thứ nhất trong ránh đặt ở chữ thứ nhất trên b ờ mặt cái thứ tư ký tự đặt ở cái thứ hai lỗ khảm bên trong chữ thứ hai phủ đặt ở cái thứ tư ký tự bên trên cái thứ sáu ký tự đặt ở cái thứ ba l ỗ khảm bên trong chữ thứ năm phủ đặt ở cái thứ sáu ký tự phía trên lô hệ nạ vội vàng dựa theo vân thiên phong thuyết pháp xê dịch những chữ kia phủ nhưng là đại môn cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng vân thiên phong mật mã không đúng không có mở ra lô hệ nạ đều mang nước n ở vân thiên phong hiện lên một cây đại thụ nhăn mày suy tư làm sao lại sai vị trí nào xuất hiện sai lầm đột nhiên hắn linh quang loại lên không thể dùng hàng quốc s ẻ ìm nỉ đạ lớn nhỏ suy tư vụ tộc người thế là vội vàng nói cái thứ ba lô khảm đổi một cái dùng cái thứ sáu ký tự đẻ ép chữ năm phủ lô hệ nạ vội vàng làm theo t í cuối h h p á n h két két một t cùng đoạn này không có bất kỳ cái gì chướng ngại đất chống con đường vân thiên phong nhất định phải buộc phát ra nguyên bản gấp hai tốc độ mới có thể an toàn đến cửa gỗ chỉ thấy hắn cắn răng hai tay vung vẩy ngầm lên đầu toét miệng môi phóng tới cửa gỗ chỗ, mắt thấy phong rót miệng rộng quai hàm chống động tác kia phi thường ở sẻ bùn hắn thậm chí cảm giác được phía sau lưng bị xà tín t ử thấm ư ớ c cảm thấy lo lắng cái k i a kịch độc sẽ muốn mình mệnh thế là càng thêm chạy t h ủ mạng nhưng là làm sao cái k i a to lớn xà mỹ nữ tốc độ càng nhanh ba phần rất nhanh cái k i a to lớn miệng mở ra hàm trên đã đình nghỉ mát giống như che khuất vân thiên phong đỉnh đầu nửa bên bầu trời vân thiên phong vừa nhắc mắt liền có thể nhìn thấy cái tia răng, răng độc hướng về thân thể của mình hợp tới trước tiên nghĩ tới tự cứu phương pháp dĩ nhiên là dùng đầu đón răng độc đỉnh đi qua đem mình làm cái kích không cho xà khẩu khép lại như vậy mình liền vẫn như cũ có thể hướng về phía trước trốn chạy lựa chọn của hắn là chính xác giang độc rơi xuống vân thiên phong trên đầu lập tức đưa tới ma quỷ túi ra tự mình bảo hộ công năng đầu người trong nháy mắt biến thành mang theo một đôi sừng dài cầu đầu mặt xanh manh vàng so với mỹ nữ rắn còn hung ác xà mỹ nữ kia bị nấp dưới răng rất rõ ràng ngây người một lúc đoán chừng là không cắn qua cứng như vậy và sống vân thiên phong thừa dịp xà mỹ nữ ngây người công phu lộn n h à o chui vào cửa gỗ mà giờ khắp này xà mỹ nữ kia cũng đuổi tới cổng nhưng là làm sao lộ hệ nạ đóng cửa quá nhanh nàng đã sớm t ạ i cửa ra và vẫn sức chờ phát động gặp vân thiên phong vừa tiến đến thân thể mèo nhào chuột giống như đè ép cửa gỗ đem cửa gỗ một lần nữa đóng chặt chỉ nghe được xà mỹ nữ đầu cùng cửa gỗ đâm vào một chỗ tiếng vang xà mỹ nữ kia tựa hồ không dám phá hư nhà này lầu gỗ cũng không tiếp tục va chạm đại môn mà là tại ngoài cửa bồi hồi kêu rẽ lấy thanh âm mang theo không hiểu ai y oán cùng bị thương vân thiên phong cùng lộ hệ nạ nằm tại đen kịt trong không gian lấy tay che ngực t r ấ n an muốn nhảy ra cổ họng trái tim chấm mấy hơi thở vân thiên phong tại lộ hệ nạ nâng đỡ đứng lên nói đi lên l hai chúng ta đều không chỗ trốn lô h ế nạ dùng cánh tay lái chạy mệnh là vân thiên phong hai người mượn đỉnh đầu đèn bỏ tìm kiếm lấy hướng lên đi thang lầu tầng này trong một lâu không có bất kỳ cái gì ngăn cách liền là một cái chỉnh thể hình thang thể không gian cao lớn nước chín mét chính giữa đại s ả n h ở giữa trưng bày một cái to lớn hình cung cửa đá trên cửa đá điêu khắc rất nhiều xoắn ố c đồ án tựa hồ là từng đoạn giờ n a đoạn ngắn t h ạ c h môn trung ương là một cái lập trụ lập trụ bên trên cũng là một đôi rna xoắn úc điêu khắc thoạt nhìn liền cùng thuyền mẹ bên trên phục chế người cánh cổng ánh sáng một dạng hai người đi tới trước cửa đá dùng xác định đây cũng là một loại kim loại mà không phải thật đầu tròn trên cửa những cái kia rna đoạn ngắn là có thể di động giống như một chương ghép hình vân tiên phong nhìn xem tròn cửa nói ra đây chính là bọn hắn chế tạo những quái vật kia địa phương trong cửa đá ở giữa hẳn là nữ diêm la người rna hình cung trên cửa đá hẳn là các loại động vật thậm chí là thực vật rna bọn hắn hẳn là tại thí nghiệm các loại sinh vật rna kết hợp thể chế tạo sinh vật đáng sợ lô hễ nạ nói vừa rồi đuổi g i ế t chúng ta đầu kia xà mỹ nữ hẳn là xích liên xà cùng nữ diêm la người ghen tập hợp thể loại sinh vật này thật là thật là đáng sợ vân thiên phong gật đầu nói là thật là đáng sợ nhưng cùng so sánh xà mị nữ kia thật đúng là không tính là quỷ dị ta suy đoán thần tích bên trong nhiều người như vậy là mặt vật khả năng đều là nữ diêm la là người làm ra trước kia vân thiên phong còn bồn u b ự c vì cái gì chỉ cần là thần tích đều có các loại mặt người quỷ dị sinh vật giống như là phi đồ man nhân diện triện mặt người cây ăn thịt người cống cự nhân nhã cấm các loại hiện tại xem ra vậy cũng là nữ diêm la người d ở cho quỷ ý vị này sớm nhất cầm tù thần khu là vô nhân cũng mang ý nghĩa vô nhân hoàn toàn chính xác từng gần đứng ở viên tinh cầu này kim tự thắp đỉnh xa mỹ nữ còn tại lầu gỗ kim tự tháp bên ngoài quái khiếu nghe được hai người tê cả ra đầu lập tức tìm được thang lầu vội vàng hướng trên lầu đi chuẩn bị tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi một chút trên lầu không gian rốt cục có ngăn cách hai người bọn hắn tìm một cái mang theo cửa nhỏ không gian thu hẹp chui vào nhìn bên trong cách cục phán định đây cũng là v u nhân nhà vệ sinh đương nhiên hơn một vạn năm bên trong cũng không có gì mấy thứ bẩn thỉu hai người ngay tại hầm cầu bên cạnh ngồi xuống dựa vào tường gỗ khôi phục thể lực lộ hệ nạ lúc này mới đem hiếu kỳ của mình hỏi ra vân tiên phong cái kêu mật mã là chuyện gì xảy ra đều là có ý tứ gì a vân thiên phong nhắm mắt lại trả lời chữ thứ nhất phủ đại biểu nữ nhân chữ thứ hai phủ đại biểu chính yếu nhất đặc thù cái thứ ba ký tự đại biểu nam nhân cái thứ tư ký tự đại biểu chủ yếu đặc thù chữ thứ năm phủ là tinh hoa cái thứ sáu ký tự l à kết tinh l ô hệ nạ trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ lẩm bẩm nói vậy ngươi trước đó cái thứ ba lỗ khảm khảm nạm hẳn là chính sách trình tự a làm sao muốn phản lấy nói đến đây nàng vừa hiểu kinh ngạc nói vô nhân lớn như vậy vân thiên phong nhẹ gật đầu một mặt hâm mộ lộ hệ nạ cũng là lầu gỗ kim tự tháp bên ngoài to lớn xà mỹ nữ tại cửa gỗ bên ngoài vặn b ẹ o xoay quanh một mét dài mặt to thỉnh thoảng cọ lấy cửa gỗ nhưng lại sẽ không đi bạo lực va chạm miệng bên trong nghẹn nào nghẹn nào ê ơ cái kia to lớn trên mặt lại có biểu lộ thoạt nhìn rất lo lắng càng khiến người ta khó hiểu chính là nó một bên ê ơ cái kia bụi giống như hòn đá trong mắt vậy mà hào hào giữ lại lớn chừng quả đấm nước mắt nó đang khóc khóc đến bi thương t h ê lương tấu chương s o n g chương một trăm sáu mươi người ở chỗ nào chương một trăm sáu mươi người ở chỗ nào xà mỹ nữ tại một lũy kim tự tháp bên ngoài như tại khắp than lo lắng tại một tháp chúng quanh lượn vòng lấy dạng này trọn vẹn mười mấy phút nó tựa hồ nhớ ra cái gì đó ngọn gậy to lớn t h ầ n khu bỏ lên trên một tháp nhanh chóng đi tới một tháp đỉnh chót nó dùng thon dài xà tín tử lần nữa liếm lấy một cái cái kia diện mục như mới thi thể cùng thi thể trong tay ngọc thạch cái dương sau đó dùng xà tín tử nhẹ nhàng cuốn lên thi thể cùng cái dương thuật cái kia thông hướng đỉnh bằng đỉnh tháp cửa ra vào ném vào Quỷ xuống dị dương, dũng chính là, nặng như vậy ngọc thạch cái dương, rơi xuống tại hác động kia động cửa như nhưng không nặng động động bên trong là, vào vậy tại đạo, rơi kia mặt thân, trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắc. vân tiên phong cùng lộ hệ nạ tại một vạn năm trước trong nhà vệ sinh nghỉ ngơi tốt một hồi mới xem như chỉ hoạn qua khí lực ở chỗ này không có nghe được xà mị nữ va chạm một tháp tiếng vang hai người rốt cuộc yên lòng vân tiên phong dùng đèn mỏ nhìn xem phía trên nói lại đến đi một tầng hẳn là liền đến dưới đỉnh tháp đến lúc đó ta đi lấy đến ngọc thạch cái dương nếu là vận khí tốt là một cái khác ma quỷ cánh tay ta cảm giác mình hẳn là có thể ngạnh cương một cái xà mị nữ kia lộ hệ nạ gật đầu sau đó nhắc nhở vân thiên phong nói phải gọi vu thần cánh tay vân thiên phong nợ nụ cười nói thật đúng là đi chúng ta lên lâu hai người một trước một sau dọc theo vạn năm bất hủ chất gỗ bậc thang hướng lên mà đi nơi này một tầng lầu liền có mười mét cao bậc thang bên cạnh còn không thiết hàng rào đi ở phía trên hai người đều bài trừ gạt bỏ lấy hô hấp sợ rơi xuống cái mông càng tám cánh đương nhiên nếu là lộ hệ nạ lời nói cái kêu cách cục có thể khoảng mười sáu cánh đi tới lầu ba lối vào vân thiên phong đi đầu rậm chân mà vào vừa tiến tới hắn đã nghe đến một luồng thấm mát đối diện còn có thanh phong quét thật giống như thân ở nợ đầy ho Cái này khiến、vân、Thiên người này Vân Phong ngây người một lộ ú c chỗ, thân thể đính tại tại đính lưng sau lỗ cái hệ nạ nhanh tay lại mắt vội vàng ôm chặt lấy vân thiên phong e o mới đem mình thân hình ổn định ngay tại lúc cái này q u a n cảnh vân thiên phong lại đột nhiên q u a y người biến thành đối mặt với lộ hệ nạ thật giống như hai người ôm một dạng chỉ bất quá vân thiên phong lời kịch rất không đúng lúc lộ hệ nạ chúng ta m a u trở về nói được nửa câu hắn không nói mà là nhìn xem lộ hệ nạ sau lưng cả người lâm vào trầm tư lộ hệ nạ bị vân thiên phong ngữ khí cùng biểu lộ giật này mình vội vàng cũng quay đầu nhìn sang đỉnh đầu đèn mỏ chiếu xuống hai người sau lưng nơi nào còn có cái gì xuống lầu cửa ra vào ánh đèn đi tới chỗ tất cả đều là xích cao thảm thực vật phía trên lấm ta lấm tấm mở ra h o ặ c b ắ t hoa dại vân tiên h phong vội vàng đóng lại đỉnh đầu đèn mỏ đã không có mắt đèn hướng dẫn ánh sáng trói mắt hắn dần dần thích đứng chung quanh tia sáng hoa dại bãi cỏ dốc rách dòng suối ngẫu nhiên tản mát trên đồng có ba lượng khỏa lớn nhỏ không đều cây tối trên bầu trời trăng sáng sa thưa tròn triệu mặt trăng ngọc bàn giống như treo ở chân trời lộ hệ nạ lúc này cũng đóng lại đỉnh đầu đèn mỏ, khi nhìn rõ ràng bên người nàng khó có thể tin nói điều đó không có khả năng cái kia chất gỗ kim tự tháp tiếp cận ba mươi m cao hai chúng ta hiện tại nhiều nhất đi đến hai mươi m độ cao vô luận như thế nào chúng ta hẳn là tại chất gỗ kim tự tháp bên trong làm sao có thể đến bên ngoài vân tiên phong chuyện quỷ dị gặp được không ít nhưng tình huống như vậy cũng không phải là lần thứ nhất gặp được hắn vội nói đừng nóng vội ta xem một chút có phải hay không ngộng cảnh ảo giác nói xong hắn bắt đầu ngừng thở trong cơ thể cùng loại tử đằng thủy vật chất bắt đầu đại lượng bài tiết nhưng mà hoàn cảnh chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì cả biến hết thể vẫn như cũ như nhìn thấy trước mắt hô vân thiên phong thật dài hô hấp một hơi lắc đầu nói không phải ảo giác ngộ cảnh nơi này là chân thực hoàn cảnh lần này vân thiên phong cũng ngộ bởi vì đó căn bản không cách nào giải thích chúng ta một đường hướng bắc mà đi nhiều ngày như vậy ít nhất hướng bắc đi trăm km xa gần cho nên cho dù là bên ngoài nơi này cũng nhất định là sa mạc thế giới này lớn nhất sa mạc xa ha ra nhưng nơi này rõ ràng là mỏ mỡ thảo nguyên có phải hay không là chúng ta phương hướng đi nhầm lộ hệ nạ phân tích nói ra vân thiên phong l ắ t đầu chỉ hướng lệnh đông nam phương hướng nói ra lộ hệ nạ ngươi nhìn nơi đó có phải hay không rất quen thuộc lộ hệ nạ thuận vân thiên phong ngón tay nhìn về phía nơi xa nơi này là một mảnh bình nguyên lệnh làm độ ẩm để trong này nhưng tầm nhìn cực xa ngay tại bình nguyên cuối cùng có dây núi như nước như mực hàm nạm ở chân trời lộ hệ nạ híp mắt nhìn một hồi hoảng sợ nói núi rùn rù rủ ra nàng không thể không ngạc nhiên bởi vì bọn họ hai người liền là từ núi rùn rù rủ ra ạ dù u cốc tiến vào dưới mặt đất dòng nước một đường hướng bắt lại tới đây Mặc dù vân thiên ì n phong nhìn xem lộ hệ nạ nắm lấy tay của nàng nói khé chớ khẩn trương nhập ra tùy tục với lại ngươi nói không đúng vị trí này hẳn là trong một lâu không nên là bên ngoài dưới bầu trời lộ hệ nạ xương sở ngược lại lấy lại tinh thần đối ngươi nói đúng nơi này hẳn là trong một lâu ta tư bị hoàn cảnh dẫn đường tư duy. vân tiên h phong g ậ cảm cảm rất rất tùy ý nói ta nói à nhập ra tùy tục nơi này có núi có nước có dòng sông ngươi nhìn trong sông còn có tôm cá hai chúng ta liền là tại việc này cả một đời chúng c h ta là hảo ô n g bằng hữu hảo huynh đệ đi chúng ta hảo hảo ở tại t h ù n g quanh nơi này nhìn xem xác định một cái đây rốt cuộc là cái gì địa phương lộ hệ na nghe được vân thiên phong lời nói khuôn mặt tươi cười lập tức cứng đờ trái tim giống như bị cái gì sôi trả một cái rất khó chịu nàng có thể cảm giác được vân thiên phong kể từ khi biết mình là rộ lìn đi qua cánh cổng ánh sáng diễn sinh ra đến vẫn tại vẫn duy trì cùng mình khoảng cách chỉ bất quá vân thiên phong lần thứ nhất ngay thẳng như vậy thuyết minh đi ra lập tức tất cả phong cảnh đều không tại mỹ diệu an tính đi theo vân thiên phong sau lưng không rên một tiếng kỳ thật thật không trách lộ hệ nạ sinh khí n g ư ờ i trước đó đều bỏ vào một phần ba bây giờ nói huynh đệ dù ai ai không sinh khí nhất là lộ hệ nạ cái k i ê u một mực là người khác không với cao nội nữ nhân từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bị người ghét bỏ vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân đây đều là lần thứ nhất đừng nhìn dung mạo của nàng tựa như y vọng tập hợp thể trong nữ nhân nữ nhân nhưng kỳ thật tính cách phi thường cương nghị lập tức nhận lấy vân tiên phong loại khuất nhục này lập tức ở trong lòng dâng lên vô hình chi kiếm chém về phía cái kia một s ợ i thương tư thương tư dây đoạn đời này vô duyên cái này chịu tượng một kiếm chẳng xong l ô hệ nạ phụng p h i u bị khuất biểu lộ trong nháy mắt trở nên lạnh n h ạ t không phải liền là cái gọi vân tiên phong nam nhân mà ngươi ngay cả ta bằng hữu đều không phải là liền là cái đồng đội g ơ lên nữ vương hàm dưới trên mặt u n g dung biểu lộ lộ hệ nạ cảm thấy mình lại là mình cảm giác k liên lá dưới chân d ẫ m lên một cái hố nhỏ thân hình bất ổn một cái nén nghiêng tổn hại loại này đại nữ chủ khí tràng vân tiên phong nhìn thấy lộ hệ nạ thân hình thoát một cái vội vàng dùng tay vịn chặt lộ hệ nạ vào nghe quan tâm nói cẩn thận một chút chú ý an toàn cảm nhận được tấm kia tràn ngập nhiệt độ bàn tay lớn sưởi ấm e o của mình bên cạnh lộ hệ nạ nội tâm gào thét omg đường dây được kết nối lại t ấ u chương xong chương một trăm sáu mươi một hàng nga cảnh cáo chương một trăm sáu mươi một hàng n a cảnh cáo hai người dạng này dọc theo dòng suối hướng núi r ù rù dạ phương hướng đi khoảng một giờ dòng suối nhỏ ở chỗ này tụ hợp vào một mảnh hồ nước rộng một lớn mặt nước chặn lại bọn hắn đường、đi. Nhất làm cho hai người bọn hắn kinh ngạc chính là bên hồ nơi xa lại có một mảnh lại làm là, lại lều mặt cho có hai hồ đi. xa vân ả i v tiên h phong nhìn lướt qua nói ra tám lều vải chi đội ngũ này ít nhất mười lăm mười sáu người chúng ta đi qua nhìn một chút hai người bước nhanh dọc theo bãi đi tới cái k i a phiến lều vải khu vực nơi này hoàn toàn tính m ị c h không một tiếng động vân tiên h phong tại trên lều v rút một cái nhìn xem trên ngón tay thật dày cho bụi nói cái này lều vải để ở chỗ này rất lâu hai người vội vàng đem mỗi cái lều vải để ở chỗ này rất lâu hai người vội vàng đem m i cái lều v i để ở chỗ này rất lâu hai người vội vàng đều tại trong đồng đề đó. tại trong trướng vân tiên phong tại ngậm h ữ n n xi gà vội vàng đi qua nhìn thấy lộ hệ nạ cầm trong tay một thanh dính đầy hạt cắt súng ngắn lộ hệ nạ thuần thục rời khỏi băng đạn nhìn thấy bên trong đạn đã đánh hết lập tức thấp giọng nói bọn hắn có lẽ gặp gỡ ở nơi này nguy hiểm vân tiên phong không có lên tiếng dùng chân dọc theo chúng quanh dùng sức đạp xuống đi một đường đi ra mấy bước tại hạt c ắ t bên trong có tốn ra một thanh súng t r ư ờ n g đến vẫn như cũng là đạn đánh hết hai người cứ như vậy nếm thử tìm kiếm chỉ chốc lát tìm đến năm thanh các loại hình súng ống tất cả đều đánh hết đạn mà tại vị trí này cách đó không xa cỏ hoang hoa dại bên trong có một phiến khu vực ở dưới ánh trăng phản xạ đỏ tươi sắc thái vân tiên h phong cùng lộ hệ nã bị cái này dễ thấy sắc thái hấp dẫn tới ta tưởng rằng hoa gì không nghĩ tới là cây nấm tốt bị cây nấm xác thực những này loài nấm quá đẹp cho dù là tại thanh lanh dưới ánh trăng đều giống như một mảnh thiêu đ nhìn thấy như thế đồ vật đẹp vân thiên phong lại là biến sắc bởi vì thứ này hắn nhận biết cảm nhận được vân thiên phong cảm xúc không đúng lộ hệ nạ hỏi vội có cái gì không thích h ợ p sao vân thiên phong nhẹ gật đầu chỉ vào cái kia phiến hỏa h ồ n g nói ra đây là một loại rất đặc thù đối khẩu k h ẩ n là tại người chết nửa tấm trong miệng hoặc r a lộ hệ nạ vô ý thức trốn về sau nửa bước nói nói cách khác phía dưới này ít nhất có mười mấy bộ thi thể vân thiên phong gật đầu trầm giọng nói không phải phổ thông mười mấy bộ thi thể sát xuất lớn xác nhận mười cái người đại phú đại quý mà lại tất cả đều là nam nhân lộ hệ nạ theo bản năng hỏi vì cái gì vân thiên phong hồi đáp bởi vì thi thể có thể phun ra đối khẩu khuẩn nhất định phải là nam nhân với lại khi còn sống nhất định phải mỗi ngày ăn sơn chân hải vị cùng các loại tư bộ phẩm nhất là nhân sâm chết như vậy sau mới có dư thừa sinh khí phun ra đối khẩu khuẩn nếu không chỉ có thể chuẩn sống mới có thể mọc ra đối khẩu khuẩn nói đến đây hắn bước nhanh chạy về lều vài doanh địa tìm một thanh sẻng công binh lần nữa trở lại đối khẩu khuẩn bên cạnh mấy cái sẻng đào xuống đi liền chạm đến đã hư thối bốc mùi thi thể vân thiên phong ngừng thở lộ hệ nạ dùng một cái tay bịt lại miếng mũi hai người chịu đựng buồn nôn đem những n à y thi thể nhìn một l hơn nữa nhìn trên người bọn họ đeo chiếc nhẫn xác định đều là thợ đá hội người vân tiên h phong nhìn xem những y phục này rách dưới thi thể chịu đựng buồn nôn nói kiểu chết nhất trí tất cả đều là mở ngực một bụng nội tạng biến mất lộ hệ nạ suy tư nói không nghe nói cái gì dã thú chỉ ăn nội tạng đôi chất thịt một ngụm bất động vân tiên h phong cùng lộ hệ nạ đi đến nghe không thấy mùi thối địa phương thở dài khẩu khí có dạng này dã thú cái k i a chính là lang vương lớn trong bầy sói lang vương chỉ ăn nội tạng nhưng là lang vương tuyệt đối không có năng lực giết chết nhiều như vậy mang theo xuống người trừ phi là một đám lang vương hoặc là một đám chúng ta không hiểu rõ dã những này g i ã thú nhất định phi thường tự xưng là cao quý tuyệt không ăn cấp thấp g i ã thú mới ăn có đ ủ nói đến đây h ắ n phi thường miệng thiếu hỏi một câu lộ hệ nạ ngươi bây giờ minh bạch vì cái gì người châu âu trước kia không ăn động vật nội tặng đi lộ hệ nạ s ư ơ n g sở không có phản ứng kịp vô ý thức nói vì cái gì lời kia vừa thoát ra mới phản qua mài đến biết vân thiên phong là tại ngấm ngầm hại người mắng chửi người đâu tiểu nữ nhân cãi nhau hình thái vừa lộ ra đến một phần ba lập tức liền bị lộ hệ nạ lý trí tốn trở về khôi phục lạnh nhạt biểu lộ lạnh lùng nói lấy loại này miệng lưỡi tiện nghi là tiểu hải tử mới làm sự tình. biểu lộ lãnh đạo giống nhau vân thiên phong mới quen nàng thời điểm không sai lộ hệ nạ vừa vung một lần tâm kiếm vừa chặt đứt một lần tương tự dây không để ý vân thiên phong tuyệt đối không phản ứng vân thiên phong nào biết được lộ hệ nạ trong lòng nhiều như vậy hí còn tưởng rằng nữ nhân này là bởi vì hoàn cảnh quá mức quỷ dị hoảng sợ mà không có đùa dỡ n tâm tình chính hắn kỳ thật cũng không có cái tâm tình này nhưng không ra nói đùa trong lòng càng khẩn trương không có cách nào phán đoán nguy hiểm là đến từ trong hồ vẫn là trong thảo nguyên nơi này cũng không có ẩn nấp nơi trốn vùng đất bằng thẳng nhìn một cái không xuất gì hai chúng ta tìm tương đối an toàn điểm địa phương chờ đợi bình、minh. trên thế giới này lưỡng thê sinh vật rất nhiều mặc dù rất rõ ràng những người này là trên đất bằng chiến đấu phát sinh nhưng thật không pháp xác định nuốt nội tạng là vật gì trong nước hay là tại nơi nào đứng tại chỗ dùng con mắt quét một vòng cũng không có phát hiện liền cùng ẩn tàng địa phương nhưng là ngủ ở cái này người chết ổ hai người là tuyệt sẽ không biêu đến trình độ này thế là vân thiên phong t ú n một đỉnh lều vải đi tới cách đó không xa đứng lặng tại trên thảo nguyên ba khoảng sáu bảy m cao dưới cây cái này ba cái cây hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp ở giữa vừa vặn có để đặt lều vải không gian thoạt nhìn có chút cảm giác an toàn không nghĩ tới vân thiên phong vừa đem lều vải kéo qua đến. lộ hệ nạ cũng t ú n g một đỉnh lều vải mà tới người làm gì lộ hệ nạ mảnh đất trống này không bỏ xuống được hai lều vải lộ hệ nạ mí mắt đều không nhất thản nhiên nói nam nữ l ư u biệt cách ra ngủ đi không bỏ xuống được không quan hệ ta lều vải đặt ở cây cạnh ngoài lần này vân tiên h phong mới cảm giác được lộ hệ nạ cảm xúc bất thường bận điệu thử thăm dò người thế nào lộ hệ nạ vẫn như cũ an tĩnh để đặt mình lều vải thản nhiên nói không có gì không phải liền là hẳn là dạng này sao trước kia hoàn cảnh không cho phép giảng cứu không được hiện tại điều kiện cho phép tự nhiên muốn cách ra ngủ t u t ta nghỉ ngơi trước nói xong kéo ra lều vải khóa kéo chui vào nhìn cũng không nhìn một chút trở tay đem lều vải đóng c h ặ t thực vân thiên phong tại thuận tới trong ba lô móc ra thịt bò đồ hộp cùng đóng hộp rượu nho vừa ăn một bên hướng về lô hệ nạ lều vải cảm thán nói thịt bò đồ hộp ăn ngon thật so lương khô mạnh hơn nhiều à rượu nho uống ngon thật so nước suối mạnh hơn nhiều nơi này nguy hiểm như thế vẫn là muốn ăn no rồi mới là tối thiểu nhất cũng có thể làm quý chất n o t ê l ạ à một tiếng lô hệ nạ lều vải mở ra một đoạn ngắn một đầu cánh tay thon dài cánh tay vân ra bắt lấy chứa đồ hộp cùng rượu ba lô túm trở về lô h nạ lều vải chỉ chốc lát bên trong truyền đến nhấ cách ra ngủ quả nhiên là chính xác không có loại kia trời sinh hấp dẫn trà tấn hai người đều rất nhanh tiến vào mộng đẹp cũng không biết ngủ bao lâu trong mộng cảnh vân thiên phong đột nhiên nhìn thấy hàng nga hướng phía mình chạy tới một bên chạy còn một bên hô hào lương nhân tình lại nguy hiểm tới nguy hiểm vân thiên phong nghịch một cái ngồi dậy tay cầm lều vải doanh địa thuận tới nhận thức đường đ a o đem lều vải khóa kéo kéo ra nhìn thấy bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh trăng sáng sao thưa nơi nào có nguy hiểm gì lập tức không khỏi tự dễu cười một tiếng lẩm bẩm là bởi vì vừa rồi thấy được mặt trăng cho nên muốn lên hàng nga cái kia việc sự tính sao h ắ ta à nói còn chưa dứt lời hắn nghe được nơi xa tựa hồ có một loại rất nhỏ bé nhưng là l ô thai rất mẫn cảm tiếng vang cái kia rất như là đồ vật gì dùng móng tay cào pha lê lại như là t h u ồ n sắt đào đất cắt cái t r ù n g loại kia khiến người ta run sợ khó chịu tiếng vang nghe được thanh â m này trong nháy mắt v â n tiên phong trong nháy mắt liền đổi sắc mặt hắn quá rõ ràng vì cái gì nhân loại tiến hóa ra thai nói ghét nhất loại thanh â m này lập tức vội vàng một đao mở ra lộ hệ nạ lều vải lọt vào trong tầm mắt để hắn kém chút phun m ó n mũi lập tức vội vàng vỗ vỗ lộ hệ nạ mặt cực lực hạ giọng nói mau dậy đi mặc quần áo nguy Trước trên tử tử ta trái tim đều đi theo tiếng rung người lưng cao giác giác. ở lên, nhìn xuống nghe kia phía sau Loại cho khó chịu đều quỷ đi để dị vân a n càng ngày càng rõ ràng, giống từng g c rõ y nhỏ, kích thích vân thiên í c h h Vân t phong thần kinh. Vân Thiên kinh. Phong Vân rất rõ ràng loại thanh â m này mang ý nghĩa nguy hiểm to lớn nhân loại khởi nguyên ba loại giả thuyết mặc dù vẫn không có kết luận nhưng có một chút lại có thể khẳng định cái kia chính là nhân loại tất cả kết cấu đều là tại gian nan nhất nguy hiểm nhất niên đại cố định xuống trong đó liền bao quát ai nói nhân loại thính giác phạm vi là hai trăm n h a i nghìn h h nhưng chỉ có hai nghìn bốn nghìn h ở giữa thanh âm sẽ cho người trực tiếp nhất cảm giác được hoảng sợ cùng thống khổ đồng thời nhân loại thai nói hình dạng chính là vì phóng đại cái này khiến người sợ h ã i thanh âm phạm vi cái này mang ý nghĩa tại một cái nào đó cổ lao niên đại nhân loại tổ tiên nhất định có vô số sinh mệnh đánh mất đang phát ra loại thanh âm này hoàn cảnh dưới nói một cách khác có thể còn sống sót cũng là có thể mẫn cảm phân biệt loại thanh âm này nhân loại bọn hắn một phát cảm giác loại này tiếng vang liền sẽ vô ý thức bắt đầu đ à o m ệ n h mà không phân biệt được đã tuyệt cho nên vân thiên phong tại cái này quỷ dị hoàn cảnh dưới nghe được loại này tiếng vang phản ứng đầu tiên liền là chạy lô hễ nạ bị vân thiên phong đánh thức theo bản năng lấy tay che khuất vị trí trọng yếu tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn thanh tình vân thiên phong không dám nói chuyện lớn tiếng bởi vì hắn cảm giác được nguy hiểm tại tiếp cận thế là vung lên tay tại lô hệ nạ cái k i a dày đ ặ t sau trên đồi giật một cái lập tức rút ra một cái dấu bàn tay đỏ thấm màu đỏ sớm lô hễ nạ mở miệng kém chút kêu ra tiếng nhưng nhìn đến vân thiên phong cái k i a trên mặt vẻ mặt sợ hãi biết là xảy ra chuyện lập tức vội vàng đình chỉ cầm lấy quần áo lung tung mặc trên người chỗ nào còn nhớ được chỉnh tề áo trong cái gì đó là không kịp xuyên qua áo quần mặc lên cũng không tệ rồi. Lô t h một lúc sau vân tiên phong thấy được vật kia đầu nói đúng ra là nửa cái đầu vật kia tới gần bên hồ nửa cái đầu ở trong nước chậm rãi lộ ra trắng tinh dưới ánh trăng có thể nhìn thấy vật kia có nồng đậm mái tóc màu xanh lục sợi tóc nhất định rất cứng bởi vì dù là dính nước vẫn như cũng đồng đồng không có gián tải trên ra đầu nông đậm tóc phía dưới là một đôi tản da màu vàng nhạt q u a n mang con mắt cặp mắt kia rất chính xác cùng vân thiên phong giấu ở bụi cỏ sau con mắt đối mặt tại một chỗ l ô hệ nạ lúc này mặc quần áo tử tế cùng vân thiên phong một dạng ghé vào bụi cỏ sau cũng nhìn thấy trước mắt một màn nàng thấp giọng nói thủy quái vân thiên phong nhẹ gật đầu nói nó hẳn là phát hiện ta l ô hệ nạ thấp giọng nói nó cũng phát hiện ta vừa tại ta liếc nhau một cái ánh mắt của nó thật là đáng sợ để cho ta cảm thấy toàn thân phát lạnh vân thiên phong nắm nắm trên tay đường a o thấp giọng nói chúng ta đi nhanh lên thứ này rất có thể liền là giết chết danh địa những người kia quái vật, không phải chúng ta có thể đối phó. đồng dạng động vật hoang dã đều có lãnh địa ý thức chúng ta đi ra nó nhận định phạm vi hẳn là liền không sao nói xong hai người xoay người tận khả năng để bụi cỏ tre chắn thân hình hướng về đường về bước nhanh mà đi hai người trong đêm tối vừa đi nửa cái giờ đồng hồ vân thiên phong từ đầu tới cuối duy trì lấy lắng nghe sau lưng động t ĩ n h loại kia để cho người ta dùng mình trói hai tiếng vang tựa hồ biến mất hai người thận trọng trốn ở một gốc cao không quá bảy mét thâu bất qua ôm một cái bên cây thanh â m kia giống như biến mất lộ hệ nạ nhìn xem bốn phía hoàn toàn yên tĩnh thấp giọng nói vân thiên phong không có trả lời hai chân một chiếc một sau bán cung bước đ ư n g đấy tay phải đã cầ Thanh âm kia hoàn toàn chính xác biến mất, hoàn chính nhưng kia biến âm là xác vân tiên h phong trong đầu hiện ra gấu sáng bộ dáng nhưng là ngay sau đó trong lòng phủ lịch không không phải gấu gấu con mắt ở dưới ánh trăng là óng ánh được sắc không phải là mờ nhạt sắc sẽ là đồ vật gì đang nghĩ ngợi lỗ t hai đi theo tiếng bước chân kia muốn tìm được quái vật kia b ó n g dáng ngay tại lúc này lộ hệ nạ lặng lẽ dùng ngón tay méo méo vân thiên phong đ u ổ i vân thiên phong ý thức được cái gì vội vàng thuận lộ hệ nạ phương hướng nhìn sang chỉ thấy cách đó không xa trong bụi cỏ đứng đấy cả người cao siêu qua hai mét quái vật thứ này giống người một dạng hai chân đứng thẳng thân hình cũng giống cực kỳ nhân loại chỉ bất quá càng cường trắng hơn tựa hồ trên thân tất cả đều là cây sắt một dạng khối cơ t h ị nhưng nó có một đầu cực kỳ cái đuôi to dài thô nhất địa phương so đùi còn thô tựa như bá vương long cái đuôi một dạng hình dạng ở dưới ánh trăng toàn thân của nó phản xạ nhàn nhạt màu xanh sớm loại kia bóng lấn độ rất như là rắn lân ra nó cái kia chỉ có ba ngón tay móng v ố t xuôi ở bên người an tình đứng tại cái kia chằm chằm vào hai người nhìn không chuyển mắt tại cái kia tản ra ánh sáng mở nhạt mang trong con người vân thiên phong cảm nhận được một loại miệt thị cái kia miệt thị bên trong còn mang theo khó nói lên lời cựu hận không biết vì cái gì đứng tại quái vật này trước mặt vân thiên phong cảm thấy mình giống như trần chuồng tại trên mặt tuyết đi đường không phải lạnh mà là toàn thân gân cốt cũng bắt đầu co lên đến tự hô muốn k h ô n ú n đó là đến từ ghen ký ức đến từ ghen chỗ sâu hoảng sợ q u á i vật tiêu ngạo nhìn xem vân thiên phong cùng lộ hệ nạ tựa hồ tuyệt không gấp loại kia trên cao nhìn xuống khí thế trực tiếp đặt ở hai người trong trái tim trong đầu thậm chí tạo thành một loại nào đó ký ức hình tượng cùng thanh â m đó là rất tạp nhạp tiếng vang tựa hồ vô số cá nhân tại chạy nhanh thở hào hẹn tràn đầy hoảng sợ kêu rên sen lẫn cào thủy tinh c h ó i thai tiếng vang đó là như thế làm cho lòng người nát hình tượng không có trăng sáng trong đêm nhưng bầu trời lại tản ra ánh sáng nhạt cái tia ánh sáng nhạt tựa hồ có gợn sóng rung động thật giống như bầu trời là một vùng biển mênh mông trăm ngàn cái trần c h u ồ n hoặc là quân lấy ra thú người tại đến gối trên thả hoàn toàn không có lựa chọn giống như sốt ruột tuân ra đám người chạy trốn tại đội ngũ sau cùng mặt không d á n đoạn truyền đến mọi người sắp chết bi thiết nhưng mà không người nào dám quay đầu nhìn một chút chớ nói chi là đi cứu với hay mỗi người đều túi đầu dùng hết toàn lực chạy trong lòng cầu nguyện lần này không có mình bi thiết mà tại dạng này trong hình ảnh vân thiên phong liền tựa như là đội ngũ này bên trong một cái h ắ n ỉ vào lá gan quay đầu nhìn thoáng qua tại đội ngũ đằng sau chính là loại kia mọc ra cái đôi ba ngón tay lục sắc quái vật bọn chúng mỗi một cái đều có hơn hai mét cao dị thường cường trắng bọn chúng không giống như là chân chính đi săn càng giống là mèo trêu bữa cũng liền trong h khoảnh khắc đó trong đầu cảnh tượng biến mất vân thiên phong lại một lần nữa thấy rõ ràng bên người hết thảy chỉ thấy quái vật kia đã xuất hiện tại trước người mình rất gần chỗ mà nắm đấm của mình chính chuẩn sắc cùng cái tia ba ngón tay móng vuốt đụng vào một chỗ khoảnh biến đó là siêu việt nhân loại xương cốt độ cứng cùng lực lượng tiếng va đập vân tiên h phong thân hình lui về phía sau ba bốn bước cái kia cao lớn quái vật cũng lui về sau hai bước m ở nhạt trong con người bắn ra có chút n g o à i ý muốn cảm xúc quái vật kia không có tiếp tục công kích mà là có chút hăng hái nhìn về phía vân tiên h phong cùng lộ hệ nạ mang theo một loại xem kỹ cùng nghiền n g ấ m vân tiên h phong không có quay đầu trầm giọng đối sau lưng lộ hệ nạ nói ra lộ hệ nạ người đi mau ta ngăn chặn đó lộ hệ nạ biết mình rời đi vân tiên phong mới có thể không chịu cả tay vội vàng chuẩy người rời đi nhưng mà để nàng hoảng sợ là mình căn bản là không có cách di động hai chân của mình v hai chân của ta không nhận đầu góc của ta k h ô n g chế không cách nào di động nó vân thiên phong nhớ mày biết đây là quái vật kia d ở cho quỷ thế là chuẩn bị chủ động tiến công để nó không cách nào can thiệp lô hệ nạ hành vi nhưng mà cái này vừa dùng lực mới phát hiện hai chân của mình cũng tựa hồ hoàn toàn mất đi giống hai cây không thuộc về mình đầu gỗ sử trên mặt đất mà quái vật kia mang theo ngoạn vị cảm xúc chậm dài hướng về vân thiên phong đi tới đi đến một nửa ánh mắt nó trong tia nghiền ngấm nặng hơn rẽ ngặt thẳng đến bởi vì hoảng sợ mà sắc mặt trắng bệnh lô hệ nạ mà đi nó tựa hồ biết vân thiên phong rất quan tâm lô hệ nạ cho nên nó muốn làm lấy vân thiên phong mặt đùa bỡn giết chết loại này tàn nhẫn vượt ra khỏi vân thiên phong đối tất cả đã biết sinh vật lý giải chỉ có ác ma mới có thể như thế không có lý do tàn nhẫn tấu chương xong chương một trăm sáu mươi ba trốn không thoát chương một trăm sáu mươi ba trốn không thoát cái kia xanh biết phát sáng quái vật đi tới l ỗ hệ nạ trước người chỗ gần trên mặt biểu lộ dường như còn làm niệm ai ngoạn b ị cười nó dội ra cái kia chỉ có ba ngón tay móng v ố t dùng dai nhọn như gấu móng tay nhẹ nhàng trải vớt l ỗ hệ nạ tóc muốn nói l ỗ hệ nạ vẫn rất có chi k h í đối mặt tình huống như vậy không khóc không gọi chỉ là về lấy ánh mắt lạnh lùng nang liên là không có cái năng lực kia nếu không liền nhìn ánh mắt kia k vân tiên phong, phong không i t có h thời gian đi suy nghĩ vì cái gì chân của mình không thể động hắn nghĩ tới chính là dùng trực tiếp nhất biện pháp kích thích hai chân của mình chỉ thấy hắn rút ra đường nào hướng phía mình trước cung chân trái đâm xuống đi muốn dựa vào đau đớn tỉnh lại mình đối bắt đùi cảm giác dân một đau đâm xuống về phía sau vân tiên h phong ngây ngẩn cả người bởi vì mũi đau lượt qua rõ ràng nhìn xem là đâm vào đùi chẳng những không có bất luận cái gì đau đớn đau kia tựa hồ giống như không có chạm đến bất kỳ vật gì lưới đau lại sắp bén cũng tuyệt đối không đạt được loại này xúc cảm fim cao su tay h ả o giác vân tiên h phong một cái liền kịp phản ứng tại sao mình không cách nào khống chế hai chân bởi vì chính mình muốn khống chế này đôi có thể nhìn thấy hai chân căn bản lại không tồn tại cao su tay h ả o giác thí nghiệm là vì nghiệm chứng người hành vi là thân thể đậu chức vẫn là đại nào trước cho mệnh lệnh cuối cùng nghiệm chứng kết quả là thân thể trước có hành vi đại não mới có thể não bổ ra lý do hợp lý nhưng thí nghiệm kèm theo kết quả là làm người ý thức cho rằng cao su tay là mình thật tay sau đại não sẽ đình chỉ cho chân chính tay chuyển vận huyết dịch từ đó bắt đầu mất đi trực giác cái này lại xác nhận ý thức là di động có thể tại thể nội cũng có thể tại bên ngoài cơ thể vân thiên phong tình huống hiện tại liền là ý thức bỏ vào bản này không tồn tại chân giả cái bóng bên trên đưa đến hắn không cách nào cảm giác được chân chính hai chân mà cái này chân giả cái bóng không hề nghi ngờ là cái này tản ra hoàn g q u a n g con mắt quái vật c á tác nó hẳn là có một loại nào đó có thể ảnh hưởng người thị giác năng lực muốn phá giải biện pháp này rất đơn giản chỉ cần nhắm mắt lại đóng lại nhất trực quan thị giác hết thảy liền sẽ khôi phục như ban đầu thế là vân thiên phong nhắm mắt lại lớn tiếng nói lộ hệ nạ xoay người n g ã xuống thanh â m lên vân thiên phong nghe được lộ hệ nạ cái kia đặc hữu rơi xuống đất tiếng vang cơ hồ đồng thời hắn gầm thét một tiếng vặn eo chuyển khố đồng thời một cái sai bước gia tăng loại này xoay tròn lực lượng sau đó trong tay đường đao chém ngang len ken một tiếng v a n g d i ò n vân thiên phong tay trái r u lên tay phải ngược lại là không có cảm giác gì sau đó hắn mở to mắt chỉ thấy quái vật kia rộng lớn phía sau lưng Bị m ì nhưng một đào chạm phá một đào rất nhạt vết t đào đạo phá h ơ còn k è mà trải qua vô số lần nguy cơ sinh tử vân thiên phong sớm luyện thành âm hiểm tay đen bản năng gần như không cần suy nghĩ liền hành động tại nào trước đó xuất thủ chỉ thấy hắn quỳ gối châm xuống mạnh mẽ nhất tay phải thành trào bên trên móc trực tiếp tới một cái hầu t ử thâu đ à o chỉ là trộm đ à o không tính hung á c bắt lấy lời kia về sau toàn lực một nắm lại thuận thế tới cái hận trời không trôi cổ tay xoay tròn nhân thể hướng phương hướng của mình kéo một cái tự giác cái kia thùng sắt đào hạ cắt một dạng trói hai tiếng vang ngay tại vang lên bên t h a i kém chút đem vân thiên phong mảng nhị đâm xuyên rồi q u á i vật kia toàn thân lân phiến cứ như vậy một chỗ yếu hại bị vân thiên phong thỏa thỏa nắm chẳng n h ữ n g nắm trả lại cầm đi vân thiên phong cánh tay phải khí lực đến cùng lớn bao nhiêu vân thiên phong mình cũng không biết bởi vì không có cách nào hoàn toàn nghiệ nhưng là rất hiển nhiên tối thiểu nhất cánh tay phải lực lượng đầy đủ đem quái vật kia đổ vật kéo xuống đến quái vật kia đang đau nhức phía dưới toàn thân run dậy hoàn toàn mất đi lý trí tựa như phát điên hướng phía vân thiên phong nào tới d ư ơ nganh n h m ố n vớt hình dạng đáng sợ nhưng mà đã bị thương n ặ n g n ó đã mất đi cùng vân thiên phong liệu mạng thực lực vân thiên phong quay người lại nhẹ nhàng hiện lên đã hành động chậm chạp quái vật, tấn công, vây quanh quái vật sau lưng ngồi sổn người xuống một cái băng đao từ đuôi đến đầu chui ra tất cả đều chui vào quái vật trong thân thể đồng thời cổ tay xoay tròn để lưỡi đau cực điểm khả năng phá hư quái vật trong cơ thể tạp phủ tăng tốc, nó mất máu tốc độ. lô h ệ nạ rốt cục có thể x ê dịch chân nữ nhân này đi tới quái vật trước người cắn chặt hai hàm răng trắng ngà chiếu vào quái vật đầu liền đạp m ấ y c ư ớ c vân thiên phong gặp nguy cơ giải trừ đang chuẩn bị cùng lô h ệ nạ mở câu trò đùa nhưng mà còn không có mở miệng liền nghe đến giày đặc tử giác âm thanh tại hồ nước phương hướng chuyển đến đưa mắt nhìn lại xa xa liền thấy trên mặt hồ khắp nơi đều là gợ sóng mười mấy xong mở nhạt phát sáng con mắt trên mặt hồ vươn ra nguy rồi quái vật này cuối cùng cái k i a tiếng kêu thảm thiết kêu gọi đồng bạn của nó lần này nguy rồi miệng bên trong hô hào nguy rồi nhưng là hoàn toàn không có chờ chết giấc ngộ vân thiên phong một phát bắt được lộ hệ nạ tay đem một tay sền sệt vết máu tất cả đều đính vào lộ hệ nạ trên tay sau đó hai người chạy như đ i ê n kéo đến nhất thời là nhất thời ngược lại dựa theo vân thiên phong đối vừa rồi loại kia quái vật quan sát nếu như hai người thật bị phát hiện tuyệt đối là không chạy nổi bọc chúng nhất định bị đổi kịp đối mặt nhiều như vậy quái vật mình thực tình không biết như thế nào mới có thể không bị mở ngược một bụng cái gọi là phúc vô song trí họa vô đơn trí ngay tại hai người mất mạng viết chân liệu thời điểm xa xa nhìn thấy phía trước có một trường quen thuộc mặt đang đến gần gương mặt kia cực kỳ xinh đẹp l i ề n l à q u ả lớn chừng dài hơn một mét vân thiên phong xà m ị nữ kia tiến đến lần này làm sao bây giờ trước có sói sau có hổ cái này còn có cái gì suy tính chỉ thấy vân thiên phong quả quyết quay người chín mươi độ dắt lấy l ỗ hệ nạ đâm nghiêng bên trong đi ra ngoài một bên chạy còn vừa m a n g fim hy vọng xà m ị nữ cùng đám kia thẳng là một dạng quái vật không phải cùng một bọn chúng ta còn có thể làm đem hoàng tước rất hiển nhiên vân thiên phong vận khí có vẻ như không có tốt như vậy bởi vì gặp hắn cùng lộ hệ nạ rẽ n ặ t xà mỹ nữ kia cùng thẳng là một dạng quái vật tất cả đều bắt đầu rẽ n ặ t Tựa hồ còn ó không có lộ hệ nạ ta biết r ỗ lìn cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào ngươi hoàn toàn là máy móc chiếu vào ta ghen phối đôi tới bởi vì ta ghen chủ thể cơ hồ hoàn toàn không có biến hóa đó là ngươi kiểm chất qua cho nên ta thật không có ghét bỏ ngươi ta thật chỉ vì đã đáp ứng sơ ảnh cưới nàng ngươi đi nhanh một chút ta đi không được liền tự sát ta có thể ngăn cản một hồi l ô hễ nạ ở phía sau ô m vân thiên phong e o mặt trôn ở hắn rộng lớn phía sau lưng khóc dòng nói ta đều nói sơ ảnh ta giải quyết sao ngươi còn khi dễ ta ngươi nên sớm chút nói lời nói này ta trước đó thật là khó chịu đừng chơi liều chạy mau a còn sống trở về nói cho sơ ảnh ta đi ta không đi ta chạy không nổi rồi liền cùng ngươi cùng chết cái này a ngươi ngươi c h ư a hết g i ế ta t đi nói xong ưỡn một cái thân hướng phía vân thiên phong đường đao đ ụ n g lên đi qua tấu trương xong chương một trăm sáu mươi b ố xà mỹ nữ dị dạng chương một trăm sáu mươi b ố xa mỹ nữ dị dạng đối mặt nhiều như vậy lục l ầ n kim nhãn quái vật lộ hệ nạ tự biết căn bản là không có cách n à o thoát nếu là có nhất tuyến sinh cơ vân thiên phong cái này cầu sinh dục vọng siêu cường ra hỏa cũng sẽ không hành đao làm liều mạng chuẩn bị càng sẽ không gọi lộ hệ nạ chạy không thoát liền tự sát bởi vì vân thiên phong biết ai cũng chạy không được để lộ hệ nạ chạy bất quá là đối lẫn nhau trong lòng sau cùng một kia an ủi lộ hệ nạ rất rõ ràng điểm này cho nên nàng tình nguyện lựa chọn chết trước cũng tốt hơn bị những quái vật kia bôi nhọ mình còn muốn bị mở ngực mổ bụng ăn nội tạng mắt thấy lộ hệ nạ cổ liền muốn x vân thiên phong lại tay mắt lanh l ẹ thanh đao né tránh thấp giọng nói trầm rãi đợi lát nữa lại chết lộ hễ nạ nhất cổ tắc khí cắn răng đụng l ư ỡ i đao bị vân thiên phong cái này n h o á n một cái hai m à kiệt nàng đều không biết mình liệu sẽ có d ũ n g khí lại đụng một lần đang muốn đoán trách vân thiên phong lại nhìn hắn chính một mặt không thể tưởng tượng nổi c h ầ m c h ầ m vào phía trước nhìn lập tức mình cũng vội vàng nhìn sang sau đó nàng nhìn thấy hoàn toàn không có nghĩ tới một màn chỉ thấy x à mỹ nữ kia thẳng đến lấy những cái kia mắt vàng lục lân quái vật t i lên mà những quái vật kia cũng đồng dạng không để y đến vân thiên phong hai người mục tiêu trực trị x thật giống như có cái gì thâm cựu đại hận mửa dạng vừa thấy mặt liền sao hỏa đụng phải trái đất bật hết hỏa lực đánh lên những quái vật kia móng đuốt sắc bén lực đại vô hạn trên thân còn có thể bài tiết loại kia mang theo ký ức thửa số kích thích tố có thể nói là vật pháp song toàn rất khó đối phó nhưng chúng nó i những n à y c h i ê u p h á p rất h i ể n nhiên đối xà mỹ nữ tác dụng không lớn xà mỹ nữ không có chút nào nhận đến những cái kia mang theo ký ức bài tiết ảnh hưởng lưới rắn như thiểm điện phun r a nuốt vào lấy khóa chặt những quái vật kia liền đục vào quấn lên đi dựa vào thân đại lực không lỗ mạnh mẽ đâm tới chỉ là vừa đối mặt l i ê n có một cái lục lần quái vật bị nó nuốt vào trong bụng đại giới là trên người nó lân phiến bị mấy cái khác quái vật cào phá không ít chảy ra mau đến hai quyền khó địch bù tay những quái vật kia rất hiển nhiên trí thông minh rất cao rất mau tìm đến xà mỹ nữ nhược điểm vậy nếu không có lân phiến mặt mũi cùng vân tiên phong trước đó công kích vị trí lần này xà mỹ nữ không dám mạnh mẽ đâm tới bắt đầu trốn tránh bọn chúng đối với mình nhược điểm tập kích trên mặt rất nhanh bị cào ra mấy đầu vết thương sâu tới xương da thịt bên ngoài lật m á u tươi d â n trào tựa hồ cảm thấy mình khả năng không kiên trì được bao lâu xa mỹ nữ kia quỷ dị lóe lên về sau đem miệng rộng đối vân thiên phong phương hướng một trường phun một cái chỉ thấy một cái ngọc thạch cái dương vững vàng l ă n xuống đến vân thiên phong trước người xa mỹ nữ không kịp nhìn kỹ làm tốt đây hết thảy lập tức quấn quanh thân thể trở lại chiến đoàn nhìn ra được cái này mỹ nữ xà cũng hiểu được nữ kế nó một bên chiến đấu một bên dần dần rời xa vân thiên phong vị trí đem những quái vật kia lôi đi nó đúng là tới giúp ta vân thiên phong không thể tin l ầ m bẩm nói xong trên tay cũng không ngừng d ù không sợ đọc tay phải đem ngọc cái dương khăn che mặt đầy tình mỹ điêu văn mỹ thì mỹ vậy lại hoàn toàn xem không hiểu cái kia điêu văn h à g nghĩa nói nó chịu tựa à, thoạt nhìn rất tà thực nói nó tà thực à, hình ảnh kia hoàn toàn không thực tế cái kia điêu văn dưới đáy tựa hồ là một vùng núi non gấp trướng mà tại dây núi phía trên lại tựa như là một mảnh sóng b i ế t dập dởn trên núi có vân cái này có thể lý giải trên núi có hồ nước cái này trái với vật lý t h ư ờ n g thức mà lộ ra nửa bên mặt trăng thật giống như một đầu con cong, cong thuyền nhỏ phiêu đáng tại đỉnh núi sóng b i ế t phía trên như thế khoa huyễn điêu văn mang theo phong cách cổ xưa g ạ t rào khí t ứ c phi thường không hài hòa vân thiên phong không có thời gian nghiên cứu cái này tuyên cổ tồn tại điêu văn mà là nhanh chóng mở ra ngọc thạch cái dương bởi vì hắn trong bụng thạch nhãn đã nhảy lên không thôi mở ra cái dương sau quả nhiên bên trong chính là vân thiên phong tâm tâm niệm niệm đồ vật vũ thần túi ra một bộ phận bao vây lấy hoàn chỉnh thân thể màu xanh đen túi ra vân thiên phong không trần chờ chút nào cầm lấy thân thể túi ra run rơi mất bên trong nguyên bản bao quanh thân thể thi thể tựa hồ là bởi vì nơi này hoàn cảnh nguyên nhân cái kia thân thể không có hư t ố mà là biến thành thơi khô có thể thấy được đó là một bộ nữ nhân thân thể cánh tay cùng tay bởi ắ p thấp Phong đuổi đứt gây vết cao thấp không ở, rất hiển nhiên Thiên vội vết thương rất gây không lượng khổng lồ xé rách. Vân thiên phong vàng Vân rách. cao lực c đều, là lồ bị xe xuống quần mình. áo của mình. Bởi vì cái này thân thể t ú i ra bao khỏa mặt phi thường lớn từ cổ mãi cho đến dưới mông tất cả đều tại cái này t ú i ra bao khỏa phạm vi bên trong cho nên hắn nhất định phải cởi xuống tất cả quần áo khả năng đem cái này thân thể t ú i ra bọc tại trên người mình giống nhau trước đó cái này vô thần t ú i ra chạm đến vân thiên phong thân thể sau thật giống như sống m dạng mềm giống như là không phải n g h i u ngừng lại thể lưu mặt màng giống như là không p h nghiêu ngừng thể l t m à n h ư n h ả h i n g lại t h à n g n h không phải nghiêu thể u mặt m à n cùng cánh tay phải hoàn toàn tương liên hướng phía dưới qua ngược thiên trung lại đến phần bụng một mực hướng phía dưới vân thiên phong nhìn xem vu thần t ú i ra lan tràn vị trí trong lòng lo lắng nghĩ đến ta đây về sau có b ả o bảo là ta vẫn là vu thần đối là ta vu thần là nữ lộ hệ nạ tư duy góc độ rất hiển nhiên không đồng d ạ n g trong đầu của nàng nghĩ tới là trước kia vân thiên phong phá giải gỗ kim tự tháp mật mã khóa một màn kia vu thần thân thể t ú i ra d u n g hợp hoàn tất vân thiên phong một tay đem quần ôm lên đến thắt chặt n a i lưng không cần nghĩ ngợi dẫn theo đường đao liền vọt vào chiến cuộc xa mỹ nữ kia thụ thương rất nhiều mặc dù đều không phải là trọng thương nhưng không chịu nổi vết thương nhiều lắm mặc dù những cái kia lục l ầ n quái vật cũng tổn thất mấy cái hiện tại chỉ còn lại có bảy cái sống nhưng rất hiển nhiên mỹ nữ cuối cùng rồi sẽ bị bọn chúng mày chết mà vân thiên phong vừa gia nhập chiến cuộc những cái kia lục l ầ n quái vật ưu thế lập tức không còn sót lại chút gì kia đau thương bất nhập thân thể căn bản vốn không tránh né lục l ầ n quái vật lợi c h ả o cái này khiến vân thiên phong có thể không chút kiên kỵ đối những quái vật kia làm ám chiêu cái này cũng chưa tính là một cái quái vật móng luốt n ệ n vào vân thiên phong đầu sau cái kia đầu thú góc nhọn mũ giáp hiện, hiện sau những cái kia lục lần vân tiên h phong lần n thứ bất t đắc dĩ hắn biết xả mỹ nữ nếu như bị giết chết mình sợ là cũng khó công việc đừng nhìn mình vừa rồi rút mãnh đó là bởi vì đối phương không có ý thức được hắn hai cái đùi cùng một đầu cánh tay trái căn bản không chịu nổi đánh l i ê n những cái kia lục lần q u á i vật lực lượng cùng lợi chảo chân của mình cùng cánh tay trái có thể làm được đụng một cái l i ề n đoạn không có chút nào mang do dự cho nên xả mỹ nữ sông đi lên hắn cũng chỉ có thể kiên trì sông đi lên không có cách nào cái đồ chơi này chỉ có thể cùng một chỗ sông tiết tấu lộ hệ nạ không ngu nhưng là cũng thông minh không đến đi đâu vậy mà không có đường cũ bỏ chạy mà là bỏ tới trên tây cũng không biết là cái gì náo mạch kín sau đó rất nhanh vân thiên phong biết nhân ra là thật thông minh liền nghe lộ hệ nạ ở phía sau h ồ to là bấy dập trên mặt hồ rất nhiều loại kia k h á i vật xuất hiện có mấy chú con mấy chú con vân thiên phong suýt nữa t é ẻ xịu mặc dù đau thương bất nhập nhưng là bị đánh cũng đau à mấy chú con đau đều có thể đau chết mình xà mỹ nữ chúng ta rút lui à bọn chúng số lượng quá nhiều xà mỹ nữ nhìn về phía vân thiên phong biểu lộ cực kỳ phức tạp có cao hứng có hy vọng có bi thương còn có quyết tuyệt vân thiên phong sợ nhất liền là quyết tuyệt đó là mình rất ít có thể có đồ vật chỉ thấy xà mỹ nữ kia dùng cái đuôi quét ngang một cái đem vân thiên phong ngăn lại sau đó n g o á i nhìn cười một tiếng lại ngựa đầu nhìn một chút bầu trời về sau thẳng tiến không lùi vọt vào trong nước nó muốn chết muốn chết vân thiên phong ngẩm đầu nhìn một chút bầu、trời. chỉ thấy vừa mới còn sáng sủa không mây bầu trời không biết lúc nào đã mây đen dày đặc nhưng là cái kia mây đen rất khéo lộ ra hơn phân nửa t r ẳ n g tròn phủ xuống m ạ c h quang để cái này đại địa vẫn như cũ có thể phân tích rõ hình dáng luyện rắn một dạng thiểm điện tại trong mây đen du đãng trận trận sấm rền thanh â m trầm c h ậ m chuyển đến gió nổi lên nước hồ t u ô n ra xa mỹ nữ xuyên qua tại sóng bên trong cùng cái kia mây c h ụ p con lục lân quái vật chiến đấu trên thân đã ra chóc thịt bong đột nhiên một tiếng sấm nổ vang lên mưa to như chút xuống chỉ là cái kia thắng vẫn như cũ lộ ra nửa bên mu trong hồ cái kia toàn thân đã không có tốt ra khắp nơi đều đang chảy máu x ả mỹ nữ đột nhiên gọi ra một tiếng lao ngưu tiếng vang vừa nghe đến thanh âm này vân tiên phong trong nháy mắt hiểu rõ cái gì trên mặt ngoại trừ không thể tưởng tượng nổi càng nhiều còn có rung động tấu chương s o n g chương một trăm sáu mươi lăm thiên nam chi hải chương một trăm sáu mươi lăm thiên nam chi hải theo x ả mỹ nữ cái kia một tiếng lao ngưu quái k h i ế u giữa thiên địa mưa to trở nên kỳ quái thật giống như cái kia mặt lật sóng hồ nước có hấp lực dày đặc giọt mưa xoáy vòng hướng về mặt hồ tập trung thoạt nhìn tựa như là trên mặt hồ thổi lên núc ních vòi rồng da chóc thịt bông xà mỹ nữ cũng tốt những cái kia lục đều bị cái kia xoay tròn quái lực hấp thụ t i ế n vòng xoáy thân bất do kỳ đi theo xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh vừa rồi bên hồ tới đến người mắt mở không ra mưa to bị cái này khé hấp vậy mà trở nên xa v ờ i mang như mưa bụi l ô hễ nạ sợ bị xét đánh vội vàng trên tảng cây nhẹ xuống n g cái đ i n h đôn cũng may nàng giảm sốc đầy đủ dày đặc ngược lại là không bị thương tích gì đi c h ậ m chậm đi tới vân thiên phong bên người nhìn thấy vân thiên phong đang tại tay tún cỏ tranh nhanh âm thành vật một vật giống như màu gà một vật giống như v ị đầu còn một vật như cá mang đôi chính hợp tiểu tam sinh lễ vân thiên phong tốc độ tay rất nhanh không cầu tích chị cầu rất giống chuẩn bị cho tốt tiểu tam sinh vân thiên phong khuất thân lấy tay đem hồ cắt tích lũy lên thành đỉnh bằng kim tự tháp hình đ à i vông đem ba cái c ỏ tranh biên soạn tiểu tam sinh đặt ở phía trên lộ hệ nạ hiện tại là trong lòng lại sợ lại hiếu kỳ sợ chính là ngày này uy cùng trong hồ loạn chiến hiếu kỳ chính là vân thiên phong đang làm gì thân ái ngươi đang làm gì trước đó vân thiên phong biểu lộ tâm ý lộ hệ nạ xưng hô lập tức liền thay đổi vân thiên phong đập lộ hệ nạ đùi một cái nói ra quỳ xuống cái gì đều đừng hỏi đợi chút nữa ta hô cái gì ngươi liền theo hô cái gì tuyệt đối đừng nói sai lộ hệ nạ vội vàng nghe lời quỷ gối vân thiên phong sau lưng bên cạnh biểu lộ nghiêm túc mà lại khẩn trương chỉ thấy vân thiên phong lấy nước mưa rửa tay ngửa đầu dùng miệng tiếp nước mưa xúc miệng dùng hai tay ngón tay cái bóp lấy ngón giữa bên trong tiết h i ệ n lên thanh long quyết sau đó cao giọng ngửa mặt lên trời la lên trăm năm ngàn năm phi thăng thành tiên lộ hệ nạ tại phía sau đi theo cao giọng phục tụng trăm năm ngàn năm phi thăng thành tiên tứ hải ngũ cấp phong phong lôi cuối cùng t h à n h long nhắc tới cũng kỷ vừa rồi cái tia tấm lụa giống như lôi điện giống như dao cạo một dạng trạm tại xà mỹ nữ trên thân nhiều lần mang theo cháy đen mà theo vân thiên phong tàu giao quyết la lên mà ra cái kia lôi điện phảng phất biến thành chốt chết bộ tới x ả m ị nữ trên thân không còn cháy khói mà là tiến vào nó cái kia thân thể khổng lồ nếu không phải tận mắt nhìn thấy vân thiên phong chính mình cũng không thể tin được thế gian này còn có dạng này kỳ dị dạng này để cho người ta vô giải quy tắc người ở trong thiên địa này nhỏ bé như hạt bụi mệnh tiện như cỏ rác cái kia vu tộc chế tạo ra x ả m ị nữ rõ ràng c à n mạnh mệnh d à i khó đánh giá nó cướp nhưng nó muốn cùng lôi điện giao kích n ị c h t i ê n mà lên lại cần nho nhỏ nhân loại một câu khẩu phong cái này rất giống máy tính viết xong chương trình thiên địa liền căn cứ trình tự này vận hành k càng càng vân tiên lý phong cảm ơn xà mỹ nữ long ngâm tàu giao lấy hẳn phải chết cướp tới cứu mình cảm thấy khẩn trương nhìn xem càng bơi càng cao xà mỹ nữ giờ phút này con rắn kia thân đã rách dưới thấy xương tựa như lúc nào cũng sẽ tan thành ngu lại là một tiếng như châu long âm xà mỹ nữ đã chạm vào đèn kịt mây mù nhìn không thấy bóng dáng chỉ nghe đến một tiếng này sau đó phong ngừng mưa yếu giữa thiên địa phất phất nhiều chỉ có nhẹ mưa tập cỏ vang lên sàn s ạ n vân tiên h phong không biết xà mỹ nữ đi nơi nào là bay đến trong mây mù vẫn là rớt xuống bởi vì cái k i a thiểm điện cùng màu đen màn trời để hắn không có cách nào nhìn thấy cuối cùng l ô hễ nạ đứng tại vân tiên h phong bên người cũng ngửa đầu nhìn xem nửa ngày không một hồi lâu mới hỏi vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra vân tiên h phong nói khẽ tàu d a o tại hoa hạ dân gian trong truyền thuyết dán năm trăm năm thành g a o ngàn năm tắm lôi thì thành long xà mỹ nữ kia sợ là vạn năm n ợ i đến hôm nay mới nghĩ đến đi lộ hệ nạ chưa từng nghe qua cái này truyền thuyết nơi này không phải nàng dân gian nhưng không trở ngại nàng hiếu kỳ các ngươi hoa hạ long rất không khoa học không có cánh lại có thể bay có phải hay không đều là bị loại này gió xoáy lên vân thiên phong nhìn thoáng qua lộ hệ nạ cười nói cái kia gió ngừng tuổi ngươi nhìn thấy xả mị nữ rất xuống sao lộ hệ nạ lắc đầu nói không có có thể là bị phá xa chúng ta không nhìn thấy nếu không làm sao có thể bay vân thiên phong suy tư nói long đâu tại chúng ta hoa hạ là khoác lôi phun lửa thần thú bọn hắn ở tại giang hà hồ hải tất cả đều là nước mà nước là cái gì tạo thành điện â n nước sau sẽ sinh ra cái gì l ô hễ nạ bừng tỉnh đại ngộ nói à các ngươi hoa hạ long là nuốt một bụng nước sau đó lợi dụng trong cơ thể cường điện đem lượng nước giải thành dưỡng khí cùng khí hì rổ đem mình biến thành một cái khinh khí cầu vân thiên phong vỗ tay phát ra tiếng cười nói đại khái là như thế l ô hễ nạ nhìn vân thiên phong không phải b u ồ n c ư ờ i liền ngang vân thiên phong một chút nói lầm bầm ngươi liền gạt ta chơi à nói xong nhìn vân thiên phong đối mặt với mặt hầu ngàn người lại hỏi nghĩ gì thế vân thiên phong nghi ngờ nói lộ hễ nạ ngươi nói là cái gì cá chép muốn vọt long môn tôn cá tại sao muốn không ngực dòng hướng về chỗ ca bơi biển hồ bên trong con trai muốn mở ra mình giáp sát đối n g ư vân thiên r a phong lại nói vậy tại sao bọn chúng trong gen sẽ có dạng này ký ức lộ hệ nạ chậm rãi lắc đầu nàng thật không biết ngay cả suy đoán đều không có vân thiên phong quay đầu lại hỏi nói còn nhớ rõ vừa rồi cái kia lục lân quái vật mới xuất hiện thời điểm Ta giống như thấy được nguyên thủy thời không quan cảnh. Ngươi thấy quan sao? giống nguyên không ngươi như cảnh, được được lộ hệ nạ vội vàng ngợt đầu, nói ngợt thấy xương c h là loại sở nhắm mắt hồi ức một lát sau đó ngạc nhiên nói thế được ngươi cái này nói chuyện ta mới nhớ tới đương thời cảm thấy tình cảnh rất cổ quái nguyên lai liền l á trách ở chỗ này kỳ b u ạ y à đ ộ n vật mang theo ký ức vật bài tiết hiện ra chính là bọn chúng chứng kiến hết thảy nhất định là chân thật bầu trời tại sao có thể có nước hồ có phải hay không là bởi vì những này lục lân quái vật sinh hoạt tại đ á y nước không đúng bọn chúng đuổi theo chính là nguyên thủy nhân loại nhân loại không phải sinh hoạt tại dưới nước chuyện này rốt cuộc là như thế nào không phải địa cầu sao vân tiên phong tựa hồ nhớ ra cái gì đó quăng lên lộ hệ nạ tay đi tới trang bị vu thần thân thể ngọc thạch cái dương bên cạnh chỉ vào nắp va li bên trên điêu văn nói cá chép hoa rồng cũng tốt tốn cá n g ị c h hành cũng được thậm chí là tẩu giao thang thiên có thể hay không đều là bởi vì thế giới vốn là cái dạng này lộ h ễ nạ nhìn xem cái kia trên ngọc thạch đ i ê u văn liên tưởng đến vân thiên phong nói lời trên mặt tất cả đều là khó có thể tin ngạc nhiên cái này cái này sao có thể Thấu c chương ư chương nhìn g c ư dưới Chương dưới ơ n chân, trên chân, trên n g tại trời. tại trời. h ở ở xem ngọc thạch trên cái dương tinh mỹ đ i ê u văn lộ h ễ nạ hoàn toàn không cách nào tin tưởng cái này điều khắc có thể là thế giới hiện thực cái kia gấp chướng núi vòng thành một vòng tựa như một vòng vách tường vây quanh ở giữa một mảnh rộng lớn đất bằng tựa như là một cái tự nhiên hình thành to lớn vườn mà tại núi này loan vào bình địa trên không rất rõ ràng khắc họa chính là nước mà không phải mây mù những cái kia nước là rộng lớn như vậy hùng hậu cơ hồ phủ kín dây núi quay trúng quanh đất bằng trên cao tựa như là một cái nước hình thành cái nắp xa xa đắp lên cái này thiên nhiên tạo ra vườn phía trên nước làm sao có thể dạng này phiêu phủ ở giữa không trung cái này không phù hợp vật lý quy tắc vân thiên phong gật đầu nói không sai cái này không phù hợp vật lý quy tắc nhưng cái này điều khắc hoàn cảnh lại có thể giải thích những cái kia sống dưới nước vật quái dị hành vi cá chép hoa rồng là muốn nhảy đến cái này trên trời trong nước tôn cá trục cao tố nguyên giống nhau là vì bơi tới cái này bầu trời trong nước lao bạn đối bầu trời biểu hiện ra chính mình chân châu có lẽ là cái này trên không đã từng có người nó kỳ vọng mình bị chọn chúng đưa đến thiên hà bên trong tẩu giao cũng là như thế mục đích của bọn họ đều là cái này trên trời biển hồ l ô hệ nạ vẫn như c ũ lắc đầu nàng không thể tin được loại này giả thiết bởi vì đầu tiên không phù hợp vật lý quy tắc đầu này liền không khả năng thực hiện nàng có thể tiếp nhận tại kim tự tháp bên trong có một cái dị độ không gian nhưng không thể nào tiếp thu được nước như thế an ổn quy tắc đợi tại giữa không trung dù sao cái trước có tiền duyên vật lý học trèo trống mà cái sau đó là thần thoại nhưng là vân thiên phong chỉ dùng mấy câu liền để lộ hệ nạ gật đầu vân thiên phong chỉ vào cái k i a tinh mỹ đ i ê u văn nói ra lộ hệ nạ ngươi nhìn núi này vây tại một chỗ giống như một cái vườn lại nhìn vùng ven chỗ nơi đó có một con sông lớn chia ra làm bốn cơ hồ vờn ư quanh trong núi ở giữa bình nguyên cái này khiến ngươi nghĩ ra cái gì lộ hệ nạ hít vào một hơi kinh ngạc nói vườn địa đàng vân thiên phong nhẹ gật đầu nói ra không sai ta hoài n g h i hơn mười ngàn năm qua trước ngọc thạch điệu văn miêu tả chính là truyền thuyết thế giới cực lạc vườn địa đảng hiện tại ngươi còn cảm thấy điều đó không có khả năng sao lộ hệ nạ thở dài nói ra nếu như là dạng này như vậy hết thể đều có khả năng bởi vì vườn địa đàng nhất định không tại thế giới của chúng ta bên trong mà là tại một không gian khác đó là thần trụ sở vân thiên phong lắc đầu nói ra không ta cảm thấy ngay tại trên địa cầu bởi vì nơi này có mặt trăng lộ hệ nạ nhìn chằm chằm vào cái kia tựa hồ là phiêu đáng tại trên nước t r ă n g k h u y ế t trong lúc nhất thời n g ạ c lời không biết nên nói cái gì cái này điêu văn hoàn toàn chính xác phi thường giống miêu tả vườn địa đàng thậm chí lộ hệ nạ tin tưởng vững chắc đây chính là vườn địa đàng nhưng vấn đề là nếu như vườn địa đàng là trên địa cầu như vậy nàng vẫn như cũ rất khó tin tưởng cái kia nước có thể phiêu đáng tại giữa không trung vân thiên phong tiếp tục nói vừa rồi ta có thể tại nguy hiểm tiến đến trước đó tỉnh lại là bởi vì ta mơ tới hàng nga hàng nga trong mộng tỉnh táo ta gặp nguy hiểm vừa rồi ta còn tưởng rằng mình là bởi vì thấy được mặt trăng cho nên muốn lên cái kia đoạn cố sự nhưng bây giờ ngẫm lại có lẽ hàng nga thật còn ở lại chỗ này cái thế giới l ô hễ nạ là biết cố sự này biết vân thiên phong cùng mấy ngàn năm trước cái bóng thành hôn sự tỉnh giờ phút này nghe được vân thiên phong nói như vậy vẫn như c ũ khó tránh khỏi kinh ngạc nàng không thể tin được một người có thể sống hơn mấy ngàn năm làm sao có thể mấy ngàn năm a không ai có thể sống đến lâu như vậy vân tiên phong thở dài chỉ có giả thiết hàng nga thật vẫn tồn tại mới có thể giải thích ta những cái kia mộng ta không khỏi một lần mơ tới qua hàng nga ngoại trừ lần này còn có ta cùng sơ ảnh các nàng chạy ra vặn vẹo đạo cùng ngày cũng mơ tới nàng ta ở trong mơ hỏi nàng nam sơn ở nơi nào nàng nói nam sơn tại nam hải bên trên ta lại hỏi nàng nam hải ở nơi nào nàng nói nam hải ở trên trời tại dưới chân khi đó ta tưởng rằng mình tại trong mộng cùng mình đánh lời nói sắp bén nhưng là bây giờ nhìn lấy này tấm ngọc thạch điêu văn có lẽ cái kia thật là hàng nga tại nói cho ta biết đáp án lô hễ na nhìn xem vân tiên phong hỏi ngươi có ý tứ là vân tiên h phong chỉ vào điều văn bên trên cái kia giữa không trung nước nói ra nơi này chính là nam hải tại thượng cổ thời kỳ đại địa vì bản cổ đại lục địa cầu xích đạo cùng hoàng đạo trùng hợp không có một góc hết thể hết thể cũng đều là tiên thiên bắt quái cách cục mà tại tiên thiên trong bắt quái thiên nam địa bắc nước này phiêu phủ ở giữa không trung cũng không phải liền là nam hải sao lộ hệ nạ khó có thể tin nói trời ạ cái này quá điên cuồng cái này nếu như là nam hải như vậy bản hồ đất phong nam sơn ở đâu p h i ê u tại trên nước sao vân tiên phong lắc đầu nói ra không phải tung bay ở trên nước mà là tung bay ở không trung nói đến đây hắn dùng ngón tay chỉ vào điêu văn bên trên cái kia như thuyền nhỏ trăng khuyết nói ra đây chính là nam sơn nam sơn liền là mặt trăng hằng nga là n g u y ệ t tri thần cho nên nàng sẽ nói nam hải tại dưới chân ở trên trời nghe tới thiên phương giả đàm nhưng chỉ có giả thiết như vậy mới có thể hoàn mỹ giải thích vân thiên phong trước đó một chút nghi vấn lộ hệ nạ đã bị vân thiên phong phỏng đoán khiếp sợ nói không ra lời nói một cách khác nàng đã hoàn toàn hồ đồ rồi thân ái ngươi nói là hằng nga là thần tựa như ngươi trước đó nói qua những cái kia thần khu một dạ thần vân thiên phong lắc đầu nói ta không biết ngoại trừ vu tộc ta đã hiểu một chút đối với đế khốc hằng nga thậm chí ta cảm giác đây hết thảy ta kinh lịch đây hết thảy liền là đế khóc tại mấy ngàn năm trước đã an bài tốt một dạng ta muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh lộ hệ nạ suy tư nói như vậy đế khóc mục đích là cái gì vân thiên phong lắc đầu một mặt mê mang nói đúng vậy a mục đích của hắn là cái gì lô hễ nạ nhìn chung quanh tiểu vũ còn tung bay hai người toàn thân ư ớ t đ ấ m quần áo k ề cận trên thân rất khó chịu thế là nói ra thân ái chúng ta vẫn là muốn làm sao ra ngoài đi vân thiên phong nhẹ gật đầu ngược lại hắn thực sự ước đoán không ra mấy ngàn năm trước đế khóc rốt cuộc muốn làm gì như vậy dứt khoát trước hết không cân nhắc đi được tới đâu hay tới đó hắn ngồi xổ người xuống trên mặt đất vẽ lên một bức tiên thiên bắt quái đồ suy tư nói dựa theo số nhị phân toán học tiên thiên bắt quái dựa theo d ư ờ n g sổ bài liệt khôn vì không cấn vì một khảm vì hai tuấn vì ba chấn vì bốn cách vì năm đoái vì sáu càn vì bảy bên trong một cái lối ra tại ba cùng bốn ở giữa t lộ hễ nạ g cùng chấn l ô không, không, không, rủ không, không có trải qua vặn vẹo đảo không thể nào hiểu được loại này không gian kỳ diệu thật rất thần kỳ khổng lộ như vậy không gian vậy mà xuất hiện tại một tòa lầu gỗ kim tự tháp bên trong vân tiên phong ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc nói là rất thần kỳ nhưng là không khó lý giải thật giống như một bộ thanh minh bên trên hà đồ dài hơn năm thước nhưng nếu là đoàn thành đoàn cũng chính là hai bàn tay một thanh bưng lấy không gian vặn vẹo cũng là dạng này nói xong hai người liền chuẩn bị làm c ỏ k h ô đâm một cái có thể đ ổ nước hồ cỏ bẻ dùng đường đao cắt cỏ cũng không khó vân thiên phong vung đao một chặt liền làm một mảnh lộ hệ nạ ở phía sau thu thập lại đâm thành chói làm vân thiên phong thanh đao chém vào ngọc thạch cái dương bên cạnh bùi c ỏ lúc trước mắt lại bị một cái màu vàng sáng đổ vật hấp dẫn cái kia tựa hồ là một quyển màu vàng tơ lụa liền rơi vào ngọc thạch cái dương cùng bùi cỏ ở giữa vân thiên phong suy không cẩn thận rơi xuống ở nơi đó đồ vật nói cách khác cái k i a quyển tơ lụa nguyên bản cũng là tại ngọc thạch trong dương hãn vội vàng thu hồi đao cầm lấy cái k i a quyển màu vàng tơ lụa mở ra chỉ thấy phía trên viết đầy một ít chữ hình quái dị văn tự vân tiên h phong một chút liền nhận ra những này màu son chữ viết đều là hoàng đế mật văn thế là nếm thử phiên dịch lộ hệ nạ cũng bị hấp dẫn tới nhưng là nàng nhưng nhận không ra những này vạn năm trước ký tự thân ái phía trên viết cái gì vân tiên phong kích động đến hít sâu mấy hơi thở mới bất đau đến thở dài khó có thể tưởng tượng nội dung ngươi nhất định đoán không được ngọc thạch trong dương là ai thân thể tấu chương s o n g chương một trăm sáu mươi bảy ta hô chém bảo chương một trăm sáu mươi bảy ta hô chém bảo lô h ế nạ chỉ nhìn vân thiên phong biểu lộ liền biết những ký hiệu này văn tự nội dung nhất định lòng trời lở đất lập tức vội vàng hỏi phía trên này mới nói cái gì đây là ai thi thể vân thiên phong triển khai màu vàng vải tơ nhìn xem phía trên nét nổi nói đây là một phong tiền sử nhân hoàng thánh chỉ phía trên văn tự là đ i ệ t gia trạng thái hoàng đế mật văn ta không có cách nào phát ra sức chấn động kia thanh âm chỉ có thể nói cho ngươi phiên dịch tới đại khá ý là tội thần phổ la bất trung bất nghĩa phạm tượng gây nên viêm bộ gia viên tịch diệt sinh linh đồ thắng tội không thể xá dư nhất nhân lấy trung chủ danh tiếng ban thưởng nó ngũ sa phanh thây thiết cựu đồ mang theo nó thi thể phân chấn địa hạ vĩnh thế không được ra dĩ bình nhân đoán ký tên chỗ màu đỏ tỷ ấn bốn chữ chữ thứ nhất hẳn là thuộc hoặc là lòng chữ thứ hai là hiệu chữ thứ ba là hổ cái thứ tư chữ vị ưng cá nhân ta cho rằng chữ thứ nhất hẳn là thuộc chữ cái chữ này hiện tại là địa danh nhưng là tại ban sơ nó đại biểu cho mặt người thân gián thần phía sau hiệu hổ ưng là lòng sừng cùng trảo trưởng đại biểu lực lượng cùng quyền lợi tại tây chu trước kia nhân hoàng tỷ bên trên đều là bốn chữ này dư nhất nhân có ý tứ là trên trời dưới đất chỉ này một người duy ngã độc tôn ý tứ đây là chu tự cư thiên thử trước người tiền sử hoàng tự xưng rất có điểm bên trên đế bà khí phổ la kỳ thật liền là nữ diêm la biệt xưng có ý tứ nhất một điểm là nhân hoàng không có sách nữ diêm la tinh vỡ vụn mà là nâng lên viên bộ ta nhớ được nham h ỏ a thượng nữ diêm la tinh bởi vì một loại nào đó công kích vỡ nát thành tinh v ò n g liên lụy gần nhất h ỏ a tinh chúng ta trước đó không biết nữ diêm la tinh bên trên tôn tinh thần trong đội ngũ nhiều rất nhiều không đồng dạng người từ chỗ nào đến nghĩ đến rất có thể liền là người sa hỏa cũng chính lộ à viên b Mà tại h o a hạ t r o nạ g truyền thuyết, t đối viên bộ o t cái, cái cũng không phải hơi hiểu rõ mà là kỹ càng nghiên cứu qua hơi suy nghĩ liền trong đầu có rõ ràng mạch lạc nói cách khác nữ diêm la tinh phát sinh chiến l o ạ n sau đại biểu thần đ á m người kia không địch lại nữ diêm la thế là gọi tới hỏa tinh văn minh làm giúp đỡ hợp thành v i ê m bộ đôi này ứng si vu vì v i ê m bộ thần tử truyền thuyết sau đó nữ diêm la tinh vỡ nát đồng thời liên lụy hỏa tinh trở thành hành tinh chết hai bộ nhân mã đều chạy trốn tới địa cầu v i ê m bộ cùng hoàng đế bộ lạc kết minh đánh bại si vu bộ đây chẳng phải là nói hoa hạ thần thoại sử ghi chép là một trận đại chiến giữa các vì sao vân tiên phong cười khổ nói quá mức không thể tưởng tượng cho nên ta cũng không thể xác định nhưng nói chung như thế trên người của ta cái này thân giáp ra liền là si vu thần sinh trưởng ở trên người của ta vân thiên phong trầm âm nói về sau nhất định xảy ra đại sự gì không phải si vu xuất thế không thể cho nên mới sẽ có bản hồ đầu đội si vu quan bất quá đế khóc không có vi phạm hoàng đế ý trị cuối cùng đem bản hồ chân chết tại kim trung phía dưới lô hễ nạ giật mình nói đó là một loại lợi dụng quan hệ hắn lợi dụng bản hồ lại giết hắn như vậy hắn mưu tính ngươi có thể hay không cũng là vân thiên phong chậm rãi lắc đầu nói ta cũng không rõ ràng bất quá rất có thể cũng là không có hảo ý lợi dụng nhưng cái bẫy này ta không tiến cũng phải tiến bởi vì ta đến sống sót chỉ có thể nói nếu như ta tao nộ g là mấy ngàn năm trước đế khóc liền mưu tính tốt như vậy hắn mới thật sự lạ thần không thể vi phạm biết rõ là bị tính kế bấy giờ đều không thể không nhảy đi xuống bởi vì về sau bị hắn mưu tính đ ạ chết cũng hầu như tốt hơn bây giờ bị người giết chết hoa hạ nhân đại nhiều biết hoàng đế viêm đế danh tiếng có rất ít người biết đế khóc nhưng trên thực tế tam hoàng ngũ đế cho tới bây giờ chỉ có đế khốc làm người hoàng niên đại bị ti mã thiên ghi chép vì đế khốc khái chấp bên trong mà khắp thiên hạ nhật n g u y ệ n chỗ chiếu mưa gió chỗ đến ai cũng từ phục chỉ lần này một người hoàng đế đều không có như vậy tàn mỹ bởi vậy cũng có thể gặp đế khốc năng lực mạnh l ô hệ nạ cảm thấy rất lo lắng lo lắng đế khốc đối v â n thiên phong n h u tính nàng n g â m chiêu tự nói đế khốc sẽ mưu tính ngươi cái gì đâu hắn hy vọng ngươi làm cái gì vân thiên phong biết l ô hệ nạ là gấp gáp phá cục nếu là biết đế khốc như tính như vậy thì có thể tránh né thậm chí phản tính toán đòn lại trả đòn nhìn xem cao mày lộ hệ nạ vân thiên phong trong lòng hơi động cơ h ộ i không kiểm hãm được đem nàng ôm vào trong l ự c ôn nhu nói dạng này là đoán không được các loại sau khi rời khỏi đây ta ngoại trừ muốn tìm còn lại si vưu giáp ra còn muốn biết rõ ràng hoàng đế đến đế khóc trong năm đến cùng chuyện gì xảy ra dạng này liền có thể bắt được đế khóc lợi dụng bản hồ làm cái gì còn muốn làm rõ ràng cựu đồ đến cùng là cái gì rất rõ ràng là hoàng đế thiết trí cựu đồ cái chức vị này đồng thời chuyên môn là phụ trách gáp giải si vưu thi thể mà tại tần cùng nam bắt chiều lúc cựu đồ đều từng tiến vào thân tích muốn mang ra si v u giáp chỉ bất quá đám bọn hắn đều bởi vì ký ức bị phá hư mà không dám có hành động cuối cùng mình bị hư giả muốn biết rõ ràng niên đại đó nhân loại đối mặt cái gì liền có thể đoán được ta tương lai có thể sẽ đối mặt cái gì ngược lại đẩy từ đầu đến cuối cũng chưa chắc không được lô hễ nạ đem đầu trôn ở vân thiên phong l ự c ôn lu nói ta sẽ dốc toàn lực giúp cho ngươi vân tiên h phong ôn lu nói ta đối mặt chỉ có thể là chính ta đối mặt ngươi có thể an an toàn toàn liền là đối ta trợ giúp lớn nhất lô hễ nạ ngẩng đầu nhìn vân tiên h phong nói ta có thể giúp ngươi nhiều hơn ta có tiền rất nhiều rất nhiều tiền có thể đập chết rất nhiều người tiền ta có thể để ngươi vĩnh viễn có một cái thân phận muốn đi đâu thì đi đó ta có thể thuê một đám sát thủ ai đối phó ngươi ta giết kẻ ấy lúc nói lời này vân thiên phong lần nữa nhìn thấy nữ nhân này khí thế bàng bạc một mặt khả năng chỉ có tại trước chân nàng mới có thể giả dạng làm một cái tiểu nữ nhân A. vân thiên phong bưng lấy lộ hệ n à mặt làm bộ suy tư nói ngươi nói nữ diêm la người tại cánh cổng ánh sáng chế tạo ra người là trời sinh vợ chồng bọn hắn vừa gấp như vậy mở rộng giống loài ngươi nói có thể hay không ngoại trừ lẫn nhau hấp dẫn còn lại càng dễ ân lộ hệ n à khó được v ỏ mặt đỏ bừng còn là lần đầu tiên càng lại càng dễ cái gì vân thiên phong đem lộ hệ nạ ôm ngang ôn nhu nói toàn thất đấm vừa rất mệt mỏi dứt khoát nghỉ ngơi một chút lại xuất phát thu nói xong thẳng đến dưới cây lều vải đi đến đến trước mặt đem lộ hệ nạ thuận lều vải miệng bỏ vào mình thì tại bên ngoài lều kéo rách n g a y lưng lộ hệ nạ hô hấp có chút run thanh âm lược rung động nói thể ngươi yêu ta ta thể thế đồng thời vân tiên phong xoay người chuẩn bị tiến vào lều vải vừa lúc lúc này cái k i a đã hơi thở âm thanh kinh lôi lóe sáng một vang ầm ầm ai nha vân tiên phong cũng cảm giác toàn thân run lên tóc lông tơ tất cả đều dựng thẳng lên toàn thân mất đi khống chế ngã trên mặt đất hôn mê trước đó phiêu miểu mơ hồ ở giữa tựa h ầ nghe đến một tiếng kinh hô ta hô chém bảo tựa như là một cái rất êm vân thiên phong không xác định có phải hay không nghe nhầm bởi vì thanh âm kia rất phiêu mịt mù tựa hồ cực xa lại tựa hồ ngay tại bên hai lô hễ nạ sinh lý tâm lý đều làm xong một trăm hai mươi điểm chuẩn bị chuẩn bị nên đón tình yêu mỹ hảo nhưng mà lại nhìn thấy vân tiên h phong đầu tiên là toàn thân phát sáng như thần linh sau đó toàn thân buộc khói biến bị vùi d ậ p giữa chợ nàng nhìn thấy một màn này lập lúc sửng sốt một hồi lâu mới đập ra lều vải hô to thân ái tại sao muốn nói láo không yêu ta cũng không cần loạn phát thệ a tấu chương o n g chương một trăm sáu mươi tám vân thủ thân chương một trăm sáu mươi tám vân thủ thân đêm nay nhất định là đi không được vân thiên phong hôn mê không dưới ba giờ đồng hồ tỉnh nữa lúc đến vẫn là đêm khuya tựa hồ cái này bị vò thành đoàn bỏ vào một lâu kim tự tháp không gian chỉ có đêm tối vân thiên phong hiện tại rất yêu thương cũng rất lúng túng nguyên nhân đều là một sự kiện cái kia chính là thể thời điểm bị xét đánh hắn tự hỏi thể thời điểm hẳn là rất thật lòng nhưng rất hiển nhiên lộ hệ nạ là sẽ không tin bởi vì vân thiên phong bị xét đánh vân thiên phong cũng xác định lộ hệ nạ là thật tức giận mặc dù chiếu cố bị xét đánh mình cẩn thận nhưng tự tuyệt thân cận tiếp xúc càng là không nhìn thẳng nhìn vân thiên phong ai còn không cần chút mặt mũi ai bạn trai thể thời điểm bị xét đánh nữ sinh có thể không sinh khí lưu sau chuyện này liền thực thực làm trễ n l ạ i đợi đến vân thiên phong có thể sau khi đứng dậy lộ hệ nạ cũng không nói thêm cái gì an tính b g ồ i tiếp vân thiên phong đi đường độ nước thời điểm hai người còn có chút nơm nớp lo sợ lo lắng những cái kia lục lần quái vật không chết hết cho nên dựa vào cỏ bẹ qua nước thời điểm hai người nhìn chằm chằm vào dưới nước quan sát dự phòng nguy hiểm phát sinh có thể sớm chuẩn bị hồ nước này cực kỳ thanh tịnh mượn ánh trăng đều có thể nhìn thấy rất sâu thật giống như không khí một dạng thấu triệt loan văn có thể nhìn thấy đáy hồ tựa hồ có một ít kiến trúc vết tích đều là cự thạch kết cấu hình dạng đơn giản đáng tiếc không nhìn thấy chi tiết chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng dạng này thẳng đến bờ bên kia cái tia treo lấy tâm mới đem thả xuống đi suốt hai ngày thời gian hai người mới đi đến rủn rủ dạ đỉnh núi mặc dù hai ngày này vân thiên phong cùng lộ hệ nạ đều là ngủ một cái lều vải nhưng là lộ hệ nạ chỉ đem phía sau lưng cho vân thiên phong vân thiên phong dỗ mấy lần không có kết quả liền cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên hắn hiện tại nhức đầu sự tình quá nhiều muốn suy nghĩ sự tình càng nhiều đầu góc cơ hồ không có một khắc thanh nhàn thật không bỏ ra nổi nhiều thời gian hơn đến nghĩ biện pháp hống một nữ nhân thích thế nào a vân thiên phong không thể làm gì nắm chặt tập trung ý chí nghiên cứu sau đó phải làm mỗi một sự kiện hai người leo đến đỉnh núi về sau thân thể tràn qua cái kia vây quanh ở đỉnh núi mây mù n ô đầu ra một k h ắ c này liền phát hiện mình đã về tới chất gỗ kim tự tháp lầu hai rất hiển nhiên cái này kim tự tháp đỉnh cao nhất thuộc về thần vị trí là không cho phép vân thiên phong dạng này p h à m nhân leo lên đi nhưng là si vu thi thể lại có thể để lên cái này chứng minh tại hoàng đế trong mắt si vu thân phận là rất cao quý đưa cho vốn có tôn kính từ một điểm này có thể thấy được hoàng đế đương thời đối đã si vu đủ loại chỉ là bởi vì trận doanh đối lập mà trong đó một nhóm người người dẫn đầu tay trái là một cái kim loại mượn tay người khác dáng dấp cũng coi như xinh đẹp liền là ánh mắt thủy chung bao hàm lựa giận cùng hận ý tựa như ai cũng thiếu nàng chút gì giống như để cho người ta cực kỳ không thích nữ nhân này chính là thạch tượng hội số một số một đối diện là một cái bụng lớn nhẹ nhàng đẩy mỡ nam đỉnh đầu đã nửa t r ọ c toàn bộ nhờ hai bên tóc trợ rút mới có thể miễn cưỡng kéo tôn người này chính là ban đầu ở trong biển bị vân tiên phong ăn cướp mập mạp là một cái nợ đau người số một nhìn xem cái k i ê n mập mạp khỏe miệng mang theo miệng a i nói khó được nợ đau người vậy mà cũng dám đi ra hoa hạ cái k i ê n mập mạp dáng dấp liền hoa khí lập tức cười nói nói gì vậy đây không, phải có dám hay không vấn đề là người nước ngoài sẽ không dùng hoa hạ giao t h a việc buôn bán của chúng ta nhận lấy các người những này người nước ngoài trí thông minh hạn chế số một quát lên thô bị mật mạc hắn hắn trực tiếp liền khí thanh cái này khiêu khích quá trực tiếp nơi này cũng không phải hoa hạ chúng ta ở chỗ này cũng không có trái với chu khế cựu đồ cũng không lời nói bằng các ngươi cũng có thể ngăn cản chúng ta mật mạc không chút hoang mang đốt điếu thuốc Toát mập ộ t n mạp tê à một tiếng, à n lắc ờ i nói này đến, cùng l chi chi đầu thở dài lúc trước i v u làm sao bại cũng là bởi vì lúc trước cvu bị hạn chế lấy đại não nghị hội hình thức trung liên tám người đại nào không chế một người kết quả xuất hiện một cái phản đồ liền toàn quân bị diện mà bây giờ các ngươi còn muốn lạc đường bại qua đường xưa làm gì ngu xuẩn như vậy số một lắc đầu nói như ngươi n g có nghĩ tới hay không nếu là đem tất cả quyền lợi dành cho một cái có tư duy cvu kết quả sẽ có nhiều đáng sợ không ai có thể vĩnh viễn lý trí cũng không có người có thể vĩnh viễn tiền lương nếu là như các ngươi như thế chế tạo một cái không có hạn chế cvu cái k i a dưới một người đều là nô lệ mập mạp lắc đầu nói người người đều có nhược điểm hạn chế không phải đảo không trí nhớ của một người liền có thể với lại sự thật đã chứng minh lựa chọn của chúng ta là đúng số một cười lạnh nói ta không thấy được có chuyện gì chứng minh thực tế minh các ngươi là đúng m ậ p m ạ p hai tay ô m quyền hướng đông lãng thanh đạo năm đó thủy hoàng tín ta phái c h i ngôn hành thư đồng văn xe đồng quỹ cây sách đốt sách hô sĩ pháp gia nhất gia c h i ngôn bây giờ nhìn nhìn ta hoa hạ văn minh mấy ngàn năm nay chưa từng gián đoạn nếu là thủy hoàng tin vào các ngươi nâng hiền b ị quân thiên phú nhân quyền làm liên bang nào có cái này mấy ngàn năm văn minh chỉ sợ đã như ho ưu châu như vậy ngàn năm loạn thành một bảy người thời nay không biết tiền nhân chữ số một đối trọi g â y gắt cười khẩy nói ngươi sai sự thật chứng minh chúng ta mới đúng mà lại nhìn hiện tại giàu có nhất cường đại nhất đều là tư tưởng của chúng ta kết tinh kết quả mới có thể chứng minh hết thầy hai người ai cũng nói không phục a y giống nhau hơn hai ngàn năm trước quỷ cốc cùng mặc địch bọn hắn cùng chỗ một núi cùng một chỗ thu hành lại cuối cùng đi hướng tương tự nhưng cũng tương phản hai con đường mập mạp rất rõ ràng không muốn đồng quy vô tận thế là cải thành thuyết phục hoặc giả thuyết là đe dọa mấy ngàn năm trước chúng ta sư tổ cũng coi như đồng tông tổ tông nhà ta quỷ cốc cùng các ngươi tổ tông mặc địch bởi vì nhúng c h ả m chuyện nhân gian cùng một chỗ quang vinh bị cựu đồ khai trừ đây là hoạn nạn chi tình a cho nên ta ả muốn khuyên ngươi vài câu chính mình phải suy nghĩ kỹ toàn tri chi, chi nhãn cùng si vư giáp đã đi ra nhiều như vậy cũng đều tại trên người một người、ngươi、có thể thấy cựu đồ ngăn cản bọn hắn hẳn là so với chúng ta càng thêm không thể nào tiếp thu được si vựu xuất hiện nhưng vì cái gì bọn hắn không n ú p đích nhà chúng ta lãnh đạo nghĩ thông suốt chuyện này nhà các ngươi lây này muốn hay không gọi điện thoại hỏi một chút số một trăm mặc đến nàng vị trí này liền không thể không biết cựu đồ nàng cũng rõ ràng mập m ạ p là dùng cựu đồ dị thường biểu hiện đe dọa mình nhưng lại không thể không cẩn thận suy nghĩ chuyện này bởi vì không ai muốn cùng t hay là cựu đồ la địch bởi vì trên thế giới này không ai biết a i là cựu đồ nhưng lại rất rõ ràng cựu đồ chân thực tồn tại bởi vì thạch tượng hội mỗi một lần hoa hạ thần tích tìm kiếm nhiệm vụ tất cả đều là người tới thần t sau đó b ư ớ c hơi khỏi nhân gian đó là chu khế pha vi t i ể u đồ quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh cho nên thợ đá hội người đến hoa hạ n sẽ chỉ lựa chọn tại thần tích bên ngoài chắn vân tiên phong cũng không dám đi theo vào số một gia hiệu bọn thủ hạ c h ầ m c h ầ m vào đối phương tự mình đi đến một chỗ che giấu nơi hẻo lánh móc ra đặc chế điện thoại bấm điện thoại m ộ ư ơ i hai vân tiên phong cùng l ô hệ nạ một đường trở lại thuyền mẹ bên trong l ô hệ nạ ngươi thật muốn tìm một cơ hội nghĩ biện pháp đem nơi này mua lại đem đụng hư cái kia vết n ư ớ sửa xong chúng ta liền có an toàn chỗ tránh nạn lộ hệ nạ không lên tiếng không đáp gốc dạ không nhìn vân ti trong lòng suy nghĩ vẫn là vân thiên phong thể bị xét đánh sự k i ệ n kia rất khó chịu vân thiên phong hai ngày này đã thành thói quen l ồ hệ nạ coi thường lập tức cũng không sinh khí ra hiệu l ồ hệ nạ đợi tại nguyên chỗ t h ấ p giọng nói dựa theo ta dự đoán thạch tượng hội đám hôn đảng kia hẳn là chờ ở cửa ta ta đi nhìn một chút nếu là t h ậ t tại ngươi liền trốn ở công sự che chắn đằng sau ta mở đen đem bọn hắn toàn làm thịt nói xong nâng cao chân nhẹ đặt chân kinh kịch lúc rời giống như trốn ở phía sau cửa thất giọng truyền đạt chỉ lệnh mở cửa khoang cửa khoang chầm chầm mở ra nhưng mà không có bất kỳ người nào đi tới vân thiên phong hơi kinh、ngạc. trước dùng đường đao hướng ngoài cửa chặt một đao chính mình mới xuất hiện tại cửa ra vào kết quả ngoài cửa không có mờ h a i l ô hễ nạ nhìn hắn như thế không nín được cười vẫn phải nhị n lấy nhất định phải biểu lộ lanh k h ố c cười một tiếng liền phá công lập tức lạnh lùng nói bị hãm hại chứng vào tường vân thiên phong một mặt không hiểu nói không nên a chẳng lẽ bọn hắn sơ sót chỗ xa xa số một cùng mập mạp ngồi tại một cỗ xe bên trong nhìn xem trước mặt màn hình mập mạp bị môi nói con hàng này cực kỳ âm hiểm cũng mặc kệ bên ngoài có người hay không trực tiếp dùng đao chặt ta và ngươi nói số một đến bề ta nếu không các ngươi tất cả đều đến treo đã nhìn ra a cái k i a thuyền mẹ là vân tiên h phong sân nhà số một cũng là phía sau lưng một thân mồ hôi lạnh lòng còn sợ hãi vân tiên h phong có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác lập tức dùng đèn m ỏ nhìn chung quanh một vòng tại nham hòa thượng thấy được một cái nho nhỏ máy giám thị trực tiếp lấy tay bóp nát trầm giọng tự nói nói đã tới nhưng đi l ô hễ nạ cũng bị hù nhảy một cái mới xác định vân tiên h phong cẩn thận là chính xác tuyệt đối không phải tố chất thần kinh nhưng t u y ệ t không xin lỗi trước nghiêm mặt chờ hắn hống bị hống cảm giác rất tốt trải qua thiên tân vác h hai người thuận trước đó lưu lại dây thừng bỏ tới trên đũ cốc xe vẫn như cũ đầu ở chỗ này hai người lên xe hướng về khách sạn mở ra trên đường vân tiên h phong dặn dò đến khách sạn người n ắ m chắc trở về ta muốn đi hoa hạ một chuyến lô hệ nạ không kèm được cái này muốn t á c h ra lập tức hối hận không có tạo em bé vội vàng hỏi đi hoa hạ làm gì vân tiên h phong nói cha hoàng đế đến đế khóc trong năm sẽ ra chuyện gì rất khó nhưng là cha nam bắc t r i ề u lúc vân thủ thân sự tình đi hoa hạ cũng rất dễ dàng có thể cha rõ ràng chỉ cần đi vân thị trực hệ từ đường liền có thể ta muốn điều t r a thêm vân thủ thân cùng niên đại đó đều xảy ra chuyện gì tấu chương o n g chương một trăm sáu mươi chín cái này ôi cổ q á i trên ư ớ c cái cổ 169, cái. Này lôi, này t r thực tế s ơ tại d ã nhân sơn thần tích thám hiểm về sau vân thiên phong liền đã cảm giác được vân thị gia phả bên trong khẳng định ẩ n giấu đi một số bí mật hắn thậm chí còn để đạo tặc ba sai đi đem vân thị gia phả cho mình trục được nhưng là làm sao theo sát lấy nhân diện c h u y ệ n quấy dối tiểu thần kinh lại đột nhiên xuất hiện một loạt ngoại ý muốn để hắn căn bản không có thời gian đi nghiên cứu vân thị gia phả kết quả chờ đến lao gia miếu thần tích sau khi ra ngoài lực lượng nào đó vì ngăn cản hắn thậm chí không tiếp tại ba mươi năm trước cái nào đó là thời gian tiết điểm ngăn cản hắn xuất sinh dẫn đến tất cả mọi người ký ức cùng nhân sinh quỹ tích đều phát sinh biến hóa cái kia vân thị gia phả tự nhiên cũng liền biến mất không thấy gì nữa hắn sau khi ra ngoài liền bị truy sát một mực đ à o vong đến bây giờ bây giờ hắn có thân phận mới rốt cục có thể lại về hoa hạ đi cẩn thận điều tra thêm vân thủ thân tất cả tư liệu dã nhân sơn t h ầ n tích cái kia giấu ở chân chính lối ra khe hở bên trong thần bí thây khô để lại thạch đài khắc chữ thủy t r u n g để vân thiên phong canh cánh trong lòng bởi vì thời khắc đó chữ có quá nhiều châu mâu thuẫn lấy vân、thủ、thân danh tiếng khắc chữ nhưng từ niên kỷ đến xem vừa tuyệt sẽ không là vân thủ thân. chủ yếu hơn là thi thể kia trên thân mang theo quá nhiều đại biểu lưu mục c h i đồ vật vân thiên phong có một loại trực giác liền là cỗ kia thây khô bí mật nhất định có thể cho mình kinh h ỉ hoặc là kinh h ả i mà muốn phá giải bí mật này vân thị gia phả là tốt nhất chìa khóa nghe được hai người lập tức liền muốn tách ra lộ hệ nạ tâm tình một cái liền xa suốt lần này là thật không cao hứng có lòng muốn cùng một chỗ đi nhưng cũng biết mình cái kia đảo nhỏ tư nhân bên trên còn có rất nhiều chuyện chờ đợi mình chủ yếu nhất nàng tối trung cực mục tiêu chưa từng có biên qua cái kia chính là khởi tử hoàn sinh huyền bí bây giờ bí mật đã giải ra nàng hiện tại muốn làm liền là đem cái k i a phiến che giấu nữ diêm la thuyền mẹ sa mạc mua lại việc này bắt buộc phải làm nhưng nàng nhưng cũng biết tuyệt sẽ không thuận lợi như vậy không biết cần ra bao nhiêu thủ đoạn mới được bất quá nàng rất tự tin khối k i a sa mạc nhất định sẽ là mình m chạy không thoát trở lại khách sạn sau đã là đêm khuya lộ hệ nạ một mặt bình tĩnh mở hai cái gian phòng đem nam nữ t h ụ thụ bất thân biểu hiện đến c ự c hạng vân thiên phong thì gọi khách sạn hỗ trợ định tốt hai người vé máy bay một cái bay hướng hoa h ạ một cái bay hướng mi châu hai người trở lại gian phòng của mình r i ê n phần mình rửa mặt đổi lại sạch sẽ sảng khoái quần áo cùng một chỗ ăn bữa ăn khuya nhìn xem mặt không thay đổi lộ hệ nạ vân thiên phong thử dò xét nói cái này muốn tách ra ngươi cũng không có lời gì muốn nói với ta lộ hệ nạ uống vào rượu đỏ m ỹ mắt đều không nhấc nói thuận buồn xuôi gió thường đường qua loa vân thiên phong bất đắc dĩ nâng ly một cái nói tốt thuận buồn xuôi gió nói xong uống cạn rượu trong chén nói ta trở về đi ngủ sáng mai máy bay lập tức đứng dậy trực tiếp chạy gian phòng của mình đi đến lộ hệ nạ khá bình tĩnh bưng chén rượu không nói lời nào cũng không đưa một cái chậm dai uống vào rượu đỏ thưởng thức đĩa nhạc bên trong giả khúc vân thiên phong cũng rất khó chịu về đến phòng đổ n à o lên giường chuẩn bị buồn bực cảm giác. nhưng vừa nằm xuống cũng cảm giác trong chăn có cái gì đặt phía sau lưng của mình lập tức bật đèn đem bàn tay đến trong chăn móc ra một cái nhỏ bóp ra một nhóm lớn chìa khóa da cá sấu bóp ra rất tinh xảo mở ra bên trong có một chương hoa hạ ngân hàng mở phía trên thẻ d á n một chương tờ giấy phía trên liền ba chữ tiền của ngươi nhìn thấy ba chữ này vân tiên phong liền nhớ lại lộ hệ nạ cái kia mặt lạnh lùng trong lòng bán trách không phải liền là xét đánh một chút không đồ chơi kia là hợp. trong lòng cũng biết thẻ này bên trong hẳn là lộ hệ nạ đáp ứng ngàn vạn món tiền khổng lồ trong lòng lập tức cán ồn không ít đã có lực lượng vội vàng dùng áp tra xét một cái bên trong số dư còn lại đối mặt với hoa mắt con số vân thiên phong dùng máy tính chuyển đổi giới tỷ suất hối đoái đ ạ t được một cái kinh người đáp án lộ hệ nạ cho thêm không ít a đây là lại nhìn trong b ó c ra mỗi một trang đều kẹp lấy một t r ư ơ n g tinh xảo các bòn t i ê m tấm thẻ phía trên in một chút địa chỉ cơ hồ trải rộng các nơi trên thế giới bất động sản chủ yếu nhất nhìn những tấm thẻ này bên trên miêu tả những này bất động sản đều không phải là nơi ở lâu thậm chí không tại nội thành mà tất cả đều là một chút vứt bỏ lô cốt phát xạ giếng loại hình c ủ quái sinh cái này lộ hệ nạ mới là bị h ã n hại trứng vọng tưởng a làm nhiều như vậy tận thế đây là chuẩn bị người ở nơi nào gặp được thiên thai đều có chỗ trốn à. nhìn kỹ lại cây bên này liền có một cái nhưng là l ỗ hệ nạ thậm chí nhìn đều không đi nhìn một chút có thể thấy được nàng đối với mấy cái này địa sản bảo hộ là cực kỳ bí ẩn nói một cách khác đây là l ỗ hệ nạ bí mật lớn nhất vân thiên phong giờ mới hiểu được nguyên lai l ỗ hệ nạ căn bản không phải tức giận đây là rất hưởng thụ bị d ỗ dành cảm giác đồng thời vì chính mình không có tiếp tục hống nhân ra trong cảm giác d â y dứt nhiều khẳng khái một phú bà a lập tức vội vàng chạy vội mà ra thẳng đến lộ hệ nạ g i a phòng vừa mở cửa quả nhiên không có khóa lại lúc này l ô hệ nạ đã mặc áo ngủ thật mỏng nằm ở trên giường nhưng là không có giáp c h ă n một màn này cái k i a linh lung lồi lõm thật sự là thế gian này đẹp nhất cảnh sắc nhất là l ô hệ nạ mái tóc màu đen khuôn mặt tựa như cổ hải cập nữ thần thêm nữa người đông phương tinh tế tỉ mỉ làn ra cùng người phương tây trói mắt r á n g người đây hết thể tập hợp cùng một chỗ để cho người ta mê say vân thiên phong đi tới trước giường một thanh dùng hai tay bắt được l ô hệ nạ hai tay tứ mục giao tiếp rất hiển nhiên lộ hệ nạ đối vân thiên phong xuất hiện tuyệt không ngoài ý mớn mí môi lạnh lùng nói lại tới làm gì ta muốn nghỉ ngơi vân thiên phong dùng sức lắc đầu nói lộ hệ nạ thân ái ngươi biết không ngươi để cho ta thực hiện nhân sinh mộng t ư ợ n g vượt mức hoàn thành l ô hệ nạ s ư n g sở nghĩ thầm vân tiên h phong làm sao có thể l à như vậy nông c ạ n g người điểm này tiền liền thành mộng t ư ợ n g nàng kiên quyết không tin nhịn không được hỏi ước mơ gì vân tiên h phong con mắt l o e ánh sáng lực lượng mười phần trầm giọng nói a n bằng a l ô hệ nạ khi kéo qua đến vân tiên h phong liền là một trận đánh đánh lấy đánh lấy hai người liền lăn đến cùng một chỗ biến thành đấu vật cũng liền tại thời khắc này bên ngoài lăn lên một tiếng lôi vân tiên phong có thể nói là một khi bị răn cắn mười năm sợ dây thừng lập tức giật mình phía sau lưng đã là có mồ hôi lạnh vội vang nhảy xuống giường út sấp bên cửa sổ nhìn thoáng qua phát hiện trăng sáng sa o thưa tuyệt bích ngày nắng tình thiên đà lôi có gì đó quái lạ à? lộ hễ nã người tại cao hứng gặp vân thiên phong tựa như thỏ nhảy xuống giường liền la hét để hắn cút nhanh lên trở về vân thiên phong trên mặt nghĩ hoặc trở lại trên giường hai người vừa vừa ôm ở cùng một chỗ liền vừa lên một tiếng sấm rền làm không tin tưởng trùng hợp vân thiên phong lần này là thật sợ lập tức tìm tới ba cái tiền su trực tiếp mặt quay về hướng nam l ư n g đưa về hướng bắt bói một quẻ. Bên trên khảm khôn, vì thủy địa bị quẻ bị lạc sư ưu phàm là xem bói gặp được bị quẻ liền tuyệt sẽ không có chuyện xấu bởi vì là đo chuyện nam nữ cho nên muốn nhìn phối b ị cái này bị quẹ là năm cái âm hào cùng một cái dương hào trong đó dương hào tại ngôi c ự u ngũ mặc dù tuân quý nhưng lại có vô pháp vượt qua âm hào ở tại bên trên vân thiên phong tự nói nói đây là nam nhân bác g á i vợ cả ăn giấm khoe vai quẹt tượng t nghĩ đến mình bị xét đánh lúc nghe được chém vào ngữ liệu bây giờ xem ra chưa chắc là nghe nhầm lập tức vội vàng nói lộ hệ nạ nếu không lần sau sẽ bàn a cái này xét đánh dọa người a lộ hệ nạ thở hồng ụ c lẩm bẩm nói xét đánh sợ cái gì vân thiên phong trả lời ta ngược lại thật ra không thế nào sợ ta cuối h ủ y ế là sợ b cùng vẫn là sợ a đây là một cái gian nan ban đêm vân thiên phong cùng lộ hệ nạ thật giống như chu tử quốc vương cùng kim thánh cung nương nương không thể không tương kính như tân giữ một khoảng cách không có cách nào khẽ rửa quá gần liền tình tiên đả lôi lộ hễ nạ trong lòng biệt của t a nghiên cứu cũng không biết hai người duyên phận này làm sao lại chọc tiên n ộ nàng không biết nguyên nhân nhưng biết chắc là bị nhắm vào mặc dù nàng không nói gì nhưng trong lòng lại đã âm thầm nhớ kỹ thủ chuẩn bị âm thầm tra tìm nguyên nhân đem nhắm vào mình lực lượng đánh chết sẽ đánh lôi không tầm thường về phần tại sao không phải cùng vân tiên phong thương lượng bởi vì nữ nhân này đều cẩn thận lấy cái này đều có thể xét đánh bổ người nói chuyện vạn nhất bị nghe lén nhưng làm sao xử lý lặng lẽ đến về phần vân tiên phong trong lòng thì nghĩ đến thì là một phen khác q u ả n cảnh hoàn toàn chính xác bị lạc sư y ế u tối thiểu nhất điểm xuất phát cũng không phải là chuyện ác ngày thứ hai hai người cùng một chỗ đến sân bay vân thiên phong đưa lộ hệ nạ đăng ký hai giờ sau chính mình mới leo lên trải qua ngừng âu châu điểm cuối cùng hoa hạ quốc tế chuyến bay nhìn xem trong máy bay ngồi mấy cái tóc đen mắt đen người hoa vân thiên phong thở một hơi thật dài cười nhìn lấy ngoài cửa sổ mây mù trong nội tâm hô to hoa hạ ta trở về t ấ u c h ư n g xong c h ư n g một trăm bảy mươi lên thuyền giặc c h ư n g một trăm bảy mươi lên thuyền giặc vân thiên phong kỳ thật rất hoảng sợ đi máy bay loại tia chân không chạm đất hoàn toàn không cách nào khống chế hạ phúc hoàn cảnh để hắn luôn, luôn không biết làm thế nào nhất là vừa rồi đi nhà sĩ thời điểm hắn nhìn thấy ba cái thường phục á p lấy một cái tay chân đều lên lấy xiềng xích tội phạm cũng tại trên máy bay này tội kia phạm cho vân thiên phong mang tới cảm giác rất không thoải mái cảm giác kia nơi phát ra không phải tội kia phạm không có huyết sắc mặt cũng không phải cái kia đen nhánh vánh mắt càng không phải là cái kia một lam một xanh biến dị con mắt mà là trên người hắn khí tức vân thiên phong không cách nào nói rõ ràng loại khí tức kia là cái gì nhưng là hắn phát hiện một sự kiện cái kia chính là mình trong bụng thạch nhãn tại mình tới gần tội kia phạm sau lập tức an tính không n ú c ních thật giống như lão hổ gặp được nguy hiểm lúc trong nháy mắt làm tốt công kích tư thái. sau đó đứng im quan sát đến địch tình không tiết lộ một tia sát khí đây cũng chính là ở trên máy bay nếu không vân tiên phong khẳng định hô đẩy miệng sư phụ dẫn một cước ta đến trạm bất quá hắn sờ lên trên cổ lộ hệ nạ đưa cho hắn hộ thân phủ trong lòng an ổn không ít theo lộ hệ nạ nói tới cái này hộ thân phủ là va ti càng đại hồng y hìa đưa cho nàng có mấy trăm năm lịch sử với lại cái này mấy trăm năm đến nay vẫn luôn là đại hồng y hìa đeo có thể nói là bị quang minh ra chỉ mấy trăm năm tương đương trừ tả vân tiên phong c h ấ ngồi bên cạnh là một người ý người kia so vân tiên phong lá gan còn nhỏ máy bay thời điểm cất cánh cầm thật chặt vân tiên h phong tay mà máy bay tại bình ổn đi thuyền sau hắn liền thủy chung nhắm mắt cầu nguyện tại vân tiên h phong n g h i ê n g phía trước là một đôi nam n ữ trẻ tuổi hai người bọn hắn hẳn không phải là t ì n h lữ mà là lên máy bay mới nhận biết nhưng là ngắn ngủi hơn nửa canh giờ bọn hắn t hoặc nhìn liền là t ì n h lữ cái này khiến vân tiên h phong rất là hâm mộ hai người trẻ tuổi kia cũng đều là yêu quý du lịch người hai người chơi trò chơi ngoại trừ động thủ động c ước liền là cùng một chỗ nhìn tấm phẳng bên trên bản đồ địa tử nhìn thấy máy bay bay đến cái nào hai người liền sẽ thì thầm nói ra rất nhiều chuyện lý thú vân tiên phong nghe được thấy say sương ngân là vân tiên phong bị bên cạnh cầu nguyện âm thanh long long đến mí mắt phát chìm chậm rãi ngủ thiếp đi thàng đến phía trước đôi kia nam nữ trẻ tuổi phát ra kinh ngạc thanh âm a đi thuyền phương hướng thay đổi có phải hay không bản đồ điện tử trục chặt có thể là a vân tiên phong liền là ở thời điểm này tỉnh lại bên cạnh người kia không cầu nguyện mà là nhìn ngoài cửa sổ mặt trời cứ như vậy chăm chú nhìn mười mấy phút sau đó hắn đột nhiên quay đầu nhìn xem vân tiên phong nói máy bay đi thuyền phương hướng thay đổi thay đổi thật lâu chúng ta gặp được giặc cướp từ nơi này người ngay từ đầu biểu hiện đến xem hẳn là có bị hãm hại chứng vào tường vân tiên phong không có nhận lời nói bởi vì hắn nghe không hiểu cái kia hói đầu nói cái gì cái kia hói đầu gặp vân tiên phong không để ý tới hắn l u ố n g cuống tay chân mở ra dây an toàn đi hướng lối đi nhỏ thẳng đến đang tại phân phát đồ uống tiếp viên hàng không đi qua trong phòng q u a n g quắc một trận hô t r u n g quanh hành khách ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn tới cái kia tiếp viên hàng không thật sự là tốt tính đối mặt nước b ọ t bay múa hói đầu tiên sinh từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười thẳng nhiên sau đó tại đồ uống dưới xe mặt móc ra một cây xú lục vân tiên phong không cách nào tưởng tượng dạng này không kịp vạn nhất sát xuất vậy mà gọi mình gặp được bất quá lời nói đi cũng phải nói、lại. lại nhỏ s á c x u ấ t còn không đều có người gặp được hắn s ờ lên trên cổ cái k i a chìm đắm mấy trăm năm pháp lực r a chỉ hộ thân p h ủ trầm mặc trong buồng phi cơ không có trong phim ảnh nhìn thấy kêu sợ hãi cùng kêu khóc khi nhìn đến súng ngắn một khắc này toàn bộ trong khoang trong nháy mắt tiến tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng thực sự không nhịn được đều đem nắm đấm nhét miệng bên trong cam đoan mình không hấp dẫn người cầm súng á n h mắt những người này không ngu mắt thấy máy bay không có chút nào kinh động liền cải biến hướng đi tiếp viên hàng không còn mang theo súng liền rõ ràng cướp máy bay chính là cơ trưởng xét thấy bọn hắn mang theo súng như vậy thì không phải tự xác thức mà là có chỗ c như vậy thông minh nhất cách làm liền là nghe lời bất kỳ xung đột nào đều không thể tại vạn mét trên cao lúc phát sinh vậy tương đương tự sát càng tương đương hạ i chết trong buồng phi cơ tất cả mọi người hết thảy chỉ có thể chờ đợi máy bay hạ xuống lại nói vân thiên phong cầu sinh kinh nghiệm không phải là dùng để chứng cho đẹp trong nháy mắt liền biết như thế nào sống tiếp sát xuất lớn nhất thế là hai tay ôm đầu đ ầ u đẹ vào cái ghế trước mặt chỗ t ự a l ư n g bên trên không đúc đ í c h cái kia cầm thương tiếp viên hàng không nhìn thấy vân thiên phong biểu hiện hài lòng nhẹ gật đầu sau đó ra hiệu tất cả mọi người lấy vân thiên phong vì m u bản vân thiên phong tại hai tay ôm đầu trước đó nhìn thoáng qua trên đồng hồ kim chỉ nam xác định bọn hắn chạy hướng, hướng đi hơn chín mươi độ góc cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn hiện tại là lái hướng xa ha ra đại sa mạc nội địa chỗ sâu hai giờ sau đó vân thiên phong cảm giác được máy bay đang chậm rãi tung tích hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên máy bay cửa sổ thừa dịp thân máy bay xoay quanh xế thời điểm nhìn thoáng qua mặt đất tình huống ở giữa đầy cửa sổ gợn sóng giống như cắt vàng bên n ô n g quả nhiên là đến xa ha ra đại sa mạc chỗ sâu tại cái kia đầy cửa sổ trói mắt cắt vàng ở giữa có một khối nhỏ đống đống đ thạch thành bên trên cơ hồ đã không có cái gì hoàn chỉnh kiến trúc nhưng là phía dưới đá hoa cương nền tảng nhưng như cũ tồn tại có lẽ là bởi vì vị trí nguyên nhân cũng có lẽ là những ngày giặc cướp sớm làm chuẩn bị cái tia thạch thành thạch đầu nền tảng phía trên rất sạch sẽ không có nghiêng l ệ c h loạn thạch cũng cơ hồ không có che giấu c t vàng vân thiên phong biết đây chính là máy bay sẽ phải hạ xuống đường băng hô hy vọng người cơ trưởng này dùng tay năng lực đạt tiêu chuẩn a vân thiên phong cầu nguyện máy bay bắt đầu rung động thậm chí có thể nghe được máy bay chụp bánh xe phát ra khó mà thừa trọng cách c á âm thanh máy bay cứ như vậy biên độ rất nhỏ lên xuống lên xuống lên x u n rốt c ụ c chấn động triệt để ngừng lại trong buồng phi cơ người đầu tất cả đều cùng trước mặt cái ghế tới một lần tiếp xúc thân mật có dự phòng không làm tốt người đã là đầu rơi máu chảy bất quá cái này đã có thể xưng ơ phi thường thành công một lần hạ xuống dù sao tất cả mọi người còn sống tốt ra lời này không chính xác bởi vì có ba người chết sống không biết liên lại áp giải tù phạm ba cái kia thường phục ba người bọn hắn đổ vào cabin trên ghế trên đầu tất cả đều là máu không n ú t đ í c h mà cái kia tù phạm thì đã mở ra xiêm chân cùng mặc cơ trường phục người đứng chung một chỗ rất nhanh có hai người g i lên một cái không lớn nhưng nhìn rất nặng cái dương đi tới gần hẹn đờ đồ vật tìm được người cơ trưởng kia nhẹ gật đầu đối khoang điều khiển phương hướng tôn kính đến p h ạ t i nạ đồ vật tìm được có thể xuất phát tiếng nói vừa ra không lâu khoang điều khiển cửa mở ra một cái toàn thân áo bào đen vây quanh màu đen mạng che mặt nữ nhân đâm đầu đi tới nữ nhân kia mái tóc màu đen mang theo tự nhiên g ọ n sóng quyển một đôi bích sắc con mắt giống như hai viên bào thạch mang theo thâm thúy con mang chủ yếu nhất là trên người nàng tựa hồ mang theo một cỗ vòng xoáy từ trường có thể lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người bao quát hẹn đờ ở bên trong nơi này tất cả nam nhân cùng nữ nhân con mắt đều không kiểm hãm được đi theo cái kia bích sắc con mắt đi vân thiên phong cũng bị hấp dẫn nhưng lại không phải là bởi vì cái kia từ trường mỹ lực mà là bởi vì trong cơ thể thạch nhãn yên tĩnh nữ nhân này trên thân cùng cái kia tù phạm khí tức trên thân một dạng chỉ bất quá nữ nhân này trên người càng cường đại cường đại đến thạch nhãn đang tận lực che giấu mình vân thiên phong phát hiện liền ngay cả mình trên cánh tay phải màu xanh hình xăm cũng không biết si vu giáp đem mình giấu đi hắn nghĩ đến nhưng trong lòng không biết si vu giáp tại sao lại có biến hóa như thế cái kia gọi ẽn đở cơ trưởng một mực cung kính nên đón phả tin n đi tới gần dẫn nàng tiến vào cầu sinh khai trượt đi tới trên mặt đất mà trên mặt đất đã có người ở nơi đó tiếp ứng tựa hồ sợ cái kia p h ạ tì nạ có chút tổn thương p h ạ tì nạ xuống dưới sau hẹn đờ cái eo vừa thẳng nhìn xem cái kia chết trầm cái dương nói lầm bầm chiến sĩ của chúng ta thể lực không thể hao phí tại vận chuyển bên trên tìm cường tráng hành khách đến c o n cái dương này bên cạnh cái kia ban đầu cầm súng tiếp viên hàng không nghe nói như thế cơ h ộ i trước tiên liền nghĩ đến vân thiên, phong, thế là chỉ vào vân thiên phong vị trí nói ra hẹn đờ người kia rất cường trắng với lại phi thường nghe lời vân thiên phong nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì nhưng trong lòng biết khẳng định không có chuyện tốt nhưng là nhân gia cầm thường g i a hiệu hắn đứng người lên sau đó để hắn cóng lên cái kia không sai biệt lắm trăm cân cái dương vân tiên h phong không dám chống lại đối phương nhiều người xuống nhiều chỉ cần có một viên đạn đánh vào hai chân của mình bên trên hoặc là trên cánh tay trái tại cái này bụng sa mạc đều cơ h ồ đồng đẳng với tử vong hắn cóng lên cái dương một khắc này dù là nghe không hiểu đối phương cũng biết một sự kiện xong lên thuyền đền giặc thấu chương xong chương một trăm bảy mươi một khẩn cầu ngươi g i ế t ta chương một trăm bảy mươi một khẩn cầu ngươi g i ế t ta sau lưng lên cái dương một khắc này vân thiên phong cũng cảm giác trên thân lông tơ tất cả đều dựng lên đây là cùng cái tia thần bí mị hoặc nữ nhân trên người giống nhau mà lại càng thêm nồng đậm để si view giáp sinh ra cảnh giới phản ứng khí t ứ c vân thiên phong con cái dương thuận cầu sinh khe trượt đi tới trên mặt đất lập tức cũng cảm giác nóng hổi sóng nhiệt đập vào mặt tựa hồ hô hấp đều tắc nghẽn lên dưới khó chịu muốn mạng rất nhanh lần lượt có những người khác trượt xuống đến trên mặt đất tăng thêm vân thiên phong hết thạy có mười bảy người nói cách khác toàn bộ tổ máy người đều ở chỗ này những người này đều đổi lại trường bảo trên đầu mang theo khăn t r ù n đầu nữ nhân còn nhiều thêm một cái mạng che mặt trên ánh mắt đều mang mà nam nhân tất cả đều là áo bào trắng nữ nhân thì là áo bào đen một nữ nhân nhìn thấy vân thiên phong mặc một thân đồ thể thao ngay tại trong ba lô xuất ra một kiện trường bào màu trắng khăn trùng đầu một bộ màu đậm kính dâm đi tới vân thiên phong trước mặt dùng ba loại ngôn ngữ mới nói đến tiếng hoa không cần lo lắng chúng ta không phải người xấu cũng không muốn tổn thương a i ngươi chỉ cần nghe lời chúng ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn nhưng nhớ lấy nghe lời là tiền đề còn có thay đổi trường bào khăn trùng đầu nếu không nơi này ban ngày năm mươi độ khô giáo nóng bức ngươi sống không quá một cái giờ đồng hồ vân thiên phong nghe thanh em nhận ra cái này tương đối tốt trung đụng nữ nhân chính là trước đó sớm nhất móc ra súng cái tia tiếp viên hàng không cảm thấy cao hứng rốt cục có cái có thể ngôn ngữ giao lưu người thế là hỏi vội trên máy bay người làm sao xử lý cái tia tiếp viên hàng không cười nói chúng ta không có phá hư thiết bị truy tìm bọn hắn sẽ rất mau tìm đến nơi đây nhiều nhất trong vòng hai ngày không cần lo lắng ngươi thật là một cái người thiệt lương vân tiên h phong nghe xong trong vòng hai ngày lập tức cái gì ý nghĩ cũng không có nếu như cái này tiếp viên hàng không nói trong vòng một ngày vân tiên h phong đoán chừng sẽ cưỡng ép nản g sau đó kéo qua mấy cái giờ đồng hồ bất quá may mắn hắn không có làm như vậy bởi vì ở chỗ này chỉ có người sống cùng người chết vĩnh viễn sẽ không có con tin đội ngũ đã xuất phát e n d e r xem đến phần sau vân thiên phong cùng cái kia tiếp viên hàng không còn không có xuất phát liền lớn tiếng nói ạ phỉ phạ không nên đem ngươi thiện lương phong tới dị giáo đồ trên thân hắn chỉ là chúng ta c h â u ngựa vân thiên phong bên người ạ phỉ phạ quay đầu lớn tiếng nói c h â u ngựa cũng cần có khô ạ phỉ phạ tự hồ không giống những người khác như vậy sợ sệt e n d e r nhưng vẫn là gia hiệu vân thiên phong lập tức đuổi theo kịp vân thiên phong tận khả năng bắt chuyện ý đồ thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn một bên con mấy chục cân cái dương một bên bước nhanh đuổi theo thuận miệm hỏi cái kia edd thật hùng ngươi tự hồ không sợ hắn ạ phỉ phà cười nói ta đương nhiên không sợ hắn bởi vì ta tỷ tỷ là phà tị nạ vân thiên phong không biết phà tị nạ là ai nhưng là suy đoán hẳn là cái tia con mắt màu xanh biết nữ nhân đám người này tựa hồ cũng đối nàng cực kỳ tôn trọng tại cái địa khu này nữ nhân có thể thu được như thế tôn trọng đây là phi thường hiếm thấy sự tỉnh vân thiên phong lôi kéo làm quen nói tên của ngươi so tỷ tỷ ngươi danh tự em thay nhiều ạ phỉ phà đồng dạng bích sắc mắt to một cái cười quong vân thiên phong xác nhận qua ánh mắt đó là cái rất dễ dụ lừa gạt người hắn không biết là ở chỗ này nữ nhân ự c ít có cơ hội cùng với những cái khác nam nhân như thế tự do nói chuyện phiếm ạ p h ỉ phạ cũng giống như vậy dạng này nữ hải thường t h ư ờ n g đích thật là tốt nhất lựa gạt cũng chính bởi vì không chút cùng nam sinh tán gẫu qua ngày nhất là dị vực nam nhân cho nên ạ p h ỉ phạ sẽ không kiềm hãm được hiếu kỳ nhiều rất nói chuyện nhiều tính phạ tị nạ không phải danh tự tỷ tỷ của ta về sau cũng sẽ không có danh tự vân thiên phong s ứ n g sở biểu thị mình hoàn toàn không minh bạch đây là ý gì ạ p h ỉ phạ cười nói phạ tị nạ là thánh nữ ý tứ là một loại tôn xứng không phải danh tự nhưng thánh nữ không có danh tự vân thiên phong hiện tại đã biết rõ vì cái gì những người này đều đối pha tì nạ tôn kính như vậy nguyên lai、like、gốc rễ ở chỗ này đây à, nguyên lai、like、là dạng này vậy các ngươi phụ thân hoặc là ngươi tỷ phu nhất định là vậy không tầm thường người tại vân thiên phong xem ra pha tì nạ còn trẻ như vậy có dạng này địa vị nhất định là bởi vì loại quan hệ này à phì pha đọc hiểu vân thiên phong ý tứ lắc đầu nói không không phải như thế tỷ tỷ của ta là đạt được thần khải người nàng dùng vô số lần thần dụ đạt được mọi người tôn kính cùng tán thành mà không phải bởi vì những người khác về phần tỷ phu của ta liền là hắn rồi một cái vô xỉ kẻ trộm ta rất chán ghét hắn vân tiên h phong thuận ạ phỉ phà ngón tay nhìn sang liền gặp được cái kia mặt không có chút máu mắt quần thâm nghiêm trọng hai gò má g ầ y gò nam nhân thế là tò mò hỏi t ỷ t ỷ ngươi làm sao không đem t ỷ phu ngươi quòng tay giải khai ạ phỉ phà tựa hồ rất sinh khí dùng cực độ ánh mắt chán ghét nhìn thoáng qua cái kia bị áp giải nam nhân thấp giọng nói cái kia bại hoại trộm đi thần bàn cho t ỷ t ỷ của ta thần khí kết quả thủ tiêu tăng vật không thành mình cùng thần khí đều bị âu châu di cờ bắt được nếu không phải tỉ tỉ còn cần hắn dẫn đường đi một cái thần bí địa phương x i ế n chân cũng sẽ không cho hắn giải khai đây là hắn nên được trừng phạt vân Ả phì phà nhẹ gật đầu một điểm không có dấu diếm rất nặng có phải hay không đợi chút nữa ngươi làm bộ té xịu ta gọi người khác thay ngươi lưng một hồi ngươi yên tâm tỉ tỉ của ta rất hiền lành ngươi tuyệt đối sẽ không chết vân tiên h phong cảm thấy đây thật là một cái ý kiến hay bất quá hắn hiện tại không định choáng bởi vì hắn còn muốn nghe ngóng càng nhiều tin tức hơn l i ê n Ả phì phà cái này trong suốt như thủy tinh đồng dạng nhà đầu nốc vân tiên h phong rất tự tin không ra một cái giờ đồng hồ hắn có thể đem nhà đầu này trên thân mấy khoản ố t rồi tất cả đều hỏi ra tỉ tỉ ngươi lúc nào thu hoạch được thân k h ả trước khi kết hôn, vẫn là sau khi kết hôn. À, hai người lại đột nhiên dừng chân lại bởi vì phạm tị nạ đang đứng tại hai người trước người vân thiên phong trước nghe hương hậu văn âm thanh ạ phì phạ đi phía trước nghe được phạm tị nạ lời nói ạ phì phà biểu đạt mềm yếu phản kháng l ầ m b ầ m một câu a cam nói hoa hạ nam nhân không hỏng phạm tín ạ nhìn xem mình thân muộn m u ộ i thấp giọng nói bởi vì a cam cũng là người hoa đi phía trước nếu không ta muốn hẹn đỡ t ú n ngươi đi phía trước ạ phì phà lúc này mới b ố néo eo dậm chân một cái t h ở phì phò v ĩ n lên đắt lấy bước nhanh đi thẳng về phía trước phà tín ạ nhìn xem vân thiên phong lưu lại một câu cái gì đều đừng hỏi Cái c gì ũ nói g không biết, ngươi sẽ sống biết, sẽ s t đ ợ ngày đến nơi ngươi cũng nơi ngươi. Nói đà, mai phía ta của đảo, đó đó cho thả trước ốc có lạc cầu, sẽ ở xong cho vân tiên phong một cái ngươi hiểu được ánh mắt sau quay người đi đến phía trước đội ngũ không có người nào chằm c h ầ m vào vân tiên phong đối với một cái tay không tất s á t còn thân ở xa ha ra đại sa mạc nội địa người ngươi đuổi hắn hắn cũng sẽ không đi đương nhiên đó là tại phả tị nạ không có nói chuyện với mình trước đó bọn hắn nói chuyện với nhau về sau những người kia liền luôn luôn cầm mang theo ánh mắt g e n tị nhìn xem vân tiên phong vân tiên phong hoàn toàn không minh bạch vì cái gì bọn hắn sẽ có tâm tình như vậy biểu hiện nhưng là qua nửa ngày sau hắn đã hiểu cái này phạ tị nạ tại cái đội ngũ này bên trong là cô độc hoặc giả thuyết là cao cao tại thượng nàng từ trước tới giờ sẽ không cùng bất cứ người nào nói chuyện với nhau có thể nói là tích chữ như vàng tại trong miệng của nàng vĩnh viễn chỉ có mệnh lệnh mà nàng cùng vân thiên phong hàn huyên mấy câu vẫn là chủ động nói chuyện với nhau nhìn đây chính là ghen tị nơi phát ra đi lần này liền là cả ngày trong lúc đó chưa từng ă n qua bất kỳ vật gì chỉ là bổ sung qua mấy lần nước ngọt mỗi một lần uống nước lúc nghỉ ngơi ạ vị phạ đều sẽ tìm cơ hội cùng vân thiên phong nói chuyện phiếm à i câu hiếu kỳ hỏi lung tung này kia vân tiên phong có thể nói là đi vạn dạng đường được sưng ơ tụng kiến thức rộng rãi tùy tiện nói điểm địa phương khác phong thổ liền đem tiểu nha đầu d ô đến bích sắc con mắt tỏa ánh sáng nhất là nói đến hoa hạ thực đơn thời điểm trong đêm đám người này tìm một cái đống cắt chỗ trành gió thu nhận công nhân binh xúc đào sâu chút liền như vậy lộ thiên cắm trại ngay cả đống lượn đều không có tựa hồ bọn hắn tại ẩn nút cái gì rất cẩn thận tránh cho bị phát hiện vân tiên phong vốn định thừa dịp đêm khuya vụ trộm nhìn xem trong dương thần khí đến cùng là cái thứ gì có thể làm cho mình trên người si v u giáp kiên kỵ như vậy nhưng là làm sao vừa đến ban đêm cắm tr cái dương kia liền bị én lấy đi đưa đến xa xa một cái đống cắt đằng sau tránh ra tất cả mọi người con mắt chỉ có phạ tì nạ cùng cái dương lưu tại nơi đó vân thiên phong suy đoán phạ tì nạ cùng hắn cái kia đạo tặc trượng phu trên thân để si vu giáp k i ê n kỵ khí tức cũng đều là đến từ cái kia cái gọi là thần khí đáng tiếc hắn không có cơ hội đi xem một chút bởi vì tại trong đêm bọn hắn cũng sẽ không không c h ầ m c h ầ m vào vân thiên phong mà là thủy chúng có hai người tại trực ban các đêm chẳng những c h ầ m c h ầ m vào vân thiên phong còn muốn chằm chằm vào phạ tì nạ trượng phu giôn đúng vậy phạ tì nạ trượng phu là cái người châu âu bởi vì làm trong đội ngũ địa vị thấp nhất hai người, tại cắm trại thời điểm là bị dây thừng trói cùng một chỗ màn đêm bông u xuống ban ngày năm sáu mươi độ nhiệt độ cao hạt cắt nhiệt độ thậm chí đạt đến bảy mươi độ thế nhưng là mặt trời vừa rơi xuống núi nơi này liền lập tức lạnh không có đống lửa toàn bộ nhờ thân thể ngày cương dôn thân thể suy yếu cực kỳ vân thiên phong thậm chí có thể cảm giác được thân thể của hắn bởi vì thiếu khuyết nhiệt độ mà dôn lầy bẫy vân thiên phong chỉ có hai chân cùng cánh tay trái có như vậy một chút ý lạnh tựa như ban ngày cũng chỉ có nơi này cảm thấy nóng một dạng hắn hảo tâm đem mình trường bảo và tao hướng dôn trên đùi đóng, đóng phần này hảo tâm đưa tới dôn cảm kích cùng tín nhiệ Hắn trong h hắc, ấ p dọng nói người đêm xa ha ra đại sa mạc dị dạng yên tĩnh john không thể không đem thanh âm kiểm chế đến cực thấp trình độ cho tới thanh âm ảm câm thành hạn tròn hình dáng tại đây chỉ có vân thiên phong có thể nghe được trong thanh âm vân thiên phong cảm nhận được giôn nội tâm vận tàng hoảng sợ cùng hối hận còn có một loại xả thân lấy nghĩa bi tráng cầu một người giết mình đây là cỡ nào khó mà mở miệng thần cầu nhiều thất đ ứ ca bởi vì ý vị này giôn là người nhát gan người sợ chết hắn không có dũng khí mình đi hoàn thành mình kết thúc nhưng lại biết mình phải chết đi mới có thể ngăn cản một loại nào đó chuyện kinh khủng phát sinh chỉ là điều này vân thiên phong trong lòng vẫn là rất kính nể giôn kỳ thật đây cũng là một loại dũng cảm thuyết minh nói như thế nào đây giôn nếu là ta giết người như vậy ta lập tức sẽ bị bọn hắn dùng đạn đánh thành tổ hong võ vẽ vân thiên phong thanh âm cũng trầm thấp đến hạt tròn hình dáng john trầm mặc thật lâu mới thấp giọng nói ta không cách nào yêu cầu ngươi cái gì nhưng nếu như ngươi bởi vì việc này mà chết đi như vậy nhất định là đáng giá rất rõ ràng john quá mức chắc hẳn phải vậy bởi vì vân thiên phong cũng không cảm thấy trên thế giới này có chuyện gì là hy sinh chính mình tính mệnh còn đáng giá đối với ác ma hai chữ này hắn càng là không cảm giác bởi vì hắn đoan chừng tại có ít người trong mắt mình cũng là ác ma tỉ như thạch tượng hội nhưng vẫn là không chịu được tò mò hỏi ngươi trong miệng ác ma đến cùng là cái gì vân thiên phong có thể cảm giác được john lương cùng giới phàm la có xương sống động vật tại cảm nhận được hoảng sợ thời điểm đầu tiên vô ý thức phản ứng đều là cong lên phía sau lưng bởi vì dạng này mới có thể tụ lực phản kháng bởi vậy có thể thấy được nâng lên cái này ác ma một khắc jon nhất định là nhớ tới cái gì cho tới thân thể hiện ra cực độ hoảng sợ phản ứng jon cố gắng k h ô n g chế tâm tình của mình dùng sức hít sâu mấy lần mới thanh â m phát dun nói thần dấu ở một khối thiên thạch bên trong ta không biết đó là cái gì thậm chí không biết nên như thế nào hình dung nhưng đụng vào cái k i a thiên thạch thời điểm ta cảm nhận được thần màu đỏ sợm vô biên vô tận huyết hải khắp nơi là tử vong tiêu thảm vỡ tan thế giới còn có vô tận tuyệt vọng đó là chỉ có địa ngục mới hẳn là có bộ dáng thần ngay tại cái kia tràn ngập tử vong cùng tuyệt vọng thế g i ớ i bên trong một cái bóng màu đen thấy không rõ lắm hắn có sừng ác ma một dạng sừng dê thần hướng ta đi tới ta rất sợ tránh ra thần nhất định chính là ma vương ta lúc kia quá tham làm ta rất hối hận đương thời không có lựa chọn đem khối kia thiên thạch ném vào biển sâu mà là nghĩ đến muốn đem nó bán đi dù s a o đó là ta thiên tân vạn khổ mới tìm được thiên thạch có thể bán một số tiền lớn ngay tại ta tìm kiếm người mua mấy ngày nay chuyện kỳ quái phát sinh thê tử của ta trở nên càng ngày càng xinh đẹp không không phải xinh đẹp dạng này hình dung không đúng là trở nên càng ngày càng rụ hoặc nàng đã từng l à như vậy đ i ề m đạm nho nhã cùng xấu hổ nữ nhân nhưng tất cả đều thay đổi ta một m tám mươi lăm thân cao một trăm tám mươi cân thể trọng tại không đến thời gian một tháng biến thành như bây giờ suy yếu gầy gò nhưng ta không chống đỡ được sự cám dỗ của nàng ta không biết xảy ra chuyện gì thằng đến có một ngày ta nhìn thấy thê tử của ta tại cùng tảng đá kia nói chuyện với nhau nàng tựa hồ rất vui vẻ chưa bao giờ có k h o á i hoạt một k h ắ c này ta hiểu được ma quỷ nhất định đã cùng thê tử của ta ký kết một loại nào đó khế ước mà nàng a hẳn là thần hiện tại đang tại đi hướng hoàn trình trên đường chơi ạ ta nhất định phải ngăn cản nàng đây đều là lỗi của ta ta không nên tham lam giết ta đi chỉ có ta biết khối kia thiên thạch là ở nơi nào tìm tới giết ta ngăn cản thần hoàn c h í n h vân thiên phong hiện tại cơ bản làm rõ ràng tình huống rất rõ ràng cái này dôn tại phát hiện thê tử bí mật về sau nâng cao nghiêm trọng sần hư thân thể trộm đi thiên thạch chuẩn bị đầu nhập biển sâu nghĩ đến cái này vân thiên phong đột nhiên nhữ mày ý thức được một loại khác nhân vật nguy hiểm lập tức bận b i ể u t h ấ p giọng hỏi ngươi là kẻ trộm sao dôn lắc đầu thanh em có chút nước nở nói dĩ nhiên k h n g phải ta là nhà thám hiểm thiên văn học cùng địa chất học song học vị ta dựa vào tri thức chuyên nghiệp của mình chuyên môn tìm kiếm thiên thạch bán cho một chút người thu thập ta hoàn toàn không rõ ràng mình làm sao lại trở thành một cái tội phạm truy nã hoàn toàn không rõ ràng cái kia thiên thạch là ta tại sa mạc tìm tới không phải trộm nhất định là cái kia tiện nữ nhân dợ cho quỷ nàng hiện tại là ác ma nô lệ ta ác ma quỷ vân thiên phong tắn răng m a n g thê tử của ngươi không có cái năng lực kia nếu là có nàng cũng không cần đánh cướp nói cái này hắn không có thời gian cùng john giải thích mà là gấp g ọ n nói cùng ta cùng một chỗ ngã xuống nhanh john không biết vân thiên phong nổi điên làm gì nhưng là không lay chuyển được vân thiên phong khí lực dù sao hắn quá hư n h ư ợ c hai người ngã trên mặt đất vân thiên phong vội vàng đem lỗ thai r á n tại hạt cắt bên trên ngừng thở cẩn thận lắng nghe fim muốn xảy ra chuyện vân thiên phong miệng bên trong m a n g lấy thanh âm đã không còn áp chế cái này một cúng họng trực tiếp để canh gác gác đêm hai người nghe được hai người bọn hắn mặc trường bảo dùng súng chỉ vào vân thiên phong vị trí m a n g uy miệng không cho nói lên tiếng nữa dưới n g ư ờ i vẫn còn biết dùng tiếng anh nói chuyện vân thiên phong cắn răng trả lời nhanh đi nói cho p h ạ tị nạ có địch nhân tới gần cái tiêng người gác đêm ánh mắt có chút tức giận quát lớn phạ tì nạ không phải miệng của ngươi có thể nói ra danh tự muốn chết phải không vân tiên phong cảm thấy người này đặc biệt c h ủ thế là oán hận nói ngươi đem lỗ thai r á n tại trên mặt đất sau đó không cần cao giọng nói chuyện a n t ĩ n h như vậy đêm thanh âm có thể chuyển ra rất xa cái tiêng người gác đêm tựa hồ nhìn ra vân tiên phong lo lắng lập tức vội vàng nằm dạp trên mặt đất dùng lỗ thai lắng nghe vài giây đồng hồ sau hắn đánh lăn đứng lên thẳng đến lấy nghỉ ngơi đám người đi qua tỉnh lại en đờ nói en đờ mau dậy đi có rất nhiều tiếng bước chân tại ở gần nhiều nhất nửa cái giờ đồng hồ liền sẽ đi tới bên người chúng ta. Rất rõ ràng, người này là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện có thể bằng vào nghe được tiếng b ư ớ c chân phán đoán đối phương đại khái tốc độ cùng cách xa nhỏ khoảng cách h n đợi vội vàng đ ố i bên cạnh ạ phi phả nói ra ạ phi p h ạ nhanh đi tỉnh lại p h ạ tị nạ nói xong đ ố i bên cạnh tỉnh lại đám người nói ra lấy được vũ khí chuẩn bị chiến đấu p h ạ tị nạ một bên chỉnh lý quần áo một bên đi tới đám người h n đợi lúc này mới gọi người đi đem chứa cái gọi là thần khí cái dương n h ấ t trở về vân thiên phong có thể cảm giác được phà tị nạ trên thân loại k i ệ để si vưu giáp cảnh giới khí tức càng thêm nồng nặc nàng là tại ôm thiên thạch đi ngủ sao hắn suy đoán ph Cái kia để tất cả nam nhân thần hồn điên đảo ánh kia điên lại đối nam để đào tất thần mắt nhân hồn vân tiên phong t h ô n giọng hề có tác c nói đem lỗ thai n tới người ta những lời này chỉ có thể nói cho người một người nghe Phạ nạ nhìn xem vân tiên phong giống nhau bờ môi cơ hồ chạm đến cái kia trên lỗ thai màu trắng lông tơ hắn thấp giọng nói một cái rất đơn giản ăn khớp ngươi không để cho giôn trở thành đào phạm quyền lợi cùng năng lực nếu không ngươi liền không cần tới này vừa ra nguy hiểm thao tác như vậy thì chứng minh nhất định có những người khác cũng biết thiên thạch bí mật với lại không từ thủ đoạn muốn lấy được khối kia thiên thạch mà lại quyền lợi cùng thế lực vượt xa ngươi mà thiên thạch hiện tại vừa về tới trong tay của ngươi cái này mang ý nghĩa nguy hiểm lúc nào cũng có thể giáng lâm trùng hợp lại có một đám người theo đuôi chúng ta kết quả không cần nói cũng biết những lời này tự nhiên chỉ có thể đối phạt t ì nạn nói bởi vì quyết không thể để nàng những cái kia tín đồ nghe được vân thiên p o n g có thể nói là mua một cái tốt rất hiển nhiên hiệu quả không tệ pha tín ạ nhìn xem vân thiên phong ánh mắt thiện ý nhiều đó là cái quả quyết mà lại tâm ngoan nữ nhân nàng bắt đầu ra lệnh pha tín ạ nhìn xem những này liều chết đi theo tín đồ của chính mình dùng một loại làm cho không người nào có thể chống lại thanh âm nói ra số lượng địch nhân đông đảo không phải chúng ta có thể đối đầu bọn hắn có thể nhanh như vậy tìm tới chúng ta nhất định là trang bị chuyên nghiệp tìm kiếm chó hiện tại biện pháp duy nhất liền là phân tán ra ta yêu cầu các ngươi mỗi người là một cái đơn vị không chọn phương hướng chạy trốn đây là thần đối với chúng ta sau cùng khảo nghiệm không cần sợ hãi cái chết bởi vì ta sẽ dẫn đầu các ngươi sinh tồn ở thiên quốc trong đội ngũ mỗi người đều cùng như điên c u ồ n g đứng xếp hàng phụ phục tại phà tin ạ dưới chân hôn môi mũi dày của nàng sau đó nghĩa vô phản cố mang theo súng ngay cả da dê túi nước đều không mang theo thẳng đến lấy một cái phương hướng liền chạy như điên bọn hắn liền không có chuẩn bị công việc Ender cũng muốn rời đi phà tin ạ lại gọi ở hắn nói Ender, ngươi cùng hạ phỉ phà đi theo ta mang tốt tất cả da dê túi nước người xứ khác ngươi cũng muốn đi theo ta tiếp tục thay ta con thần khí dồn mang ta đi thần già chúng ta không đi ốc đảo lấy tiếp tế trực tiếp xâm nhập từ vòng tri hải tấu chương xong chương một trăm bảy mươi ba ngưu kế hoạch cùng biến hóa c h ư ơ n một trăm bảy mươi ba n h ư u kế kế hoạch cùng biến hóa nhắc tới cũng kỳ mới vừa rồi còn một lòng muốn chết dôn tại đối mặt phạ tì nạ một khắc này trong mắt thấm đầy tất cả đều là yêu thương l i ê n cái kia ánh mắt vân thiên phong thể nếu như phạ tì nạ hiện tại đối dôn ôn nhu nói một câu ngươi đi chết dôn ai cũng không cần cầu cái này c ù n g én đờ những người kia đối mặt phạ tì nạ lúc loại kia kính ngưỡng ánh mắt khác biệt bởi vậy có thể thấy được tại dôn ở sâu trong nội tâm hắn là phi thường yêu phạ tì nạ có lẽ cũng chính là như thế hắn mới có thể cầu vân thiên phong giết hắn bởi vì hắn không cách nào cự tuyệt phạ tì nạ đáng thương nam nhân đây là vân thiên phong đối dôn cuối cùng đánh giá không có bất kỳ người nào đối phạ tị nạ mệnh lệnh sinh ra hoài nghi ngoại trừ vân thiên phong hắn đối phạ tị nạ đã không thích trí cũng không kính ngưỡng nàng ánh mắt ma lực đối vân thiên phong không hề có tác dụng thế là hắn nhìn xem phạ tị nạ nói ra liền điểm ấy nước ngọt cùng trên máy bay cơ hội không đủ chúng ta sống qua ba ngày phạ tị nạ nhìn xem dôn h ỏ i đi đến nơi đó phải bao lâu dôn đ à n g hoàng trả lời thân ái phạ tị nạ cái k i u ít nhất cần thời gian một tuần thậm chí nhiều hơn vân thiên phong giang tay ra nói cho nên cái này mang ý nghĩa chúng ta chết khắc thời điểm khoảng cách mục đích của ngươi ít nhất còn có bốn ngày lộ trình vân thiên phong cẩn thận cùng năng lực phân tích để p h ạ tín ạ đối với hắn lau mắt mà nhìn nghe vân thiên phong nói như vậy p h ạ tín ạ rất nghiêm túc hỏi như vậy ngươi cảm thấy chúng ta như thế nào mới có thể còn sống nghiễm nhiên một bộ đem vân thiên phong xem như quân sư đối đại biểu lộ vân quân sư cũng thật không phải là dùng để chứng cho đẹp lấy tay thử một chút phòng mở miệng liền đến v ứ c bỏ tất cả thức ăn cùng nước ngọt chỉ đem lấy vũ khí sau đó hướng phía bởi theo đội ngũ cùng ốc đảo phương hướng liên tuyến thuận rõ thẳng đứng phương hướng trốn nghe nói như thế p h ạ tín ạ không có lên tiếng tựa h ộ tại suy tư. mà edd thì lập tức mở miệng mắng ngu xuẩn vừa xấu người s ứ khác nói như vậy chúng ta tại dưới thái dương sống không quá hai cái giờ đồng hồ ngươi muốn hại chết chúng ta sao nói xong bưng lên súng đem miệng súng nhắm ngay vân thiên p h o n g rất có một lời không hợp liền nổ súng y tứ không nghĩ tới phà tina lại nổi giận nói edd để súng xuống, xuống. edd không dám không nghe lời vội vàng để súng xuống, xuống miệng sau đó tức hổn hển nói tôn kính phà tina cái này người s ứ khác lòng tham hỏng hắn muốn đem chúng ta đưa lên tuyệt lộ hắn nhất định là ma quỷ phái tới ngăn cản chân thần giáng lâm bại hoại để cho ta giết hắn phà tina nhìn cũng chưa từng nhìn edd mà là vừa chú mục một chút vân tiên phong sau đó nhàn nhạt hạ lệnh uống no bụng nước sau đó vứt bỏ túi nước cùng thức ăn chúng ta hướng phía nam hướng đi nam hướng chính là truy binh cùng ốc đảo liên tuyến thẳng đứng phương hướng mà lại là t h u ậ n gió h n đỡ sợ ngây người john cũng kinh ngạc n g ẹ n họ nhìn chân chối chỉ có ảo phỉ phả cái gì đều không muốn là thật cái gì đều không muốn cũng không có mình suy nghĩ kết luận bất quá tỉ tỉ mình thông minh như vậy người đều lựa chọn vân tiên phong kế hoạch như vậy thì nhất định là đúng thế là nhỏ giọng đối cái này vân tiên phong thầm nói a cam nói qua người hoa đều rất thông minh quả nhiên là dạng này cái này khiến vân thiên phong nhớ tới phạ tị nạ trước đó nói a cam là người hoa trong lòng xem chừng cái kia a cam chẳng những là người hoa còn có thể là mình đồng hương nếu không không thể đem hạ phỉ phạ lắc lưu k h ỏ trong lòng không hiểu m u ố n cười nhưng rất rõ ràng trường hợp này cười không được người khác ngạc nhiên giới hạn vô biểu tình bọn hắn không dám phản đối phạ tị nạ bất luận cái gì lời nói lại không dám để ý kiến thế là năm người mở ra túi nước dùng sức hướng trong bụng tưới mỗi một cái đều là bụng dưới phình lên lúc này mới ném đi túi nước cùng trên máy bay cơ hội hướng nam hướng bước nhanh mà đi gần lúc tờ mờ sáng ẩm dương c á thôn hiệu g i lớn luôn luôn tại dạng này thời điểm giáng phong đem bọn hắn đi qua dấu chân cơ hồ một cái săn bằng không có để lại một tia vết tích một đội nhân mã chạy tới vân thiên phong bọn hắn trước đó cắm trại đống cắt đ ằ n g sau đội nhân mã này khoảng chừng bốn mươi chín người đồng thời có mười mấy con chó vĩ đ ạ i họ d i ệ p bọn hắn từ bỏ tất cả vật tư thật là một đám tiên điên vĩ đ ạ i họ d i ệ p chó săn phát hiện mùi phân tán đến phương hướng khác nhau xem ra bọn hắn bày ra nghi trận vị tia được xưng là họ d i ệ p trong tay nam nhân cầm một cây bằng bạc thập tự giá bàn vào lấy vốn nên rất lớn con mắt hít tựa hồ vĩnh viên đang suy tư sắc mặt của hắn rất trắng so với hắn quần áo trên người còn nhưng không phải loại kia trắng bệnh mà lại như có chút trong s u ố t nước trắng tại trong đám người này hắn d á người n g thấp nhất tiểu cũng nhất g ầ y yếu nhưng là bên cạnh đám người kia cao mã đại chẳng h á n lại đối với hắn tất c u n g tất kính loại kia cảm giác ư u việt cơ hậu ngưng tụ t h à n h chất họ diệp cùng phạm tị nạ một dạng cũng là một loại xưng hô chỉ bất quà họ diệp là một loại khác trong lời nói thần s ứ ý tứ so sánh phạm tị nạ họ diệp càng thêm quả quyết hắn gần như không giả suy tư liền hạ lệnh nói ba người một chó một tổ đi tìm kiếm phương hướng khác nhau những người còn lại cùng ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới gần nhất ốc đảo bọn hắn v ứ t bỏ trận nặng nếu muốn ở cái này tử vong chi h ả i sống sót nhất định phải đi ốc đảo làm tiếp tế duy nhanh b ấ t phá chúng ta muốn so bọn hắn càng nhanh chi đội ngũ này hành động lực có thể xưng tuyệt đỉnh họ dịp sau khi ra lệnh tất cả mọi người tự phát tổ đội rất nhanh phân tán mà đi mà họ dịp thì mang theo còn lại mười hai người cùng ba đầu cầu dựa theo vệ tinh bản đồ điện tử hướng phía ốc đảo nhanh chóng tiến đến họ dịp ngồi cầu kéo sa mạc xe trượt tuyết những người khác thì là chạy bộ đi theo lúc này trời đã sáng rõ trên thế giới này nhất tàn khốc hoàn cảnh bắt đầu âm dương đại n g ư ờ truyện trong đêm hàn lãnh bị ánh nắng phút chốc s a tan nóng bức cơ hồ không có thỉnh thoảng chất đầy cái thế giới này cách nơi này chỉ có mấy trăm mét một tòa đống cắt đằng sau h n nợ tại hạt cắt phía dưới chui ra ngoài không kịp phủi đi trong đầu tóc cắt đất liền vội vàng đối bên cạnh nói khẽ v i đ ạ i phà tín ạ bọn hắn rời đi đã đi xa h n nợ một mực tại hạt cắt phía dưới dùng lỗ thai lắng nghe hết thẻ chung quanh phà tín ạ giôn ạ phì phạ cũng lần lượt tại hạt cắt bên trong chui ra nguyên lai bọn hắn căn bản không có đi xa phà tín ạ nghe được vân thiên phong lời nói sau liền đoán được vứt b mà là hãng sẽ không ngạt chết đi hẹn đờ nhìn thoáng qua bên cạnh đất cát cắn răng nói hắn ngủ rất lâu lỗ thai ta dán tại hạt cát bên trên một mực nghe hắn tiếng lẩm bẩm vân thiên phong cái này ngủ một dấp rất hương hẹn đờ không thể không thừa nhận người xứ khác chẳng những hỏng còn gần lớn hoàn cảnh như vậy dưới vậy mà có thể ngủ đến thơm như vậy có thể không thơm sao đại bộ đội tất cả đều tán đi còn lại bốn người này liền en d e r thoạt nhìn có chút sức chiến đấu có thể nói vân thiên phong đã tự do hắn chuẩn bị truy binh đi xa sau hảo hảo đánh một trận en d e r sau đó cướp được địa đồ cướp đi cái gọi là t h ầ n khí liền là rời đi những người này tức thời hắn liền mang theo bọn hắn sống sót không thức thời lời nói hắn coi như không quản được nhiều như vậy nhưng mà làm ạ phỉ phả tỉnh lại hắn về sau phà tị nạ mất câu lập tức gọi hắn từ bỏ kế hoạch lúc trước quyết định nhất định phải mang theo phà tị nạ đi đến thiên thạch bị phát hiện địa phương tấu t r ư ơ n xong chương một trăm bảy mươi b ố vì chính nghĩa vân thiên phong nhìn xem phạm tị nạ thân hình cái kết rộng rãi trường bảo cực kỳ mềm mại gió thổi qua lúc có thể nhìn thấy cái kết để dôn một tháng từ một trăm tám mươi cân đến một trăm mười cân mỹ rượu đường cong yếu đó là tuyệt đối không yếu có địa phương rất mạnh nhưng này cùng lực lượng không có gì quan hệ vân tiên h phong không có lên tiếng mà là quan sát đến mấy người chỗ đứng suy tư như thế nào tẩu vị có thể bảo chứng mình tuyệt đối an toàn giải quyết e n d e r còn không bị phạ tì nạ cùng ạ p h ỉ phạ đạn đả thương tốt nhất john cũng không cần thụ thương cái k i a anh em là người tốt có thể cứu được cứu vì chính nghĩa vân tiên h phong trong nháy mắt này lòng dạ k h u ấ y động đột nhiên cảm giác người sở dĩ vì người cũng là bởi vì trong đám người có người như chính mình thủy trung tại n h ấ t cao nhân loại đạo đức danh giới cuối cùng e n d e r nghe được phạ tì nạ lời nói vội vàng nói ta đến con người à vĩ lại phạ tì nạ không thể làm nô lệ làm sự tình với lại cái tia cái dương rất nặng Vân lời kia vừa thốt ra chính nghiên cứu tàu vị ăn cướp vân thiên phong ngây người một lúc đột nhiên nghĩ tới điều gì vội vàng đẻ xuống chuẩn bị động thủ xúc động quan sát súng dưới pha tí nạ nói xong tại ạ phỉ phạ trong bọc xuất ra một đầu khăn trùng đầu bày ra tại trên sa mạc sau đó dùng súng ngắn phá hủy chìa khóa mở ra cái kia trang bị thần khí cái dương chỉ thấy một cái tiếp cận to bằng cái bát tô nhỏ hình dạng bất quy tắc phía trên tre kín thực hố màu đen thiên thạch nằm ở bên trong pha tín ạ dùng thon dài hai tay nâng lên thiên thạch đặt ở khăn trùm đầu bên trên nhanh chóng dùng khăn trùm đầu đem thiên thạch bao vây lại sau đó b ỏ chặt khăn trùm đầu một tay nhẹ nhàng nhấc lên thắt ở thon dài trên lưng thật giống như cái kia thiên thạch hoàn toàn mất đi trọng lượng e n d e r jon cùng hạ phi pha đối mặt một màn này tất cả đều cả kinh không nằm n g ư n c được bởi vì cái này thoạt nhìn thật sự là quá thần kỳ nhưng mà vân tiên phong lại rõ ràng đây là vì cái gì trong lòng của hắn c ù n hỷ quả là thế đây không phải là thiên thạch đó là thần khu cái gì thần dụ tại lao gia miếu thần tích bên trong vân thiên phong thậm chí nhìn thấy thần khu đem mình ngụy trang thành hòa diễm cái kia thiên thạch thần khu tại dương kim loại bên trong liền biến thành thiên thạch du cục gặp vải vóc liền biến thành một đoàn bố ta đây liền không thể đi a thần khu mang ý nghĩa càng cổ lao thần tích mang ý nghĩa rất có thể bạn tồn lấy si vự giáp nghĩ đến khoe mắt liếc qua nghiêng qua một cái đang ngạc nhiên cùng thần khí thần kỳ h zone thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này vừa rời đi phạ tì nạ ánh mắt liền muốn nhẹ phản hỏng r ớ t về sau muốn nhìn gấp nhất định phải để hắn ngoan ngoan dẫn đường hy vọng tiểu tử ngươi thức thời một chút đừng để ta khó làm năm người trở lại trước đó đội ngũ cắm trại vị trí hướng đông về sau gió thổi nhỏ đi rất nhiều đám người kia rời đi g i ấ u chân s ố c xếp hiện đầy nơi này da dê túi nước cùng trên máy bay cơm hộp s ố c xếp ném xuống đất có hộp cơm đã nửa vùi vào trong đất cát ẹ n đ trên mặt đất nhặt lên một cái da dê túi nước vặn ra cái nắp hai tay cung kính nâng đến phạ tíuối nước c trời quá nóng p h ạ tín ạ tiếp nhận ra dê túi nước đang chuẩn bị uống mà đang tại quan sát dưới chân vân thiên phong lại đột nhiên một phát bắt được p h ạ tín ạ cổ tay trắng lắc đầu nói không thể uống động tác tiêu tại e n trong mắt là đại bất kính lập tức bưng xuống giơ chân cả giận nói ti tiện ra hỏa vĩ đại p h ạ tị nạ ra thịt là ngươi cái tía tay bẩn có thể đụng vào sao ta cho ngươi hai lựa chọn hoặc là chết hoặc là mình chặt rơi tay phải vân thiên phong cảm thụ một cái xúc cảm cũng thực không tồi p h ạ tín ạ cảm nhận được vân thiên phong ngón tay bụng vớt nhẹ hai lần trên mặt bất động thanh sắc rút tay ra cổ tay đồng thời ra hiệu n không nên vọng động sau đó hỏi vì cái gì vân thiên phong chỉ vào trên mặt đất cơm hộp cùng túi nước nói cơm hộp rất nhiều đều nửa trôn ở hạt cắt bên trong nhưng là túi nước lại trôn rất nhạt cái này không khoa học túi nước so cơm hộp muốn nặng từ rơi xuống đất một khắp này bắt đầu liền quyết định bọn chúng chìm vào cắt đất hẳn là càng sâu một chút mà bây giờ cơm hộp đều nửa trôn lấy nhưng là túi nước lại trôn rất cạn cái này chứng minh túi nước đều bị từng dở trỏ nói đúng ra là hạ độc những người khác lúc này mới kịp phản ứng phía sau l ư n g toát ra mồ hôi lạnh đồng thời đối vân thiên phong ném cảm kích cùng kính nể ánh mắt đem trong tay r a dê túi nước ném tới trên mặt đất nhìn xem vân tiên phong nói ngươi lại cứu chúng ta một mạng người xứ khác vĩnh viễn đi theo ta đi có được ta dòng họ trở thành ta nô buộc ta sẽ dẫn ngươi sinh hoạt tại cực lạc vân tiên phong cũng học ẻn đở cái t i a c u n g kính bộ dáng xoay người hành lễ nói vĩ đại p h ạ tín ạ ta sẽ cân nhắc p h ạ tín ạ khó được nhàn nhạt cười một lần nói ngươi sẽ cùng từ ta dòng họ bởi vì ngươi gặp mặt chứng vĩ đại g á n g lâm nói xong quay đầu đ ố i mấy người khác nói ra từ giờ trở đi đội ngũ tất cả công việc hoàn toàn nghe theo người tên là gì lần này đem vân tiên phong hỏi bị choáng ngây người một lúc về sau mới vội vàng tại trong túi móc ra thân phận mới hộ chiếu sau đó niệm lên tên của mình ta gọi Adolf e g e b ở gì ẩn c h a t t e david dê phẹ đi lì dì lũ hu bởi v a n john gần nẹp dì tật mát tin nệ dô ô lì vợ đau gn s cờ hờ dạn bần sơ y h u ỳ n t o m a s and casvit toby li am sẽ sợ ê dẹp ở dọc sợ lại gỗ sợ tên họ sẽ bở đọc vô lạc đèn trổ rèn trợ p h t chèn hạp sạp t suy thịt xạp p h dạn đoan gỗ ép sơ y h u ỳ n sốn phản tít kệ bị sù rèn danh từ này hơn bảy trăm cái chữ cái vân thiên phong đập nói lắp ba đập lấy niệm đến một nửa lúc sau nhìn trước mắt bốn người ánh mắt giống như đã không biết đau mình bao nhiêu lần vân thiên phong bất đắc d ĩ từ bỏ tiếp tục đọc tiếp đem hộ chiếu cất trong túi nói gọi ta vân thiên phong a p h ạ tín hạ nhẹ gật đầu hoàn chỉnh vừa rồi mệnh lệnh về sau đội ngũ tất cả công việc hoàn toàn nghe theo vân thiên phong mệnh lệnh bao quát ta thẳng đến hoàn thành thần d á n g lâm nghi thức đối với mệnh lệnh hẹn ở trong lòng không phục nữa cũng sẽ không có chút nào chống lại c h i tâm mà là lựa chọn cung kính tuân theo p h ạ tín hạ nhìn xem vân thiên phong hỏi chúng ta bây giờ muốn làm thế nào vân thiên phong nhìn chung quanh cười nói nằm ngủ ở chỗ này một giấc cái này đóng cắt tốt bao nhiêu có thể ngăn cản buổi sáng mấy cái giờ đồng hồ ánh nắng tất cả mọi người bị câu nói này lôi dưới hẹn đợ càng là trứng mắt kêu lên đi ngủ chúng ta không có nước ngọt phải nhanh nhất tốc độ đổi tới ốc đảo tiếp tế nếu không chúng ta sẽ chết nhất định sẽ chết sa mạc sẽ đem chúng ta biến thành t h â y khô g i a hỏa này nghiễm nhiên đem mình làm phạ tị nạ hộ pháp vân thiên phong nhìn xem phạ tị nạ nói vĩ đại phạ tị nạ hẹn đợ không nghe lời phạ tị nạ nhìn thoáng qua hẹn đờ cái sau vội vàng phụ phục tại phạ tị nạ dưới chân hôn môi mũi dày của nàng. k ó đi đi đây là một cái sự thực khách quan những người này đều cùng sa mạc đã từng quen biết phi thường minh bạch đạo lý này nhưng mà phạ tị nạ đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người nàng không có lặp lại vân thiên phong chỉ lệnh mà là thản nhiên nói ngay hắn nói xong đi đầu cái thứ nhất nằm tại ánh nắng trong bóng tối chậm rãi nhắm mắt lại vân thiên phong cái này không biết xấu hổ trực tiếp sắt bên p h ạ ti nạ nằm xuống tấu chương s o n g chương một trăm bảy mươi lăm rượu a ân chương một trăm bảy mươi lăm rượu a ân dồn thời khắc này trong lòng là mâu thuẫn pha t i n nạ đã tuyên bố đội ngũ hết thệ công việc nghe theo vân thiên phong an bài mình cũng là đồng ý như vậy vân thiên phong sắt bên p h ạ ti nạ đi ngủ trên lý luận cũng là một loại công việc bên trên an bài như vậy mình không nên cũng không có lý do phản đối nhưng là vô luận là trên lý luận vẫn là trên thực tế pha t i nạ hiện tại vẫn là thê tử của mình một cái nam nhân xa lạ nằm tại thê tử của mình bên người đi ngủ như vậy mình nhất định phải nghiêm chỉnh kháng nghị kiên quyết phản đối thế nhưng là nếu như vậy liền cùng đầu thứ nhất quy tắc sinh ra mâu thuẫn nhẫn cái này tuyệt bích không thể nhịn a cái này nếu có thể nhẫn vẫn là nam nhân nhất định phải có chỗ làm nghĩ đến cái này dôn kéo lây thân thể yếu đuối kiên quyết mà quả quyết nằm ở phạm t ì nạ phía bên phải ta cũng chen h n đ ợ hoàn toàn không biết vân thiên phong tại sao muốn làm như vậy nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn biết vân thiên phong người này không phải người tốt trong lòng cất g i ấ u tạ ác nhất là bây giờ vậy mà sát bên vĩ đại phạm tị nà nằm chuyện này không thể nhất l ụ trong lòng mình vĩ đại thánh nữ há lại loại này p h ả m p h u tục từ người xứ khác có thể như thế thân cận cái này tuyệt bích không thể nhịn thế là hắn hít sâu một hơi đi tới phả tì nạ bên người bắt lấy giôn cổ á o kéo đến một bên ném tới cắt đất bên trên nói ạ p h i phả n g ư ơ i đi nằm tại cái kia edn cảm thấy mình thật sự là quá thông minh mặc dù không có đối v â n thiên phong động thủ nhưng là hành động như vậy là đủ đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu của a còn muốn chút ra mặt lời nói dù sao cũng nên đi lên a edn nghĩ đến nghe được vân thiên phong tiếng lẩm bẩm hắn ngủ thiết đi chơi ạ hắn lại ngủ thiết đi thân của ta a cái này có thể để ta làm sao bây giờ đi tốn đi hắn liền vi phạm với v i đại phạm tín n à mệnh lệnh thế nhưng là không tốn đi hắn ta làm sao có thể nhìn xem trong lòng thánh nữ bị một cái hèn m ọ n ra hỏa chiếm tiện nghi thần à. giúp ta một chút bọn hắn tối hôm qua đều không nghỉ hơi thở tốt giờ phút này trời nóng nực mỗi một cái đều làm ý mắt buồn ngủ mắt mở không ra nhưng là giôn cùng hẹn đờ ngủ không được hai người bọn hắn không hiểu vì cái gì vân tiên phong p h ạ tín n à cùng ạ phỉ phả có thể ngủ được như vậy ăn nhàn tựa hồ hoàn toàn không biết t ử v o n g sắp dáng lầm ở dạng bọn hắn không biết đây thật ra là tự tin tin t ư ở n g cùng không tim không phổi chỗ tốt xa ra thế giới càng, ngày càng nóng bức. đ ố n g cắt bóng ma bên ngoài cắt đất dưới ánh mặt trời phản xạ chói mắt bạch quang chỉ là cái kêu phản xạ tới nhiệt lượng liền để người dị thường khó nhịp mà cái này mới vẹn vẹn sáng sớm chín mươi giờ mặt trời nơi xa có tiếng chó sủa chầm chậm chuyển đến nương theo lấy lỗ hai kể s ắ t đất có thể nghe được gấp rút tiếng bước chân hẹn nợ đang nhắm mắt đột nhiên mở ra tay cấp tốc n ắ m chặt bán g s ú n g liền muốn đứng lên không nghĩ tới bên cạnh đột nhiên dỗi ra một cái tay rất nhẹ nhàng liền đem cường tráng ẹ nợ đẹ xuống sau đó chuyển đến vân thiên phong thanh âm cực thấp đường n ú c ních giả chết dùng đao pha tí nạ trên mặt lộ ra lần thứ hai tiểu dung sau đó an nhiên lần nữa nhắm mắt lại hô hấp đều đặn ạ phỉ pha bị tiếng chó sủa cả kinh trên mặt hiện ra hoảng sợ nhưng nhìn đến phà ti nạ tiếp tục ngủ lại nhìn vân thiên phong cũng an ổn nằm trong lòng mở rộng xoay người nhắm mắt không thấy trời không kể đến d ả i cái k h i ế t i ế n g chó sủa càng gần tiếng bước chân theo cơn gió thổi qua đến hẹn nở cảm giác trái tim của mình càng nhảy càng nhanh biên độ càng lúc càng lớn tựa hồ muốn tại trong cổ học n h ả y ra xa xa ba người một con chó đang tại nhanh chóng tiếp cận vân thiên phong bọn người nghỉ ngơi địa phương vĩ đại họ thì thật tính toán không bỏ sót người xem bọn hắn thi thể liền nằm ở nơi đó. an tổ đây còn phải nói họ diệp là đạt được thần dụ người hắn không gì không biết đem thay thần quản lý thế giới thẩm phán thế nhân bất luận cái gì cùng họ diệp đối nghịch t à ác người cuối cùng đều chỉ có một cái hạ tràng liền giống như bọn họ ba người nói lời này nhìn xem nằm trên mặt đất trong gió chỉ có trường báo theo gió nhẹ dung thi thể trong lòng bông xuống cảnh giới họ diệp nói nếu như bọn hắn ở chỗ này liền nhất định chúng đ ộ c chết hiện tại bọn hắn đã ở chỗ này như vậy thì là chết nhìn xem cũng đúng là chết nhưng mà làm ba người một chó đi tới vân thiên phong bọn người trước người lúc liền thấy trước mắt có bóng người hịch một cái bắn lên đến hai tay trống g i n g không có vũ khí nhưng là cái kia tay phải nắm lại nằm đấm đánh vào trên đầu giống như là bị quả tạ nề b à o trong nháy mắt mắt tối sầm lại liền cái gì cũng không biết c ậ n thân chỗ vân thiên phong không có bất kỳ cái gì e ngại có si vưu giáp bảo vệ đầu cùng thân thể liền là bọn hắn có cơ hội nổ súng cũng rất khó làm bị thương mình lập tức xuất thủ có thể nói là có gan xuất kỳ tích bốn quyền không có lãng phí một điểm k h í lực ba người một chó liền tất cả đều ngã trên mặt đất chỉ có con chó kia tới kịp kêu lên một tiếng nhưng cũng chỉ thế thôi hẹ nơ bị vân thiên phong thân thủ sợ ngấy người trong đầu hiện, hiện mình trước đó rất nhiều bất kính không chỉ có trong lòng than thở đây thật là đại nhân có đại lượng à, vậy mà chưa hề cùng ta so đo qua cũng chỉ có nhân tài như vậy xứng với trở thành phà t ỷ nạ hộ pháp lập tức trong lòng đem vân thiên phong cũng mang lên kính ngưỡng vị trí rất hiển nhiên đó là cái sùng bái vũ lực người h n nợ rút ra truy thủ liền muốn bù đao lại bị vân thiên phong một thanh ngăn lại nói không nên đem quần áo thu được máu những y phục này có thể cam đoan chúng ta sẽ không bị chỗ tối đạn đánh lén h n nợ bừng tỉnh đại ngộ một mặt kính ngưỡng nói ra a vân ngươi nhất định là thần phái tới bảo hộ phà tị nạ dũng sĩ nói xong liền muốn thân mũi chân ô ạ phì n lần xem phạ ba lộ ra n à? À, cười nhảy đến vân thiên phong bên người tán thắn nói a cam nói qua người hoa đều sẽ công phu quả nhiên là thật người hoa thật là lợi hại vân thiên phong nhìn một chút thời gian biết không có thể tiếp tục trì hoãn thế là vội vàng hạ lệnh Phatina, à, phà tị nạ ạ phì phạ en đờ các ngươi ba cái thay đổi y phục của bọn hắn giôn ngươi thay đổi nữ nhân trưởng bảo cùng mạng che mặt mấy người vội vàng riêng phần mình chuyển tới đống cắt đằng sau đội xong quần áo vân tiên phong lúc này mới tiếp tục nói ẽ n đờ cùng giôn các ngươi đem ba người cùng cậu thi thể vùi lấp tốt ạ phì phà ngươi đem ba người trên người thức ăn cùng nước ngọt thu lại chúng ta phải nắm chặt chạy tới ốc đảo đội ngũ lần nữa xuất phát p h à t í n ạ ạ phì phà cùng ẽ n đờ ba người mặc đối phương quần áo tại đội ngũ đằng sau thoạt nhìn thật giống như ba người bọn hắn áp tải vân tiên phong cùng giôn trang bị thần khí cái dương bị vân tiên phong dùng dây t h ư n g gục lấy lôi kéo tại hạt cắt bên trên dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực về phần cái dương tác dụng đương nhi n uống một hớp nước tán thưởng nước trong veo sau khi vừa tán m ị vân thiên phong nói à vân dũng sĩ ngươi là thế nào biết sẽ có người cho chúng ta đưa tới nước sạch cùng thức ăn vân thiên phong đi ở phía trước tuy ý nói bọn hắn đã ở trong nước hạ độc liền thẳng đến ốc đảo như vậy thì chứng minh bọn hắn cũng hoài nghi chúng ta là giấu đi nhưng chỉ cho rằng đây là sát xuất nhỏ khả năng nhưng khi bọn hắn đến ốc đảo sau không có phát hiện chúng ta liền sẽ biết cái này sát xuất nhỏ thành thật thủ lĩnh của đối phương hiểu rất rõ sa mạc biết rõ chúng ta nếu như là trốn đi như vậy lại lúc trở về nhất định sẽ k h ắ t đến chịu không được như vậy thì nhất định sẽ trúng độc đây cơ hồ không có khả năng ngoại ý muốn nổi lên cho nên đến ú c đảo sau hắn liền sẽ thông chi đuổi theo những người khác đội ngũ tới đây lấy đi thần khí tự nhiên cũng liền có người cho chúng ta đưa làm thực ẹ đỡ tán thán nói quá thần kỳ ngươi hoàn toàn đem những tên khốn kiếp kia nhìn đấu ngươi thật sự là thần phái xuống tới chợ giúp chúng ta dũng sĩ tán mỹ thần dôn nghĩ tới điều gì nói trời vậy bọn hắn có thể hay không ở nửa đường chặn đường chúng ta vân thiên phong lắc đầu nói yên tâm đi tuyệt đối sẽ không bởi vì vô luận như thế nào muốn sống sót chúng ta đều phải đi kể bên này duy nhất ốc đảo đây là không cách nào cải biến một cái điểm cho nên tại trong lòng đối phương sợ rằng chúng ta không có chúng độc bọn hắn cũng đứng ở bất bại chi địa bọn hắn lúc này đang tại ốc đảo dùng khỏe ứng mệnh chờ lấy chúng ta mà chúng ta đang tại tự chui đầu vào lưới vân tiên h phong thuận miệng nói bọn hắn dùng khỏe ứng mệnh chúng ta cũng chỉ có thể ám độ t r ầ n thương mặc y phục của bọn hắn cam đoan chúng ta trên đường không bị hại ngầm là được chờ đến ốc đảo phụ cận các ngươi trực tiếp nổ súng hấp dẫn bọn hắn lực chú ý ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất vây quanh ốc đảo bên cạnh tiến vào ốc đảo chỉ cần bị ta tới gần thân bọn hắn liền xong rồi vân tiên h phong tự tin ngữ khí cùng biểu lộ làm cho tất cả mọi người cảm giác được can tâm trời sắp giữa trưa ánh nắng nhất trói mắt nóng bức nhất thời gian lúc này dưới chân hạt cắt sợ không phải có bảy mươi độ nhiệt độ cao dù la mặc dày vẫn như cũ cảm giác được trên người ba cái da dê túi nước đều đã triệt để làm ư ơ n g năm người bờ môi làm lên da trắng dôn c à n g làm mấy lần ngã s ắ p xuống cần én đỡ lấy mới có thể tiếp tục đi đường cũng may bọn hắn rốt cục nhìn thấy ốc đảo từ xa nhìn lại ốc đảo hình dạng tựa như một đầu sâu gióm v ố n lượn hẹp d à i tọa lạc tại đầy g i ấ y cắt vàng bên trong để người ta biết nơi này cũng có sinh mệnh vân tiên h phong suy đoán cái kia ốc đảo hẳn là vây quanh một cái hình sợi dài ao nước sinh sôi mà thành với lại cái kia ao nước nước nhất định từ trước tới giờ không khô kiệt bởi vì cái này ốc đảo mặc dù không lớn nhưng là thảm thực vật lại dị dạng tươi tốt lọt vào trong tầm mắt đ cắt quải tạo toa toa những này cao thấp không giống nhau sa mạc thực vật nóng bức nhất b u ổ i t r ư a lúc trong sa mạc không có gió giữa thiên địa yên tĩnh như chết cái k i a ốc đảo cũng là như thế h n đở cầm kính viễn vọng ghé vào cắt đất bên trên hướng về ốc đảo phương hướng cẩn thận quan sát một hồi lâu mới kinh ngạc nói kỳ quại à có thể nhìn thấy lạc đà tại mép nước uống nước nhưng một người cũng không nhìn thấy dôn thở hồn hẹn thanh âm k h ẳ n g hẳn nói có phải hay không làm mai phục đi lên vân tiên phong không có lên tiếng cầm qua h n ở trong tay kính viễn vọng cẩn thận quan sát một hồi nói ra không có mai phục nhưng rất q ỳ dị mấy người ánh mắt nhìn về phía vân tiên phong Bọn biết hắn muốn v â n tiên h phong v trầm giọng chắc nói đây chính là quỷ dị địa phương、Ender、vội vàng dùng k í n h viễn vọng vừa cẩn thận nhìn ra ngoài một hồi sau đó mặt mũi tràn đầy không hiểu nói những cái kia c h ó săn một mực tại ốc đảo bên trong đạo quanh tựa hồ rất lo lắng thật rai cầu dây thừng cứ như vậy trên mặt đất kéo đấy cũng không có cái chốt đến trên cây thật giống như bị ném bỏ thế nhưng là bọn hắn phải ngồi ngồi công cụ giao thông gì mới có thể tốc độ nhanh đến những n à y đức mục cũng không đổi u theo kịp thậm chí tìm không thấy bọn hắn mùi phương hướng j o h nhìn n trời một chút nói trừ phi đi máy bay vân thiên phong hít mắt chầm tư biểu tình kia nhìn xem phi thường cao thâm mặt chắc những người này không hoài nghi chút nào hắn chẳng mấy chốc sẽ tại trong miệng nói ra một cái h o à n mỹ đến tất cả mọi người sợ h a i thán phục đáp án pha tín ạ thông minh như vậy đều là nghĩ như vậy nàng đang mong đợi vân thiên phong cuối cùng mở miệng hắn nhìn xem n nói nờ vĩ đại pha tín nạ cả người. nàng không có cảm thấy mình hiện tại có gì cần ed n e r nằm rạp trên mặt đất vội nói ed n e r nguyện ý vì vĩ đại phả t ỷ nạ làm bất cứ chuyện gì vân tiên phong trong thanh â m không có bất kỳ cái gì cảm xúc tỉnh táo tựa như ao nước hắn trầm giọng nói ed n e r đi ốc đảo nhìn một chút có hay không hai phục vân tiên phong cảm thấy đây quả thật là một cái hoàn mỹ đến chính mình cũng sợ hai thán phục kế hoạch cái tiêu chính là để ed n e r đi chuyến một cái lôi ed n e r quả nhiên thật ra môn nằm rạp trên mặt đất hôn lấy một cái phả tì nạ mũi dày vừa quay đầu hôn vân tiên phong mũi dày lần này vân tiên phong không có tránh nhận hắn một lần vạn nhất chết đâu dù sao người chết vĩ đại. pha tí n à đối với để e n d e r mạo hiểm không có chút nào dị nghị ở trong mắt nàng cái này thật đúng là lựa chọn tốt nhất bởi vì trong lòng nàng giờ này k h ắ c này trong đội ngũ giá trị thấp nhất liền là e n d e r tiếp theo là mội mội của nàng ạ phi pha thế là pha tí n à, dùng cao cao tại thượng ngữ khí nói câu đi thôi e n d e r thần hội ở cùng với ngươi nghe nói như thế e n d e r tựa như liên tùng mang theo súng vác lấy đao xài bước hướng phía ốc đảo chạy đi vân thiên phong thì cho trả súng dùng ống nhắm thủy chúng quan sát đến nờ trước người hết thảy dùng hết khả năng để nờ không chết được sau đó hắn chứng kiến nờ giú mãnh c h ỉ thấy ễn đờ như lý quỷ một dạng sông và ốc đảo pha vi lập tức đưa tới những cái k i a chó săn nhe răng m i ế t miệng ễn đờ cũng không có nung chiều khẩu súng quăng ra tay cầm dao bầu đem hai cái chó săn chém chết trên mặt đất hắn vẫn như cũ ghi nhớ vân thiên phong câu k i a dùng nào chân chính dũng sĩ đều là dùng nắm đấm cùng nào đây là ễn đờ mới nhất cảng ộ mặc dù bị chó cắn một miệng lớn trên đùi xé một cái lộ h ư n g lớn nhưng lại a n đ ứ c hồn không thèm để ý cười lối xa xa vân thiên phong bọn người k h o tay ra hiệu ốc đảo rất an toàn không có mai phủ vân tiên phong vừa xoắn suýt hắn cảm giác chuyện này rất không thích hợp bởi vì những người kia thiên tân vạn khổ đ ổ i tới nơi này còn không có đạt được muốn cướp đoạt cái gọi là thần khí làm sao có thể cứ như vậy vô thành vô tức rời đi hắn nhìn xem j ô n hỏi ngươi xác định tìm tới thiên thạch vị trí chỉ có chính mình biết j ô h n gật đầu nói đúng vậy bởi vì đương thời chỉ có ta sống trở về vân tiên phong trầm ngâm nói nói cách khác ngươi cùng thần khí đều là đối phương tình thế bắt buộc như vậy bọn hắn vì cái gì rời đi lần này hắn thật xem không hiểu đối phương sách lược có một loại hoàn toàn không cách nào bắt cảm giác bất lực vân tiên phong rất ít gặp phải tình huống như vậy thậm chí có thể nói đây là lần thứ nhất gặp được cho mình triệt để cả sẽ không người bất kể như thế nào chúng ta phải đi ốc đ ả o thu hoạch tiếp tế như vậy hiện tại chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu nói xong vân tiên phong khoát tay chặn lại đi đầu hướng phía ốc đ ả o đi đến những người khác vội vàng đ ổ i theo không rơi xuống một bước ốc đ ả o bên trong quả nhiên là một đầu đốn lượn nhỏ hẹp ao nước rộng bất quá hai ba mét chiều dài lại khoảng chừng mười m é t bên bờ đứng vững cao thấp không giống nhau thạch đầu hẳn là đã từng có người dùng thạch đầu tại mép nước lưu tưởng dùng để bảo hộ nguồn nước không bị sa mạc thôn vệ mà bây giờ những n à y tường đá đã sụ đổ Trong chất tại bên bờ đi bờ vân à o bóng c y đ ứ g thiên ạ ạ i ao nước bên n c bọn hắn nhận rốt một cục cảm nhận được k a ra hầm thoải chịu. không chờ mái Mấy ớt người đợi dễ dùng kịp phong một bên uống nước một bên tại cái này nhiều nhất không cao hơn năm trăm linh m vông ốc đ ả o bên trong quay trở ra cẩn thận nhìn bên cạnh hết thể vết tích một cái ly e sa ba lê ánh vào vân thiên phong tầm mắt cái này sa ba lê không lớn phía trên để đó một cái nệm êm nghĩ đến là ngồi sử dụng mép nước vực lấy mấy con lạc đà đó là phạ tì na bọn hắn trước đó chuẩn bị sòng phương tiện giao thông lạc đà trên thân trở đi vật tư cũng đều còn tại đây hết t h ể biểu hiện đều chứng minh đối phương rất có lòng tin đem vân thiên phong người một m ẹ hốt gọn bằng không bọn hắn sẽ giết chết lạc đà phá đi những cái kia vật tư đối phương không có liền là đã đem những vật này trở thành tài sản của mình đang nghĩ ngợi sắc trời cứ như vậy đột nhiên tôi xuống h n đợi uống no nước chính tựa ở một góc kim hợp hủ ản dưới cây ngồi giờ phút này nhìn thấy sắc trời đột nhiên đông trầm liền nói không thể nào s a h a ra chỗ sâu một năm khó được một lần mưa xuống sẽ không bị chúng ta chơi lên đi vân thiên phong ngẩm đầu nhìn một chút bầu trời sắc trời đen đến vậy mà đã có thể trông thấy tinh đ là trời tối nói xong nhìn đồng hồ tay một chút b u ổ i trưa lúc ba khắc trời làm giữa trưa không khỏi tự nói tháo đùa gì thế thấu chương xong chương một trăm bảy mươi bảy một người một thạch ngũ sắp mang chương một trăm bảy mươi bảy một người một thạch ngũ sắp mang trời tối quá nhanh trong c h ố p mắt đã có thể nhìn thấy đầy trời s a o đây là cực không khoa học vân tiên phong bấm đốt ngón tay dưới thời gian hôm nay chính là nông lịch m ộ ư ơ i năm dạng này sáng sủa dạ không hẳn là có một vòng trăng tròn mới đúng nhưng mà cũng không có ngược lại là phả tin nạ cấp ra đáp án là nhật thực vân tiên phong vội và ngẩn đầu nhìn lên trời tìm kiếm vị trí của mặt trời nhưng mà ngoại trừ tinh đấu liền là đen kịt mặt trời nhật thực vân thiên phong đã qua nhưng là mặt trăng như thế kín kẽ đem mặt trời che kín nhật thực còn là lần đầu tiên g ặ p chủ yếu nhất cái này nhật thực tới quá nhanh tựa hồ đột nhiên một cái trời liền đã tối không có loại kia sáng tối chậm rãi quá độ tinh không, không cách nào dành cho quang minh ốc đ ả o bên trong lâm vào đen kịt hẹn muốn d i ấ y lên đống lửa nhưng là bị phạ ti na ngăn lại bởi vì trong bóng tối đống lửa không khác bia sống bọn hắn hiện tại không dám xác định địch nhân là không phải tại phụ cận a đó là cái gì a phì phạ chỉ vào hẹp dài trên mặt nước kinh ngạt nói quả nhiên ư bị h mấy người nhìn kỹ về phía sau phát hiện cái kia bình tĩnh như mặt gương ao nước bên trên cũng không có hai cái quang cầu cái bóng không tại trên nước như vậy liền hẳn là tại dưới nước hẹn ở cùng hạ phỉ phạ đều là hành động phái lập tức chạy đến mép nước hướng về nước sâu chỗ nhìn lại ao nước này nhìn xem không lớn nhưng là chiều sâu cũng rất khoa trương hai người ghé vào bên bờ nhìn thấy bảy tám mét đáy nước chỗ tại những cái kia thon dài cây rong trong khe hở có vầng sáng đang lưu động mà những cái kia màu đỏ cùng lục s ắ c ánh sáng xuyên tấu qua cây rong khe hở kéo dài đến trên mặt nước vậy mà thần kỳ sen lẫn thành phiêu động trùng sáng cùng nay đồng thời pha tì nạ trên thân cũng xuất hiện quái dị hiện tượng nàng buộc ở bên hông thần khu cũng bắt đầu tỏa ra vầng sáng giống nhau làm à u đỏ cùng lục s ắ c sen lẫn lưu động pha tì nạ vội vàng đi tới mép nước nhìn kỹ hướng đáy nước e d d nhìn thấy pha tì nạ trên người vầng sáng mặt lộ vẻ vui mừng than thở nói phía dưới này cây rong bên trong g ầ n giấu đi thần khí thần tại chiếu cố chúng ta thần dùng nhật thực cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng vĩ đại p h à m tin ạ ta đi vì ngài đem thần khí lấy ra thần sắp giáng lâm vân tiên phong hiếp mắt nhìn xem đáy nước vầng sáng suy tư nhìn về phía bên cạnh đồng dạng bị cái này vầng sáng hấp dẫn dồn hỏi nơi này khoảng cách người phát hiện thiên thạch địa phương vẫn còn rất xa dồn không có trả lời vân tiên phong lời nói mà là cùng én đơ một dạng đầy dây si mê bắt đầu cởi quần áo tho t h o nhìn cũng là chuẩn bị chui vào đáy nước đi đem những cái kia phát sáng thiên thạch mang lên đến vân tiên phong con mắt đã bởi vì jon lúc này hành vi rất không bình thường jon không cách nào chống lại phạ tị nạ mệnh lệnh đây là xuất phát từ phạ tị nạ ánh mắt có một loại để bọn hắn không cách nào kháng cự ma lực nhưng lúc này jon cũng không có đạt được phạ tị nạ mệnh lệnh mà vân tiên h phong nhớ kỹ rất rõ ràng jon đã từng thỉnh cầu mình giết hắn chỉ vì không hy vọng ác ma giáng lâm nhưng lúc này dưới nước nhiều như vậy cùng phạ tị nạ có được thần khí một dạng thiên thạch tại dưới nước jon làm sao lại lộ ra dạng này si mê tham luyến thân sắc hắn hẳn là hoảng sợ mới đúng a tất tốt tất tốt ạ phì phạ cũng bắt đầu thoát bên ngoài bảo bọc trường bảo rất hiển nhiên cũng là chuẩy xu chỉ có phạm ti nạ cùng vân thiên phong một dạng không hề động mà là trầm tư ngay tại h n đỡ cùng rôn riêng phần mình rời lên một khối đá nhảy xuống nước một k h ắ c này vân thiên phong ánh mắt sáng lên tựa hầu nghĩ tới điều gì chỉ thấy hắn cánh tay phải vật rỗi một thanh níu lại rôn tóc ngạnh sinh sinh đem hắn một nửa vào nước thân thể n ắ m chặt đi ra vừa một phát bắt được đồng dạng chuẩn bị nhảy cầu ạ p h ỉ phạ sau đó quay đầu về phạ ti nạ lớn tiếng nói coi chừng hai người bọn họ đừng để bọn hắn xuống nước phía dưới rất nguy hiểm nói xong vân thiên phong cơ hồ không trần chờ chút nào trực tiếp nhảy vào trong nước bởi vì e n đã ờ đ chìm vào trong nước đáy nước phía dưới màu đỏ cùng lục sắc v ầ n g sáng lưu động l ố n đốm lấm tấm xuyên thấu qua cây r i n g kẽ h hở tựa như là từng khỏa loé ánh sáng bảo thạch mà ẵn đờ giờ phút này đang tại đáy nước d â y rùa trên tay hắn thạch đầu đã ném đi hai tay dùng sức vung vẩy du động nhưng là thân thể không chút nào không cách nào lên cao thật giống như có đồ vật gì gắt gao bắt lấy hai chân của hắn vân tiên h phong không dám kinh thường tung bay ở trong nước nhìn về phía edn dưới chân chỉ thấy cái kia tươi tốt cây g i n g tựa như mị nữ sợi tóc vừa mảnh vừa dài bởi edn dãy rũa ao nước rung động dẫn tới những cái kia cây Mà liền tại cây tìm ạ được nguy hiểm căn nguyên vân thiên phong rút ra bên hông t h ầ n g đau nhanh chóng nấp đi qua dùng đao chặt đứt hẹn đờ dưới chân những cây rồng cùng thi thể kia hai tay dắt lấy hẹn đợt tóc đem hắn nắm chặt đến trên mặt nước vừa đem đã hôn mê ẻn đờ p h o n g tới bên bờ chỉ thấy a phỉ p h á p hỏa ước hẳn cũng đều hôn mê trên mặt đất phà tín ạ nhìn xem toàn thân nước đ ấ m vân thiên phong thản nhiên nói ta đem bọn hắn đánh n g ấ t xỉu nói xong chỉ chỉ tay mình súng súng đem vân thiên phong nhẹ gật đầu không có lên tiếng mà là cẩn thận hướng bốn phía nhìn một vòng sau đó tại mình trên quần áo rút ra bốn cái màu trắng chỉ gai lại tại a phỉ phà ngoại bảo bên trên rút mất một cây hát tuyến sau đó lấy tay nhu tái vài miếng cây cỏ đem một cây chỉ gai nhuộn thành lục sắc cắn nát ngón giữa tay trái nhọn đem một căn màu trắn chỉ gai nhuộn thành màu đỏ. dùng cắt đất đem cái thứ ba màu trắng chỉ gai lăn thành thổ hoàng sắc sau đó hắn chọn lựa một khối hình dạng bị phong hóa được thành tự nhiên giả sơn hình dạng thạch đầu đ e m đen xanh đỏ màu vàng đất chẳng không có dễ chỉ gai t ú n thành một dạng d à i ngắn n ư ơ n g tụ thành một dây thừng đặt ở tảng đá kia bên trên p h a t i n a một mặt tò mò nhìn vân thiên phong hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì cũng liền vào lúc này vân thiên phong tựa hồ làm xong tất cả chuẩn bị chỉ thấy hắn lấy xong c u ộ n thức xếp bằng ở khối kia để đó ngũ sắt dây thừng thạch đầu phía trước hai tay bắt đầu nhanh chóng biến hóa bấm n i ệ m pháp quyết trong miệm nghịnh như vậy l ặ p lại cái này chín chữ nhắc tới cũng kỳ như vậy l ặ p lại chín lần về sau vốn là đen k ị trời cứ như vậy đột nhiên khôi phục buổi trưa lúc nên có bộ dáng biến hóa nhanh chóng giống nhau trước đó trời tối một dạng để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị cũng trong nháy mắt này ngoại trừ chết chìm hôn mê hẹn đờ a phỉ p h á p hòa ước hẳn cơ hồ đồng thời như tỉnh ngủ một dạng mê mang c h ố mắt nhìn một chút chung quanh tựa hồ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì chỉ có a phỉ phả kêu lên một tiếng sợ hãi vội vàng đem trường bảo gắn vào trên thân che kín chỉ có quần lóp thân thể sau đó bọn hắn mới chú ý tới vân thiên phong quái dị hành vi Một một một thạch, người, ngũ sắc d â y t h n g phỉ phạ l ò ngươi hiếu nhanh nhanh hỏi chuyện lại miệng, vội mới cởi quần kỳ nặng, Vân, n gì. g mà mồm làm làm vừa ra Ta sao ta sao ra. xảy áo vừa đang làm gì r ố t cũng một mặt buồn b ự c nói lầm bầm ta có phải là nằm mơ hay không vừa rồi mơ tới trời tối pha tín ạ cũng một mặt tò mò nhìn xem vân tiên phong h i ệ n nhiên cũng đang đợi đáp án vân tiên phong cười khổ một tiếng nói ta có thể giải thích nhưng sợ các người đám này người nước ngoài nghe không hiểu à tấu chương xong chương một trăm bảy mươi tám đối thủ này rất phiền phức chương một trăm bảy mươi tám đối thủ này rất phiền phức đối mặt với tam n ô i hiếu kỳ con mắt vân thiên phong trong lúc nhất thời không biết nên từ nơi nào nói lên suy tư một lát chỉ vào trên tảng đá ngũ sắc tơ thừng nói ra cái này tại hoa hạ truyền thống văn hóa bên trong được xưng là ngũ sắc tăng mỗi một loại nhan sắc đại biểu một mặt lệ kỳ ngũ sắc chính là ngũ phương thượng đế quân mã điều lệnh tại hoa hạ đạo gia cùng trúc do khoa bên trong đây là nhân loại cùng không bị lý giải sinh mệnh hình thức tiến hành giao lưu một loại đạo cỗ mà lại là mang theo đe dọa giao lưu phương thức cho nên tại hoa hạ văn hóa bên trong ngũ sắc tăng thường là thắt ở trên cổ tay dùng để trừ tả ta niệm đ ị n h cái kia chín cái âm độc được xưng là cựu tự chân ngôn là dùng đến nói cho nhìn không thấy hoặc là không hiểu nguy hiểm người chế tạo nếu ngươi không đi ta liền muốn phát động quân mã đánh đương nhiên trên thực tế hẳn không có như vậy h u y ề n bí ta đoán chừng liền là một loại nào đó quy tắc hoặc là một ít động vật một loại nào đó ghen ký ức thật giống như chưa từng bị đánh qua chó con cũng sợ sệt người làm trên mặt đất nhặt thạch đầu động tác ta làm những cái kia chuyện kỳ quái tại vừa rồi cái kia muốn hô chết chúng ta không biết đồ vật trong mắt khả năng tựa như cậu nhìn thấy người túi thân làm nhặt thạch đầu động tác một dạng đang nói e nợ tỉnh ra hỏa này tỉnh lại chuyện thứ nhất là một bên đầu nước một bên ghé vào mép nước nhìn miệng bên trong còn gọi la hét thần quang làm sao không thấy vân thiên phong nhìn xem mặt nước nói ta đang muốn nói đến đây một điểm cái kia chính là chưa từng có cái gì thần quang hết thẻ đều là ảo giác mấy người đều là xứng sở bọn hắn không phải rất rõ ràng vân thiên phong ý tứ john nghi ngờ nói ngươi nói là chúng ta vừa mới nhìn thấy đều là giả vân thiên phong lắc đầu nói trong thật có giả trong giả có thật chúng ta nhìn thấy nước cây rong ốc đảo đều là thật trên mặt nước một đỏ m ộ t xanh hai cái quang đoàn cũng là thật nhưng các ngươi nhìn thấy thần khí phát sáng là giả đó là chúng ta trong lòng hy vọng xa vợi hiện ra cái này sao có thể bọn hắn nhất định là không biết hồ ly tại tiền sử tiên dân trong mắt thần kỳ tại hoa hạ cổ đại có không hồ không thành thôn thuyết pháp ý tứ liền là cổ đại thôn x ắ n nhất định có cung phụng hồ mỹ nơi trốn loại này phong tục đến đường đại đạt đến tự thịnh thậm chí là từng nhà cung phụng hồ lô thậm chí có một ít dân tộc học giả cho rằng hiện nay hoa hạ từng nhà treo hồ lô trừ tà tập tục liên la tới từ cổ đại cung phụng hồ lô hình thức diễn hóa cho nên rất có thể hồ lô cũng không phải là hài âm ngạnh phúc lộc ý tứ mà là hồ lô về phần tại sao tại cổ đại cung phụng hồ mị thậm chí cả tiền sử như vậy thịnh hành vân tiên h phong không được biết nhưng mọi thứ tất có nó bởi vì chỉ là thời gian khiến mọi người quên lãng bởi vì lưu lại quả m ạ thôi vân tiên phong đáp tại hoa hạ trong truyền thuyết hồ ly đến nhất định tuổi tác trong bụng sẽ xảy ra thành một cái nội đan đó là nó linh hồn tinh khí tinh hoa chỗ hợp thành cũng chính là tiếp cận thành tinh cùng các ngươi hiểu rõ người sói không sai b i ệ t lắm chỉ bất quá sói đổi thành hồ ly mà thôi mặc dù đây chỉ là cái c h u y ê n thuyết nhưng là tại phương bắc vùng núi thường xuyên có người mắt thấy dạng này kỳ cảnh mỗi khi gặp được một đỏ màu xanh hai cái quan g cầu tại dòng sông bên trên tung bay liền muốn nghiệm đ ị n h lục giáp bí trúc cựu tự chân ôn nếu không sẽ bị hồ ly mê hoặc tự sắt hoặc là quỷ đà tường cho nên ta vừa rồi hoài nghi chúng ta liền là mắt thấy quỷ dị như vậy sự tỉnh sau đó dùng quê quán đối phó loại này tao nộ phương pháp hiện tại xem ra vẫn là có tác dụng nếu không vừa rồi các người ba cái đã ôm hồ ly chết chìm mà chết hẹn nợ ba người tất cả giật mình cơ hồ đồng nói ôm hồ ly không đúng chúng ta vớt vẹn là thạch đầu vân thiên phong lắc đầu chỉ vào mặt nước nói nhìn xem đó là cái gì ba người nhìn về phía vân thiên phong chỉ chỗ nơi đó là mép nước một bụi cỏ dưới k h í p mắt nhìn kỹ chính là mấy con chết chìm hồ ly an tĩnh tung bay ở trên mặt nước một màn quỷ dị này để dôn nói chuyện đều có chút cả lâm vì vì sao lại dạng này vân thiên phong trầm giọng nói là quy củ một mạng đổi một mạng dù sao cũng là vạn vật chi linh Không phải như dễ dết vân ậ y ly nguy Không thoát hiểm, nhưng là nghe ràng gì, biết cái vì v được rõ là đã tiên phong giảng thuận t s miệng nói mấy ngàn năm văn minh t h u y ể n tiếp phát hiện cùng nhìn thấy chưa giải sự vật tự nhiên sẽ nhiều một ít đối phó những ngày kỳ dị quá sự phương pháp tự nhiên cũng liền nhiều pha tín ạ một mực là lắng nghe rất ít phát biểu ngôn luận lúc này nàng nói câu vì cái gì trên mặt nước tung bay nằm con hổ ly thi thể trong thanh âm của nàng mang theo một tia h o à n g sợ vân thiên phong thấp giọng nói thêm ra hai cái là đổi hai chúng ta mệnh ạ p h ỉ phà nghe nói như thế cười nói vậy lần này hồ mị nhưng thua thiệt rồi h n nợ cùng rôn cũng theo ha ha cười to vân thiên phong đốt điếu thuốc t i ê n lặng hút lấy không nói gì càng cười không nổi nhìn thấy vân thiên phong biểu lộ mấy người đ ấ y lòng mắt lạnh tựa hồ đoán được cái gì rôn nhìn xem vân thiên phong nuốt ngủ nước bọn hỏi không phải là không chết không thôi h vân thiên phong nôn cái cột khói chầm mặc một lát nhẹ gật đầu nói tại thế giới nhân loại bên trong quy củ là sống nhưng ở cái khác có linh tính động vật trong mắt quy củ vĩnh viễn liền là quy củ không thể đổi tựa như bình thường cầu sẽ không cắn chủ nhân chiến lược có thể so với cá sấu nước cự tích vĩnh viễn sẽ không tập kích nhân loại hải dương bá chủ hồ kình đối với nhân loại không biết nguyên nhân hữu hảo các loại đây là nhân loại đã quên quy củ nhưng chúng nó còn nhớ rõ rất nhiều động vật là dựa vào ghen ký ức chuyển tiếp xa so với nhân loại bất luận cái gì văn minh ký ức đều hoàn chỉnh hồ ly cũng là như thế nó đã cho mua mệ tiền liền sẽ không cho phép chúng ta năm cái tiếp tục sống tiếp bất quá cũng không cần lo lắng quá mức lại lao hồ ly hình thể cũng liền lớn như vậy không dám cứng rắn nhân loại vẫn như cũng là sử dụng một chút mị hoặc thủ đoạn mà thôi chúng ta chỉ cần cẩn thận liền không cần e ngại nó rất hiển nhiên vân thiên phong lời này an ủi tác dụng không lớn ngoại trừ edn đối v i vân thiên phong mê chi tự tin vài người khác sắc mặt đều rất không tốt hiển nhiên là sợ sĩ khí là trọng yếu vân thiên phong nghĩ nghĩ nói ra còn có một tin tức tốt bốn người đều nhìn về vân thiên phong tâm lời nói cái này đều bị yêu quái để mắt tới còn có thể có tin tức gì tốt vân thiên phong chỉ vào đầu kia dài nhỏ a o nước nói ra ở chỗ này dùng khỏe ứng mệnh trở lấy ám sát địch nhân của chúng ta đều đã chết ngay tại đáy nước edn không hổ là hành đ ộ phái hắn sẽ không đi hỏi thăm thần giả mà là mình đi xem một chút phù phù một tiếng trực tiếp xách đao nhảy vào trong nước không lâu sau chỉ thấy hắn kéo lấy một cỗ thi thể trôi nổi đi lên hẹn đ ờ khép phòng đi lên liền cười lớn tiếng nói vĩ đại vân dũng sĩ ngươi là đúng bọn hắn đều đã chết bị cây rong gắt gao trói dưới đáy nước ha ha ha đây là thần đang bảo vệ chúng ta vĩ đại p h ạ t ì n ạ mấy người nhìn xem tung bay ở trên mặt nước c u a được bệnh phù thi thể cùng thi thể trong ngực ôm thật chặt hồ ly thi thể đều cảm thấy tê cả ra đầu dôn cùng ạ phỉ phả nghĩ đến trước đó uống ngực trong ao nước không khỏi cùng nhau xoay người nôn m ư a liên tục p h ạ tín ạ cắn chặt hàm răng. nhịn được vân tiên h phong vừa đốt điếu thuốc cái đồ chơi này không nhìn vẫn được xem xét thật không thể nhịn chỉ có ẻn đờ còn tại hưng phấn hô to gọi nhỏ pha tín nạ đối an nước đạo đi dưới nước tìm xem thần khí phải trăng ở phía dưới ẻn đờ t u ấ n lệnh vội vàng lặn xuống nước j o h n cũng bị ẻn đờ làm trong nước cùng theo một lúc tìm sau mười mấy phút hai người lặp đi lặp lại đáy nước mấy lần mới cuối cùng l ắ p đầu xác định thần khí không tại dưới nước nhưng mà t c nào bên trong cũng không có các xe chữa tuyết bên trên ba lô vân tiên phong cũng không có các xe chữa tuyết tự hỏi khối kia thần khí thiên thạch sẽ bị giấu đến nơi nào vân thiên phong đi tới phạ tì nạ bên người dán lỗ thai của nàng thấp giọng nói đoán chừng là bị hồ mị mang đi c h ắ c không được có thể thành tinh nó cũng hẳn là tiếp xúc thiên thạch đạt được thần dụ giống như ngươi đang tại thu thập đủ những n à y thiên thạch ngươi người cạnh tranh từ người đổi thành hồ ly tinh lần này phiền phức lớn rồi t ấ u trương xong chương một trăm bảy mươi chín khó phân thật giả hoảng sợ kỳ thật nguồn gốc từ tại đối sự vật vô tri đối với hồ ly loại sinh vật này bản thân vân thiên phong hiểu rõ thật sự là cũng không nhiều chỉ là biết hồ ly là trừ cầu bên ngoài thích hợp nhất trở thành nuôi trong nhà sùng vật động vật nước ngoài có người làm cái kết luận này làm qua bồi dưỡng hồ ly thí nghiệm có ý tứ nhất chính là hồ ly tại trở thành nuôi trong nhà sùng vật sau nguyên bản nhọn lỗ thai sẽ mềm đến tiêu n h ệ u xuống dài mà dối bù cái đuôi không còn là thẳng mà là hướng về sau hướng lên cuốn ngược thành một vòng tròn những ngày đặc thù cùng cầu rất tương tự tự a hồ đây là trở thành nhân loại sùng vật đại giới về phần hồ ly tình vân thiên phong là thật chưa thấy qua biết đều là lao nhân ra truyền thuyết cái này khiến hắn có chút không biết làm sao Bái xào vân thiên phong rất rõ ràng đối phương đã giao năm đầu hồ ly mệnh như vậy vô luận mình những người này chạy trốn tới cái nào nó đều sẽ xuất hiện lấy mạng để quy tắc thực hiện công bằng dây vo cái này vừa ra thời gian đã đến tiếp cận ba giờ chiều mấy người ăn một chút trước đó bọn hắn chuẩn bị tại lạc đà bên trên thi khô chịu đựng buồn nôn uống vào trước đó ngâm mười mấy bộ thi thể thao nước bổ sung một cái năng lượng liền trực tiếp xuất phát bọn hắn đã đối cái này úc đảo sinh ra bóng ma tâm lý một phút đồng hồ cũng không muốn ở bên trong chờ lâu da dê túi nước tất cả đều rớt đầy treo ở lạc đà trên thân cái k i u li e xe trượt cắt cũng dùng dây thừng cột vào lạc đà trên thân vài người khác cơi lạc đà vân thiên phong liền nằm tại xe trượt cắt bên trên nằm ngáy ho ho đem ạ phỉ phả hâm mộ mấy lần tìm đến vân thiên phong đổi vị trí đều bị vân thiên phong lừa gạt trở về ạ phỉ phả khí cơi tại lạc đà bên trên đĩu môi la hét a cam liền yêu nói láo hoa hạ nam nhân không có chút nào hạng phóng thế là tại ạ phì phà chuẩn bừng tỉnh đại ngộ nói phi Vân thường h ắ ngày n trượt cắt bên trên, h nay g t t ấ đem mình chân tàng chô cố lết đưa đến xe trượt cắt bên trên liền đặt ở vân thiên phong cái gối bên cạnh vân tiên phong vì đối phó cái này vượt qua bản thân nhận biết được nhân chuẩn bị xuất ra mười hai phần tinh thần đối với một cái trả tiền người mua người không muốn cho hàng biện pháp đơn giản nhất liền là đen ă n đen xử lý người mua lui khoản là không thể nào bởi vì vân tiên phong không có cải tử hồi sinh bản sự xe trượt cắt cùng sa mạc ở giữa ma s á t toa toa âm thanh là rất chợ ngủ trắng t tâm cái này khiến vân tiên phong không thể không thời khắc nhắc nhở mình không cần ngủ quá nặng tránh cho có ngoại ý muốn đột phát tình huống mình không cách nào đúng lúc làm ra phản ứng ngay tại cái này ngơ, ngơ ngác ngác trong trạng thái cũng không biết qua bao lâu vân tiên phong đột nhiên tỉnh lại bởi vì hắn cảm giác dưới thân xe trượt cắt tựa hồ bất động mở to mắt lọt vào trong tầm mắt thanh lanh đen kịt đúng là đã vào đêm mặt trăng không sai có thể làm cho vân thiên phong thấy rõ ràng t r u n g quanh sự vật hình dáng sau đó hắn lo lắng phát hiện trong đội ngũ những người khác biến mất không thấy gì nữa đêm ở sa mạc yên tình i mắng toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ còn lại có cô giải ra mình mà càng làm cho hắn hoảng sợ là tại trước mắt hắn là một cái ốc đảo hẹp dài ốc đảo đi như thế nào trở về vân thiên phong trong lòng suy tư nhưng không có cao giọng la lên bởi vì hắn xác định đội ngũ nhất định là gặp tình huống nếu không phạ tì nã bọn hắn sẽ không vô thanh vô tức rời đi đối với đội ngũ đi trở về đến ốc đảo nơi này vân thiên phong ngạc nhiên sau khi nhưng cũng có thể lý giải bởi vì trong sa mạc không có vật tham chiếu nhân loại cực khả năng tại tao nổ quỷ đả t ư ờ n g hiện tượng tại bán kính năm km phạm vi bên trong đi vòng xe trượt cắt phía trước có mấy đầu dấu chân tại ánh trăng dưới giống như từng mảnh từng mảnh màu đen cây nhỏ lá một đường kéo dài nhập ốc đảo bên trong phạ tì nã bọn hắn đi ốc đảo bên trong chẳng lẽ là bị hồ ly mê sao hắn cảm thấy lo lắng theo bản năng tại eo phán tìm kiếm vũ khí lại nhớ tới vũ khí đều treo ở lạc đà trên thân. nhưng mà lạc đà trên người bao khỏa hẳn là bị e n d e r mang vào ốc đảo phía trên cũng không để lại vũ khí vân tiên phong nắm nắm tay phải nằm đấm nhớ tới mình vũ khí mạnh mẽ nhất vẫn lưu tại lúc này mới lược giải sầu cẩn thận t ỉ n h âm thanh hướng phía ốc đảo đi đến dưới ánh trăng hết thể đều lộ ra mông lung như vậy mà mông lung tại một số thời khắc lãng mạn mà một số thời khắc thì là hoảng sợ vân tiên phong hiện tại thuộc về cái sau v ụ n một tiếng vang nhỏ ở bên cạnh thảm thực vật bên trong văng lên vân tiên phong nhanh chóng quay đầu lại chỉ thấy một cái bóng màu đen nhanh chóng biến mất tại tầm mắt của mình bên ngoài vân thiên phong xác định vật kia ở dưới ánh trăng có bóng loáng xanh lét ánh sáng con mắt là cái kia hồ l y sao làm sao lại lớn như vậy vóc bắt kịp một tất h xa mặt lang cảm thấy càng thêm lo lắng phả tì nạ những người kia an toàn nhất là giôn bởi vì chỉ có giôn mới biết được thần tích ở nơi nào hẳn là sớm chút để giôn h ỏ a một trường sơ đồ phát thảo đi ra hy vọng hắn không có việc gì vân thiên phong nghĩ đến cảm thấy hối hận sau khi bước nhanh hơn tốc độ nếu như đã bị cái kia hư hư thực thực hồ lý ra hỏa phát hiện như vậy còn cẩn thận cẩn thận ý nghĩa không lớn dọc theo thảm thực vật ở giữa thú đường đi một chút xa liền đi tới cái kia hẹp dài ao nước bên cạnh. làm hắn nhìn thấy d i ả i đầy ánh trăng ao nước thời điểm cả người như bị điện g i ậ t kích phía sau lưng tê dại một hồi trên mặt nước nằm sấp nổi bốn người theo gió chém gió mặt rất nhỏ lung lay mỗi người phía sau lưng đều nằm một cái cánh tay dài ngắn hồ ly thi thể xem bọn hắn quần áo cung ấp đẫm quần áo bày biện ra tới đường cong vân thiên phong xác định bọn hắn chính là phạ tì nạ bọn bốn người mà liền tại trước mắt hắn trên một tảng đá nằm một cái toàn thân ướt dầm rề hồ ly thi thể cái kia nguyên bản đỏ sám sắc ra lông bởi vì dính nước mà nhan sắc phát sâu thoặc nhìn tựa như là trộn lẫn bã đậu hồ lô vân thiên ph lập tức trong lòng quyết tâm một cước đem trước mắt hồ ly thi thể đã đến trong ao ngay tại lên chân nửa bên c h ố n g không thời điểm hắn nghe được sau lưng chuyển đến phong thanh lập tức chỉ tới kịp quay đầu liền thấy một cái thân thể to đến có thể so với sói đất mỏ nhọn hồ ly chính lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ nào về phía mình cái kia toàn thân tuyết trắng da lông ở dưới ánh trăng tựa hồ tản ra v ầ n g sáng thật tựa hồ có chút tiên khí tốc độ của nó quá nhanh vân thiên phong cánh tay phải chỉ tới kịp dơ lên một nửa liền bị cái kia hồ ly nào tới phía sau lưng đang tại đa chân không kịp về chân hắn thân hình bất ổn trực tiếp bị cỗ này đại lực đâm đến phủ phủ cắm nhập trong nước hồ. trong đêm băng lanh đ ế n à o nước trong nháy mắt ướt đấm hắn trường bảo thấm nước trường bảo khỏa rán hai chân để hắn muốn đong đưa hai chân bơi lên bờ đều không thể làm đến mà trên thân cái kia hình thể to lớn hồ ly thuốc cao giống như quấn ở vân thiên phong trên thân đem hắn hướng trong nước kéo rất có đồng quy v u tận ý tứ vân thiên phong vội vàng ở trong lòng ám chỉ mình tỉnh táo nếu là bị cái này yêu vật kéo theo tiết tấu như vậy mình hẳn phải chết không nghi ngờ thế là quất không đem nửa bên đầu r ố i ra nước bên ngoài dùng sức hít một hơi sau đó thuận cái kia hồ ly kình trực tiếp chui vào cánh tay phải lực lượng khổng、lộ. một thanh kéo qua cuốn ở trên cổ mình hồ ly h ư ớ n g gãy nước nhấn một cái dùng chân dâm ở d i ơ quả đấm lên chiếu vào đầu của nó hung hăng đập xuống một quyền hai quyền ba quyền mắt thấy cái kia hồ ly đầu bị vân tiên phong nắm đấm nệ n á t như huyết dịch cung ố c thành đoàn k h u y ế t tán ở trong nước càng lúc càng lớn tựa như là gió thổi qua đại hào bồ công anh nhu cầu cái kia k h u y ế t tán màu đỏ tại vân tiên phong trước mắt lan tràn càng ngày càng mỏng càng lúc càng mờ nhạt cuối cùng lại biến thành trói mắt cắt đất mà bên cạnh hắn chuyên đến quan tâm cùng lo lắng thanh em vân tiên phong ngươi thế nào vân tiên phong mở to bởi vì liều mạng mà trong mắt con ngươi đ đỏ t h mình. Mình, vân tiên phong không để ý đến bên cạnh mấy người quan tâm họ tham mà là lấy tay cầm lên cái kia đã bị mình đập vỡ đầu hồ ly thi thể dùng cái mũi tại cái kia ướt đ ấ m đánh t ú n lông hồ ly bên trên hít hà nước m ụ i tanh đây chính là trước đó ngâm tại trong nước chết hồ ly cũng chính là thuộc về ta mua mệnh tiền nghe được vân thiên phong lời nói pha tín ạ mấy người đều cảm giác phía sau lưng một trận phát l ạ n h bởi vì cái này ấn chứng vân thiên phong trước đó suy đoán những n à y hồ ly cùng bọn hắn là nhất định không chết không thôi vân thiên phong nhìn xem đã rơi vào chân trời màu đỏ trời chiều chầm tư một lát đối bên cạnh bốn người nói ra ta muốn đối các ngươi lâm thời tiến hành huấn luyện đặc thù hẹ ờ đem tất cả đạo cụ đưa cho ta hẹ ờ vội và nghe lời đem trên người mọi người còn có lạc đà trên người đạo cụ đều thu thập lại. bỏ vào vân tiên h phong trước người vân tiên h phong trước tiên đem ẹn đờ chào hỏi tới sau đó cầm lấy một thanh dao bầu tự tay xốc lên ẹn đờ ngực mở vào áo thanh đao đặt ở ẹn đờ trong quần áo mấy người không rõ ràng cho lắm không hiểu nhìn xem vân tiên h phong vân tiên h phong cũng không có giải thích rất nhiều chuyện nói liền không được việc tiếp xuống chào hỏi dô tới đem một thanh xỉ cắt đột kích đao đặt ở và táo của hắn bên trong loại này mũi đao duệ nhẹ nhàng linh hoạt thích hợp d ô cái này hư nhược thể trạng làm hắn đem ạ phỉ phạt gọi vào bên người chuẩn bị xốc lên ạ phỉ phạt ngực và táo thời điểm cô gái nhỏ đỏ mặt lấy tay bảo vệ, yếu nói ta chính ta th v â loại ê này p h giao lắp đầu, n không quân dụng liền là vạn vẹo ba cạnh dao găm quân đội nhẹ nhàng không nói với lại lực sát thương cực lớn chỉ cần bị đâm phá vượt qua năm cm liền có thể giết chết đối phương c bốn người đều phân phối xong dao quân dụng sau vân thiên phong mới lên tiếng từ giờ trở đi chỉ cần ta hô lên nguy hiểm hai chữ các ngươi liền muốn lập tức tại ngực móc ra dao quân dụng hướng về sau đâm chạm ai không làm được ta là muốn đánh bằng roi nghe hiểu sao bốn người đều nhẹ gật đầu mặc dù không biết vân thiên phong làm như có thật muốn làm gì nhưng chưa phát giác minh lợi đội ngũ tiếp tục xuất phát lợi dụng sau cùng ánh chiều tà nhiều đi đường đi mười mấy phút Vân vẫn Thiên Phong vẫn như cũ nằm ngáy t ho cũ r sau đó bọn hắn nhìn thấy vân thiên phong ngồi tại xe trượt cắt bên trên nghi ngờ nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn một mặt thất vọng ta trước đó nói như thế nào muốn thường xuyên nhớ kỹ lời nói của ta phản ứng nhất định phải nhanh tuất xếp hàng tới lĩnh đánh vậy nờ đ trước rút mình hai miệng lẩm bẩm ta thật sự là quá ngu nhanh như vậy liền quên đi vốn có cẩn thận vân dũng sĩ dùng sức đánh ta à. nói xong đem bàn tay đi ra vân tiên h phong cười nói đánh bàn tay là không có ký ức điểm nằm xuống nờ đ một cái đại lao ra nghe nói như thế sắc mặt đỏ bừng ghé vào cắt đất bên trên lấy tay che mặt vân tiên h phong cũng không có k h á c h khí chính là muốn dùng loại này đ ụ c nhã cho bọn hắn giải trí nhớ lập tức dùng tay trái chiếu vào nờ đ cái mông liền làm ộ t trận quất không dám dùng tay phải sợ cho đánh chết liền nghe cái kêu ba ba ba tiếng vang l i ê n biết vân thiên phong là thật dùng tình ẹ n nờ khỏe mắt t r u n g quanh đều t r ồ n g chất cùng nhau có thể thấy được là thật đau kế tiếp rôn nhăn nhăn nho nhó nằm xuống chịu mười c h u a trường túi đầu đỏ mặt đi tới một bên thì lần sau tuyệt đối nhất định phải nhớ kỹ cái này mẹ nó quá mất mặt đối với ạ phỉ p h ạ cùng p h ạ tín ạ vân thiên phong cũng là không có chút nào nương tay nhất là p h ạ tín ạ xúc cảm đặc biệt tốt nhịn không được đánh thêm ba lần ẹ n nờ liếc trong mắt không dám nhìn trong lòng lớn tiếng la lên trời ạ vĩ đại ạ phỉ phà đau bưng bít lấy cái mông nước mắt đều tại vành mắt bên trong đạo quanh vân thiên phong mặt lạnh lấy cũng không để ý nàng một mặt hủy khuất nhìn xem mình đội ngũ tiếp tục xuất phát sắc trời đã bắt đầu phát tối vân tiên h phong lần nữa hô lên nguy hiểm về sau chỉ có ạ phỉ phả không có phản ứng kịp cái khác ba người tất cả đều hoàn thành phi thường tốt ạ phỉ phả cũng là h ắ m nhanh đi thẳng tới vân thiên phong xe trượt tuyết bên cạnh ghé vào đất cắt bên trên mặc cho vân thiên phong vừa đánh mười bàn tay sau đó lại là nước mắt tại vành mắt bên trong đ à o q u a n h con mắt vô cùng thấm đầy lượng nước sắc trời đại h ắ t về sau vân tiên phong lại tới một lần tấp kích kết quả lại là ạ phỉ phả không có phản ứng kịp lại bị đánh bàn tay lúc này vân thiên phong phát hiện ạ phỉ phạ khả năng này không phải nước mắt cô nương này giống như rất yêu thích bị đánh cái này nếu là g ắ t qua người bình thường trên thân khẳng định liền cho cả sẽ không nhưng là vân thiên phong có biện pháp lặng lẽ tại ạ phỉ phạ bên hai thanh âm cực thấp nói ra nghe lời ta hơ nguy hiểm liền rút đ a o ra các loại thu thập hồ ly tinh chúng ta tìm một chỗ an tĩnh ta thật tốt đánh ngươi một trận có được hay không ạ phỉ phạ cổ đều đỏ thẹn đến m u ố n chui xuống đất trong lòng mình điểm này đam mê giống như bị phát hiện lại nói cái tia đam mê mình cũng là vừa mới bê ta mắc cỡ chết người rồi a cam nói đúng người hoa quá thông minh Ả ạ phi phạ trong lòng suy nghĩ rốt cục tại lần thứ tư thành công nhanh chóng rút ra đao bốn người trong lòng đều kìm nén vấn đề cái tiêu chính là vân thiên phong tại sao muốn như thế v ấ n luyện bọn hắn nhưng là vân thiên phong không nói bọn hắn cũng không dám hỏi chỉ có thể mình phỏng đoán suy đoán có thể là vì về sau trên đường gặp được đột nhiên tập kích làm chuẩn bị đêm đã khuya còn có người nào lấy tay bưng bít lấy cái mông số vết thương là Ả ạ phi phạ mấy người ăn một chút thịt bò khô uống một chút trần ngưỡng thi thể trả đối phó bữa tối sau đó vân thiên phong yêu cầu bốn người phân biệt chân đối với mình đầu hướng bốn phương tám hướng nghỉ ngơi lẫn nh bốn người coi là đây là cái gì trận pháp dù sao hoa hạ văn hóa bác đại tinh t h ầ m trận pháp danh tiếng a cam nói qua một lúc sau mệnh nhọc bốn người chuyển đến cân xứng tiếng hít thở lại là đều đã ngủ chìm có vân thiên phong các đêm bọn hắn cảm giác phi thường an tâm nhưng mà bọn hắn không biết là bọn hắn đối mặt sinh tử nguy hiểm căn bản không phải vân thiên phong có thể can thiệp ngăn lại bởi vì hết thể đều tại trong mộng đức quốc nhà khoa học từng làm qua một cái kinh khủng thí nghiệm cái kia chính là che kín một người con mắt dùng băng xẹt qua bị người thí nghiệm cổ tay nói cho hắn biết đã cắt động mạch sau đó dùng đồng hồ nước đều đặt nhanh hướng trên sàn nhà thích thủy để chịu người thí nghiệm nghe được thanh â m kia tưởng rằng máu của mình tại nhỏ xuống chịu người thí nghiệm sẽ ở trong quá trình này huyết áp không ngừng hạ xuống cho đến cuối cùng tử vong nói cách khác hắn không có mất đi một giọt máu nhưng lại lấy mất máu quá nhiều triệu chứng chết đi cái này thí nghiệm nói cho mọi người người là có thể bị ý thức của mình rất chết chỉ cần ý thức của ngươi cảm thấy ngươi chết như vậy thì chết trong mộng cũng giống như vậy bốn người lúc này đều văng mộng tấu c h ư ơ n g s o n g chương một trăm tám mươi mốt mê loạn chương một trăm tám mươi mốt mê loạn hốt hoảng ạ phỉ phạ mở mắt ra dưới ánh trăng sa mạc dị thường trà mỹ nhưng mà nàng hoảng sợ phát hiện giờ này khắc này chỉ còn lại có chính nàng đừng nói là người liền la lạc đà cùng xe trượt cắt đều không thấy tung tích vân thiên phong vân thiên phong cơ hồ theo bản năng nàng cảm giác hoảng sợ một khắc này liền hô lên vân thiên phong danh tự mà không phải người khác một loại nào đó ỉ lại đã tại bất chi bất giác dưỡng thành nhưng mà trả lời nàng chỉ có mình thanh em tại chống trại sa mạc tiếng vọng bọn hắn đi đâu chẳng lẽ gặp được tình huống gì trốn làm sao đem ta rơi vào nơi này ạ phì phả nước mắt ngăn không được bắt đầu rơi xuống không hoàn toàn là bởi vì sợ chết càng bởi vì sợ sệt loại này cô đơn hô một trận gió thổi qua ạ phỉ phạ cái cổ để nàng trên da trong nháy mắt lên một tầng da gà đồng thời nàng cảm giác trên bờ vai tựa hồ bị hai cánh tay khoác lên phía trên còn có chút nhiệt độ nàng kinh hỉ lấy tay sờ hướng bà vai đồng thời hỏi là vân thiên phong sao nhưng mà tay của nàng đã chạm đến trên bờ vai đồ vật lông sủ cứng rắn to bằng nắm đấm trẻ con là sói vẫn là hồ ly nguy hiểm nguy hiểm cái ý thức này xuất hiện trong đầu ạ phỉ phạ cơ hồ theo bản năng trong ngực rút ra dao cất n dụng xoay tay lại hướng về sau đột nhiên đâm tới ngao một tiếng quái khiếu phía sau đồ vật bị đâm v ư vặn ạ phỉ phạ mở ra bạo lực hình thức quay người bổ nhào về phía trước ngăn chặn cái k i a hình thể viễn siêu bình thường hồ ly dùng dao quân dụng lặp đi lặp lại đâm vào rút ra phốc phốc phốc cùng ngày đồng thời ender john fatina đều gặp tình huống giống nhau đều là chỉ có mình một người đều là trong sa mạc đều là ý thức được nguy hiểm sau nhanh chóng rút đao đầm ngực hô a ếch a bốn người bốn loại kinh hô cơ hồ đồng thời trong n g ọ n g tỉnh lại đầu đầy mồ hôi ngồi ở chỗ đó thở mạnh sau đó bọn hắn nhìn thấy bên người của mình sa mạc tràn đầy với đao cái này nếu là giống trước đó như thế song song đi ngủ bốn cái nhiều nhất có thể sống ba cái đều bị người một nhà treo bọn hắn giờ phút này mới hiểu được vân thiên phong sở tác sở v i dụ n g ý huấn luyện bọn hắn vô ý thức r ú t đao đem bọn hắn bốn góc tách ra ngủ v ề phần tại sao không nói cho bọn hắn trong ngộng có quỷ chính là vì để bọn hắn suy đoán để r ú t đao vô ý thức càng thêm khắc sâu nhớ mãi không quên mới có tiếng vọng có thể nói vân thiên phong thành công cứu được mạng của bọn hắn bốn người bây giờ nhìn vân thiên phong ánh mắt tất cả đều là kính nghệ ạ phỉ phả trong ánh mắt còn nhiều thêm điểm khác đồ vật tại n trong lòng vân thiên phong địa vị đã đến gần vô hạn phả tị nạ trong lòng hắn địa vị vân thiên phong để bọ chỉ chốc l á t liền đào được một cái hình t r ò n động rất hiển nhiên là mới trộm ra tới mà tại cái này móc xuống một nửa hình tròn hố cắt bên trong nằm một cái toàn thân nước đấm hồ ly thi thể chính là trước đó chết chìm tại trong nước hồ một cái mấy người khác cũng vội vàng dạng này đào xuống đi không có gì bất ngờ xảy ra mỗi người đi ngủ vị trí dưới thân đều có dạng này mới trộm hố c ắ t đều có dạng này một cái chết chìm hồ ly thi thể quá khứ có một loại truyền thuyết nói hồ ly trên người có một loại đặc thù mùi có thể gây tê liệt người thần kinh khiến người sinh ra hảo giác loại này đặc thù vật bài tiết có thể vô hạn phóng đại người y vọng tại ngơ, ngơ ngác, ngác bên trong thu hoạch tại i tài, quyền lợi, ê n quyền nữ l mỹ các o Tại cổ đại rất nhiều trúc do tại trị liệu quỷ di ở trứng thời điểm liền là tại nhiễm bệnh người sau phòng tìm kiếm hồ ly động đầu tiên là tế tự tuần lễ nếu là bệnh nhân còn không tốt liền sẽ hạ sát thủ với lại nhất định phải cam đoan cả hồ hồ ly một cái không lưu nếu không hậu hoạn vô hạn một khi chém tận giết tuyệt bệnh hoạn tự lành loại sự tình này phương bắc nông thôn phổ biến phi thường thần kỳ cũng chính bởi vì quỷ di áo loại bệnh này hồ ly mới có quyến rũ xưng hô vân tiên phong nhìn xem những cái kê hồ ly thi thể bình tĩnh nói những n à y hồ ly liền là lợi dụng trên thi thể một loại nào đó vật bài tiết bấy nhiêu đầu góc của chúng ta thần kinh sinh ra mờ ộ ảo cho nên cũng không có cái gì huyền bí càng không có cái gì không thể suy nghĩ quỷ vợt hết thảy đều có có thể thấy được nguyên nhân như thế xem ra chúng ta phải đối mặt này con hồ ly vương năng lực cũng bất quá như thế h n đỡ cười hh nói có thiên hàng vân d ụ n g sĩ ngươi tại chúng ta cái gì đều không cần sợ thứ quỷ kia tất cả quỷ kế đều bị ngài thấm nhuần trong ngực ha ha ha chúng ta thắng chắc nghe được vân thiên phong lời nói mấy người minh bạch hồ ly loại này trong mẫu giết người bất quá là phản ứng hóa học nỗi lòng lo lắng cuối cùng đem thả xuống đã biết là đánh vơ hoảng sợ tốt nhất t ố c hay mấy người nói chuyện vân tiên h phong đem mấy con hồ ly trồng chất tại một đống m à đổ điểm cái bật lửa dầu trực tiếp điểm đốt nhìn xem hồ ly thi thể toát ra ánh lửa vân thiên phong cắn răng nói nhìn xem lần nó còn lấy cái gì đến đổi mệnh trừ phi nó chuẩn bị làm thâm hụt tiền mua bán mấy người nhìn xem ánh lửa kia đều là nghiến răng nghiến lợi đ ố i ám toán mình hồ ly hận lên trong lòng vân tiên h phong nhìn xem con mắt sáng lên mấy người nói đừng hưng phấn nhanh nghỉ ngơi đêm nay sẽ không có chuyện phát sinh các ngươi sống yên ổn đi ngủ dưỡng đủ tinh thần ứng đối tiếp xuống ám toán ân vạn nhất lập lại chiêu c ũ đâu mấy người lần nữa ngủ c h i m đi qua vân thiên phong khoanh chân ngồi tại trong bốn người ở giữa nhắm nửa con mắt dùng lỗ thai nghe tám mặt đến p h ò n g thân thể bảo trì ứng đối bất luận cái gì đột phát nguy hiểm trạng thái nửa đêm thời điểm r ô n tỉnh một lần con hàng này đi tới vân thiên phong bên người đem con mắt b ị kín t h ấ p giọng khẩn cầu dẫn ta đi à ngươi thật hy vọng ác ma d á n g lâm nhân ra sao vân thiên phong suy đoán cái này r ô n khả năng có hai nhân cách một cái chủ nhân cách đối phạ t i na ái mộ đến mất lý trí một nhân cách chính nghĩa thiện lương chỉ có đến ban đêm chủ nhân cách nghỉ ngơi cái này lần nhân cách mới có thể xuất hiện vân tiên phong ánh mắt hỏa ái nhìn xem rôn mặt mỉm cười không nói gì mà là x é t đánh không kịp bưng thai chi thế dùng bàn tay căn chấn một cái rôn cái cằm rôn trực tiếp đổ vào chân hắn bên cạnh đã hôn mê muốn đi không cửa trừ si vưu cái đó ra một đêm vô sự ngay kế tiếp bình minh mấy người sớm tỉnh lại ăn chút thì khô sau đó thừa dịp mát mẻ nhanh chóng đi đường tiến vào giữa trưa sau bọn hắn liền trốn ở đống cắt trong bóng tối tiếp tục nghỉ ngơi mặt trời ngã về tây lại xuất phát dùng phương thức như vậy tránh né nắng, gát, tránh cho bị cảm nắng mất nước cùng ngày vào đêm ánh trăng rất tốt bọn hắn bản không chuẩn bị nhanh như vậy nghỉ ngơi muốn thừa dịp ánh trăng nhiều đổi u một chút đường nhưng mà đi không bao xa liền bị bên cạnh xa xa ánh đèn hấp dẫn dốt nhìn về phía vị trí kia vô tay một cái nhớ ra cái gì đó nói nơi nào vốn là xa ha ra bộ lạc thổ dân một cái căn cứ hiện tại những cái k i a thổ dân đều rời xa nơi này nhưng là bởi vì thôn lạc kia còn có chút đất đá c ỏ cây kiến trúc cộng thêm một ngụm xa ha ra hiếm thấy giếng nước cho nên thành sa mạc thám hiểm dân phượt điểm tiếp tế chúng ta cũng đi đổi một chút nước g ư ờ n g à dù sao cũng so hiện tại túi nước bên trong nước cạn sạch đề nghị này đạt được năm người nhất trí tán thành mỗi ngày uống cái tia ngâm từ thi a o nước trong lòng rất cách t n g 5 người đi trong ớ i cái kia phế thủy nguyên bộ lúc nói chuyện với nhau biết được năm người là chuyên môn chế tác thám hiểm ngoài trời video ngắn vắng hồng khó trách mấy nữ sinh đều là lên tính bàn tay mặt vân thiên phong tùy ý ăn chút gì uống một chút rượu liền đi bên giếng nước bên trên cấp nước túi đổi lại mát mẻ nước giếng sau đó tìm một cái tương đối hoàn chỉnh nhà cỏ xem như bọn hắn đêm nay phòng ngủ gặp vân tiên phong rời đi ạ phỉ phạ cùng phà tị nạ liền đều đi theo đi tới căn này nhà cỏ bên trong v ề phấn én đ ợ cùng rôn đang cùng cái kia năm cái người trẻ tuổi đ ụ g rượu đã có chút men say vân tiên phong sợ bọn họ say chết lấy hồ ly tinh nói thế là đem hai bọn họ h o à n trở về vẫn như c ũ n h ư tối hôm qua một dạng bốn người tách ra bốn góc nghỉ ngơi đêm dài bên ngoài bên cạnh xe năm cái nam nữ cũng đều an tính lại ạ phỉ phạ đang ngủ say lại cảm giác sau đổi bị ai vô nhẹ nhẹ đánh không khỏi tỉnh lại vừa mở mắt liền thấy vân thiên phong mặt cơ hồ dán mặt mình một mặt c ư ờ i xấu xa thấp giọng dụ dô nói đi chúng ta tìm một chỗ an tính đi Ả phỉ pha gương mặt từng ư đỏ biết mình hẳn là cựu t y ệ t nhưng là quỷ thần s u y khiến trong lòng cái kia phần rung động để nàng không khỏi tự chủ rắc vân thiên phong tay hai người đi lặng lẽ ra ngoài cửa hướng phía thôn xóm â m ám nơi hẻo lánh đi đến tấu trương s o n g chương một trăm tám mươi hai ngoài ý mới chương một trăm tám mươi hai ngoài ý mới vân thiên phong nắm ạ phỉ pha đi hướng một chỗ dưới ánh trăng bóng ma đêm quá mỹ đất nhà cỏ bên trong p h ạ tín ạ cảm giác mình miệng bị người dùng tay c h e lập tức bừng tỉnh vội vàng dùng tay đi trong ngực móc cái kia đem c h à o đao nhưng mà khi nàng mở to mắt sau mới phát hiện bưng bít lấy miệng mình dĩ nhiên là vân thiên phong nàng chính suy tư có phải hay không xuất hiện nguy hiểm gì cho nên vân thiên phong mới có cử động như vậy nhưng là rất nhanh nàng phát hiện không phải chuyện như vậy p h ạ tín ạ dùng sức d â y ruộng muốn thoát khỏi vân thiên phong vô lễ nhưng mà vân thiên phong gắt gao để lại p h ạ tín nạ tại bên thai nàng thấp giọng nói đường núc đích nhìn xem ngươi bây giờ d á n g v ẻ nếu là đem én đở cùng giôn bọn hắn đánh thức bị bọn hắn nhìn thấy bộ dáng bây giờ của ngươi vậy ngươi còn làm cái gì thần a với lại một đường che chở ngươi ta cũng nên thu chút thủ lao không phải sao p h ạ tín ạ chuyển động con mắt nhìn thấy bên cạnh không xa ngủ say giôn trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng xấu hổ nàng dãy không ra che miệng tay đành phải dùng ánh mắt ra hiệu vân tiên phong không nên ở chỗ này dù sao giôn ngay tại bên cạnh nhưng mà vân tiên phong hiển nhiên không để ý đến nàng ngượng ngùng giôn đang tại ngủ say lại bởi vì ban đêm rượu uống nhiều quá rất muốn đi nhà xí liền mông lung liếc trong mắt lung la lung lay đứng lên đi ra ngoài cửa phòng h ạ n thượng hầu nghe đến ai hỏi hắn đi làm sao liền theo miệng l ầ m b ầ m một câu nhà vệ sinh vừa đi ra ngoài hắn liền thấy khó có thể tưởng tượng t ì n h cảnh trước đó uống rượu với nhau cái kia hai cái tấm lưới đỏ đang cùng ẹ n đợt ạ i l ấ p kín tường thấp dưới bận rộn nhìn thấy j o h n đi ra cái kia hai cái tấm lưới đỏ liền vứt em mở nhãn đối j o h n g ắ j o h n biết dạng này không đúng không được ta không thể đi làm chuyện như vậy pha tì nạ còn tại trong phòng a ta đang suy nghĩ gì pha tì nạ cũng sớm đã không thuộc về ta nàng nhìn vân thiên phong ánh mắt mới là tình bọn hắn nhân tại như vậy là một đôi ta còn muốn nàng làm cái gì nghĩ đi nghĩ lại quỷ thần xui khiến r ô n liền theo đi tới gia nhập náo nhiệt bên trong vân thiên phong khoanh chân ngồi trong phòng lỗ thai lắng nghe b ố n phía hắn phát hiện phạm t í nạ cùng ạ p h ì p h ạ tiếng hít thở càng ngày càng không thích hợp cũng liền dạng này qua không bao lâu hẹn đời trước đi tiểu đêm mơ mơ màng màng ra ngoài đi nhà xí cũng không lâu lắm giôn cũng, cũng có đáp lời vân thiên phong xác định hắn không phải là mậu du hoặc là bị hồ ly mê đi lúc này mới yên tâm tiếp tục lắng nghe bắt phương nhưng mà vân tiên phong vội vàng nhảy dựng lên lẹn đến cửa liền thấy cách đó không xa nguyên bản bộ lạc cửa tường đống sụp đổ xuống tới mà tại hòn đá tia cùng miếng đất trong phế tích hắn thấy được hẹn ở cùng giôn góc áo vân tiên h phong biết nhất định phải ngay lập tức đi phế tích cứu người nếu không hai người này không bị đất chết cũng sẽ ngạt thở mà chết nhưng hắn không thể đem hai nữ ném ở nơi này thế là vội vàng xoay người trước tiên đem hai nữ đánh thức đối với đem ngủ say nữ nhân đánh thức vân thiên phong là có kinh nghiệm sông rã nhân sơn thời điểm tại t ầ n sơ ảnh trên thân thực tiễn qua a a hai tiếng kêu đau pha tí nạ cùng hạ phì phả che ngược tỉnh lại ánh trăng chiếu nghiêng vào nhà bên trong vân thiên phong đã cảm thấy hai nữ trạng thái tinh thần thật không tốt mắt quần tâm h cực nặng nhưng trừ cái đó ra tựa hồ không có cái khác gì dạng nói như vậy cũng không đúng cái này hai nữ nhân nhìn mình ánh mắt đều không đúng lắm tình hai người các ngươi mau dậy đi e nờ cùng rôn x ả ra chuyện ta muốn đi cứu bọn họ nói xong chạy ra ngoài cửa pha tí nạ cũng vội vàng muốn đứng dậy đi hỗ trợ nhưng là hai người vừa đứng lên một nửa liền hai chân mềm lún đồng thời vừa ngồi phịch ở trên mặt đất vân tiên h phong nhìn thấy màn này lại không thời gian quản thuê những này chỉ coi hai người là còn chưa t ỉ n h ngủ thẳng đến cái kia sụp đổ tường đống mà đi đồng thời còn la lên mau tới cứu người dù sao bên cạnh xe hầm m ở bên cạnh còn có năm người ở nơi đó bọn họ chạy tới hỗ trợ tốc độ sẽ nhanh rất nhiều nhưng mà không có người đến giúp đỡ xe hầm m ở nơi nào hoàn toàn tích mịch vân tiên phong biết cái này không bình thường nhưng lại không có thời gian đi truy đến cùng nguyên nhân ỉ vào tay phải cự lực hắn nhanh chóng đem thạch đầu đầy ra phạt t nạ cùng ạ phỉ phạ cũng rốt cục lẫn nhau đỡ lấy đi tới hiện trường nhưng là đáng tiếc hai người hiện tại liền làm miễn cương đứng đấy căn bản không có khí lực hỗ trợ làm việc thật xin lỗi vân tiên h phong ta cùng tỷ tỷ giống như bị bệnh một điểm khí lực cũng không có vân tiên h phong một bên bận rộn một bên gật đầu nói đã nhìn ra đ o á n chừng chúng ta mắc lửa nói xong e n đã đ bị hắn đào lên cái này cường tráng ra hỏa đầy người bùi đất trên mặt bị thạch đầu thế nào cái rất sâu vết thương đang quần quận b ố c lên máu vân tiên phong đem ed kéo đến trên đất bằng đối hai nữ nói xé toang ed quần áo cho hắn băng bó vết thương nói chuyện c ô n u lại đem dôn đào lên nhưng xem xét z o n hiện tại bộ dáng vân thiên phong liền biết người này sợ là nếu không có cái t i a khối lớn nhất t h ạ c h đầu đúng lúc nện chúng ở dôn ngực đó có thể thấy được hắn phía bên phải xương sừn hẳn là tất cả đều g ã y mất trong đó ít nhất một cây xương sừn cắm ngực vào trong phổi bởi vì dôn miệng một mực tại hướng bên ngoài b ư ớ c lên lấy mang khí ngâm nung huyết vân thiên phong thận trọng đem dôn ôm ra phế tích để dưới đất nhìn vẻ mặt thống khổ dôn trái tim trực tiếp chìm đến đáy cốc bởi vì dôn mi tâm phía trên đã phát hiện tóc xanh đây là tử tướng không có cứu dôn tựa hồ biết mình đại nạn cứ thế đối mặt với vân tiên phong miễn cưỡng bình lên dưới sau đó quay đầu nhìn về phía phạm tín ạ dùng thoát hơi thanh âm dùng giọng nói phạm tín ạ ta không thể chiếu cấu ngươi tha thứ ta đã từng lấy đi thiên thạch ta làm như vậy chỉ là không nghĩ ngươi trở thành đáng sợ ma quỷ ta là yêu ngươi vẫn luôn là phạm tín ạ khóc đây là nàng lần thứ nhất thẳng thắn tâm tình của mình nàng nhẹ nhàng nắm chặt giô tay lược dày bờ môi run rẩy nhưng không có nói ra nửa c h ữ đến cuối cùng mắt thấy giôn tựa hồ đã có xuất khí chưa đi đến tức giận mới vội vàng nói nói cho ta biết ở đâu tìm tới thiên thạch ta sẽ dùng hết tất cả biện pháp p h ụ sinh ngươi dôn khỏe miệng giật giật dùng cơ hồ vì không thể nghe thấy thanh âm nói để cho ta cự tuyệt ngươi một lần à ta sẽ không nói cho ngươi trở về làm một cái hạnh phúc nữ nhân người là không thành được thần chỉ có thể trở thành á t ma nói xong đ ô n g nhúc nhích con mắt nhìn xem vân tiên h phong nói câu nói sau cùng để nàng sống mà đi ra đi cầu ngươi câu nói kế tiếp ai cũng không nghe rõ chỉ có dôn mở môi tựa hồ còn tại đ ộ n g không ra mấy hơi thở dôn triệt để rời đi cái thế giới này trong nháy mắt đó p h à tín nạ trong mắt ánh sáng tựa hồ đột nhiên ảm đạm đối với vân thiên phong tới nói dôn chết chỉ là bọn hắn đã không có địa đồ mà đối với pha tín ạ tới nói dốt từ ý vị lấy nàng không cách nào đặt thành giấc m ộ n g của mình đồng thời còn đã mất đi từng có được hết thẻ đúng vậy giờ k h ắ c này nàng không có gì cả trước sau không đường truy cầu một kiện điên cùng mục tiêu thường thường mất đi đồ vật liền gọi toàn bộ vân thiên phong hít sâu mấy lần bình phục dòng suy nghĩ của mình sau đó kiểm tra ẹ n đ ờ trạng thái g i a hỏa này còn tốt chỉ là vết thương nhẹ hôn mê sau khi tỉnh lại hẳn là cũng không có cái gì vấn đề xác định ẹ n đ ờ không việc gì vân thiên phong đánh lấy đèn tin đi tới phế tích chỗ bắt đầu ở bên trong lục lọi lên rất nhanh hắn tìm tới chính mình muốn tìm được đồ vật tại vừa mới đổ phế tích dưới đáy trưng bày hai c ố không c h ọ n vẹn hồ ly xương khô rất rõ ràng những n à y xương cốt bị đốt cháy qua lại là đám k i a hồ ly đang dở t r ò thật đúng là không làm thâm hụt tiền mua bán từ khi bước vào thần tích cục này bên trong vân thiên phong còn là lần đầu tiên thưởng thức được cảm giác bị thất bại dĩ vãng vô luận gặp được nguy hiểm gì hắn đều có thể biến nguy thành an thậm chí nhìn như tình thế chắc chắn phải chết đều sẽ có quý nhân tương trợ vận khí tựa hồ vẫn đứng ở phía sau hắn nhưng là lần này hiển nhiên không có dù là hắn treo lên mười hai phần tinh thần tự tin muốn bảo đảm lấy bốn người an toàn nhưng lại thất bại dôn cứ như vậy tại dưới mỹ mắt hắn bị h cái này khiến vân thiên phong càng thêm khắc sâu nhận biết thủ lâu tất thua đ ạ o lý hắn nhìn xem giôn thi thể trầm giọng nói giôn cùng ẻn đờ sẽ không vô duyên vô cớ lại tới đây các ngươi hai cái cũng sẽ không vô duyên vô cớ ngủ mấy cái giờ đồng hồ liền suy yếu thành dạng này nói cho ta biết các ngươi mơ tới cái gì ta nhất định phải biết đám kia xảo trá hồ ly lần này dùng phương pháp gì ạ p h ỉ phà cúi đầu phà tí nạ có chút trốn tránh ánh mắt lén giôn thi thể tựa hồ cũng rất khó lấy mở miệng vân thiên phong biết khẳng định không phải cái gì mộng đẹp thế là nói ra cuối cùng là phải nói ạ phì phà tựa hồ cố lấy rút khí tưỡn một cái thân ngẩu đầu dàng thuật trong đậu, ta bị ngươi. pha tí nạ hiển nhiên không nghĩ tới ạ phỉ phạ sẽ là dạng này mộng vậy mà cùng mình rất tương tự thế là c ắ n răng cũng giảng thuật trong mộng ta bị ngươi mặc dù cái này hoàn toàn không liên quan vân thiên phong sự tình nhưng chẳng biết tại sao nhìn xem bên cạnh rôn vân thiên phong vẫn là nội tâm có chút khó chịu không biết có phải hay không là cảm giác tội lỗi nhưng rất rõ ràng pha tí nạ đang bị thật sâu cảm giác tội lỗi bao vây lấy vân thiên phong minh bạch chuyện gì xảy ra vội vàng bước ra nói ta đi cái kia mặt nhìn xem năm người kia không nói một lời khẳng định là có đại sự xảy ra chúng ta cũng đi hai nữ mềm chân theo ở phía sau vân tiên h phong đành phải cóng lên hôn mê ẹ n nợ cùng đi vừa đến cái k i a xe hầm mỡ bên cạnh nhìn thấy một mán trước mắt ba người cơ hồ cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh tấu chương xong chương một trăm tám mươi ba trung quy là cái x u ấ t sinh chương một trăm tám mươi ba trung quy là cái x u ấ t sinh xe hầm mỡ bên cạnh cái k i a đã không có nóc phòng trên x à n h à treo dây thừng cùng đ a i lưng mà tại những này dây thừng cùng trên đ a i lưng treo năm cái quần áo không chỉnh tề người cùng năm con bắp chân lớn nhỏ hồ ly bọn hắn tựa như trông gió một dạng theo gió nhẹ, nhẹ nhàng lung lay vân tiên phong lấy tay nâng đỡ bên trong một cái tấm lưới đỏ chân phát hiện thân thể của bọn hắn đã hoàn toàn cứng ngắc triệt để chết hẳn ạ phỉ pha nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lấy tay che miệng cảm xúc có chút kích động nói vì cái gì tại sao muốn giết chết bọn hắn bọn hắn cũng không phải người cạnh tranh vân thiên phong oán hận nói vì cái gì vì để cho chúng ta hoảng sợ hoảng sợ sẽ để cho chúng ta phạm sai lầm vật này trí thông minh rất cao với lại cực độ tàn nhẫn pha tín ạ nhìn xem vân thiên phong t h ấ p giọng nói vân chúng ta còn có thể đi đến hết sao d ố n chết không có ai biết mục đích ở nơi nào phạm tín ạ đã mất đi tìm kiếm còn lại thiên thạch khả năng cho nên nàng hỏi là có thể hay không sống lấy rời đi là nó có thể đi hay không đến hết vấn đề không phải chúng ta vân thiên phong dùng mang theo sát ý ngữ khí trả lời cái vấn đề này không nói tình thế bắt buộc si v u giáp hắn cũng tuyệt không cho phép mình tại thất bại tình huống d ư ớ i trốn tránh nói như vậy lòng tự tin của mình sẽ xuất hiện vĩnh viễn không cách nào tu bổ vết thương mà lòng tự tin bị hao tổn biến mất đối với vân thiên phong bây giờ tình cảnh là không thể tiếp nhận đó là hắn có thể sống đến hiện tại cơ sở Cho cái chết không phải là cái kêu hồ ly muốn hay không giết chết hắn nên, muốn bây ly giờ giết kêu là vân ấ nhất n hắn định mình dôn vong tổn tin người không cần ngủ, cảnh đề, đi mà mà là hắn nhất định phải giết chết cái kêu hồ ly, phải chết hồ chữa phục hồi hại hai giết tử tự trì bảo cái bởi cái giác. các kêu sửa vì v thiên phong đối hai nữ nói xong bắt đầu cởi xuống trên người trường bảo còn đem trong ngực đạo cụ cũng lấy ra ném tới nơi xa sau đó hắn mặt hướng tứ phương phân biệt hô câu chúng ta tâm sự hô xong tứ phương hắn liền nằm tại bị hắn cởi xuống năm bộ thi thể ở giữa đem cái kia năm con treo cổ hồ ly đặt ở bên cạnh mình nhắm mắt lại những cái kia hồ ly trên thân tựa hồ có, có thể giúp ngủ vật bài tiết vân thiên phong nằm tại bọn chúng ở giữa r vân thiên phong trạng thái. Mộng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái có thể so với sói đất hình thể lao hồ ly ngồi xổm ở trên xà nhà hít mắt nhìn xem mình cái lao hồ ly này cũng không biết là bởi vì quá giả vẫn là biến dị nguyên nhân toàn thân đều là tóc trắng không có một hào tặc sắc khoe mắt của nó nghiêng nghiêng hướng lên mặc dù h í p nhưng là vân tiên h phong vẫn có thể tại cái k i a cất giấu t r o n g con ngươi nhìn thấy trí tuệ q u a n mang q u y dị nhất chính là nó lại còn học người một dạng ở trên người xuyên qua đồ vật cái kia hẳn là cái gì da của dã thu lông bị nó cắn cao thấp không đều lỗ thủng cứ như vậy mặc trên người còn dùng g â n thú đ ộ c lên cái kia mặc da lông bên trên còn n h u ộ sắc cũng không biết là cái gì thuốc n m u ộ m xanh xanh đỏ đ ỏ loạn thất bát tao một đoàn tựa như cái họa hổ không thành thằng hề vân tiên phong nhìn xem cái tia đại hồ ly mở miệng nói ra có thể hay không thả chúng ta một con đường sống nghe nói như thế lão hồ ly tia dường như hồ phát ra tới tiế cấp cấp cấp khó nghe khiếp người vân thiên phong nghe được thanh â m kia mình cũng cười nhìn thấy vân thiên phong cười một tiếng lão h ồ ly k i a trên cổ lông trực tiếp nổ quay đầu liền chạy mà vân thiên phong cơ hồ đồng thời viết khai đ u ổ i đuổi k ị p đi một cái trốn một cái truy tại cái này chống c h ả y trong sa mạc so đấu liền là tốc độ cùng sức chịu đựng lão h ồ ly k i a hình thể rất có hình thể lớn ư ộ t điểm cái k i a chính là không có cách nào nhanh chóng đào hạt các trộm động chỉ có thể dựa vào chạy nhưng là tốc độ của nó cũng sẽ không so vân thiên phong nhanh quá nhiều thủy trung keo không ra khoảng cách mà so đấu sức chịu đựng trên thế giới này không có cái gì động vật là người đối thủ trong ngộng cũng là như thế dạng này truy chạy trốn không biết bao lâu phía trước xuất hiện một đống đứng vững loạt thạch những tảng đá kia cực lớn t ả n mát một mảnh tạo thành một mảnh thạch trận vân tiên phong đuổi theo lão hồ ly tiến vào thạch trận tả hữu vòng quanh chạy một trận phía trước xuất hiện một cái hố sâu to lớn bên trong cũng tất cả đều là thạch đầu cái kia hồ ly chạy vào hố trời thuận khe đá chui vào một cái đen nhánh kéo dài hướng sâu dưới lòng đất hang động vân tiên phong không có tiếp tục đuổi xuống dưới hiện thực chỗ h á cá mình cái gì đều nhìn không thấy như vậy trong ngộng y nguyên không cần thiết chui vào huấn luyện qua thanh minh chi mộng hắn lập t làm vân thiên phong ngồi dậy đem bên cạnh hồ ly thi thể ném tới nơi xa sau phà tí nạ vội vàng hỏi nhìn thấy nó vân thiên phong nhẹ gật đầu c ư ờ i lạnh nói rất thông minh cũng rất cẩn thận nhưng vẫn như cũng là cái xuất sinh gặp được nguy hiểm chỉ muốn hướng tự cho là an toàn trong động chạy ạ phì phà kinh ngạc nói ngươi không phải muốn cùng nó nói chuyện sao làm sao đàm phán không thành phà tí nạ nhìn thoáng qua thân mội mội của mình bất đắc di lắc đầu nói vân thiên phong không phải thật sự muốn cùng nó nói chuyện gì mà là muốn tìm tới thiên thạch ở nơi nào phà tí nạ mới chợt hiểu ra a đúng a các ngươi nói cái kêu hồ ly cũng tiếp xúc thần khí cho nên trở nên rất thông minh thành tinh như vậy nó nhất định biết thần khí ở nơi nào với lại nhất định liền ở tại cái k i a thần khí bên cạnh đây là linh tính động vật hộ bảo t ậ p tính v â n ngươi thật là quá thông minh pha tí n à nhìn xem vân thiên phong một mặt chờ đợi mà hỏi tìm tới địa phương sao vân thiên phong nhẹ gật đầu nói tìm được đó là cái hô thiên thạch nhất định chính là mục đích của chúng ta nghe nói như thế pha tí n à trong mắt g i ả m đạm lần nữa sáng lên quan g mang đã từng hết thẻ cũng bị mất ít nhất còn có thể tiếp tục hướng phía trước hy vọng còn tại sau đó hắn bị run chân chân nhún ra phạ tin nạ cùng hạ phỉ phạ ngồi lên trước kia xe âm mơ lại đem vẫn như cũ hôn mê nở phóng tới tay lái phụ cái tốt đai an toàn dùng thi thể trên thân tìm tới chìa khóa nổ máy xe một đường dựa theo trong ngộng nhớ lộ tuyến mau chóng đuổi theo trong hiện thực hắn chỉ là ngủ một hồi nhưng là ở trong mơ hắn nhưng là đuổi theo lão hồ ly kia chạy cả ngày đường x a thế nhưng là không gần vân thiên phong biết cái này lưỡng n l u là đả thương thật nguyên ngoài miệng buồn bực nói ạ p h ỉ phả nghĩ đến ngược lại nên nói đều nói rồi lại nói điểm trong ngộng chi tiết cũng không có gì ngượng ngùng thế là mang theo tiếng khóc nước nở nói ra vân thiên phong nhịn không được phất phun ra một ngụm sau đó rất thành khẩn nói ra kỳ thật ta không có lợi hại như vậy hắn biết ạ p h ỉ phả cùng phả tin ạ trong ngộng người xấu đều là mình ạ p h ỉ phả cúi đầu yếu ớt nói là ta sau đó từ sau xem kính nhìn xem bên trong chiếu đến phạ tị nạ phạ tị nạ dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ trả lời vân thiên phong hiếu kỳ vân tiên phong than thở hai người các ngươi không chết à cái kia chính là lao thiên chiều ứng cái gì thể trạng ai như vậy tạo hai nữ cúi đầu còn kém đem đầu g i ấ u đỉnh cao bên trong trong động chạy một ngày lộ trình lái xe hai giờ đồng hồ đã đến địa phương vân tiên phong đem xe dừng ở cự thạch kia trận bên ngoài nhìn xem những cái kia đứng vững cự thạch hắn không có vội vã lái xe đi vào mà là suy tư một lát nói hạ phỉ pha đem e n đ đánh thức chúng ta ăn trước ít đồ nghỉ ngơi một chút hai người các ngươi nhất định phải nhanh khôi phục thể lực kế tiếp còn không biết đ ề u cái gì có sự trợ lấy chúng ta đâu đứng đây chết mặt trời rốt cục hệ vải đi tới cái thế giới này tại thiên địa huyền hoàng ở giữa sẽ rách ra một đạo màu đỏ vết thương đem hoa hồng sắc ánh sáng tựa như máu tươi một dạng b ô i lên tại vô biên trên sa mạc những cái kia nguyên bản đen xì đứng vững ở dưới ánh trăng cự thạch lộ ra chân dung chỉ thấy bọn chúng toàn thân màu xám thỉnh thoảng sẽ có màu trắng cùng màu đỏ thịt s ắ c đường vân sen lẫn tại trên tảng đá có phía trên có rõ ràng nhân công điêu khắc vết tích nhưng là bởi vì phong hóa đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng cái này không nhìn thấy bờ thạch trận sen vào nhau bề bụn phạm vi bao trùn không có chút nào quy tắc mỗi tảng đá tọa hết thảy hết thảy đều thoạt nhìn như vậy tự nhiên hoàn toàn không giống như là có nhân công tham dự bộ dáng và khí chất nhưng cái này cùng người ở phía trên công điêu khắp vừa sinh ra mâu thuẫn rất hiển nhiên nơi này nguyên bản hẳn là cổ lao thời kỳ một chút nhân sinh sống địa phương trong xe rất an toàn vân thiên phong lưu lại phạ tì nạ ba người trong xe bổ sung ẩm thực năng lượng tự mình đi ra xe cửa bỏ lên trên một khối sườn dốc khá lớn mà lại phi thường cao lớn trên tảng đá đứng tại mười mấy mét cao cự thạch phía trên vân thiên phong hướng phía dưới quan sát cự thạch trận hình dáng toàn bộ cự thạch trận hiện lên vân đoá tráng bao trùm dài rộng không dưới một hai n g h n m pha đ ừ n g nhìn biên giới bất quy tắc nhưng là càng đến nội bộ ngược lại có quy tắc m à theo những n à y cự thạch càng đến bên trong càng cao to hơn nhưng đồng thời càng hướng chỗ sâu đi địa thế cũng liền càng thấp cho nên ngược lại không có phía ngoài thạch đầu độ cao so với mặt biển cao thạch trận chỉnh thể nội bộ hình dáng tựa như là một cái hình m ú i khoan bắt to vị trí chính trung tâm ánh nắng đại bộ phận bị từng tầng từng tầng cự thạch che chắn đen xì một mảnh dùng k í n h viễn vọng đều thấy không rõ lắm bên trong có cái gì vân tiên phong nhắm mắt hồi ư c tình cảnh trong n g xác định lá hồ ly kia liền là tại trung tâm nhất cái kia đen xì vị trí chui vào một cái xéo xuống dưới lô đen hắn xuống dưới cự thạch trở lại trên xe. ẹ n đờ ăn no sau lại sinh long h o a hổ đối với giôn chết, ẹ n đờ không có chút nào cảm giác b i thương trong mắt hắn giữa người và người là không có trực tiếp tình cảm hết thẻ quan hệ mối quan hệ đều là thần nhất là giôn trước đó từng là phạm t i n a trợ p h ù cái này khiến ẹ n đờ rất khó tiếp nhận giôn tồn tại. ẹ n đờ không phải ưa thích phạm t i n a mà là sùng bái giống như hắn cũng không phải ưa thích vân thiên phong người này vẹn vẹn sùng bái vĩ đại vân dũng sĩ cái tia thạch trận tại sao. vân thiên phong lắc đầu nói không tính lớn bán kính cũng liền một năm mét nhưng là thạch đầu quá mức cao lớn sắp xếp rất phức tạp một khi đi vào mấy tầng sẽ rất khó nhìn thấy ánh nắng rất dễ l ạ c đường nói xong xuất r a kim chỉ nam lung lay tiếp tục nói với lại những tảng đá kia bên trong trộn lẫn lấy năm trầm kim chỉ nam ở bên trong là không có cách nào sử dụng vân thiên phong cái gọi là không lớn lại để ba người chấn kinh phương viên hai ngàn m p h ạ m vi thế nhưng là không nhỏ a pháp đề na tư tác đạo dạng này p h ạ m vi tại cổ đại thế nhưng là cực lớn thành thị nhìn phía trên điêu k h ắ c tiểu d á n g rất giống cổ ai cập khắc đá như thế xem ra tòa này thạch thành hẳn là cực kỳ cổ sớm vân thiên phong nhẹ gật đầu nói hẳn là s o cổ hài cập còn phải sớm hơn thậm chí có thể nói cổ hài cập tồn thời điểm tòa này thạch thành liền đã xuống dốc nếu không sẽ không hoàn toàn không có lịch sử ghi chép ạ phỉ pha bóp lấy ngón tay tính toán một trận nói vậy không phải nói tòa này thạch thành có tiếp cận vạn năm lịch sử vân thiên phong ân một tiếng nói vượt qua và năm thậm chí sớm hơn hẹn đ ờ cảm thán nói không cách nào tưởng tượng như vậy nguyên thủy người là làm sao đem nhiều như vậy thạch đầu từ đằng xa lấy tới cái này bằng phảng địa phương không tuyệt không có khả năng này là nhân lực nhất định là thần k i t á c vân thiên phong thật bất ngờ vẫn như cố gật đầu sau đó thở dài nhìn xem ngoài cửa sổ xe thạch trận trầm giọng nói hoàn toàn chính xác không phải sức người làm được mà là thiên uy ta quan sát địa hình phát hiện những đá này sắp xếp không có chút nào quy tắc với lại hình dạng cũng giống như vậy không có chút nào quy tắc hoàn toàn giống như là thiên nhiên tạo ra thêm nữa địa thế như bắt tô dốt lại là ở phụ cận đây tìm tới thần khí thiên thạch cho nên ta suy đoán nơi này vốn là một tòa to lớn cô phong tại cổ sớm một ngày nào đó một khối vận thạch khổng l ồ từ trên trời giang xuống đúng lúc nện chúng ở tòa này cô phong định trung tâm bởi ê n thạch lực phá hoại vì nếu như nơi này nguyên bản không phải một tòa quốc phòng mà là đất bằng như vậy thiên thạch ném ra tới hố to sớm đã bị cắt vàng bao phủ lại càng không có nhiều như vậy không có chút nào quy tắc có thể nói cử thạch như vậy cũng phải ra một cái kết luận cái kia chính là lớn nhất khối kia thiên thạch ngay tại mảnh này cự thạch trận điểm trung tâm cái này khiến phà tị nạ trong mắt bỏ lên trên vui sướng vân tiên h phong rất muốn biết phà tị nạ đến cùng tại khối kia thiên thạch bên trong đạt được cái gì hoặc giả thuyết nhìn thấy cái gì hắn cũng nói bóng nói gió qua nhưng là phà tị nạ thủy trung không chịu tiết lộ chút nào tin tức về sau vân tiên h phong nghĩ đến mục tiêu của mình bất quá là khả năng tồn tại cùng nơi này si v u giáp liền cũng không có tiếp tục hỏi đến nhưng là hiện tại hắn lại h ế u kỳ bởi vì cái kia thiên thạch có thể làm cho hồ ly như thế một cái xúc sinh có được như vậy cao trí thông minh như vậy phà tị nạ đ thiên thạch cho nàng cái gì từ khi biết phạm tị nạ bắt đầu đến bây giờ hắn không có phát hiện phạm tị nạ có bất kỳ siêu việt thường nhân năng lực nhưng lại én đờ những người kia lại khăng khăng một mực đi theo phạm tị nạ cái này lại biểu thị lấy nhất định có một nguyên nhân để én đờ những người kia vững tin phạm tị nạ không tầm thường đến cùng là cái gì đây vân thiên phong rất giống hỏi một lần nữa nhưng lại biết hỏi cũng là hỏi không liên an đức đều là thủ khẩu như mình thế là chỉ có thể nội tâm thở dài chậm rãi quan sát ra mấy người ăn uống no đủ vân thiên phong cho mình đổi lại trên thân người chết lột xuống ngoài trời y phục tác chiến trương ba quá không thuận tiện chiến đấu ba người khác bao quát én đơ đều cự tuyệt thay đổi người chết quần áo bọn hắn cho rằng cái kia đầy đủ s u ố i quậy vân thiên phong thay xong quần áo sau bốn người đeo túi đ e o lưng cùng túi nước đi vào cái kia như rừng rậm d à y đặc cự thạch trong trận vừa mới đi vào bọn hắn mới phát hiện vân thiên phong trước đó nói bảo thủ không cần đi vào mấy tầng chỉ là đi vào cự thạch trận tựa hồ phương hướng liền đã không tồn tại địa hình như vậy là phi thường đáng sợ đầy đủ vây chết h á m sâu trong đó người vân thiên phong cũng không nhớ rõ trong n g ộ n hồ ly đi lộ tuyến chỉ có thể dựa vào cảm giác hướng phía xuống dốc đi nhưng là hắn vô cùng rõ ràng thị giác thường thường là dễ dàng nhất lựa gạt nhất là cao thấp trên dưới sườn núi cần vật tham chiếu để phán đoán mà cái này vật tham chiếu thường thường liền là lựa gạt người tham dự cho nên mỗi đi một đoạn đường hắn cùng én đờ liền sẽ thay phiên bỏ lên trên có độ dốc cự thạch quan sát một chút địa thế phương hướng không ngoài sở liệu cơ hồ không đi trăm bước bọn hắn liền sẽ sai lầm ra không nhỏ góc độ tương đương với đi tới c h ầ m tròn bất quá cũng may tổng thể phương hướng cũng không có phạm sai lầm cái này cự thạch trận mặc dù cực lớn khả năng ngăn trở cắt vàng xâm lấn nhưng dù sao vô số tuyến nguyện bên trong vẫn như cũ góp nhặt thật dày cắt đất lại b những hạt cắt này mặt ngoài thật giống như mùa đông tuyết động phía trên ngưng tụ thành một tầng vỏ cứng đủ để chống đỡ người thể trọng đi ở bên trong thật giống như dẫm tại đánh bóng trên sàn nhà mang theo rất nhỏ thùng thùng â m thanh mà những này rất nhỏ chấn động tiếng vang tại cái này như rừng cự thạch trong trận quanh quần sau sẽ bị phóng đại sau đó kéo dài thật lâu thật giống như có người t r ợ t xa trợt gần thủy trung gõ lấy tướng quân lệnh dây đặc nhiệm chống một khắc không chịu an sinh để bọn hắn trái tim không tự chủ được da tốc này lên huyết áp bắt đầu đi theo thang cao tâm phủ khí táo cảm xúc bắt đầu bao phủ bọn hắn à, một câu nói xong một lát sau liền giống như gần gần xa xa có vô số người tại lục tục no ngoe nghe nói xong quỷ thanh â m phà tín nạ trầm giọng q u á t lên im i ệ n g đây là vân tiên phong nhận biết phà tín nạ đến nay lần thứ nhất gặp nàng dùng dạng này ngự a khí nói chuyện n đờ cũng có chút phát điên hắn tựa hồ muốn nói gì đoán chừng cũng không phải lời hữu í c h nhưng vừa lúc giờ phút này một vật hấp dẫn chú ý của hắn cái kia b ư ớ c lên các ổ h ọ c lời nói biến thành rồi cái kia có một bộ thi cốt vân tiên phong thuận n ngón tay nhìn sang chỉ thấy nơi xa hai khối thạch đầu khe hở ở giữa che giấu một bộ k h â lâu mấy người mang theo đau thận trọng tới gần ẹ đỡ thấp giọng nói hẳn là chết ở chỗ này rất lâu cho tới nửa người dưới đều trôn ở cắt vàng bên trong vân thiên phong trực tiếp lắc đầu nói không cắt vàng vẫn luôn tại với lại cái kia không trọng yếu trọng yếu là vì cái gì hắn là đứng đấy chết hoàn toàn chính xác một bộ k h ô lâu hẳn là nằm sấp hoặc là nằm tổng không nên là đứng đấy nếu là đứng đấy liền chứng minh bộ k h ô lâu này tại tử vong thời điểm hoặc là tử vong về sau vị dạng này đứng thẳng vùi vào trong đất cát vân thiên phong đi qua lấy tay bắt lấy xương khô dắt vai dùng sức hướng lên nhấc lên lại làm cho mình kém chút lời eo bởi vì rất nhẹ nhàng liền rút ra mà nhìn thấy thi thể toàn cảnh sau Bọn hắn phát hiện, sự tình phát sự so vân ớ i phiền bọn hắn tưởng tượng còn muốn trưng xong, chương nửa. Chương nửa. phức, tấu chứng xong, chứng 185. Tất một tất một cả cả đều là một nửa. 185, cả đều là là v tiên h phong vốn dĩ cho rằng cần rất đại lực khí khả năng đem thi cốt tại hạt cắt bên trong rút ra nhưng là không nghĩ tới rất nhẹ nhàng sẽ làm đến cho tới hắn không thể không lui về phía sau hai bước tan mất sử dụng tới nhiều khí lực mà xương khô lôi ra ngoài về sau vân tiên h phong mới hiểu được vì cái gì nhẹ nhàng như vậy bởi vì chỉ có một nửa xương khô bộ khô lâu này từ xương chậu phía dưới tất cả đều mất tung ảnh vân tiên phong vội vàng dùng dao quân dụng đào xuống đi nhưng mà đào nửa mét sâu cũng không thấy được một nửa khác xương khô cái này cũng liền mang ý nghĩa bộ xương khô này bị chuyển tới đây thời điểm liền là một nửa hơn nữa còn cố ý đào cái hố nhỏ đem một nửa thi thể đứng ở nơi này có phải hay không một loại nào đó tế tự nghi thức ạ phỉ pha suy tư nói ra khoan hay nói thoạt nhìn thật rất giống với lại tựa hồ cũng chỉ có loại này giải thích tương đối hợp lý cũng liền vào lúc này hẹn nở chỉ vào thi thể đằng sau cách đó không xa một khối đá lớn bên cạnh cả kinh nói nhìn nơi đó còn có một bộ đứng thẳng xương khô vân thiên phong dương mắt xem xét cùng cái này xương khô m ộ dạng cũng là nửa người đứng ở đó đầu rũ cục đấy mấy người vội vàng đi qua đồng dạng đem xương khô rút ra sau đó hướng xuống đảo cũng là đã không có nửa đoạn ở dưới xem ra khả năng thật là một loại nào đó tế tự hình thức cái k i a mặt còn có ở bộ này xương khô bên cạnh cách đó không xa có đồng dạng tư thế xương khô đi qua xem xét cùng phía trước hai cái một dạng rất nhiều a các ngươi nhìn cái k i a mặt còn có mấy cái cái kia còn có hai cái quần áo không có hư thối hẹn đ chỉ vào nơi xa hô có quần áo vậy thì có tin tức vân thiên phong vội vàng chạy tới xem xét tại cái này hai cỗ quần áo còn không có ổ xỉ hóa hư thối thi cốt bên cạnh vân thiên phong thấy được họng súng cắm trên mặt đất súng trường xương khô trên ngón tay còn có vậy đại biểu thạch tượng hội chiếc nhẫn phà tí n ạ bọn hắn lúc này cũng đuổi đi theo nhìn thấy vân thiên phong cầm một chiếc nhẫn m ở người lại hỏi đó là cái gì vân thiên phong nhìn xem chiếc nhẫn nói ra một tổ chức tín vật những người này chuyên môn tìm kiếm cùng tiến vào một chút kỳ quái bí cảnh tìm kiếm một ít gì đó ạ phỉ phà vội la lên bọn hắn cũng là hướng về phía thần khí tới vân thiên phong nghe nói như thế n ư ờ i nhạt nói yên tâm không phải bọn hắn thư muốn tìm cùng các ngươi không trường bên cạnh ba người s ư ớ n g sở trái tim đều có chút treo lấy cùng một chỗ chú mục vân tiên h phong vân tiên h phong dùng ngón tay nhặt hoa vớt ve cái viên kia thạch tượng hội chiết nhẫn trầm giọng nói tin tức xấu là đây không phải tế tự nghi thức cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn là bị giết chết ở chỗ này h n đỡ nghĩ tới điều gì vội nói chém ngang lưng những n à y xương khô đều không ngoại lệ đều là đã không có nửa đoạn dưới thân thể thoạt nhìn liền rất như là chém ngang lưng vân tiên h phong từ chối cho ý kiến trần chờ nói thoạt nhìn rất giống nhưng vấn đề là mặt khác một nửa thân thể đều đi đâu rồi pha tín hiệu đồ vật không ít nàng suy tư nói có phải hay không là bị lấy đi làm vân tiên là r ấ phong chỉ trì thạch trận bên trong mặt đất nói ra nơi này căn bản thấu không tiến vào ánh sáng làm thế nào nhật quý a mấy người chính suy đoán các loại khả năng từ đó phỏng đoán bọn hắn khả năng gặp phải nguy hiểm nhưng mà thực sự tìm không thấy hợp lý khả năng nhưng là hiện thực rất nhanh cho bọn hắn đáp án mấy người dọc theo xuống dốc tiếp tục hướng trong hố sâu tiến lên đến nơi này đã không cần leo đến chỗ cao p h á n đoán cao thấp bởi vì độ dốc càng lúc càng lớn đã có thể bằng vào thân thể cảm giác được loại biến hóa này mấy người chính đi tới fatina đột nhiên thân hình một cái n é n nghiêng giống như dẫm lên đ ô n g giống như mà nàng dưới chân cái kia nguyên bản mang theo một điểm vỏ cứng đất cát đột nhiên giống nước sôi giống như quay c u n g lên cái kia cắt đất lật qua lật lại pha bi ngay tại fatina dưới chân một vòng cơ hồ trong trước mắt fatina thân hình liền bắt đầu hạ xuống hai cái hô hấp công p h liền đã không tới đầu gối từ khi gặp những cái kia q u ỷ dị một nửa sơ n g khô vân thiên phong một mực ở vào cảnh giác trạng thái cái này khiến hắn có thể làm ra nhanh nhất tốc độ phản ứng cơ hội là phạm tín nạ thân hình rơi đi xuống trong n é y mắt vân thiên phong hai tay liền tóm lấy phạm tín nạ phong yêu eo dạng chân lực mượn chân đạp chi lực trực tiếp dùng đấu vật chiêu thức quay đầu cẳng đem phạm tín nạ hoành ném ra xa hơn hai mét phạm tín nạ tại bị vân thiên phong ném ra đồng thời bọn hắn nghe được một tiếng thuộc da bị xé n ư ớ tiếng vang lại nhìn bay lên rơi xuống đất phạm tín nạ trên chân phải ủng ra đế dậy đã mất tung ảnh nhìn cái kia vết n ư ớ trạng thái tự vạn nợ phản ứng cũng không tính chậm ngay tại vân thiên phong đem phạ tị nạ vãi ra về sau hắn liền đối cái k i a lăn lộn cắt đất vị trí liền mở mấy phát ba phát qua đi cái k i a cắt đất một cái an tính lại không còn n ú c đ í c h l i ê n tại bọn hắn coi là phía dưới xe rách phạ tị nạ đồ vật đã bị đánh chết thời điểm tay cầm súng trường n dưới chân cắt đất đột nhiên chuyển động vân thiên phong chính đi đỡ phạ tị nạ vừa rồi cái k i a một ném nhưng làm nữ nhân này ngã quá sức đây cũng là ỷ vào ba tư nữ nhân tư thái mềm mại lại thêm cục bộ địa khu giảm sóc phi thường tốt nếu không đều phải trọng thương nhưng mà vừa nâng đỡ một nửa nơi nào liền xảy ra vấn đề? vân thiên phong lúc này khoảng cách ghé ấn đờ vị trí nhưng so sánh vừa rồi khoảng cách phạ t ỷ nạ xa không chỉ gấp đôi lập tức trong lòng lo lắng hai chân chừng một cái tựa như manh thu săn mồi giống như nhào về phía hẹn đờ muốn đem hắn xô ra khu vực nguy hiểm vừa bị nâng đỡ một nửa phạ t ỷ nạ trực tiếp vừa té lăn trên đất vân thiên phong bổ nhào qua thời điểm cắt đất đã không có qua hẹn đờ đầu gối một mảng lớn vân thiên phong bổ nhào vào trên người hắn muốn mượn thân thể q u á n tính đem hẹn đờ xéo xuống đụng lên đi ra nhưng lại hẹn đờ dưới chân tựa hồ một mực khóa tại cắt đất phía dưới vậy mà không thể bị di động máy may ngược để trong miệng hắn phát ra cực độ thống khổ hô hào có thể làm cho edn dạng này ra môn phát ra thanh â m như vậy vân tiên phong tin tưởng hắn nhất định là đau gấp càng làm cho vân tiên phong đội phục là còn như vậy nguy hiểm cùng đau đớn hơn dưới edn cũng không có mất đi tâm thần trong tay súng trường không có ném loạn mà l à họng súng hướng xuống mở ra bảo hiểm luồn vào trong đất cắt phanh phanh phanh đánh nhau một con toi trực tiếp đem băng đạn đánh sạch sẽ nhưng mà cũng không có cái gì dùng cũng không biết là không có đánh tới vẫn là cái khác nguyên nhân thân thể của hắn vẫn như c ũ bị bắt lấy hướng trong đất cắt rơi vào đi nói thì dài dòng mà trên thực tế từ vân thiên phong nhào tới đến hẹn nở đánh xong một con voi đạn cũng liền không đến mười giây đồng hồ hẹn nở đạn đánh xong vân thiên phong cũng nhào quá mức sau con người tới tiến vào cái này thạch trận sau bọn hắn nguyên bản bởi vì những cái kia tiếng vọng mà huyết áp thang cao cảm xúc bất ổn giờ phút này vân thiên phong đã xúc động đến mình có chút không cách nào khắc chế loại kia căm tức dị thường cảm xúc bao phủ thể xác và tinh thần của hắn chỉ thấy hắn một mặt ngân sắc thân hình n h ả y dựng lên sau đó trực tiếp đem tay phải đôi tiến vào h n dưới chân cái kia lăn lộn trong đất cát ngay sau đó vân thiên phong tựa hồ bắt lấy cái gì lại hình như là bị đ ồ vật gì bắt lấy tay của hắn chỉ thấy thân thể của hắn nhanh chóng hướng về lăn lộn cắt đất loại này vào đi thời gian nháy mắt vân thiên phong đầu bả vai liền đều đã đến cắt đất phía dưới một cái nữa hô hấp ở giữa liền đã không tới phần e o pha tín ạ cùng hạ phỉ phả thấy cảnh này hai nữ cơ hồ đồng thời bổ nhỏ qua một người dắt lấy vân thiên phong một chân kéo có giống như sau này kéo qua đi trong lòng hai cô gái đều vang lên một thanh â m hắn không thể chết hắn chết chúng ta liền tuyệt đối xong t ấ u chương o n g chương một trăm tám mươi sáu giống như đã từng quen biết chứ Xúc xúc Cánh của cái cắt như Thiên Phong phải thừa nhận mình xúc động. Cánh tay phải của hắn 186, giống từng động động. ngả biết. kia quen Vân lăn lộn đã đất tay quỷ. là vào ma phía dọc ư được tưởng ớ i tiên đùi. giác phải phải rinh rinh tin sau, tay ra. đầu máu, đụng đến đờ đụng thể ẹn ràng ẹn vân chạm Có cảm xúc cảm, hoặc rách đó rõ là là d theo chân hướng xuống tìm kiếm vân tiên h phong mò tới một cái mềm mại đồ vật vật kia làn da phi thường bóng loáng tựa hồ không có bất kỳ cái gì mà sát cảm giác mà tại đụng c h ạ m đến vật kia nháy mắt vân thiên phong cũng cảm giác được vật kia tốc độ cực nhanh đống nhúc ních rất nhanh liền có một cái mọc đầy hàm răng bén nhọn miệng ngậm lấy cánh tay phải của hắn hướng xuống kéo túng vật kia lực lượng cực lớn vân thiên phong cái này một trăm bốn mươi một trăm năm mươi cân thể trọng căn bản là không có cách chống cự loại này lôi kéo thân bất do kỷ bị tốn hướng cắt đất c h ỗ sâu cắt đất tràn ngập miệng mũi ngặt thở cảm giác chuyển đến nhất là ngực cũng bị kéo đến cắt đất dưới lúc vậy đến từ cắt đất áp lực càng làm cho hắn liền làm hô hấp động tác đều làm không được pha tín nạ cùng hạ phỉ pha liều mạ căn bản là không có cách ngăn cản vân thiên phong bị kéo xuống tình thế vân thiên phong cảm giác được mình đang bị nhanh chóng kéo vào cắt đất chỗ sâu đồng thời cũng cảm giác được hai nữ tại lôi kéo mình trước đây kéo sau kéo để hắn căn bản là không có cách động đậy thân thể thoát khỏi cái kia nhìn không thấy miệng vân thiên phong cảm thấy mình không cách nào làm được bởi vì cái miệng đó lực cắn q u á cường đại mình cũng căn bản không dám dùng tay trái đi chợ giúp tay phải chống ra cái miệng đó dù sao tay trái cũng không có si vư giáp bảo hộ cho nên hắn vội vàng run lên bắp chân co rụt lại chân hai nữ riêng phần mình ôm vân thiên phong một cái dày hướng về sau ngã quỵ Vân trong h i ê n p cả người bóng ị kéo vào t r tối vân thiên phong thân thể cùng cánh tay phải làn ra tất cả đều nổi lên vẩy màu xanh hoa văn đầu cũng thay đổi thành mang theo sừng thú đầu thú vân thiên phong cũng là lưu manh đang bị bắt kéo tình hôn g dưới dùng sức vừa thu lại cánh tay phải khuất hữu tay trí lực kéo theo thân thể tới gần cái kia nhìn không thấy đồ vật đang đến gần cánh tay phải bị cắn địa phương vân thiên phong mở ra miệng rộng chạy phía trước trực tiếp cắn một tiếng tiếng kêu c h ó i thai tại vân thiên phong bên thai rung khắp vân thiên phong cũng cảm giác cánh tay phải bung lỏng lại là vật kia đã bung lỏng ra cánh tay phải của mình nhưng là ngay sau đó lại cảm giác một trận gió tanh cửa hàng cảm thấy biết là vật kia trong bóng đêm nhào về phía thân thể của mình hắn cũng không dám để vật kia chạm đến cánh tay trái của mình cùng hai chân lập tức tại cái này chặt khít địa phương một bên thân dùng vai phải đánh trụ g i tanh đánh tới phương hướng bành một tiếng va chạm chầm đ ụ vân tiên h phong bị đâm đến cả người rút lui ra ngoài bốn năm mét ngay sau đó hắn cũng cảm giác cổ căng một cái lại là đã bị vật kia ngậm lấy cái cổ vật kia miệng cực lớn đem mình toàn bộ cổ điêu tại trong miệng lại còn dư ra một đoạn miệng cùng răng nói nói để vân tiên h phong b ư ớ c lên một thân m ồ h ô i lạnh nhưng là hắn cảm giác được vật kia răng không cách nào đâm sexy vự giáp lập tức kéo căng trên cổ đại gân cùng cái kia lực căn c h ố n g cự đồng thời đem cánh tay phải vươn đi ra thuận mặt mình hướng xuống sở lần nữa chạm đến cái kia bóng loáng làn ra hãn tại vật kia cùng mình cổ tiếp xúc chỗ vớt ve tìm kiếm mà lần này vật kia không có nhà ra đoán chừng cũng là rất xác định căn cổ nhất định có thể giết chết vân thiên phong như thế rằng co vân thiên phong ngược lại là bình tĩnh lại hắn không sợ thứ này dưới chết miệng liền sợ nó nắm bắt loạn cắn loạn tìm được vân thiên phong trong lòng vui mừng bởi vì hắn mỏ tới tựa hồ là trong mắt đồ vật vật t i a cũng cảm thấy nguy hiểm n h ả ra liền muốn chạy nhưng là vân thiên phong làm ám chiêu tốc độ so đầu h ố c còn nhanh ngón giữa cùng ngón trọ tại nó nhả ra trong nháy mắt đó đã dồn đủ toàn lực t r ụ c tiến vào một cái trong góc mắt vân thiên phong thậm chí cảm giác được một cái tròn vo viên thịt tại mình hai ngón đ ạ xuống t u ộ ra con mắt đằng sau liền là đại、não. vân thiên phong khuất h ữ u tay dùng sức dùng ngón tay cho ôm lấy v ố c mắt xương cốt sau đó dùng sức đem ngón giữa hướng bên trong ruôi hy vọng có thể nhờ vào đó phá đi thứ này đầu vóc kịch liệt đau nhức phía dưới vật kia tựa như trong nước liều mạng cá chép trên dưới trái phải l a n l ộ t đem vân thiên phong tại cái này dưới đất hẹp trong động đánh tới đánh tới ngũ t ạ n g chấn động để vân thiên phong c h ó n g đầu b u ồ nôn hắn dùng sức cắn một cái đầu lưỡi cảm giác được hàm tinh nóng hổi máu tại trong miệng tràn ngập nhói nhói để hắn một cái tinh thần tay phải lần nữa gia tăng l ư ợ đạo mỗi khi vật kia muốn liều mạng vân thiên ph vật kia cắn một hồi phát hiện không có tác dụng liền sẽ n h ả ra vặt mèo muốn chạy trốn lúc này vân thiên phong thật giống như một con cá câu treo ở nó phía trên ngón giữa tại bên trong hốc mắt nó lặp đi lặp lại quái để nó đau đến không muốn sống như thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần vật kia cuối cùng mệt mỏi dày vò khí lực nhỏ lại dù vậy vân thiên phong cũng không có b u ô n g tay tiếp tục như vậy chủ lấy thủy trung dùng vai phải đón vật kia phương hướng tránh cho bị đánh lén dạng này một lát sau vật kia thủy trung không n ú c n í c vân thiên phong lúc này mới hơi yên tâm lại đem ngón tay tại vật kia trong hốc mắt rút ra chuẩn bị dùng tay phải đem phía trên các xác đảo m ở chui ra đi nhưng mà tay của hắn vừa rời đi vật kia hớp mắt liền nghe đến một tiếng gào thét ngay sau đó cảm giác được vật kia chạy mình vọt mạnh tới vân tiên h phong cũng không nghĩ tới vật kia có thể giả bộ chết giả bộ như vậy giống lại đem chính mình cũng lừa gạt lập tức không kịp làm cái khác phản ứng chỉ có thể ướn một cái thân tránh phát đầu dùng ngực đón lấy vật kia va chạm hắn sợ sệt kịch liệt như vậy va chạm sẽ để cho mình đã hôn mê ngực bị cái kia có thể so với xe hơi nhỏ va chạm chấn động đến toàn thân r u lên thật giống như xương sống đều con một cái c ũ n g là trước đó vân thiên phong n ư ỡ n một cái thân cái này hướng lên n g a n g lực dẫn lệch vật kia đánh thẳng biến thành xéo xuống bên trên vật mạnh vân thiên phong phía sau lưng không thể tránh khỏi đụng phải phía trên tầng kia cắt đất cứng rắn đóng a n h chừng một mét dày cứng rắn cắt s á t bị đâm đến v ỡ vụn vân thiên phong cả người bị vật kia từ dưới đất đụng phải trên mặt đất nào lại là một tiếng quá k h i ế u vật kia vậy mà phát ra so vân thiên phong chụp ánh mắt nó còn đau đ ớ n tiếng k ê ờ mà vân thiên phong hiện tại hoàn toàn là bị động bị đánh căn bản không có hoàn thụ cơ hội nhưng là vân thiên phong rất nhanh minh bạch đây là vì cái gì chỉ thấy vật kia toàn thân bước lên tản ra một cỗ gây m ù i múc meo hương vị nương theo lấy khói trắng vật kia màu xanh lá đậm làn ra bắt đầu nhanh chóng biến thành màu trắng thứ này sợ ánh sáng vân thiên phong ý thức được vấn đề vật kia v ặ n vẹo lên thân thể quay đầu điên cuồng hướng trong đất cắt chui trên thân thể cái kia cùng nhân cánh tay dài ngắn không sai biệt l ắ m móng ướt điên cuồng đào động lên hạt cát vân thiên phong sao có thể cho nó cơ hội sống sót lập tức đột nhiên bổ nhà o qua dùng tay phải ngón tay ôm lấy vật kia h ố p mắt dùng sức trở về túm vật kia phản công vân thiên phong liền lui lại nhưng là ngón tay tuyệt không rời đi vật kia hớp mắt như thế m toàn thân tại tàn ra dưới ánh mặt trời ánh dưới ra b ố chỉnh ó i l thể lớn nhỏ rất như là nằm sấp người hai tay cùng người một dạng dài ngắn nhưng là hai chân so với người nhỏ bé rất nhiều còn có một đầu dài nhỏ cái đôi u trên thân không lông con mắt là không có mắt nhân màu xám hẳn là thủy chung sinh hoạt tại không ánh sáng không gian thoái hóa thành dạng này miệng thoạt nhìn giống thằn lằn s ư ơ n g sọ lấy tay chạm vào có thể lên xuống di động khó trách miệng có thể mở lớn như vậy s ư ơ n g sọ đều là cắn vào công năng một bộ phận nghĩ đến hắn đem quái vật này chở mình nếu không phải đầu này cái này thoạt nhìn căn bản chính là một nữ nhân xuyên qua lục sắc quần áo bó theo vật kia làn da càng ngày càng trắng liền càng thêm càng giống như là người bộ dáng ngoại trừ đầu nhìn xem quái vật này thân hình còn có cái kia chỉ có ba ngón tay tay giống như đã từng quen biết cảm giác tràn ngập tại vân thiên phong trong lòng trong đầu hiện ra gỗ tháp trong không gian gặp phải loại kia rất giống t h ẳ n làn hình người quái vật là cùng một giống loại sao vân tiên phong bắt được thứ này móng luốt nhìn kỹ một chút tự đủ cho dù là cùng một giống loài trước mắt cái này một cái cũng là cực đoan thoái hóa sản phẩm cùng gỗ thắp trong không gian gặp phải đồ vật không thể so sánh nổi chẳng những con mắt thoái hóa thành không có mắt nhân màu xám liền l à trí thông minh đều kém một mạng lớn l ầ m bẩm hắn vung lên nắm tay phải chiếu vào thứ này đầu nện cho mấy lần nhìn đầu đều bẹp lúc này mới yên lòng lại sau đó bỏ lên trên một khối cao thạch tìm kiếm p h ạ t ì nạ các nàng vị trí phải nằm chặt tìm tới các nàng cũng không biết é nở sống hay chết đoán chừng chân của hắn hẳn là tổn thương không nhẹ đương thời cảm giác mò tới thật nhiều không biết là edn máu vẫn là quái vật kia nước bọt tại khoảng cách vân thiên phong vị trí chỗ ở mấy trăm mét nơi xa hai người hành tàu tại cự thạch ở giữa đi ở phía sau là phà tina trên mặt nàng đã không có trước đó mệt mỏi tựa hồ là bởi vì thần khí ngay tại cách đó không xa người gặp việc vui tinh thần tự nhiên lanh lẹ mà đi ở phía trước hùng dũng oai vệ mở đường chính là edn hắn rất khỏe mạnh trên đùi không có chút nào vết thương chỉ là ạ vị phà không thấy tấu chương xong chương một trăm tám mươi bảy không cách nào giải thích chương một trăm tám mươi bảy không cách nào giải thích vân thiên phong đứng tại cao lớn trên tảng đá rất mau tìm đến trước đó gặp được những cái kia một nửa xương khô vị trí nơi nào có hai khối theo s á t tảng đá lớn hình dạng phi thường quái dị một chút liền có thể tìm tới vân thiên phong xác định một cái phương hướng b ò xuống thạch đầu đến bước nhanh chạy trở về dọc theo con đường này hắn lại thấy được không ít loại kia một nửa đưa tại trên mặt đất xương khô chỉ là hiện tại hắn đã không cảm thấy kỳ dị những này xương khô đều là bị loại kia người thằn lằn quái vật giết chết những quái vật kia đem người một nửa kéo đến sâu hơn một mét địa phương sau đó ăn hết nửa đoạn dưới bởi vì sợ ánh sáng cho nên bọn chúng sẽ không đi nếm thử ăn hết phía trên bộ ph không cho một tia sáng xuyên vào mà ở bên ngoài thoạt nhìn những người kia thật giống như đứng đấy tử vong một dạng v ề tới hắn bị tốn xuống dưới đất vị trí vân tiên phong không nhìn thấy phà tina cùng e n d e r chỉ ở trên mặt đất thấy được một chút vết máu mà những cái k i a vết máu đều còn sót lại tại một cái lôi kéo trên dấu vết các nàng kéo lấy e n d e r đi nơi nào vân tiên phong đi theo lôi kéo vết tích bước nhanh đuổi theo mấy chục mét sau lôi kéo vết tích biến mất mà tại trước mắt hắn có một cái cao không đến một mét thạch đầu bình đài cái này thạch đài lớn nhỏ như dương chiếu hình dạng bất quy tắc nhưng là trên đỉnh rất bằng thẳng h ẳ n là tự nhiên hình thành mà ở chỗ này vân thiên phong không nhìn thấy phả tin ạ cùng ender chỉ thấy ạ phỉ phả an tĩnh nằm tại trên bẫy đá không nhúc ních cái kia nguyên bản thủy n ộ n làn da trở nên thanh bạch không có chút huyết sắt nào ba tư nữ nhân đặc hữu lập thể gương mặt bởi vì hai má lóng xuống mà thoạt nhìn như là hắc bạch cắt hình họa ạ phỉ phả vân thiên phong kêu tên của nàng nhảy lên t h ạ c h đài rất hiển nhiên ạ phỉ phả cũng không phải là không có ý thức bởi vì nương theo lấy vân thiên phong la lên nàng cái kia thật dài lông m i run dậy mấy lần thế nhưng là không thể mở tò mắt vân thiên phong vội vàng bắt được ạ phỉ phả cổ tay ba ngón d ự n vào mạch đập của nàng khép dưới tình huống bình thường một cái nguyên bản người khỏe mạnh mạch đập nhảy lên quá nhanh chủ yếu là bởi vì khẩn trương cùng sợ sệt lại có một loại tình huống liền là làn da có đại lượng chất lỏng chảy ra hư thoát hoặc làm ấ t nước thời điểm cũng sẽ mạch đập cấp tốc nhảy lên phạm tị nạ hẹn đờ vân thiên phong hô vài tiếng không thấy hai người đáp lại thêm nữa dưới bẫy đá cắt đ ấ t bên trên có một chỗi u rất nhạt rất nhạt giấu chân đi hướng phương xa chỗ sâu nhìn phương hướng chính là đi hướng cái này thạch trận vị trí trung tâm phạm tị nạ mình đi thạch trận ở trung tâm nàng nhất định là cho là ta đã chết thế nhưng là ẹ n đờ đâu ẹ n đờ chân bị thương hẳn là không cách nào đi đường mới đ vân thiên phong đầu góc có chút mộng có chút không làm rõ ràng được nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì đã không có tiếng bước chân quanh quẩn vân thiên phong thời khắc này đầu góc rất thanh tình lý trí hắn biết tạm thời không thể nghĩ nhiều như vậy mà là hẳn là trước làm rõ ràng ạ phỉ phả thương tồn tới chỗ nào trước chú ý trước mắt vân thiên phong thận trọng giải khai ạ phỉ phả trường bảo sợ mình không c ẩ n thận c h ạ m đến khả năng tồn tại vết thương tạo thành hai lần tổn thương cự măng run dày rất hiển nhiên ạ phỉ phả biết vân thiên phong tại đối nàng làm cái gì không chịu được khẩn trường nhưng không có năng lực tỉnh lại vân thiên phong đỡ dậy ạ phỉ phả thân thể xác định nàng thân trên không có vết thương, cũng không có xuất nhưng là vì lần này đi xa thám hiểm ạ phì phả xuyên qua rộng rãi quần dài màu trắng cái này có thể mức độ lớn nhất ngăn cản trên sa mạc những cái tia đất cắt phản xạ ánh nắng đến khe mông bên trên giám đen không dám đen chính là việc nhỏ nhân ra bản thân liền trắng trong suốt chủ yếu là sợ bóng nắng sa mạc phản xạ ánh nắng là không thể khinh thường trói mù người con mắt đều là phát sinh qua vân thiên phong cẩn thận cởi sạch cái k i a mang theo rộng rãi gấp mang quần dài màu trắng ạ phỉ phả quả nhiên rất truyền thống bên trong cái gì đều không có phần e o đến đầu gối không có vết thương nào cũng không thấy vết mồ hôi sau khi quần dài tuột đến bắp chân lúc ạ phỉ phả thân thể không tự chủ được run một cái vân thiên phong xác định vết thương ngay tại trên bàn chân hắn không dám dạng này tiếp tục chút bỏ đi sợ hai lần phá hư vết thương thế là rút ra bên hông c h à o đao trở tay cầm thận trọng cắt quần cùng làn ra không sát bên vị trí lộ ra hai cái chân nhỏ cái tia thảm trạng để vân thiên phong không đành lòng nhìn thẳng ạ phỉ phả vân tiên phong lấy tay đo đạc dưới trên vết thương dưới độ rộng lại hồi tưởng cánh tay mình tại cái tia người thẳng làn khoái vật miệng bên trong lúc xúc cảm xác định ạ phỉ pha đầu này bắt chân phải là bị loại kia quái vật hoành cắn một cái vì cái gì vết thương chung quanh làn da tất cả đều không thấy cái này thoạt nhìn rất như là bỏng là trách không được quái vật kia sợ ánh sáng đến trên mặt đất liền bốc khói trắng làn da cấp tốc b ạ c h hóa nhất định là quái vật kia dịch thể bên trong chứa đại lượng lục nguyên tố một dạng đồ vật gặp được ánh sáng cái kia g i à u có lục nguyên tố dịch thể liền sẽ tại nội bộ hình thành acid cơ lô hydrid tẩy trắng bỏng chính nó a phì pha bắp chân bị vật kia ngậm trong miệng khẳng định dính không ít nước bọt lúc này thấy ánh sáng cũng sẽ hình thành một tầng acid cơ lô h y d r i d i cho nên tạo thành dạng này bỏng vân tiên phong duy nhất không xác định liền là quái vật kia trong cơ thể có phải hay không lục nguyên tố cũng có thể là, là cái khác dễ dàng tại dưới ánh sáng hình thành a xỉ đi tỉ biến hóa vật chất nhưng không hề nghi ngờ, à, không phải cái kia răng nanh tạo thành vết thương mà là bỏng vân tiên phong cẩn thận cởi xuống ạ phỉ phả dày nhìn thấy chân phải cơ bản hoàn hảo không chút tổn hại cảm thấy an ủi không ít đại diện tích bỏng sợ nhất không có một đầu bởi vì hai bên vẫn có hoàn hảo làn r a lời nói xử lý thỏa đáng tốc độ khôi phục sẽ khá nhanh nếu như bên kia không còn hoàn hảo làn r a vô luận như thế nào xử lý đều sẽ khôi phục dị thường chậm chạp thậm chí nhất định phải cấy ra vân tiên phong đem ạ phỉ phả quần và dày tất cả đều cởi xuống đoàn thành một cái bao xem như cái gối đặt ở ạ phỉ phả xương chậm dưới sau đó bằng vào ký ức nhanh chóng đi tới một khối cũng không lớn thạch đầu phía trước đây là một khối kết tinh phương giải thạch trắng ướt bên trong lộ ra màu hồng nhạt hạt tròn tại trung y bên trong phương giải thạch có thể làm thuốc đông y hàn thủy thạch vật thay thế sử dụng ngoại dụng am hiểu nhất giảm nhiệt giảm đau đi thực hỏa đối bỏng hiệu quả cũng rất không tệ đây chính là trung y thuốc đông y lớn nhất giá trị chỗ nó khả năng không phải hiệu quả tới tốt nhất nhưng vĩnh viễn sẽ không để cho người chờ chết một phương tiên địa cho dù là có thể xương tử vong chi hải hoàng vụ trong sa m ạ n cũng giống vậy có cấp cứu dược liệu vân tiên phong làm thổi phòng phương giải thạch phấn nhanh chóng trở lại ạ phỉ pha bên người Trước nước nước dùng nửa túi sau ạ đó tại phỉ phạ chân đ không có làn da địa phương đều đều vẩy lên phương giải thạch phấn vân gia thẩm thấu giao dịch nhuẩn sẽ đem những này bột đá dính tại trên vết thương không đến mức chóc ra đem vết thương dùng mình trên quần cắt đi tấm vải băng bó kỹ sau vân thiên phong vừa nuốt một chút ít phương giải thạch phấn sau đó cực một hớp nước tại trong miệng mình đem phương giải thạch phấn cùng nước sạch hỗn hợp đều đặn sau đó xốc lên ạ p h ì phà bờ môi đem miệng bên trong hỗn hợp phương giải thạch phấn nước chậm rãi rót vào ạ p h ì phà trong miệng không có cách nào hắn nơi này không có vật chứa chỉ có thể dùng miệng của mình làm chén thuốc thoa ngoài ra phương giải thạch phấn là hướng ra phía ngoài nổ hỏa độc gốm thuốc thì là vì đem đã dành dụng tại thể nội thực hỏa tiết số dưới liên cái này một ngụm phương giải thạch phấn dung dịch một hồi xe qua tiêu chạy tiêu chạy là không có chạy vân thiên phong biết ạ phỉ phả ý thức là thanh tỉnh chỉ là không có khí lực nói chuyện thế là ngay tại bên thai nàng nói khẽ ta đi tìm một chút e n ở đâu ngay tại kề bên này sẽ không đi xa sẽ bảo đảm ngươi tại tầm mắt của ta bên trong cho nên ngươi an tâm ở chỗ này không cần sợ hãi vân thiên phong sợ ạ phỉ phả tại mình sau khi rời đi gấp gáp phát hỏa tăng thêm thương tình cho nên trước chấn ăn được mới bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm nhưng mà cái kia lôi kéo vết tích tại ạ phỉ phả nằm trước thạch thai liền đã biến mất không thấy gì nữa vân thiên phong chỉ có thể ở chung quanh chẳng có mục đích tìm kiếm lấy kỳ quái e n ở chân là bị quái vật kia c n đờ tuyệt đối sẽ không so hạ phỉ phạ tốt bao nhiêu khẳng định không cách nào đi đường làm sao lại biến mất chẳng lẽ là bị một cái khắc q u á i vật kéo tới dưới mặt đất tắn hết thế nhưng là nơi nào chỉ có ta bị tốn xuống dưới đất lỗ thủng đến cùng chuyện gì xảy ra rời đi thạch đài dấu chân chỉ có một cái như vậy rời đi hẳn là không bị tổn thương phạ tị nạ chẳng lẽ phạ tị nạ con n đờ rời đi l i ê n n đờ cái kia không dưới hai trăm cân thể trọng phạ tị nạ làm sao có thể lưng động với lại liền xem như con đi một mình phạ tị nạ chẳng lẽ không phải là con ạ phỉ phạ rời đi sao chính tự hỏi vân thiên phong đột nhiên cả người giống như bị điểm h u y ệ t một dạng đột nhiên cứ thế tại chỗ cũ bởi vì hắn trong đầu hiện lên một cái khác chuyên không cách nào giải thích ạ phi phạ ạ phi phạ quần là hoàn hảo không chút tổn hại tấu chương xong chương một trăm tám mươi tám gặp được nhân vật h u n g ác chương một trăm tám mươi tám gặp được nhân vật h u n g ác ạ phi phạ chân bị quái vật cắn bị thương như vậy trên quần làm sao có thể không có tổn hại vân thiên phong nghĩ đến cái này vội vàng chạy về đi tại ạ phi phạ xương chẩm dưới rút ra quần của nàng một lần nữa cẩn thận kiểm tra một lần cuối cùng hắn xác định ạ p phi phạ quần hoàn hảo không, chút tổn hại, một điểm tổn hại đều không có không nói tọc miệng liền là răng nanh đâm vào vết tích đều không có cái này sao có thể quái vật kia tiến vào hạ phi phạ trong quần cắn bị thương nàng đây càng không có khả năng a quần không đủ lớn chẳng lẽ là phạ tì nạ cho hạ phi phạ đổi mới rồi quần cũng không đúng a nơi này không có đổi lại quần chẳng lẽ lại phạ tì nạ còn biết không nỡ một đầu tổn hại quần mang ở trên người tuyệt đối không thể nhất định là xảy ra chuyện gì ta không cách nào nghĩ tới sự tình vân thiên phong hiếp mắt nhìn một chút cái kia một chỗi rời xa nơi này dấu chân mỹ môi đứng dậy lại nhìn một chút thạch đài cùng nơi xa đã nhìn không thấy bọn hắn gặp được quái vật tập kích phương hướng như vậy trong n g á y mắt sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên rất kém cỏi t r ầ m rãi thở ra một hơi sau hắn m ớ i q u a y người đ ố i hạ phỉ pha nói chúng ta nước ngọt không nhiều nhất định phải nắm chặt tìm tới nước ngọt tiếp tế ta suy đoán thạch trận trung tâm chỗ sâu nhất vị trí nhất định có nước ngọt ta nhớ được trong ngộng tại cái kia thấy được thảm thực vật t h tỷ ngươi nhất định muốn đi nơi nào với lại nếu như ta đoán không lầm nàng nhất định gặp phiền phức rất lớn chúng ta đi tìm nàng cứu nàng nói xong vân thiên phong đem hạ phỉ phả vác tại trên lưng dùng quần của nàng xem như dây thừng vòng qua hạ phỉ phả chỗ con gối sau đó hai cái ống quần bục lại đeo tại trên của mình dạng này liền đã giảm b ớ t đi mình dùng hai tay nâng hạ phỉ phả hai chân động tác tiết kiệm xuống không ít khí lực không nói còn để hắn gặp được nguy hiểm cũng có thể đúng lúc xuất thủ chỉ b ấ t quá vì hạ phỉ phả có thể an ổn ghé vào mình phía sau lưng vân thiên phong không thể không bảo trì túi người xoay người động tác cũng là rất mệt mỏi cũng may vân thiên phong không cần phán đoán phương hướng chỉ cần đi theo có thể lờ mờ nhìn thấy dấu chân tiến lên là được một đường cong con g con g q u ấ n quấn đường xá như rột dê dạng này đi hơn nửa giờ đồng hồ xa xa vân thiên phong cũng cảm giác được một trận ở mức dầm mát phong cửa hàng thổi tới、đến. vân thiên phong bước nhanh vòng qua phía trước to lớn mấy khối tảng đá đi tới giấc mộng kia bên trong nhìn thấy thạch trận ở trung tâm dấu chân ở chỗ này hoàn toàn biến mất nơi này mặt đất phi thường cứng rắn cơ hồ là hoàn chỉnh một khối đá cả khối đá biến thành màu đen ánh sáng thật giống như đốt phế pha lê ngay tại cái này như to lớn như b á t tô trong viên đá chỗ là một vũng ao nước trong nước hồ chỗ thỉnh thoảng t o á t ra khí ngâm hiện nhiên đây là liên thông dưới mặt đất nước suối ao nước bên cạnh có tia nước nhỏ chậm dài hướng chạy một cái xéo xuống sâu trong lòng đất hang đá cái tia hang đá đường kính không sai biệt lắm chừng năm mét bên trong có bờ thang hiện nhiên là nhân công đ ứ khắc hàng đá bên cạnh nằm sấp lấy mấy từ d ễ phụ thực vật vân thiên phong cứ gọi không ra cái kia thảm thực vật danh tự trong mộng lao hồ ly chính là chui vào cái huyệt động này nước suối lạnh bên cạnh cự thạch san sát dày đặc cản trở khí lạnh t ấ t lạc để trong này nhiệt độ phi thường thoải mái dễ chịu đến cái kia thạch huyệt trước đó có thể cảm giác được dưới mặt đất âm phong đánh tới thậm chí để vân thiên phong dùng mình một cái trên lưng ạ phỉ phạ toàn thân nóng hổi đây là vết thương cảm nhiễm chứng viêm biểu tượng vân thiên phong cũng là cực kỳ mệt mỏi liền đem ạ phỉ phạ đặt ở ao nước bên cạnh sau đó d lại tại nàng nách dưới ngâm một điểm lạnh bớt nước suối thay nàng vật lý hạ nhiệt độ sau đó vân thiên phong lần nữa ở trong miệng dùng nước suối lăn lộn phương giải t h à n h phấn cho hạ phỉ phà cho ăn số dưới tình cảnh hiện tại vân thiên phong có thể làm được chỉ có nhiều như vậy hắn tuân theo hết sức nhưng không cầu kết quả chỉ có dạng này mới có thể lý trí ngồi tại hạ phỉ phà bên cạnh hắn móc ra ngoài trời y phục tác chiến trong túi quần thiết ngân hộp thuốc lá đó là cái đồ cổ lộ hệ nạ đưa cho hắn có cái này hộp thuốc lá hắn thuốc lá mới không còn bởi vì ngoài ý muốn mà ngâm nước hư hao đốt lên một cây mảnh cán xì gà vân thiên phong thật s cái này một ngụm tất cả đều nhập phổi một cái làn khói không có chạy đến hô vân tiên h phong tựa hồ lúc này mới t r ầ m t ĩ n h lại thở một hơi thật dài trong miệng hắn hô hào tới cứu phạm t i n h ạ nhưng nhìn không chút nào không thấy nó lo lắng dĩ nhiên cũng liền như vậy ngồi hút thuốc lá nhìn trời tựa như một cái tuổi xế chiều lao nhân cũng không biết đang suy nghĩ gì cốt cốt cốt mang theo không khí cùng nước tại nhỏ hẹp trong khe hở phun ra tiếng vang truyền vào vân tiên h phong lỗ thai ngay sau đó một cỗ hôi chua hương vị t r à ngập ở chung quanh vân tiên phong ánh mắt bất động vẫy lên miệm nở nụ cười nói nha đầu a mạng ngươi rất lớn a Xì xì xì cái kia nước cùng không khí gạt ra tiếng vang trở nên lanh lảnh vân thiên phong nghe được thanh âm này trên mặt hiện đầy vui vẻ ý cười mấy phút đồng hồ sau thanh âm kia không còn v a n g lên vân thiên phong mới ném đi khói cái g i ắ m quay người ôm lấy ạ phỉ phả đi tới a o nước bên cạnh sau đó đem nàng nắm s ấ p đặt ở hai chân của mình bên trên nhấc lên trường bảo vật áo bắt đầu cho nàng thanh lý ạ phỉ phả trên thân vẫn là rất nóng nhưng là mặt sò trên thân còn nóng tiêu chạy tiêu chạy tốt thanh lý chỉ chốc lát liền dọn dẹp sạch sẽ vân thiên phong thận trọng đem nàng phóng tới a o nước một bên khác h ă khô sau đó dùng tay hát nước đem h ồ i chua hương vị mới tính chậm rãi di tán biến mất đau không vân thiên phong nhìn xem hai mắt nhắm nghiển nhưng là mặt đốt đỏ bừng ạ phỉ phả hỏi ạ phỉ phả cũng không mở to mắt tựa hồ nội tâm đang dãy r u ộ n một hồi lâu mới trả lời đau rất đau vân thiên phong nhẹ gật đầu lấy tay nhẹ nhàng vô vô ạ phỉ phả b ả vai nói khẽ lại nhẫn một hồi một hồi liền hết đau ngươi chờ ở tại đây ta ta đi tìm để ngươi vết thương không thương thuốc hay đi ạ phỉ phả một phát bắt được vân thiên phong tay vội vàng nói không, không thế nào đau ngươi đừng đi vân thiên phong cười nói đừng sợ ta đều đem ngươi mang theo nơi này làm sao lại bỏ xuống、ngươi? đem tâm phóng tới trong bụng chờ lấy ta trở về vết thương hiện tại không có cảm nhiễm không có nghĩa là tiếp xuống sẽ không chúng ta phải nắm chặt xử lý tốt nó nói xong vũ vô ạ phỉ phạ nắm lấy tay của mình nha đầu này mới trần trờ buông tay ra đối vân thiên phong đi hướng địa h u y ệ t bóng lưng dùng hết toàn lực đ ê u một tiếng nhanh lên trở về、tốt. vân thiên phong quay đầu c ư ờ i khoát tay áo sau đó thuận bậc thang bằng đá hướng phía dưới đi đến địa h u y ệ t này dưới mặc dù r ấ m áp nhưng là nhiệt độ xa so với băng lánh nước suối muốn ấm áp nước suối thuận bậc thang một bên khe nước chậm rãi chạy đi xuống mãi cho đến mắt không thể bằng nơi xa vân tiên phong mở ra bỏ túi đèn t i n ngậm lên miệng cầm trong tay c h à o đao dọc theo bậc thang xuống bên cạnh khe nước bóng loáng cân xứng cũng không biết là nguyên bản đục khắc khe nước vẫn là hậu thiên chậm rãi cọ rửa đi ra cấp ba mươi ba đến cuối cùng nơi xa là không thấy quấy thạch hành lang mà ở bên cạnh có một cái nước suối đánh đi ra nước cân s xoáy đường kính sợ không phải có ba bốn mét nước từ sâu lấy tay thăm dò nhiệt độ hẳn là tại có hai mươi mấy độ vân tiên phong dùng tay chiếu xạ trong đó nhìn thấy một chút thân hình ngắn động móc treo vây dải loài cá quả n h ư n có vân tiên phong niết miệc cười dùng tay phải cầm đao tốc độ viễn cơ hồ mỗi một cái đều có thể mang ra một con cá đến nhìn trên mặt đất bảy đầu cá vân tiên h phong tựa hồ cảm giác đủ liền cầm lấy những cái k i a cá lấy tay bóp mở miệng của bọn nó sau đó tại trong nước hồ xuyến một cái chỉ thấy vô số cá con tại những này cá miệng bên trong chạy đến trong nước hồ vân tiên h phong nhìn xem những cái k i a cá bột thản nhiên nói lấy mệnh cứu mạng nhìn như công đạo thế nhưng là con cá a ngươi công đạo ai đến cho đâu hắn than thở dùng quần áo ôm lấy cái kia mấy đầu còn chưa ngỏng cụ tỏi cá trở lại hang động phía trên ạ phì phạ gặp hắn trở về thật dài thở phào nhẹ nhõm len lén xoa xoa trên gương mặt vừa t r ư xuống d vân thiên phong ngồi tại ạ phỉ phạ bên cạnh đem cá trong nước bên trong t h a n h tẩy h dùng c h à o đao cẩn thận bóc đi ra cá sau đó xốc lên ạ phỉ phạ trên bàn chân trường bảo trực tiếp đem ra cá cẩn thận g á n tại đã không có làn da trên vết thương động tác của hắn cực kỳ cẩn thận không lưu một điểm khí ngâm tại da cá cùng vết thương ở giữa bảy đầu cá bảy cái da cá đem ạ phỉ phạ không có làn da cái kêu đoạn bắp chân đắp cái kín tiếp thời điểm là vậy đau ạ phỉ phạ cắn răng còn thỉnh thoảng kêu đau đi ra toàn thân đều lên một tầng mồ hôi lạnh nhưng kỳ quái là rán đi lên không bao lâu cảm giác đau liền bắt đầu chậm dãi chậm lại đúng là đến có thể chịu được ạ phì p h à nhận biết những cái t i a cá nàng có một chút khí lực ngồi tại ao nước bên cạnh nhìn xem những cái t i a cá nói cá rô phi chúng ta nơi nào có rất nhiều nhưng ta mới biết được cá rô phi có thể chưa thương vân thiên phong cười nói rất thần kỳ cá khắp thiên hạ chỉ có cá rô phi ra có thể cho cơ hồ tất cả động vật tới ra mà sẽ không lên bài xích phản ứng kỳ quái hơn chính là giới khoa học đến bây giờ cũng cha không ra đây là vì cái gì nói đến đây vân thiên phong t ì n h lình hỏi một câu tỉ tỉ ngươi bọn hắn làm sao đem người ném ra ạ phì p h à lắc đầu một mặt mê man nói ta cũng không biết ta cùng tỉ, tỉ kéo lấy thụ thương é đỡ tìm kiếm địa phương an toàn sau đó tìm được cái k i a thạch đại đem mẹ nở mang lên về sau ta cùng tỉ tỉ cũng bỏ lên sau đó ta liền cái gì cũng không biết tỉnh nữa đến đã nhìn thấy ngươi vân tiên phong nhẹ gật đầu hắn nhìn ra được gạ phỉ phản nói là sự thật đi qua từ ngữ khí của nàng có thể nghe được cái này nói ra bộ phận là lời nói thật đồng thời vân tiên phong cũng cảm giác được nha đầu này có chỗ dầu diếm lại là từ ánh mắt đọc lên đến nhưng là vân tiên phong không có hỏi tới mà là bình tĩnh lấy tay vớt ve c h ả o đau lưới đao thản nhiên nói gặp được nhân vật hung á t ca t ấ u chương o n g chương một trăm tám mươi chín ta chết đi chương một trăm tám mươi chín ta chết đi xử lý tốt ạ phỉ phả vết thương hai người không có tiếp tục dừng lại mà là lập tức đứng dậy chuẩn bị xuất phát cá rô phi bao trùm vết thương không cần lại chỗ ở để ý chỉ cần chờ cái chừng m ư ờ i ngày da cá khô r á o chóc ra trên vết thương liền sẽ mọc ra mới ra điều kiện tiên quyết là cái k i a da cá có thể giống nước suối như vậy sạch sẽ dù sao muốn là lây nhiễm cái k i a cơ bản liền không cứu nổi bất quá vân tiên phong cảm thấy có phương pháp giải thạch bột phấn trừng lấy tiêu chảy mấy ngày hẳn là không đến mức nhiễm trùng cảm nhiễm dù sao vật kem mát huyết sắt độc hiệu quả nhất lưu lấy tay kéo lấy ạ phi phi khem ông có nàng đi vào Ả phỉ phả thì rất ngoan ngoãn ở phía sau phụ trách cầm đèn tin chiếu sáng địa động này bên trong mở rộng chi nhánh đường rất nhiều thật giống như xương cá mực dạng tùy tiện đi mấy bước liền có thể gặp được một cái hoặc là một đôi lối rẽ nhưng vân tiên phong không chút nào vì mê hoặc rất ung dung đi về phía trước không có chút nào chần chờ cái này khiến Ả phỉ phả ngạc nhiên tại vân tiên phong quả quyết thoạt nhìn thật giống như tới qua nơi này một dạng mà vân tiên phong sở dĩ có thể như thế thong dòng là bởi vì đến điệu h i ệ t về sau hắn trong bụng thạch nhắn động cái này mang ý nghĩa bên trong trăm phần trăm có si vưu giáp một bộ phận đó mới là hắn mục tiêu thứ nhất cho nên vô luận lối rẽ bên trong có cái gì cũng sẽ không để hắn có t h a m dò tâm tư tại cái này địa đạo bên trong vân tiên phong gặp được rất nhiều bằng đá đ ổ dùng hàng ngày đá mài máng bằng đá cốt đao các loại di tích bởi vậy suy đoán cái này địa đạo tại rất cổ lao niên đại hẳn là một cái văn minh ở lại chỗ với lại nhân số rất nhiều nhưng là rất hiển nhiên bọn hắn văn minh cũng không phát đạt ngay cả thanh đồng khí đều không có một cái trên vách tường cũng có âm khắc phi cầm đầu thú chỉ bất qua cái kia hình thái cũng chính là cái đại khái hình dáng không có chút nào nghệ thuật giá trị có thể nói ngược lại là phía trên rất nhiều tựa hồ là người hình tượng đưa tới vân thiên phong h ứ n g thú những cái kia loại người hình thái đều mang thật dài mảnh đuôi cái đuôi bên trên còn mang theo cung tiến đầu một dạng nhọn có mặt mũi tựa hồ cùng người không khác có thể là c á xấu một dạng khuôn mặt càng có xấu xí như trước đó bị ánh nắng chiếu chết quái vật kia đây càng thêm để vân thiên phong v ữ n g tin p h á n đ o á n của mình liên là cái kia bị ánh sáng tự phát chiếu chết đồ vật chính là mình tại một lâu kim tự tháp không gian gặp phải những quái vật kia chỉ bất quá mình giết chết một con kia là cái nghiêm trọng thoái hóa biến dị thấp kém phẩm Nhưng là rất hiển nhiên. dựa theo cái này khắc đá đến xem nguyên bản nơi này hẳn là có không ít cùng lầu gỗ không gian một dạng cao cấp quái vật hình người cũng không biết bây giờ còn có không có vân thiên phong cảm thấy là thấp thỏm nhưng là nghĩ đến trên bờ vai vác lấy xuống trường hắn đã cảm thấy mình vừa đi đi qua một đoạn thạch hành lang lại là bậc thang vân thiên phong đã gặp được bảy lần dạng này bậc thang nhưng là vẫn không có đến cuối cùng tựa hồ vô cùng vô tận ạ phỉ phạ thấp giọng nói vân nơi này thoạt nhìn không giống như là khu cư trú càng giống là rất cổ láo cằn mọ ngươi nhìn trên tường những cái tia vết quá thô g á p vân thiên phong từ chối cho ý kiến nói không thể xác định nơi này là dùng làm gì nhưng là khẳng định làm nơi ở sử dụng tới về phần nơi này trên tường đá được vết còn có những này lưu lại cố định hàng đá thô to lương trụ đều rất giống hoa hạ phượng hoàng sơn thạch nham l ư n g long du hàng đá cũng được xưng là long cung có thể nói ngoại trừ bằng đá khác biệt cái này hai địa phương cơ hồ giống như lúc ạ phi pha hiếu kỳ hỏi cái kia ngươi nói cái kia long cung là làm gì dùng vân thiên phong lung túng cười một tiếng nói là một câu đố không ai biết đó là dùng làm gì ngay cả người ngoài hành tinh đảo đều trở thành tham khảo thứ nhất nếu như nơi này đợ nhì ẩm cùng lòng cung cùng loại như vậy phía dưới này ít nhất có số cây số vương diện tích đây cũng không phải là dưới mặt đất chỗ ở mà là thành phố dưới đất đang nói vân tiên h phong cảm giác được eo một trận rung động sau đó nghe được ạ phỉ phả bụng phát ra ủng hộ cục tiếng vang vân tiên h phong có thể nói là phản ứng thần tốc một cái nga mùa tư thế trực tiếp đem ạ phỉ phả thân thể xoay tròn từ sau lưng ôm đến trước người sau đó hai tay ngăn chặn thân thể của nàng đi tới cái k i a một mực không có ngăn nước nước s ố i ở bên cạnh ngồi xuống tốt một cái cự anh cái gọi là người bị đốt chân thân bất do kỳ ạ phỉ phả trong chất n h á n này cảm giác mình muốn hỏng mất bởi vì vân tiên phong một ngồi xuống liền bắt đầu h u ý sáo cái này ai chịu nổi nhưng cũng biết lúc này mình, căn bản là không có cách mình ngồi s n g lập bây giờ đây là duy nhất phương pháp mấu chốt là mình cũng thật nhịn không được lập tức bận bịu đem hai tay vươn hướng sau đầu dùng hai cái mềm mại đầu ngón tay bưng k í n vân tiên h phong lỗ thay đây là ạ phỉ phả sau cùng của tường xong việc sau ạ phỉ phả mình lấy tay bưng lấy nước suối thanh lý l ạ n h bớt nước để nàng toàn thân r u lên sau đó vân thiên phong một đạo tay lần nữa đem nàng chuyển đến phía sau lưng đỡ lấy một bên đi về phía trước vừa nói ạ phỉ phả ngươi lần sau đừng chắn lỗ thai ta chắn lỗ mũi của ta ưng ạ phỉ pha nội tâm gấm t é t trời xanh a đại địa a người vỡ ra a để cho ta cùng hắn cùng một chỗ hủy diệt ta tại vân tiên phong hai người phía trước nơi xa dưới mặt đất hang động chỗ càng sâu p h ạ tín n a ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi hẹn đợ dùng túi nước rót đ ầ y nước hai tay nâng đến ạ phỉ phả trước mặt ạ phỉ p h h ư ớ n g một ngụm mắt mẹ nước suối để nàng thở dài nhẹ nhõm hẹn đợ nhìn thấy p h ạ tín n a biểu lộ vội vàng cũng được một h ơ p nước sau đó bẹ p bẹ p miệng nói nước này nói thế nào bóp thật vào ta vân tiên phong con ạ phỉ phả theo lấy trong bụng toàn chi chi nhãn chỉ dẫn hướng phía mục đích tiến lên hát cám trong chỉ có phía sau ạ p h ỉ phà trong tay đèn tin cầm tay kêu một viên quan g tráng chiếu sáng đi mấy cái giờ đồng hồ vân thiên phong xác định cái này dưới đất không gian cách cục hoàn toàn chính xác cùng phượng hoàng sơn long cung địa hình cực kỳ tiếp cận là một cái hô quật kết nối lấy một cái khác đậu quật ở giữa có thạch hành lang tương liên nói nó là q u o n mỏ nhưng mà bên trong lại có rất nhiều t h u cùng đ i ề u k h á c nói hắn là thành thị nhưng lại không có nhìn thấy dù là một tòa phòng ngủ không gian vân thiên phong thân thể tuy tốt cũng không phải làm bằng sắt còn ạ phì phà đi mấy cái giờ đồng hồ giờ phút này cũng là tình trạng kiệt sức hắn nhìn đồng hồ tay một chút cũng đến ban đêm nên lúc nghỉ ngơi hai người ăn một chút t h ì khô uống một chút nước suối chấn ăn được ngũ tạm n yếu sau đó tìm một khối ẩn nấp bằng thẳng nơi hẻo lánh chuẩn bị nghỉ ngơi Ả phỉ phà hiện tại là không thể cảm lạnh nhưng bọn hắn ngay cả cơ bản nhất túi ngủ đều không có rơi vào đường cùng vân thiên phong đành phải đem mình làm nệm hắn đem Ả phỉ phà ôm ngang trước người sau đó chậm rãi ngồi xuống lại đem Ả phỉ phà p h ụ chính làm vân thiên phong nằm ngửa lúc Ả phỉ phà vừa vặn ghé vào trên người hắn phía sau lưng tảng đá lạnh như băng để vân thiên phong một hồi lâu mới thích t n g tới sau đó tại ạ phỉ phà cái kia đông đông đông tiếng tim đ Ả phi phà là tuyệt không mệt mỏi ghé vào đệm thịt tử bên trên nghe vân thiên phong tiếng hít thở trong đầu không h i ể u nhớ lại trước đó cái k i a tám lần mộng sau một hồi lâu đầu ó c mới tại cái k i a loạn thất bát tao nội dung cốt truyện bên trong tiếng nhập mộng đẹp thời gian tiếp cận nửa đêm giờ tí h vân thiên phong cùng Ả phi phà ngủ được đạn chìm ngay tại hai người dưới chân cách đó không xa sông nhỏ phía trên có một đỏ màu xanh hai cái như quỷ hỏa viên cầu chậm dai phiêu động mà đến cái k i a hai đoàn ánh sáng ở trên mặt nước không có cái bóng một cái hình thể có thể so với cho săn hồ ly cùng cái tia hai đoàn tốc độ ánh sáng giống nhau đặt chân im ắng hướng cái tia thuần trắng lông hồ ly tại hồng lục hai đoàn dưới ánh sáng nhiễm lên màu vàng kim nhàn nhạt đang đến gần vân thiên phong hai người chừng hai mươi mét lúc cái tia tóc trắng hồ ly dừng bước nhưng này hồng lục hai đoàn vầng sáng vẫn như c ũ chậm rãi phiêu động mãi cho đến vân thiên phong cùng ạ phỉ phả đỉnh đầu giống như âm dương ngư giống như đi l n g vòng vân thiên phong hình như có nhận thấy chậm rãi mở mắt cái này vừa mở mắt không sao vừa hay nhìn thấy đỉnh đầu lượn vòng lấy hồng lục vầng sáng hắn vội vàng một tay nắm ở ạ phỉ phả eo một bên dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy vân thiên phong thể hắn chưa t ư n g như này cảm nhưng khi hắn hoàn toàn ngồi sổn lập về sau hắn mới hiểu được nguyên lai thật không tồn tại trong khuỵu tay của hắn không có ạ phi phả cái này phát hiện để vân thiên phong không tự chủ được quay đầu nhìn lại chỉ thấy ạ phi phả an t ĩ n h ghé vào trên thân một người một đôi chân dài c u ộ n tròn rơi vào tại cái kia người trên đùi mà tại ạ phi phả dưới thân đúng là mình miệng hé mở mang chút tiếng ấy đang ngủ say t a chết đi tấu chương s o n g chương một trăm chín mươi khác thường hành vi chương một trăm chín mươi khác thường hành vi người cả đời này sợ nhất nhìn thấy hai dạng đồ vật bóng lưng của mình cùng q u ạ sữa cho nên vân thiên phong hiện tại rất hoảng loại này nhìn thấy tự mình bối ảnh tình huống vân thiên phong đã từng gặp được một lần cái tia chính là rộ l ỉ ể n biến thành l ộ hệ nạ lần kia thám hiểm năm đó vân thiên phong tại sa mạc biên giới bị phát hiện lúc thân thể nghiêm trọng mất nước cơ hồ không cứu lại được đến ngay tại phòng cấp cứu được cấp cứu thời điểm hắn thấy được bận rộn bác sĩ còn có được cấp cứu mình cái loại cảm giác này thật giống như mình phiêu đáng trên trần nhà quan sát hết thảy loại hiện tượng này tại khoa học nghiên cứu bên trong được xưng là sắp chết trải nghiệm giống vân thiên phong loại này đang khó chịu đau đớn hoặc là nguyên nhân khác tạo thành sắp chết trạng thái xuất hiện cùng loại linh hồn xuất khiếu hiện tượng cũng không hiế một trăm cái sắp chết người có hai mươi b ố cá nhân sẽ có loại hiện tượng này bất quá không có sắp chết trạng thái nhìn thấy đã chết thân nhân tỷ lệ cao loại người này chiếm ba mươi hai phần trăm đương nhiên còn có tiến vào không biết không gian cùng vật sáng giao lưu các loại chiếm so tài một chút nhỏ bé bởi vì những ngày hiện tượng giới khoa học nhất trí cho rằng ý thức là một cái độc lập thể chỉ là bây giờ còn không cách nào xác định ý thức phải chăng có thể không ở tại thân thể mà tồn tại nếu như có thể như vậy rất nhiều thần thoại cũng sẽ không tiếp tục là thần thoại vân thiên phong cảm giác mình là thanh tỉnh vừa nhìn thấy cái kia hồng lục q u a n cầu hắn cũng biết là cái kia bạch ma hồ ly tới thế nhưng là hắn tựa hồ không có chút nào sợ sệt thoạt nhìn ngơ ngơ ngác ngác bởi vì hắn không hỏi lý do cứ như vậy đi theo cái kia xoay quanh hồng lục quang cầu lung la lung lay đi tới nguyên bản đen kịt hang đá dưới loại trạng thái này tựa hồ trở nên có thể thấy được vẫn như cũng là hắc á m nhưng rất kỳ quái chính là vân thiên phong cảm giác mình có thể trông thấy hết thảy bao quát mỗi một tia chi tiết hắn cảm giác mình đi cũng không nhanh thậm chí là chậm dãi nhưng mà xung quanh cái kia ngã về phía sau to lớn cột đá lại thật sự chứng minh tốc độ của hắn bây giờ nhanh đến mức kinh người cơ hồ tại không kịp lên đọc thời gian vân thiên phong c ứ n hội ư vậy dẫm chân, chân bóng như ngọc người, chính là, Phạ Tì là sát bên phạm tị nạ sau đầu đi qua một cái kia trong nháy mắt vân thiên phong phát hiện phạm tị nạ đột nhiên bỗng nhiên quay đầu hướng về sau nhìn lại cơ hội cùng vân thiên phong đối mặt nhưng mà phạm tị nạ không nhìn thấy bất cứ thứ gì chỉ là như có điều suy nghĩ quay đầu lại tiếp tục tắm rửa trên mặt trầm tư ngay tại vân thiên phong b u ồ n bực phạ t ì nạ lúc này làm sao còn sẽ có tâm tình tắm dựa thời điểm ở trước mặt hắn xuất hiện trong suốt ngọc thạch ngọc thạch cũng không có cái gì kỳ lạ nhưng nếu là ngọc thạch này lớn đến cao gần mười mét tả hữu chiều dài ánh mắt nhìn không đến giới hạn cái này không chỉ là kỳ lạ càng là vô cùng rung động to lớn như vậy một bức tường ngọc thạch phía trên mang theo tung bay hoa không biết độ dày bao nhiêu ngọc thạch này tường mỗi một khối ngọc gạch đều có nửa mét cao nhất một mét d à i ngắn không biết độ dày gạch cùng gạch ở giữa là dùng một loại màu xám đen vật chất bổ sung trượt khẽ hở nước suối ở chỗ này biến có thể nhìn thấy ngọc thạch này tường phân dưới có rất nhiều lớn bằng cánh tay lỗ nhỏ nước suối liền là từ những ngày lỗ nhỏ phân lưu mà vào biến mất không thấy gì nữa mà tại ngọc thạch tường trung đoạn vị trí phân dưới có một cái loay ánh sáng động cái kia bạch ma hồ ly hồng lục quang cầu tại cái kia trước động dừng lại vân thiên phong ý thức cũng liền dừng lại tại nơi nào ngọc thạch động chiều sâu không nhìn thấy bởi vì trong động hiện đầy điện thạch hỏa hoa cái kia dày đặc hồ quang điện thành ngăn cản bất kỳ vật gì tiến vào bình chứa mà liền tại vân thiên phong ý thức chú mục cái kia lưới điện tạo thành ngọc thạch động đến lúc bạch ma hồ ly xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. chỉ thấy cái tia thuần trắng ra lông hồ ly đặt chân y mắng chậm rãi đi ra hát đám đi tới điện hồ đọng trước tại ngọc thạch động bên cạnh mang theo phủ điêu một khối ngọc gạch đá bên trên dùng móng đ u ố t di động tới đó là một mức vân thiên phong đọc không h i ể u đồ án hẳn không phải là đại biểu sự vật mà là đại biểu một loại tư duy bên trên đồ vật vân thiên phong có dạng này trực giác bạch mau hồ ly móng đ u ố t tại cái tia hang đá cái khác trên phủ điêu dọc theo một đầu điêu khắp đường vòng cung từ từ xa qua tựa hồ là vì để cho vân thiên phong thấy rõ ràng đồng thời nhớ ký đường dây này nhắc tới cũng thần kỳ bạch ma hồ ly móng vứt xẹt qua đông đảo điêu khắc đường vòng cung bên trong một đầu sau ngọc thạch động bên trong hồ quang điện trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa tiền sử công tác điện mật mã khóa cái này thật là là triệt để làm vỡ nát vân thiên phong đối tiền sử cách nhìn hắn có thể tiếp nhận tiền sử đủ loại thần kỳ thậm chí là sắc thái thần thoại tiền sử hắn đều có thể tiếp nhận nhưng xuất hiện tiền sử công tác điện cái này để hắn tâm lý sinh ra một loại cực kỳ cảm giác cổ quái bạch ma hồ, quá hồ, hồ ly quay người lại tiến vào đã không có hồ quang điện ngọc thạch động hồng lục quang cầu đi sát đằng sau lấy cước bộ của nó vân thiên phong ý thức cũng không khỏi tự chủ đi theo cái này động hẹp dài không dưới trăm mét đều là ngọc thạch làm đạch vừa đi ra khỏi hang đá nhìn thấy trước mắt để vân thiên phong rất là rung động đây là một tòa cực lớn hang đá khắp nơi có thể thấy được kim cương cùng các loại bảo thạch tự nhiên mà tổn trang trí tại hang đá trên vách đá mà để vân thiên phong rung động không phải là bởi vì cái này nội bộ hang đá to lớn cùng lộng lây mà là nơi này có ánh sáng tại cái này hang đá chỗ sâu nhất có một cái to lớn ngọc thạch bình phong cái kia bình phong tản ra ánh sáng dịu dịu choáng chiếu đến những cái kia bảo thạch lấm ta lầm tấm để cái này hang đá đẹp như mậu cảnh ngọc thạch bình phong phía trên có tự nhiên lục s ắ c đường vần tung bay hoa tung bay hoa tạo thành đồ án phi thường thú vị là một viên tựa như cây thực vật bên cạnh là một thanh bổ về phía cái này khỏa thực vật đ à o vân thiên phong tin tưởng dù n g dạng này lấp kín to lớn ngọc thạch bình phong bày ở cái này h à n g đá vị trí tôn quý nhất như vậy cái này đồ án cũng nhất định có ý riêng là lợi tự sao vẫn là lê tự tại giáp cốt văn bên trong lợi thông lê là một chữ đều là thực vật bên cạnh một cây đ à o chém về phía thực vật gốc d ễ cái chữ này sáng tạo từ chuyên húc đến niên đại cùng lê tự đồng thời sáng tạo còn có một cái trọng chữ trọng cùng lê hai chữ này hàm nghĩa tại hoa hạ sử thượng là cực kỳ trọng yếu trọng chữ tượng hình chữ là một cái nhân loại gánh vác lấy vật nặng hướng lên mà đi lê chữ tượng hình chữ là một thanh đao chém về phía thực vật gốc d ễ hai chữ hàm nghĩa liên là hoàn chỉnh tuyệt địa thiên thông trạm kiến mộc chi căn trọng sanh tiên nhi thượng lê cung địa nhi h ạ hai chữ hai người một cái thần thoại vân tiên phong rất muốn nhìn một chút sau tấm bình phong là cái gì tựa hồ cái kia bạch hồ ly biết vân tiên phong ý nghĩ một dạng lại thật hướng phía sau tấm bình phong đi đến mà vân thiên phong cũng rốt cục nhìn thấy sau tấm bình phong phát sáng đồ vật là cái gì đó là một t ò a to lớn phát sáng t ư ợ n g thần t ư ợ n g thần tổn hại trong mắt chỉ có thể nhìn thấy tứ chi cùng thân thể hình dáng tương tự người đầu toàn bộ không thấy liền là hiện h ư u thân thể tứ chi cũng có được lít nha lít nhít k h ẽ hở rất rõ ràng là đằng sau một lần nữa hợp lại cùng một chỗ tại tượng thần dưới chân là một đoá nở rộ màu trắng hoa sen hoa sen dễ cây cùng c ả n h lá cũng đều giống như lúc nhìn kỹ phía dưới dường như còn là thanh đồng chất liệu nhưng là hoa sen là làm bằng vật liệu gì lại không cách nào nhận ra mà tượng thần sở dĩ phát sáng hoàn toàn là bởi vì tiếp xúc phát sáng hoa sen thần khu lại bởi vì sát bên cái gì liền biến hóa thành cái gì cho nên thần biến thành đại hào bóng đèn tại tượng thần cái kia nâng ở trước bụng trên hai tay để đó một cánh tay vân thiên phong tim đập rộn lên hắn biết đó là si vưu giáp cánh tay trái hắn xúc động muốn đi lấy tay bắt lấy cánh tay kia tối ra nhưng mà mình cái này ý thức thể tay lại như không khí xa qua không có cách nào chạm đến lúc đó thật v ị mô vật thể vân thiên phong biết giờ phút này không cách nào cầm tới cái này si vưu cánh tay trái đành phải nhìn kỹ hương bụi phía đem hết thẻ ghi ở trong lòng phán đoán nơi này là không tồn tại nguy hiểm Phát hiện, tại n h á n g ngày đại t biểu cho tử vong cùng mục nát đồ đằng ở giữa vây quanh một cái rất rõ ràng tượng hình chữ cái chữ này tạo thành rất đơn giản phía trên là một cái con mắt con mắt này là hoành tại tượng hình trong chữ hoành mắt đại biểu phẫn nộ cùng uy hiếp hoành mắt phía dưới một cái chữ nhân người này nhìn như mặt hướng bên phải nhưng so người bình thường chữ nhiều một cái đường cong đại biểu một người lưng quay về phía người xem hai chữ tổ hợp lại với nhau liền là c ấ n chữ hình ý là một người quay đầu trận mắt nhìn giống như đang nói cút đi đây cũng là hậu thế bắt quái vì sao lấy cấn biểu núi ý tứ liền là đại sơn phía trước ngăn t r ở đường đi đi không thông tranh thủ thời gian quay đầu tại giáp cốt văn niên đại nhìn thấy cái chữ này thì tương đương với hiện đại nhìn thấy chỉ chữ đánh cái xiên hoặc là cấm chữ đánh cái xiên phía sau cửa là cái gì cùng thượng cổ lê lại có quan hệ thế nào không có dung vân thiên phong nghĩ lại hắn đột nhiên cảm giác được cực mạnh nạt thở cảm giác ngay sau đó trên thân chuyển đến một cỗ cực lớn hấp lực ý thức của hắn cơ hồ thân bất do kỷ hướng về sau rút lui tốc độ cực nhanh gần đây thời điểm còn nhanh. Khết thể tựa như là thời gian lưu, hắn tựa gian lưu, là lui đào vân ề về ôn lại một lần lúc đến đường. Mà trở lại thời điểm, Tín à còn tại trong nước tắm giữa, nàng lại một lần nữa quay đầu nhìn lại lúc lại lại Phạ tại thời điểm, một Mà tắm một trở đầu à rửa, phía quay v thiên phong đi qua địa qua nữa phương, lần l â mở vào Vân Phong chầm hô. Thiên m tư mắt cảm giác hô hấp khó khăn lấy tay vừa sờ mặt không có sờ đến chỉ mò đến một cái cái hót vân thiên phong lệch một cái mặt để cho mình lỗ mùi né tránh cái này đem mình mặt làm cái gối nữ nhân lúc này mới thở nổi hoác nữ nhân này đi ngủ làm sao lưu nhiều nước bọt như vậy v sự tính h i o xoa n g ghét một mặt t bỏ xoa ra khác thường tất có yêu nơi này yêu là cái gì tấu chương xong chương một trăm chín mươi mốt biện pháp dù sao cũng s o khó khăn nhiều chương một trăm chín mươi mốt biện pháp dù sao cũng s o khó khăn nhiều vân thiên phong phát hiện mình căn bản là không có cách cẩn thận phân tích bởi vì lúc trước nhìn thấy hết thảy để hắn đầu góc như là bụng ã o loạn thất bát tao nghĩ đều là tuyệt địa thiên thông nơi này cùng tuyệt địa lê có quan hệ gì cửa đồng lớn đằng sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì tại sao muốn dùng ý hiếp chữ ngăn cản người khác mở ra thật chẳng lẽ như là đại môn phía trên đồ án chỗ bày ra phía sau cửa là tử vong sao tại sao muốn tại cửa đồng lớn trước chuyên môn làm một chiếc như vậy sáng tỏ liên hoa đăng liên hoa đăng vì cái gì có thể phát ra mạnh như vậy ánh sáng cái kia cũng không phải cái gì phát xạ tài liệu nếu không si vưu giáp sẽ sinh ra tự cứu phản ứng như vậy thì là bởi vì cái gì năng lượng đang phát sáng thậm chí cảm giác kia liền là địa t bằng bởi vì có thể cảm giác được chiếu sáng nóng tựa như thần hôn ánh mặt trời tràn qua làng ra tiền sử nhân loại nhất định đã biết thần khu thậm chí biết thần khu đặc tính nếu không sẽ không cố ý đem liên hoa đang theo sát thần khu bọn hắn rất thông minh đang lợi dụng thần khu tăng lớn độ sáng thế nhưng là đã muốn ánh sáng vì cái gì lại muốn dùng bình phong che kín những cái kia ánh sáng là bởi vì sáng qua trước mắt cái kia hoàn toàn có thể chế tạo một cái phải trăng sáng đèn cũng có thể không sát bên thần khu tại sao muốn phiền thoái như vậy cố ý dùng một cái bình phong che c trả lấy trong đầu một đống vấn đề trêu đến hắn căn bản không có cách nào toàn tâm toàn ý suy nghĩ bạch hồ ly cử động khác thường a i trước đó đang vặn vẹo đảo nhìn thấy đế khóc niên đại thời gian ảnh lưu niệm đã cảm thấy xa không thể chạm bây giờ nhưng lại gặp được chuyên h ú c niên đại đồ vật không biết về sau có thể hay không gặp được hoàng đế thời kỳ di tích cổ a bạch hồ ly hành vi rất khác thường a có chút xem không hiểu ân là rất xem không hiểu không được ta phải ngủ một lát tại vân tiên phong cùng hạ phỉ phả phía trước nơi xa. p hai mặt nước, sông kia một người m thạch n sau, ra Hai trung tâm tới. nhìn ẹn n g mới dám bày phi chớ đi lễ đờ không có tiếp tục dừng lại mà là bước nhanh hướng phía phía trước tiếp tục đi đường vẫn như c ũ là n đờ xung phong pha tí nạ nhẹ nhàng theo ở phía sau hai người bọn hắn đi tới cái kia mặt ngọc thạch trên tường ngọc thạch chất động nhìn xem ngọc thạch trong động gắn đầy hồ quang điện pha tí nạ lấy tay tại cái kia mang theo điều khắc ngọc thạch gạch bên trên hoạt động một cái hoa văn phức tạp ngọc thạch trong động hồ quang điện trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa n vì nhìn thấy trước mắt nghẹn họ nhìn chân chối nhìn về phía phà tì nạ ánh mắt càng thêm bắt đầu sùng bái phà tì nạ đóng lại hồ quang điện về sau không có lập tức rời đi mà là đ ố i h n đờ nói ra dùng đao phá đi gạch bên trên phù điêu h n đờ không biết phà tì nạ muốn làm gì nhưng hắn nghe lời răm rắp cấm ra bầu phí sức khí lực mới đem cái k i a cứng rắn trên ngọc thạch phù điêu xóa đi lưu lại loạn thất bát tao vết tích phà tì nạ nhìn xem khối k i a gạch lộ ra tiêu dùng vung tay lên hai người đi vào ngọc thạch động phà tì nạ tại đi đến ngọc gạch trong động bên cạnh về sau xoay tay lại tại nội bộ một khối ngọc gạch đá bên trên hoạt động mấy vân thiên phong tựa hồ mới vừa ngủ cũng cảm giác có người bóp mặt mình bên hai còn vang lên ạ phỉ phà sợ sệt thanh â m vân vân ta muốn lên nhà vệ sinh hô vân thiên phong dùng sức thở hát ra tranh thủ thời gian đứng lên hắn cũng không muốn giặt quần áo đồng thời khắc sâu trải nghiệm làm mẹ không dễ dây vo một trận làm xong ạ phỉ phà nhu cầu vân thiên phong đã không có chút nào buồn ngủ lập tức quyết định tiếp tục xuất phát còn ạ phỉ phà một đường dọc theo trong ngậu lộ tiến tiến lên đi ngang qua tối hôm qua nhìn thấy phà thi nạ tắm rửa vị trí vân thiên phong tận lực dừng lại một hồi bởi vì hắn cần xác định một cái trong ngậu chứng kiến phải trăng vì chân thực. từ địa hình bên trên phán đoán cùng ký ức trong ngộng rất giống nhưng để hắn xác nhận tối hôm qua phạ tì nạ đúng là nơi này lại là mặt khác chứng cứ cái này phạ tì nạ thật sự là không có lòng c ô n g đ ứ c vậy mà tùy chỗ lại t i ệ n tại góc tường vân thiên phong mượn đèn tin và mùi thấy được ngâm phân rất thô loại kia khi nhìn đến thứ này thời điểm vân thiên phong con mắt rõ ràng sáng lên hiển nhiên là muốn thông chút gì mang trên mặt tâm hiểm ý cười sau đó hắn không còn lưu lại bước nhanh tiếp tục đi đường đi ước chừng một cái giờ đồng hồ mới nhìn đến trong ngộng cái kia mặt ngọc thạch tường trong ngộng chứng kiến quả nhiên đều là thật vân thiên phong tăng tốc bước chân đi tới cái kia tràn ngập hồ quang điện ngọc thạch trước động mặt đang chuẩn bị dựa theo trong mộng tóc trắng hồ ly thủ thế đóng lại trong thạch động hồ quang điện lúc lại đột nhiên mắt choáng văng k h á o muốn hay không như thế thất đức đem tất cả đồ án đều vớt xuôi đi vân thiên phong hận hận mắng một câu ạ phỉ pha không biết xảy ra chuyện gì hỏi vội thế nào ngơi ư như thế sinh khí vân thiên phong cười lạnh nói có người muốn ngăn cản ta đi theo vào phá hủy có thể đóng lại cái này hồ quang điện đóng ở coi là dạng này liền có thể ngăn cả ta thật sự là quá coi thường ta vân thiên phong ạ phỉ pha vội nói ai đang ngăn trở chúng ta. Là tóc trắng hồ ly sao? vân tiên phong nết miệng cười nói khó mà nói ạ phỉ p h à nhìn xem vừa còn rất sinh khí này lại lại cười đắc ý vân tiên phong nghi ngờ nói ngọc thạch này trong động tràn đầy hồ q u a n điện chúng ta đi như thế nào đi vào vân tiên phong cười nói cái này kỳ thật không phải ngọc thạch phi châu không sinh nghĩa hẹp bên trên ngọc thạch loại vật này ạ phỉ p h à nhìn xem cái kia ngọc thạch tưởng vô luận như thế nào cũng không phân biệt ra được cùng ngọc thạch khác nhau ở chỗ nào vậy những thứ này là cái gì vân tiên phong lấy tay vớt vẽ những cái kia rất giống ngọc thạch gạch đá nói ra đây là đá thạch anh ngọc mặc dù cũng dùng ngọc chữ này nhưng lại cũng không thuộc về ngọc cùng kiến tạo kim tự tháp thạch đầu càng tương tự trong nội tâm của ta vĩ đại nhất nhà phát minh k e s l ạ tiên sinh vẫn cho rằng kim tự tháp không phải pha dạ ột l a n g mộ mà là một cái phát điện trang bị đồng thời hắn thật lợi dụng kim tự tháp nguyên lý kiến tạo một cái cơ hồ tiếp cận vĩnh động phát điện trang bị chỉ tiếp từ đó về sau hắn chẳng những đã mất đi phòng thí nghiệm càng đã mất đi tất cả nghiên cứu tư kim đó là tuyệt đối không cho phép xuất hiện đ ủ v ậ n cho nên ta suy đoán đó căn bản không phải cái gì tường đá mà là một tòa phát điện tường mà cái này to lớn tường đá phát điện biến thành cái kia trong thạch động ngăn cản chúng ta tiến vào hồ q u a n điện à phì phà xương sở nàng thực sự không cách nào tưởng tượng cái này có thể là phát điện trang bị lập tức khó có thể tin nói thứ này có thể phát điện vân tiên phong nhẹ gật đầu nói đá thạch anh là vô cùng tốt tự nhiên phát điện vật chất chỉ cần nhận đến vung lòng siết chặt đ ể ép liền sẽ sinh ra điện năng ngươi nhìn những n à y thạch anh gạch cùng gạch ở giữa màu xám vật chất nếu như ta không có đón sai cũng đều là nham thạch vôi nham thạch vôi thật là tốt hút nước vật chất có thể nhanh chóng đem nước thông qua nội bộ thạch tủy trải rộng nham thạch vôi toàn thân mà cái tia nước suối chảy vào tường đá vị trí vừa vặn đều là nham thạch vôi khe gạch vị trí làm nham thạch liền sẽ đối đá thạch anh ngọc l ạ c h đá sinh ra để ép từ mà làm đá thạch anh ngọc phát điện sau đó rời xa nước suối vị trí đá vôi sẽ bốc hơi rơi nội bộ lượng nước từ đó giảm bớt áp lực như thế liền tạo thành lặp đi lặp lại để ép khiến cái này đá thạch anh ngọc một khắc không ngừng phát điện a phì pha mặc dù không hiểu những này phát điện nguyên lý nhưng không trở ngại n à n g nghĩ thông s u ố t như thế nào đình chỉ phát điện phương pháp à, vậy ta biết muốn đình chỉ những cái k i a hồ con điện ngoại trừ đóng m ở còn có thể ngăn chặn dòng nước vân thiên phong vỗ tay phát ra tiếng nói đối liền là cắt đứt dòng nước cho nên a muốn ngăn cản hai người chúng ta tiến vào nội bộ đơn giản liền là nằm mơ a phi p h ạ rất thích xem vân thiên phong đắc ý bộ dáng thật giống như mình cũng đi theo phi thường đắc ý một dạng thoải mái vân ngươi thật đúng là cái đại thông minh ngươi mang ai a đây là mắng chửi người a cam nói đây là khe ta vân thiên phong làm ra không ít đá vụn phối hợp hai người túi nước lũy một đầu nhỏ đập nước đem vốn cũng không lớn nước suối tạm thời ngăn chặn dạng này đê đập khẳng định không cách nào trường kỳ ngăn cản dòng nước tình thế nhưng luôn có thể ngăn chặn một hồi đầy đủ bọn hắn tiến vào trong thạch đậu quả nhiên ngọc thạch trong động hồ quang điện bắt đầu trở nên thưa tớt cuối cùng xoẹt xẹt một cái hoàn toàn biến mất chúng ta phải nhanh lên nước một khi tràn qua nhỏ đập nước nơi này lập tức liền đến điện vân thiên phong nói xong cong lên ạ phi phạ phích khai nhanh chân chạy vào ngọc thạch trong động vừa chạy đến một nửa hai người nhỏ đập nước liền bị nước xối đánh hạ k h ắ p tới lần nữa cùng đá vôi tương giao xoẹt xẹt lối vào ngọc thạch động sáng lên hồ quang điện vân thiên phong lông tơ đều dọa đến dựng đứng lên ạ phi phạ càng kỳ quái hơn tóc dài cùng bị điện giật như vậy đều dối bù có thể thấy được trong lòng là có bao nhiêu sợ sệt cũng có trách nàng sợ dù sao nàng ở phía sau vân vân chạy mau muốn điện giật cái mông ta không cần điện giật nơi nào à đó là ta đẹp nhất chỗ k vân thiên phong cũng sợ à dù sao người cũng là chất dẫn ạ phỉ phà điện giật mình cũng không có chạy thế là miệng mở rộng thở đem toàn bộ sức mạnh đều xuất ra ngược lại động hai cái đ u ổ i mắt thấy hồ quang điện từ cửa vào lên tốc độ cực nhanh hướng vào phía trong lan tràn mắt thấy là phải tràn ngập đến hai người trên thân một khi bị dạng này hồ quang điện b a o khỏa hai người hẳn là trong nháy mắt liền rán xoẹt xẹt ạ p h ỉ phả phiêu đang tóc dài bị điện giật cung tràn qua toát ra một sợi khói xanh cùng đốt xẻ nhà lông hương vị x o ẹ xẹt ạ phì phả phiêu đ a trường bảo xuất hiện cháy khét l ỗ thùng xoẹt vân thiên phong một cái ngư dược nhảy ra hàng đá. nói gấp nhanh mau nhìn xem cái mông của ta hỏng không có hỏng nhanh ba vân thiên phong đem nàng thả trên đùi nhìn thoáng qua vỗ vỗ nói yên tâm đi giống nhau lúc trước chân bóng như mâm ngọc ạ phì phạ thở một hơi thật dài các ngươi đã tới ạ phì phạ vân thiên phong các ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi p h ạ tín ạ cứ như vậy đi tới hai người trước mặt mang trên mặt nụ cười vui vẻ tấu t r ư ơ n g xong chưng một trăm chín mươi hai độ cao cùng bấy d ậ p chưng một trăm chín mươi hai độ cao cùng bấy d ậ p nhìn thấy tỉ tỉ của mình ạ phì phạ cao hứng chết vội vàng kêu lên tỉ tỉ tỉ, tỉ. ta không cần đi thiên quốc vân thiên phong đã cứu ta ngươi về sau thành thần nhất định phải thật tốt thay ta tạ ơn hắn có được hay không pha tí n à n h é o n h é o ạ p h ì pha chót mũi cười nói tỉ tỉ nhất định sẽ vân tiên h phong không cắt đứt đôi tỉ m ộ i này lời nói mà là chờ các nàng hai ân cần thăm hỏi xong mới mở miệng hỏi hẹn ở đâu pha tí n à một mặt bị thương nói hắn bị dưới mặt đất đổ vật kéo vào lòng đất ngay tại ngươi bị kéo đi xuống cái k i a địa động hắn là vì cứu ạ p h ì pha nếu bị mang xuống liền là ạ phi pha ạ phi pha đương thời thương tích quá nặng ta hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ vừa nghĩ đến đám các ngươi đều đã chết ta không thể làm gì khác hơn là mình đến đây nơi này để thần hàng lâm tại trên người của ta nói như vậy ta liền có thể phục sinh các ngươi tất cả mọi người pha tín ạ không dùng vân thiên phong hỏi liền đem tất cả vân thiên phong khả năng hiếu kỳ vấn đề trả lời một lần không đợi vân thiên phong nói chuyện pha tín ạ lần nữa mở miệng trước hỏi các ngươi là thế nào tiến đến cửa cái kia có thể đủ đóng lại hồ quang điện ngọc thạch gạch bị ta phá hủy sợ cái kia hồ ly tiến đến ta cũng không phải đối thủ của nó ta coi là phá hư đến loại trình độ kia hẳn không có người lại có thể từ bên ngoài mở ra không nghĩ tới các ngươi vẫn là tiến đến ta là bởi vì có thần khí chỉ dẫn mới biết được như thế nào mở ra các ngươi hai cái là thế nào làm được lại là một cái vân thiên phong muốn hỏi thăm vấn đề p h ạ tín ạ lại là hoàn mỹ trả lời với lại đáp án này vân thiên phong cảm thấy không có kẽ hở vẫn không có dùng cho vân thiên phong trả lời ạ phỉ p h ạ liền sinh động như thật đem vân thiên phong như thế nào đoạn nước x u ố i để ngọc thạch tưởng không cách nào phát điện quá trình này giảng thuật đi ra trong lời nói tất cả đều là đối v â n thiên phong sùng bái p h ạ tín ạ lời nói cùng hai tỷ mỗi ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại để vân thiên phong đối với mình trước đó một ít suy đoán sinh ra hoài nghi trong lòng suy tư như thế xem ra phạm tị nạ bản thân hoàn toàn không có vấn đề ạ phỉ phả tổn thương hẳn là không có quan hệ gì với nàng thế nhưng là dạng này liền không cách nào giải thích bạch mao hồ ly tại sao muốn ở trong mơ giúp ta quen thuộc hoàn cảnh nơi này mê hoặc à hắn hít mắt tại phạm tị nạ sau lưng quan sát phần eo của nàng phía dưới hít mắt suy tư ạ phỉ phả chính đối vân tiên h phong nhìn thấy hắn sắc mị mị c h ầ m c h ầ m vào tỉ tỉ phần eo phía dưới liền quát lên vân tiên h phong ngươi làm gì đâu không cho phép nhìn muốn nhìn đằng sau không có, có ý tốt nói mặt ngược lại là đỏ lên vân tiên phong không nghĩ tới nha đầu này thuộc về c ổ bụng chứa không nổi hai l ạ n g dầu miệng so đầu góc còn nhanh lập tức bận bịu i ngượng ngùng cười nói ta học qua trung y gì,、ấy. vọng văn v ấ n thiết là ta sở trường nhất là nhìn tự quyết ta vừa rồi quan sát tỉ tỉ ngươi nhưng thật ra là phát hiện nàng gần nhất tiêu hóa khả năng không tốt lắm có phải hay không t á o bọn à, p h ạ t ì n ạ p h ạ t ì n ạ xứng sở lắc đầu nói không có à, ta dạ dày rất tốt một mực không có xảy ra vấn đề gì nói đến đây nàng tựa hầu nghĩ tới điều gì mặt đỏ lên hỏi vội vân tiên phong ngươi có phải hay không nhìn thấy bên tường cái kia vân tiên phong đương nhiên biết p h ạ tín ạ chỉ là cái gì dù sao vừa mới cho tới tiêu hóa vấn đề à? ha ha thấy được p h ạ tín ạ đỏ mặt lấy nhưng là biểu lộ rõ ràng không vui thét hỏi nói vân tiên h phong ngươi đang hoài nghi ta nói ngươi hoài nghi ta cái gì vân tiên h phong mạnh miệng nói không có à ta không có hoài nghi ngươi cái gì làm sao hỏi như vậy p h ạ tín ạ tựa hồ rất bị khuất con mắt đều thấm nước tức giận nói ngươi chính là hoài nghi ta nếu không sẽ không như thế hỏi ngươi rõ ràng thấy được vật kia lại hỏi ta có phải hay không tà bón như thế phản nói còn không phải hoài nghi nói đến đây mặt càng đỏ hơn vừa tức vừa xấu hổ bộ dáng cắn răng dùng sức dậm chân một cái tựa hồ hạ một loại nào đó quyết tâm giống như nói ra mong rằng nghe hỏi cát mặc dù ta không biết ngươi đang hoài nghi cái gì nhưng ta không hy vọng ngươi hoài nghi ta vì tín nhiệm của ngươi vì để cho ngươi xấu hổ vậy ta sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì bởi vì j o n có một ít đặc thù đam mê ngươi hiểu không bước một nữ nhân nói ra dạng này bí ẩn ngươi thỏa mãn sao nói xong ngẩng mặt lên tựa hồ không n g u y ệ n để nước mắt rơi xuống tới lần này đem vân thiên phong cả sẽ không có thể nói nói chuyện tiết ấu đã hoàn toàn bị phả ti na nắm trong tay nhất là còn có cái đ ồ n lõa Ả phỉ phạ nghe được p h ạ t ì nạ lời nói đối v â n thiên phong sinh khí nói ngươi vì cái gì hoài nghi ta tỉ tỉ nàng thật là tốt người rất tốt rất hiền lành nàng nói cho ta biết tới đây là vì liền công việc hai chúng ta ngươi không cần hoài nghi nàng có được hay không nghe nói như thế vân thiên phong lập tức xấu hổ vô cùng bắt đầu xin lỗi xoay người túi đầu loại kia phà t ì nạ là cái rất dễ nói chuyện người nhất là còn có Ả phỉ phạ giúp đỡ nói tốt vân thiên phong rốt cuộc thu được p h ạ t ì nạ tha thứ bất quá từ Ả phỉ phạ giọng nói chuyện cùng nói chuyện lúc mình vị trí đến xem nàng làm sao đều giống như muốn tỉ tỉ tha thứ chính mình nội phu vân thiên phong ngược lại là như thế cảm giác hắn cảm thấy ạ phỉ pha loại ý nghĩ này rất nguy hiểm lộ hệ nạ cũng không phải ăn chay chớ nói chi là còn rất có thể có cái sẽ đánh lôi p h ạ t i n nạ muốn thế nào mới có thể để cho thần hàng lâm ở trên người của ngươi vừa rồi mâu thuẫn giải khai sau vân thiên phong dò hỏi p h ạ t i n nạ trả lời rất đơn giản chỉ cần đem ta mang tới thần khí cùng trước đó bị hồ ly trộm đi một cái khác nhóm người thần khí để ở chỗ này tượng thần bên trên sau đó ta chỉ cần chân thành cầu nguyện là có thể vân thiên phong xứng sở hỏi hồ ly trộm đi thần khí ngươi tìm được p h ạ tín n gật đầu cười nói tìm được nó liền đem thần khí giấu ở cái này ngọc thạch trong động u ậ t với lại ta bắt được nó vân thiên phong khó có thể tin biểu lộ hỏi a ngươi bắt được nó pha tí nạ nhẹ gật đầu nói thần khí đối với nó quá trọng yếu cho tới nó không cách nào đóng lại hồ quang điện vẫn là liều chết và vào không thể không nói cái kia hồ ly rất cứng hãn vậy mà không chết chỉ bất quá bị điện giật chóng ngược lại tiện nghi ta bị ta dùng dây thừng trói lại ta không nguyện sát sinh đợi chút nữa chờ ta cầu nguyện về sau còn muốn là thả nó vẫn là rét nó a nếu là rét cũng là vân thiên phong ngươi đến ta sợ là không hạ thủ được vân thiên phong cười nói ngươi chính là muốn cho nó nhìn thấy ngươi thành công quá chính a đoán chừng trực tiếp liền làm tức chết ta đều bất động thủ phạm tín ạ không có phủ nhận hé miệng cười thật đúng là ý tứ này đi thôi chúng ta đi đem hai cái thần khí đặt ở tượng thần bên trên vân thiên phong thuận miệng trêu đ ù a không cần tắm rửa thay quần áo sao phạm tín ạ cười nói tắm rửa qua vân thiên phong giờ mới hiểu được vì sao nàng tạ i như vậy âm lánh dưới mặt đất động đá dùng càng thêm băng lánh nước suối tắm rửa tình cảm là chuẩn bị cầu nguyện nguyên nhân ba người đi tới ngọc thạch bình phong về sau sát bên liên hoa đang tượng thần trước đó nơi này hết thảy cùng vân thiên phong trong n g ộ n chứng kiến giống như lúc pha tín ạ chỉ vào trước tượng thần hai khối thiên thạch nói ra vân giúp ta lắp đặt đi thôi q u á cao ta có chút sợ nhỏ như vậy nhỏ bé thỉnh cầu vân thiên phong tự nhiên không cách nào cự tuyệt bởi vì hắn muốn leo đi lên cầm tới si vu tí giáp lập tức lưu loát đem hai khối thiên thạch dùng ba lô cóng trên người bắt đầu dọc theo cái kia mười mấy mét cao tượng thần hướng lên leo lên cũng may cái này thần khu trên thân nguyên bản là bảy nước tám cánh khắp nơi đều là dính hợp khe hở phi thường dễ dàng leo núi hôm qua ý thức của hắn tới đây thời điểm là nỗi lơ lửng trực tiếp liền có thể nhìn thấy tượng thần trong tay si vu tí giáp hôm nay thì là ở phía dưới c ự ly này xong nâng tay còn chừng sáu bảy m cao khoảng cách làm hắn phí sức leo đến tượng thần cái k i a nâng trên hai tay lúc cả người lập tức s ữ n g sở bởi vì cái k i a si vưu tí giáp không thấy lập lúc trong đầu của hắn hiện ra bốn chữ độ cao bẫy rập t v i tia lửa ở giữa hắn dùng hầu như không tồn tại giảm sốc thời gian làm một động tác cái k i a chính là tại chỗ q u a n người cùng nay đồng thời bảnh tiếng súng nổ lên c ấ u chương xong chương một trăm chín mươi ba cục trong cục chương một trăm chín mươi ba cục trong cục bảnh đó là súng trường điệm xạ tiếng vang với lại người kia thương pháp nhất định vô cùng tốt hắn nguyên bản nhắm chuẩn hẳn là vân thiên phong cánh tay trái lớn chỗ một thương này xuống dưới sợ không phải có thể đem vân thiên phong cánh tay trái trực tiếp đánh gãy nhưng là vân thiên phong phản ứng hiển nhiên càng nhanh một bậc cái này được lợi tại vân thiên phong một mực không có bỏ xuống trong lòng hoài nghi hắn khi nhìn đến si vu giáp cánh tay trái không thấy về sau trong đầu tại điện thạch hỏa hoa ở giữa nghĩ đến ba cái vấn đề bấy dập độ cao này là bia ngắm vị trí bởi vì tượng thần hai tay không có cung cấp ta trằn trọc tránh né không gian si vu cánh tay trái không tại phía trên h ắ n sẽ công kích cánh tay trái của ta hắn liền quả quyết tại chỗ xoay người một cái nơi này đồng thời tiếng súng vang lên trước đó hắn cảm giác được cánh tay phải chấn động kịch liệt đau nhức chuyển đến toàn bộ thân thể bị đánh đến hai chân cách mặt đất ngã lật tại tượng thần trên hai tay đau là rất đau nhưng là hắn không có t h ụ thương ngã xuống về sau hắn hỏa tốc n h ấ c nhô thân thể đi tới tượng thần một bên khác cái tia tay súng ánh mắt góc chết phương hướng dọc theo tượng thần nhanh trong hướng phía dưới leo lên có cánh tay phải lực lượng khổng lộ hắn có thể làm ra lý liên kiệt tại trong phim ảnh nhảy lầu động tác một bên trốn hắn còn một bên la lên phả tin ạ phi phi mau tránh gặp nguy hiểm phía dưới pha tín ạ cùng hạ phi phạ sợ h ã i kêu lấy vội vàng trốn ở một khối nham thạch về sau vân thiên phong xuống dưới tượng thần sau cũng nằm dạp người che giấu đồng thời nghiêng thai lắng nghe lấy động tinh chung quanh hắn chỉ biết là tay súng vị trí nhưng không xác định tay súng vị trí cụ thể nghe một hồi cũng không nghe thấy tay súng di động thanh â m lập tức trong lòng suy đoán tay súng rất có thể cởi bỏ giày vân thiên phong con mắt đi l n g vòng cởi bỏ ngoài trời y phục tắc chiến áo khoác sau đó đ ố i hạ phi phạ cùng pha tín ạ ra hiệu đồng thời chỉ chỉ vị trí của mình ý kia là chờ hắn ném ra áo khoác hai người bọ liền chạy tới mình nơi này đến hai n vân thiên phong v ặ n e o dùng sức đem áo khoác từ xa cách hai nữ một bên vãi ra không ra hắn s ở liệu quần áo bay ra ngoài một khắc này vừa vang lên một tiếng súng âm thanh vân thiên phong trong lòng mắng lấy quả nhiên là không xỏ d ả i vậy mà đã di động lớn như vậy góc độ hai nữ tại tiếng súng đồng thời nhanh chóng miêu yêu chạy mấy bước đi tới vân thiên phong vị trí hai nữ vừa đến vân thiên phong liền thấp giọng nhanh chóng nói p h ạ t h i n ạ đem ngươi súng cho ta p h ạ tín ạ chỉ có một thanh v ba trăm sáu mươi lăm bỏ túi súng ngắn súng lục này chỉ có nam nhân trưởng thành lớn chừng bàn tay nhưng p h ạ tị nạ thanh thương này dùng chính là khuyết trương để trần hộp đạn có thể giả bộ mười hai phát coi là phi thường lý tưởng nữ tính phòng thân vũ khí nhưng là cái k i a mấy chục mét tầm sát thương cùng đối phương súng trường so ra còn kém quá nhiều ý tứ bất quá cái này tại vân thiên phong xem ra đầy đủ dùng hoàn toàn chính xác đủ bởi vì vân thiên phong tiếp nhận súng ngắn sau một thanh nắm chặt phạ tị nạ tóc để nàng đưa lưng về phía cũng theo sát mình đồng thời dùng súng ngắn đính trụ phạ tị nạ h u y ệ t thái dương nghiến răng nghiến lợi nói đ ừ n g núp đ í c h động liền dưới ngươi cái này chở mặt so lật sách còn nhanh để ạ phị phạ cùng phạ tị nạ đều sợ g â y người biểu lộ các nàng không biết vân tiên h phong đây là bị thần kinh ạ ạ phi phạ cả kinh kêu lên vân ngươi muốn làm gì đó là tỷ tỷ của ta nàng là phạ tị nạ không phải nàng nổ súng vân tiên h phong trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau ạ phi phạ cả giận nói ý miệng ngươi cũng là lừa đảo coi như ngươi đương thời tại trên bẫy đá hôn mê cái gì cũng không biết nhưng là ngươi hẳn phải biết tỷ tỷ ngươi vì sao lại bị người đi theo tín nhiệm nếu như ta đoán không lầm phạ tị nạ có chuyển di người khác thương thế đến một người khác trên người năng lực đúng không ngươi căn bản là không có bị dưới mặt đất quái vật tổn thương chân của ngươi tổn thương lại nờ chuyển di cho ngươi đúng hay không có phải hay không không nghĩ ra ta làm sao mà biết được bởi vì ngươi cái nữ nhân ngu ngốc mới vừa nói tỷ ngươi cố gắng như vậy liều mạng là vì cứu chúng ta hai cái ngươi sở dĩ nói như vậy là bởi vì ngươi biết hẹn nở còn sống rất tốt cho nên ngươi cái lừa gạt im m i ệ n g a còn dám nói một chữ ta lập tức giết tỷ tỷ ngươi ạ phỉ phạ lần thứ nhất nhìn thấy hung á c như vậy vân thiên phong cùng trước đó hiểu rõ đơn giản tưởng như hai người nàng nghe được vân thiên phong lời nói ngoại trừ hoảng sợ còn có thương tâm giống như trái tim tan nát rồi bởi vì chính như vân thiên phong nói tới nàng biết mình thương thế hẳn là tỷ tỷ có thể phục sinh mình phục sinh tất cả bởi vì t ỷ t ỷ mà chết người mà trước đó nàng sở dĩ không có đối v â n thiên phong nói những này là bởi vì nàng đối thần đ ã t h ể tuyệt không tiết lộ p h ạ t ỷ nạ bí mật nàng muốn giải thích nhưng không dám nói vội vàng dùng hai tay che miệng của mình sợ mình nhịn không được thật nói ra cái gì mà nàng vững tin vân thiên phong thật biết dùng súng biểu tình kia quá dọa người vân thiên phong không để ý che miệng k h c p cả p h ỉ phạ mà là cười l ạ n h nói hoàn toàn chính xác không phải phạ t ỷ nạ nổ súng mà là nàng nô tài ẹn đờ nổ súng đúng hay không à vĩ đại phạ tị nạ phạ tị nạ kinh thành nói ngươi đang nói cái gì ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi cái gì ẹn Ender đã chết ta vân thiên phong cười lạnh một tiếng nói làm ta là kẻ ngu sao tắm rửa thay quần áo là muốn giới thực với lại coi như ngươi không giới thực liền ngươi nhỏ cổ họng cũng không cách nào xói nuốt cả khối thịt bò khô đừng cùng ta nói dôn đặc thù đam mê bởi vì đống kia đồ vật căn bản cũng không phải là ngươi như vậy thì chỉ có thể là Ender. pha tín n đều gấp đến độ khóc khóc dòng nói ta thật không biết ngươi đang nói cái gì ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm địch nhân của chúng ta ngồi hưởng ngư ông vân thiên phong lắc đầu thở dài thật sự là t ố t diễn kỹ a ta đều kém chút bị ngươi lừa nói xong không để y tới ạ phỉ pha khẩn cầu cùng pha tín n cứ như vậy dùng súng đỉnh lấy p h ạ t h nạ đi ra thạch đầu công sự che chắn lơ tiếng đ ố i tay súng ẩ n t à n g phương hướng hô hẹn đờ đừng đem con r ù a đen rút đầu ngươi nếu không ra ta liền đem ngươi vĩ đại p h ạ t h nạ xử lý ngươi nên rõ ràng ta người này nói được thì làm được ta đến ba tiếng sau đó tiếng súng ba hai một không ai đi ra vân thiên phong cảm giác bầu không khí có chút lung túng ạ phỉ phạ cùng p h ạ t h nạ đều dọa đến toàn thân phát run nhưng là đợi một hồi vân thiên phong cũng không có nổ súng vân thiên phong quyết định hóa giải một chút không khí ngột ngạt cười nói vĩ đại p h ạ t h nạ nhìn thấy không ẹ n đờ cũng không có như vậy trung thành không phải sao nói như vậy xong vân tiên h phong cảm thấy lúng túng một cái cũng không phải là mình p h ạ tín nạ cũng một mặt ngạc nhiên ánh mắt của nàng nhìn chăm chú lên tay xuống vị trí trong mắt tất cả đều là khó có thể tin lúc này phía trước bóng t ố i bên trong một cái cột đá đằng sau chậm rãi lắc ra một người đến chính là e n d e r e n d e r tìm súng cười nhìn lấy vân tiên h phong cao giọng nói làm sao không nổ súng a nếu không vẫn là ta tới giúp người a b à ảnh một tiếng súng vang vân tiên h phong không nghĩ tới e n d e r nói động thủ liền động thủ căn bản không tìm phản ứng chủ yếu nhất là hắn không nghĩ tới e n d e r sẽ đối với pha tị nạ nổ súng đây là hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sự tình nhưng là tại tiếng súng một khắc này hắn lại đoán được nguyên nhân e n d e r đi theo pha tị nạ là bởi vì pha tị nạ sẽ thành thần mà e n d e r đi theo pha tị nạ mục đích cũng không phải một loại nào đó thành kính mà là đối lực lượng c u ố i đầu hắn chờ mong đi theo pha tị nạ trở nên cường đại vân thiên phong trên người si v u giáp đối pha tị nạ sinh ra phòng bị phản ứng mà lực lượng là tương đối pha tín nạ nhất định cũng cảm giác được vân thiên phong trên thân si v u giáp khí tràng rất hiển nhiên phạm tị nạ biết đến đồ vật so vân thiên phong càng nhiều bởi vì nàng có cổ thần c h i thức cùng ký ức nàng biết vân thiên phong trên người có cái gì nhưng là phạm tị nạ là một kiện rất ngu ngốc sự tình cái k i a chính là nàng hẳn là đem si v u giáp bí mật nói cho Ender, đồng thời đem vân thiên phong trên thân cũng có si v u giáp suy đoán nói ra đồng thời suy luận vân thiên phong cũng chưa chết đây cũng là nàng để Ender cạo ngọc thạch điều khắc nguyên nhân phạm tị nạ coi là Ender tuyệt đối trung thành sẽ trở thành tương lai mình hộ pháp nàng không nghĩ tới chính là hẹn đờ mang lên trên si v u giáp cánh tay trái sau biết cái gì gọi là lực lượng như vậy đã lực lượng có thể dựa vào súng trong tay của chính mình cướp đoạt đến vì cái gì còn muốn đi theo phà tị nạ đâu cho nên làm phà tị nạ làm ra cái bẫy này sau a n nước thuận nước đẩy thuyền đáp ứng mà hắn mục đích cuối cùng nhất là giết chết vân thiên phong cướp được càng nhiều si v ư u giáp dù là vân thiên phong không có tiến vào cái bẫy này hắn liền sẽ cùng hoàn thành d á n g lâm nghi thức phà tị nạ hợp tác săn giết vân thiên phong nhưng là lúc này hắn cảm thấy mình hoàn toàn không cần một cái d á n g lâm phà tị nạ thậm chí cảm thấy đến giết nàng càng phù hợp ích lợi của mình thế là é đỡ nổ súng đạn xuyên thấu qua phà tị nạ mi tâm sau này nào trước chui ra đi đánh vân thiên phong bị viên đạn lực đạo đánh cho hướng về sau rút lui ba bước tại bước thứ ba chân sau rơi xuống đất một khắc này hắn mượn độ phì của đất quỳ gối bắn ra mở lập phát ra tiếng hai tay dơ phả tì nạ làm tấm thuẫn hướng phía én đờ vọt tới đối với phả tì nạ chết vân thiên phong không có chút nào bị thương bởi vì hắn biết én đờ cũng tốt hạ phì phả cũng được tất cả mọi người bị lừa bây giờ nơi này ngoại trừ mình chỉ có cái tia tóc trắng hổ ly biết hết thẻ chân tướng biết cục này trong cục khó khăn nhất tin địa phương tấu chương xong